Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện Weibo đoán mệnh. chương 61, manh mối người theo dõi. Sau khi quay xong quảng cáo thẩm nguyên ra ở nhà nghỉ ngơi. Bây giờ cô không cần phải đến công ty đi học ngay cả nhóm Vương Huệ Văn hiện giờ cũng chỉ là xã giao. Cuối tuần này cô sẽ quay quảng cáo cho Lan Phù nên còn được nghỉ thêm mấy ngày. Vì thế xế chiều cô nằm trên giường đánh một giấc ngủ chưa ngon lành thẳng đến 3 giờ mới tỉnh điện thoại bên gối cũng rung lên. Sổ đen cô có rảnh không? Thẩm Nguyên ra đứng hình mất 5 giây, đột nhiên Giang Bạn hỏi cô thế là có ý gì? Lần trước kéo anh ra khỏi sổ đen xong cũng quên sửa lại ghi chú, giờ nhìn cái biệt danh này không quen lắm, vội sửa lại ghi chú tên anh. Giang Bạn nhanh chóng gửi thêm tin nữa, có manh mối của người theo dõi cô. Nhìn thấy mấy lời này, Thẩm Nguyên ra lập tức tỉnh táo. Cô vốn muốn nằm trên giường lăn lộn một hồi nhưng lập tức nhảy xuống giường, thay quần áo, trả lời Giang Bạn tôi đến ngay. Vài phút sau cô đã sửa soạn xong rồi ra cửa. Chuyện này rất quan trọng cô cũng không trang điểm tùy ý cột gọn tóc lại thoa một ít son bóng rồi đổi giày đi xuống lầu. Liêu lị đổi cho cô tiểu khu này thật là tốt, nơi này không ai quấy giày cô ở mấy tháng rồi nhưng gặp chưa quá 10 người tính riêng tư rất mạnh. Chuyện riêng nên cô không tìm Lộc Nguyệt, hơn nữa thẩm nguyên ra cứ cảm thấy Lộc Nguyệt sao sao, với tính cách và năng lực của cô thì không giống người sẽ đi làm công việc trợ lý vất vả này. Cô cũng không thiện hỏi lưu lị, mắc công lưu lị nghi ngờ lộc nguyệt. Cửa thang máy mở ra thẩm nguyên ra nhanh chân bước ra khỏi chung cư, đi ra ngoài, đang định bắt taxi thì đã thấy Giang bạn đứng cách đó không xa. Giang bạn đứng dựa bên cạnh xe, dễ dàng nhìn thấy. thẩm nguyên ra trần trừ một chút vẫn đi qua cảnh sát Giang. Lên xe đi, Giang bạn mở cửa xe. thẩm nguyên ra cũng không cự tuyệt cô gật đầu thắt dây an toàn. Giang bạn ngồi vào ghế lái. Đây cũng không phải lần đầu cô ngồi xe của anh, không có gì bất tiện hay lạ lẫm. Xe lái đi không bao lâu thì thầm nguyên gia nhịn không được mà lên tiếng, bắt được người theo dõi tôi rồi sao? Vẫn chưa, thẩm nguyên gia có chút thất vọng. Giang bạn lặng lặng nhìn cô. Chúng tôi được điều tra được theo dấu vết để lại, muốn để cô xác nhận một chút. Mặc dù thẩm nguyên gia rất tò mò nhưng cũng không hỏi gì nữa. 10 phút sau, bọn họ đến cục cảnh sát. Cô đã tới đây nhiều lần, có cảm giác như đang đến công ty. Liêu Hà Dương đang xem video theo dõi, thấy cô đi vào thì cười nói, thầm tiểu thư. Giang bạn rào bước theo sau, lấy manh mối buổi sáng điều tra được ra đây đi. Liêu Hà Dương gật đầu. Rõ, anh không khỏi nhìn về phía đó, trong bụng nghị án này vốn là của đồn công an giải quyết không biết như nào mà cuối tuần trước Giang bạn lại đem nó về đây. Đồn công an cũng không điều tra được manh mối gì. Đúng lúc trong tay bọn họ không có vụ án nào cần giải quyết nên bị cưỡng chế đi điều tra chuyện này, đọc hồ sơ vụ án mới biết người báo án tên là Thẩm Nguyên Gia. Liêu Hà dương dường như đã thông suốt cái gì đó. Anh nhanh chóng bật một đoạn video theo dõi lên. Chính là cái này, Thẩm Nguyên Gia đi tới xem, đó là một đoạn clip rất ngắn, chỉ có 10 giây, hình ảnh bên trong mờ ảo, được quay bằng di động. Đây là do một người trẻ tuổi sống gần chung cư hồi trước của cô quay được. Giang bạn giải thích. Liêu Hà Dương nói thêm, ngày quay video là khoảng tháng 12, nhân chứng cũng không nhớ rõ tình cảnh lúc ấy ra sao. Cho nên hỏi không cũng không đạt được câu trả lời mong muốn. Chỗ đó lại không có camera theo dõi vì là khu chung cư cũ cho nên việc điều tra càng thêm phiền toán. Nội dung video rất đơn giản, một người đàn ông đang tìm tòi cái gì đó. Người nọ lén lén lút lút trong video cũng không thấy rõ mặt chỉ có bóng dáng. Thẩm Nguyên ra liếc mắt một cái là nhận ra được chính là hắn. Thẩm Nguyên ra nói là hắn. Giang bạn gật đầu nói. Vậy được rồi. Liêu Hà Dương nghe hai người anh một câu tôi một câu yên lặng di chuyển qua một bên xem kịch vui với nhậm lộ lộ. Anh nhỏ giọng nói không bình thường nha. Nhậm lộ lộ khinh bỉ liếc cậu ta một cái. Bây giờ cậu mới phát hiện ra à. Từ khi nào mà Giang đội lại để ý đến một vụ án bình thường như vậy còn vượt quyền muốn đem về đây nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Tổ chuyên án của bọn họ chủ yếu phụ trách các vụ án hình sự, vụ theo dõi này không nằm trong phạm vi của bọn họ. Nhưng mỗi người trong đội đều rất nề phục giang bản. Lúc anh mới đến nhậm chức có một nhóm người trong đội không phục anh cho rằng anh là con ông cháu cha nên lên thẳng đội trưởng. Nhưng kết quả là mấy ngày sau ai cũng tâm phục khẩu phục gọi anh là đội trưởng. Liêu Hà Dương cũng là một trong số đó. Chẳng trách, Liêu Hà Dương rung đùi đắc ý. thẩm tiểu thư sinh như vậy, hai người đứng cạnh nhau cũng rất hợp đôi. Anh không dám nói to, chỉ dám lý nhí cho hai người nghe. Nhậm Lộ lộ bĩu môi, không phản ứng lại, đi đến chỗ Giang bạn và Thẩm Nguyên gia đang đứng, lên tiếng hỏi, "Liệu có phải dê sồm hay không?" Thẩm tiểu thư xinh đẹp như vậy, dáng người lại không tồi, rất dễ bị những tên biến thái đó nhắm tới. Thẩm Nguyên gia lắc đầu, "Tôi chắc chắn hắn muốn giết tôi, không phải nghĩ mà là chắc chắn." Lúc trước khi gặp ở thang máy, hắn chưa xác định được cô có phải là mục tiêu hay không cho nên khi cô xuống lầu rồi mới phản ứng lại đi tìm. Hắn tìm ở trong tiểu khu một hồi lâu, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Thẩm nguyên ra không nghĩ ra rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, duy trì có lý tâm gì là không ưa từ hồi đại học nhưng một năm cũng không gặp cô ta mấy lần, nếu muốn làm gì cô thì đã làm từ lâu rồi. Người đàn ông này không hề liên quan đến đời sống của cô. Nhậm lộ lộ không nhiều lời. Giang bản trầm giọng nói, nếu đã khẳng định thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. thẩm nguyên gia cũng cảm thấy hơi bất thường, không ngờ được mình bảo án ở đồn công án nhưng án lại chạy về tay giang bản cô lễ phép đáp cảm ơn anh. Giang bạn nâng này, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cách đó không xa, Liêu Hà Dương sờ sờ mũi, sao anh cảm giác rội trường nhà mình nói chuyện có hàm ý thế nhỉ, không lẽ anh sai. Về đến chung cư đã là trạng vảng tối, thẩm nguyên gia ăn một quả táo sau đó rửa mặt lên giường. Không chờ cô nghỉ ngơi thì Lưu Lị đã gọi điện tới. Thứ tư này nhớ là đi chụp ảnh cho Anna xuôi đấy. thẩm Nguyên ra kinh ngạc, chẳng phải đã làm xong rồi sao chị? Lưu Lị bị lời này làm đứng hình, phải đi xem lại lịch trình rồi mới nói, không có chụp ảnh, lúc quay quảng cáo em quên rồi à? Được cô nhắc nhở thẩm Nguyên ra mới nhớ lại lúc hợp tác với Phan thần hòa là vừa chụp vừa quay, dạo trước chỉ quay chứ chưa chụp. Nhắc tới lục viễn Phàm cô lại nhớ tới việc cậu ấy cho cô số điện thoại thiệt là có chút kỳ lạ. Cho dù có xem trọng cô thì cũng đâu đến mức thế nhỉ. Thẩm nguyên ra nghĩ nên dò hỏi một chút chị Lị chị biết lục viễn Phàm không? Cậu ấy là người như thế nào? Liêu Lị không nghĩ tới câu hỏi này, cô hồi thưởng lại một chút mới có ký ức về lục viễn Phàm Cậu ta à, người của Tây Ngu, người mẫu của Tây Ngu không nhiều lắm, cậu ta cũng tính là một tiềm năng, trên cậu ta còn vài người nữa. Cô dừng một chút. Còn về con người thì chị không nghe nói có có si căng đan nào, chẳng lẽ cậu ta làm gì em à? Thẩm Nguyên ra phủ nhận, không có em chỉ muốn hỏi chút thôi. Nếu có chuyện gì thì nhớ nói chị. Liêu lị nói có kịch bản tới tìm em những em nói không muốn vào giới nghệ sĩ nên chị từ chối rồi. Thẩm Nguyên ra tò mò hỏi kịch bản, nhân vật gì vậy chị? lưu lị cười, nữ phụ thứ N em còn muốn lớn cỡ nào? Thầm nguyên gia cũng cười rộ lên cô chỉ tò mò mà thôi, có điều cô cũng chỉ là một người mẫu nhỏ bé, làm gì có chuyện được nhận vai lớn chứ. Những hiệu quả của Grace đã dùng xong hết rồi, sắp tới chờ Lan Phù và Anna xui quảng bá sau đó là tuần lễ thời trang tháng 9 ở New York, đây mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần cô phát huy xuất sắc ở tuần lễ thời trang thì sau này sẽ có đường ra đường vào. Thẩm Nguyên ra thở một hơi, đời trước lúc chết cô không nghĩ mình sẽ sống lại mà sống lại được vài ngày cô cũng không ngờ tới cuộc sống ngày hôm nay. Hết thầy dần đi vào quỹ đảo, thứ tư Anna xui thông báo cho cô đi tới chụp ảnh. Lần này sẽ chụp hình để làm poster, nói không chừng còn xuất hiện ở các phố lớn ngõ nhỏ. Thẩm Nguyên ra nghĩ tới hình ảnh đó thật đúng là hơi buồn cười. Đoàn đội sản xuất vẫn như cũ. Đạo diễn cũng đã quen với cô, rất vừa lòng với cô người mẫu này nên thấy cô tới liền nói, lần trước đã rất hoàn mỹ rồi, giờ cứ phát huy như trước là được. Thẩm nguyên ra cười cười, thật sao, còn đẹp hợn lần đầu tiên. Đạo diễn nói, lần đó Phan thần hòa đúng là có chút không tốt nhưng người mẫu là Anna xui chọn nên đạo diễn chỉ đành làm theo. Ai ngờ chưa được bao lâu hắn đã tự tìm đường chết dẫm phải cứ chó, say rượu lái xe, đá bay đại ngôn luôn. Tiểu lục vẫn còn chưa tới cô đi nghỉ trước đi. thẩm Nguyên ra gật đầu. Nhà tạo hình còn đang sửa soạn lại đồ cô cũng không đi vào phòng nghỉ mà ngồi trên ghế ngoài studio phát ngốc ngẫu nhiên nhìn nhân viên công tác bận biểu. Phía sau truyền tới một giọng nói trong trèo chị Nguyên ra. Cô xoay đầu, lục viễn phàm đang đứng đó cười thùm tìm nhìn cô. thẩm Nguyên ra lùi về sau một bước nhắc nhở nói cậu mau đi trang điểm đi, đạo diễn lại thúc dục bây giờ. Lục viễn phàm nhìn cô vài giây. Gật gật đầu, vào căn phòng nghỉ gần đó. Cho đến khi thân hình cậu ấy biến mất thầm nguyên ra mới rời tầm mắt. Chỉ cần lục viễn phàm nhìn cô là cô cứ thấy sao sao cho nên mới bày ra bộ dạng lịch sự nói chuyện với đối phương. chương 62, Điêu Khắc, chụp ảnh còn rắc rối hơn quay video bởi vì hai người không thể nào đứng xa đối phương còn cần phải làm vài động tác gần gũi mới thể hiện được cảm giác ái muội Cũng may lục viễn Phàm không có động tay động chân như phan thần hòa tuy rằng thẩm nguyên gia có cảnh giác nhưng cũng phối hợp ăn ý. Đạo diễn liên tục bày cho bọn họ rất nhiều tư thế. Nhân viên công tác cũng túm tụm lại vây xem tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ thật sự tỏa sáng, trả trách ở trong giới giải trí ai xấu xấu là bị dis-o cũng đúng thôi. Được rồi, nghỉ ngơi 5 phút đi. Đạo diễn vừa rước lời là thầm nguyên gia liền bước ra một bước. Tư thế cuối cùng của bọn họ là thẩm nguyên gia đặt cầm lên vai lục viễn phàm, ly rượu hơi nghiêng chạm vào ly của cậu ấy. Sát gần nhau, hơi thở của đối phương đặc biệt rõ ràng, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu trước kia thẩm nguyên gia chưa người qua bao giờ cô phá lệ không bài xích mùi hương này. Nhưng tư thế như vậy có chút khó chịu, vì thế đạo diễn vừa hô nghỉ ngơi cô đã lập tức đứng thẳng. Lục viễn phàm đứng yên tại chỗ, chỉ xoay đầu lẳng lặng nhìn cô, mắt cong cong. Chị nguyên gia, chị thật đẹp. Thầm Nguyên ra ngập ngừng, cười nhạt nói cảm ơn, cậu cũng rất tuấn tú Lục Viễn Phàm hơi mỉm cười, không nói nữa. Nhân viên công tác thấy bọn họ trò chuyện ăn ý như thế cũng không đi lên dọn dẹp, đợi chút nữa rồi nhắc sau. Lục Viễn Phàm thấy cô chuẩn bị đi, nghĩ một chút rồi vội vàng nói chị Nguyên ra, chị vẫn chưa kết bạn với em sao? thẩm Nguyên ra sừng sốt, kết cái gì, WeChat của em, Lục Viễn Phàm có chút sầu dĩ. Số di động lần trước em cho chị là số WeChat của em, chị còn giữ không? Đương nhiên chưa ném đi, vẫn còn giữ. Thẩm Nguyên ra nghĩ sau này sẽ có tác dụng hoặc sẽ dùng đến nên luôn cất trong nhà, cô cũng chỉ cất đi chứ nhìn làm gì. Hóa ra Lục Viễn Phàm muốn kết bản WeChat với cô, chị không nghĩ tới, Thẩm Nguyên ra thẳng thắn nói. Lục Viễn Phàm cũng không nghĩ tới đáp án này, bây giờ khi kết bản WeChat sẽ thấy được tường nhà của đối phương, chỉ cần nhấp vào kết bạn thôi. Lục viễn phàm ốt ức nói thế giờ em nói chị rồi đấy. Thẩm nguyên gia cũng không thể trưng ra bộ mặt, chị không muốn thêm cậu, làm bộ làm tịch gật đầu. Khi chưa biết lục viễn phàm muốn làm gì cô không thể thành thật với người ta. 5 phút cứ thế trôi đi, đạo diễn bắt đầu hét lớn, thẩm nguyên gia mượn cớ, nói, đạo diễn rục rồi, mau qua chụp tiếp đi. Cô đi ra trước, lục viễn phàm đứng phía sau nhìn bóng dáng xa dần của cô trên mặt không lộ ra biểu cảm gì cũng không nói chuyện. Vì đã có chuyện vừa rồi nên Thẩm Nguyên ra nhắn Lộc Nguyệt trước. Lộc Nguyệt cũng không bận gì nên lái xe thẳng tới bên ngoài studio. Vừa kết thúc xét chụp là cô đã đưa tới một ly nước ấm. Thật sự như chi kỳ của Thẩm Nguyên ra vậy. Xét chụp cuối cùng muốn mấy chục phút Thẩm Nguyên ra uống mấy hớp nước khóe mắt liếc nhìn Lục Viễn Phàm không biết nên nói gì. Lục Viễn Phàm giống như theo dõi cô vậy. Thẩm Nguyên ra không còn việc gì. Sau khi chào hỏi đạo diễn và nhân viên công tác thì rời khỏi studio với Lộc Nguyệt. Một buổi chụp hình rút cạn tinh lực của cô, khó mà khôi phục nhanh được. Sau khi kết thúc quay quảng cáo cho Anna Sui, thứ 5 tuần tới sẽ quay cho Lan phù Lộc Nguyệt lái xe bình ổn. Hai đại ngôn này đều sẽ được phát vào tầm giữa tháng 5, chị Lị đã chuẩn bị xong cho chị rồi, đến lúc đó có khả năng sẽ được tạp chí mời phỏng vấn. Thẩm Nguyên ra tấm tắc bảo là, cô mới chỉ chụp bìa có một tí như vậy, trong mắt người khác nếu tài nguyên nào đưa cô sẽ rất lãng phí, bây giờ còn được tạp chí phỏng vấn, thật đúng là bất ngờ Lên tivi và lên mạng là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Thẩm nguyên gia cũng biết nên cô chưa bao giờ thay đổi chú ý muốn vào giới giải trí. Hai đại ngôn này là sự lựa chọn sáng suốt. Cô hỏi, được chị biết rồi, chị lị còn nhắn gì nữa không? Lục Nguyệt đáp, không có. Cô bắt đầu nói đến một vài chuyện bát quái trong, bao gồm những việc phát sinh ở hoa nghệ cắn xé nhau các kiểu. Năm trước có vài thực tập sinh được ra mắt nên nguồn phân bổ tài nguyên xảy ra vấn đề, mỗi người đều phải tự mình tranh chấp. Thầm Nguyên Gia vừa nghe vừa mở điện thoại, hôm qua ngủ sớm, sáng nay tỉnh dậy cũng không xem hot search nên vẫn chưa cập nhật được tin tức gì. Có điều trả có tin gì hot nhưng lại đập vào mắt một bản tin giết người. Lần đầu tiên thầm Nguyên Gia chứng kiến tình tiết trong tiểu thuyết xảy ra ở hiện thực trên đời này còn có người nhét thi thể vào tượng điêu khắc sao? Những bình luận webua phía dưới đều đã nổ tung, thiệt hà trời, má nó đây là tập đoàn tội phạm điêu khắc hay gì? Chuyên đi giết người sau đó lấy thi thể điêu khắc sinh động rồi đem bán. Đáng sợ thật tượng điêu khắc đó bị đưa đi đâu rồi? Tưởng tượng có người mua tượng điêu khắc bên trong có thi thể có khi nào nửa đêm đột nhập vào nhà phá tượng giết người không? Xin hãy nhanh chóng bắt hung thủ, nếu không sẽ còn có người chết mất. Sau này liệu có xảy ra thêm mấy chuyện như vậy nữa không vậy? Phải tra lại hết các tượng điêu khắc mới được tôi thấy là có vấn đề hết đấy. Thẩm Nguyên gia mới chỉ đọc bình luận mà ra đầu đã tê dần dần cô bấm vào liên kết đính kèm trong bài viết của blogger. Nội dung không nhiều lắm, hôm nay cảnh sát giao thông kiểm tra trên đường cao tốc phát hiện một điểm đáng ngờ. Vốn dĩ chẳng có gì tính cho xe đi nhưng tượng điêu khắc phía sau xe bị va chạm sau một thời gian dài chạy xe nên bị rớt xuống dưới. Toàn bộ thải cao vỡ ra, xác chết bên trong bị lộ ra ngoài một ít. Sau khi kiểm tra thì phát hiện đây chính là xác người, trên xe còn có rất nhiều tượng điêu khắc như vậy, cảnh sát không dám buông lòng, lập tức liên hệ với tổ chuyên án Giang Hải. Chuyện này mới chỉ là khai vị thôi, thẩm nguyên ra nhìn từ đầu tới cuối, trong lòng kinh sở. Còn có người đốc thi thể thành tượng, rồi ngang nhiên đi trên đường cao tốc nếu bản thân tượng điêu khắc không tự rơi xuống thì cảnh sát sao có thể phát hiện ra chứ? Hình ảnh trên mạng lấy từ bìa của một quyền tiểu thuyết kinh dị, đúng là tượng điêu khắc giết người. Thẩm nguyên gia mới vừa đọc có vài tin tức cảnh sát điều tra sẽ không để lộ thông tin ra ngoài. Lúc thẩm nguyên gia đọc được tin này, hot search của Weibo cũng bị treo từ hôm qua. Chẳng qua lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, quần chúng nhân dân không thể mò cũng chẳng thể đoán. Cảnh sát cũng mau chóng bác bỏ tin đồn, trong số các tượng điêu khắc đó chỉ có vài cái chưa thi thể còn lại đều bình thường. Bài viết làm sáng tỏ vừa được đăng lên thì lòng dân cũng an ổn một chút. Vốn dĩ có đến mấy trăm tượng điêu khắc bọn họ chỉ tiết lộ bên trong có thi thể mà qua lời cảnh báo chí thành ra cái nào cũng có thế nên mới làm lòng dân hoang mang. Hiện tại chỉ có duy nhất một xác chết an tâm hơn rất nhiều. Nhưng rất nhanh lại có tin tức tới chuyện không đơn giản như vậy trong tượng điêu khắc không chứa một thi thể hoàn chỉnh mà là bị phanh thây rồi đặt thủy ý trong các tượng điêu khắc. Cảnh sát đang thiếu bộ phận quan trọng nhất phần đầu. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy kẻ nghĩ ra chắc chắn không phải người. Vì xoa dịu quần chúng nhân dân nên đành phải nói dối như vậy, cũng vì muốn tốt cho bọn họ. Nhưng xã hội hiện nay càng nói ngược lại thì càng bị mắng nghiêm trọng. Thẩm nguyên ra không bấm vào địa chỉ mà các bình luận đưa ra, đường linh rất nhanh cũng biến mất, sau đó lại là một trận mưa bom bình luận. Cô không xem nữa, bỏ qua sự kiện giết người đốc tượng này. Đúng lúc lục viễn phàm gửi qua một tin nhắn, chỉ có một biểu tượng. Thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm, không rõ ý nghĩ. Cô lên Weibo tìm tài khoản của cậu ta. Vừa thấy Weibo của cậu ta là biết do người công ty xử lý. Tây Ngu luôn thích quản lý tài khoản xã giao của các nghệ sĩ, điều này phải được thực hiện bí mật khi nào nghệ sĩ đủ vững thì mới trả tài khoản. Để đề phòng chuyện bất chắc thì các nghệ sĩ thường không được tiếp xúc với tài khoản của mình. Lỡ mà đụng vào rồi sơ ý đăng hay bấm like cái gì đó thì sẽ bị blogger bắt lấy nhược điểm, chuyện xảy ra sau đó cũng có một đống. Phần lớn Weibo của Lục Viễn Phàm là ảnh quay chụp. Thẩm Nguyên gia đánh giá bản thân cậu ta sẽ không đăng nhiều hình như vậy nhưng Weibo cũng đã xác thực tài khoản này là của Lục Viễn Phàm. Như vậy sau khi theo dõi là có thể nhìn thấy những việc liên quan đến Lục Viễn Phàm rồi. Trước đó không nghĩ tới chuyện dùng Weibo lên xem một chút. Dì ảnh cũng rất đẹp, hình trắng đen nhưng nhìn như ảnh chụp tạp chí. Họ tên: Liêu Viễn Phàm. Ngày sinh: 12 tháng 4 năm 1997. Ngày mất: 25 tháng 6 năm 2018. Thẩm Nguyên Gia vốn định lướt qua luôn nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm điện thoại phát ngốc. Lục Viễn Phàm biến thành Liêu Viễn Phàm Nguyên Bùa luôn đưa ra những thông tin chính xác nhất nói cách khác Lục Viễn Phàm chỉ là nghệ danh tên thật của cậu ta là Liêu Viễn Phàm sao. Thẩm Nguyên Gia chưa từng thấy ai đặt nghệ danh mà chỉ đổi có cái họ. Phần lớn những người đặt nghệ danh đều là vì tên thật khó nghe, hoặc chính là mời đại sư đặt tên để đem lại danh tiếng cho mình, nào có đạo lý đổi họ thì sẽ trở nên nổi tiếng chứ Nhoáng một cái mà thời gian trên Weibo đã kết thúc, trong đầu thẩm nguyên ra đều là chuyện này, cô vội vàng lên mạng tra tin tức của cậu ta, nhưng các trang web liên quan cũng không nhắc tới việc cậu ta đặt nghệ danh. Cô lại lên tiba tìm tòi một hồi nhưng vẫn không tra được gì. Nếu là nghệ danh thì người ngoài cũng sẽ biết tên thật hiện giờ blogger mạnh như vậy, chứng minh thư của người khác còn bị tìm ra được thì tên của một người không tính là gì. Thẩm nguyên ra không tìm được thứ mình cần nên quay về Weibo chương 63, Điêu Khắc Người Sống, Thẩm Nguyên ra có chút tò mò về thân thế của Lục Viễn Phàm Hơn nữa vì hồi nãy chỉ để ý tên mà quên đi ngày tử vong, giờ ngẫm lại thì tháng nữa sẽ có chuyện xảy ra. Bây giờ là tháng 4, vậy thì 2 tháng nữa Lục Viễn Phàm sẽ chết sao? Cô cảm thấy chuyện này không đơn giản. Thẩm Nguyên ra ngẩn đầu nhìn Lộc Nguyệt thấy cô không để ý tới mình nên mới yên tâm theo dõi Weibo Lục Viễn Phàm lần nữa kém xuống lịch biểu xem thử. Tương lai 7 ngày đều là màu trắng. Lần đầu tiên thẩm nguyên ra thấy tình huống như vậy, trước đây hoặc là đỏ, hoặc là vừa đỏ vừa trắng, chẳng hạn như của Phan thần hoa. Cô vốn cho rằng lục viễn phàm có chuyện vào tháng 6 thì lịch biểu sẽ thể hiện vài thứ liên quan, không ngờ lại rất bình thường như vậy. Nhưng thẩm nguyên ra vẫn bấm đi vào. Không có chuyện gì đặc biệt lịch biểu ghi lại những hoạt động thường ngày, hoặc có thể là vài chuyện tốt. Ngày 19 đến ngày 22 đều ở nhà. Ngày 23 tham gia một cuộc họp báo chưa rõ nội dung, uê bua không cho quá nhiều chi tiết chỉ có thể đợi tới đó mới biết nội dung Còn ngày 24 và ngày 25 thì biểu hiện sẽ về nhà Thẩm nguyên ra không nhìn ra được có tình huống gì đặc thù, một chút manh mối cũng không có cô biểu môi, lướt xuống dưới Đã lâu rồi cô chưa xem ảnh chụp hiện trường tử vong, hít một hơi rồi mới mở mắt ra Nhưng khung cảnh lại nằm xa sức tưởng tượng của cô toàn màn hình 360 độ thế mà không có một chút máu nào cực kỳ sạch sẽ. Những tấm ảnh trước nếu không đổ máu lênh láng thì cũng là túi đen như mực, sạch sẽ như vậy đúng là lần đầu. Hơn nữa trong ảnh, Lục Viễn Phàm đang mở to mắt giống như người sống vậy. Thẩm Nguyên ra thắc mắc một hồi, cẩn thận quan sát. Chính diện là nửa bên mặt của Lục Viễn Phàm còn lại là thân thể của cậu ta, nhìn như là đang nằm dài trên thảm mà thôi. Thầm Nguyên ra xoay một chút cả gương mặt Lục Viễn Phạm đều lộ ra ngoài, trơn bóng gọn gàng, giống như khi chụp quảng cáo. Đúng là nhan sắc trời ban, nhưng bây giờ không phải thời điểm cảm khái, nếu đây là ảnh hiện trường thì Lục Viễn Phàm không có khả năng còn sống. Đối diện với đôi mắt của Lục Viễn Phàm thẩm Nguyên ra có chút nhát. Cũng may cô đã trải qua biết bao nhiêu cảnh máu me nên mới có thể bình tĩnh nhìn tiếp. Xoay một chút nữa, vị trí của lục viễn phàm cũng lộ ra một chút nơi đây sử dụng gạch men thô trang trí không xa hoa trông rất bình thường. Mà ở đây lại bầy một tấm thảm lông cực lớn, lục viễn phàm nằm ngay chính giữa. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu như là đèn pha lê. Thẩm nguyên ra dùng tay xoay xoay, sau lại về vị trí ban đầu, đối diện với gương mặt của lục viễn phàm. Lục viễn phàm mở to hai mắt thậm chí khóe miệng còn mỉm cười, cặp mắt đào hoa xinh đẹp. Thẩm nguyên gia phát hiện ánh mắt của cậu ta không có thần. Cảm giác như bắt trước các bức họa có thể vẽ ra được một thứ tinh xảo nhưng lại chẳng có hồn. Đây là cảm giác lục viễn phàm mang lại cho cô tuy rằng đôi mắt xinh đẹp nhưng không hề có hồn, trước đây đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng. Hơn nữa, điều kỳ lạ chính là đồ cong của khóe miệng cứng đờ. Cô từng thấy lục viễn phàm cười, nụ cười trong tấm ảnh này quá công nghiệp không thích hợp với bộ dạng của cậu ta. Thẩm nguyên gia nghĩ mãi không thông. Thầm tiểu thư tới rồi, Lộc Nguyệt lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của thẩm nguyên ra. Cô nhìn lên, hết thời gian, ảnh hiện trường cũng dần biến mất. Cô cất di động, nói, mai có đi công ty thì chị gọi em. Lộc Nguyệt gật đầu, được, trước đây có tài xế nhưng chỉ lái xe chờ cô đi đúng một lần, sau đó đều là Lộc Nguyệt lái. Trợ lý của cô thiệt là Toàn Năng, sau khi xuống xe thẩm nguyên ra đi về phía tiểu khu, nghĩ đến chuyện bên ngoài thời thời khắc khắc đều đang theo dõi mình, cô tăng tốc đi về chung cư. Mỗi tầng chỉ có 3 hộ nên chung cư chỉ trang bị một cái thang máy cô chỉ có thể chờ người đi trước đi lên xong mới có thể vào thang máy. Đến giờ thẩm nguyên gia vẫn chưa biết hàng xóm của mình ra sao chưa gặp qua lần nào. Trước đây Lộc Nguyệt có nói khu này hầu hết đều là nghệ sĩ sinh sống nhưng một người cô cũng chưa gặp qua. Thành phố này rộng lớn mà, hung thù của vụ án giết người đốc tượng bị tóm được vài ngày sau. Lúc đó thẩm nguyên gia đang ở trong toilet công ty dặm lại lớp trang điểm, có hai thực tập sinh nói chuyện phiếm ở gian kế bên, nhập tâm quá nên không ý thức được bên ngoài có người. Tôi biết ngay là nhà điêu khắc mà, nếu không thì ai có thể đúc ra tượng đó được chứ. Chắc chắn hắn giết người xong rồi nhét thi thể vào tượng cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Chỉ là phần đầu thi thể này vẫn chưa tìm được, chẳng phải đã xác nhận được danh tính nạn nhân rồi sao chỉ cần ép hung thủ nói ra là được. Nhưng mà phanh thầy đáng sợ thật đấy, nạn nhân hình như là nữ cũng đáng thương quá, vậy mà cũng có thể nghĩ ra việc giết người đốc tượng đúng là kinh tờm. Nhanh vậy đã bắt được hung thủ rồi sao? Mới có hai ngày trôi qua chuyện xảy ra hôm thứ tư, thứ sáu đã bắt được người, hiệu suất cũng cao quá. Có điều nghĩ đến nhóm giang bản thì cũng không phải không có khả năng. Cô tự giác hạ thấp tiếng độc nghe tất tần tật cuộc đối thoại của hai bọn họ. Thảo luận được thêm vài câu thì lại chuyển đề tài sang mẫu túi sách mới ra của cô Chi. Sau đó là loạt tiếng nước xột soạt vang lên, hai người vừa đẩy cửa ra đã thấy thẩm nguyên ra đang nhìn gương tô son, họ sừng sốt một chút xác nhận mình không nói cái gì bậy bạ mới yên tâm. Nội bộ công ty cũng rất hay lục đục hai cô gái này còn nhỏ, chỉ mới 19 tuổi, là thực tập sinh mới, chưa thấy thẩm nguyên ra xuất hiện trong công ty bao giờ nên khi nhìn thấy dáng người cao gầy của cô đều có chút tấm tắc. Nhưng mà với vóc dáng cao thế này thì không có đạo diễn nào muốn. Thẩm nguyên vuốt lại tóc ra khỏi toilet. Cô tò mò muốn biết chuyện về hung thủ, nhân lúc ở trong thang máy cô lên Weibo tìm thông tin liên quan. Hung thủ không phải do trang Weibo chính thức của cảnh sát khu vực Giang Hải tung ra mà là truyền thông lên tiếng còn có ảnh chụp của nhà điêu khắc đó. Đương nhiên còn có cả thông tin cá nhân của hắn ta. Nhà điêu khắc tên là Ngụy Minh Hà, là một giáo viên chuyên môn ở trường học. Năm nay 38 tuổi, đã có hơn 10 năm trong nghề, trước kia còn từng tổ chức triển lãm tượng điêu khắc của chính mình, số lượng người tham gia không nhiều nhưng cũng có tiếng. Các cuộc thi điêu khắc lớn nhỏ đều thấy mặt của hắn, thắng không ít giải thưởng nhỏ nhưng giải thưởng lớn thì không có bao nhiêu. Gần đây nhất là cuộc thi điêu khắc toàn quốc năm ngoái, hắn được giải 3. Từ đó về sau, hắn không tham gia thêm cuộc thi nào nữa, vẫn luôn dốc lòng ở nhà luyện tập nghe nói cảnh sát lục soát được kha khá tác phẩm được bán đi. Cho đến khi chuyện xảy ra, bọn họ đi điều tra mới biết năm nay hắn đăng ký tham gia cuộc thi điêu khắc quốc tế, đã chẳng còn lưu luyến gì với giải thưởng quốc gia rồi. Nhìn thì hẳn là có khả năng giết người. Nhưng cảnh sát vẫn chưa công khai, động cơ hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng các lượt bình luận và chia sẻ trên Weibo đã lên tới 30.000 lượt. Tôi nghĩ chắc là đọc trong chuyện nghĩ ra được một linh cảm điêu khắc cao cấp cho nên mới giết người. Vì vậy mà tính lấy bức tượng đó để thi đấu sao? Bức tượng đó sẽ xuất hiện trước mắt của các giám khảo quốc tế sao hắn đúng là có bệnh chắc là tàu hỏa nhập ma rồi làm điều khác đến ngu người luôn nên mấy chuyện phạm tội này cũng dám làm bắt được là tốt rồi loại người này nên bị bắt tử hình mới đúng giết người xong phanh tây rồi giấu sát trong tượng quá khủng bố tất cả bình luận đều nghiêng về một bên tức giận ngẫu nhiên có vài bình luận làm lò thiên hạ suy nghĩ trái chiều dư luận với mục đíchámm phêm cũng bị cư dân mạng chửi cho không nhìn thấy mặt trời Thầm Nguyên ra thoát khỏi trang, vào Weibo của Ngụy Minh Hà. Mặc dù tuổi hắn đã lớn nhưng vẫn dùng Weibo, hơn nữa còn thường xuyên đăng ảnh thành quả của mình lên, nửa năm gần đây đều là các tác phẩm được bán đi, nhưng cũng kinh người không kém. Quả là có thực lực điêu khắc, trước khi bị bắt một ngày, hắn khoe thành phẩm điêu khắc mới của mình, hơn nữa còn rất khác so với các tác phẩm trước đây, tác phẩm lần này trông như hổ phách. thẩm Nguyên ra lướt xuống. Nửa năm trước Ngụy Minh Hạ Ít dùng đá điêu khắc lại, chuyển sang sử dụng hổ phách, khi bắt đầu thì thất bại nhưng gần đây đã thành công, tiến bộ rất lớn. Thẩm Nguyên ra dừng ở một tấm hình được đăng vào tháng 3 năm nay. Trong hình là một tượng điêu khắc của chim sẻ, sinh động như thật cực kỳ tinh xảo nhưng có cái gì đó. Bên trong chính là chim sẻ thật. Đương nhiên ai dùng Weibo đều sẽ thấy được tấm ảnh này, trong phần bình luận đều là những lời mắng chửi, chửi luôn cả nhà hắn. Thẩm Nguyên ra nhếu mày, như thế này thì tàn nhẫn quá. Tuy rằng mình không phải thánh mẫu nhưng lấy một con chim sẻ bắt sống rồi đốt tượng thì thật vô nhân đảo. Ngụy Minh Hà còn có thể làm ra những chuyện như vậy thì đúng là có khả năng giết người. Cô thời dài thoát Weibo, nhưng chỉ trong khoảng khắc đó cô lại quay về Weibo của Ngụy Minh Hà kéo xuống tấm hình sinh sẻ, phóng to. Cuối cùng cũng cảm thấy điều bất ổn nằm ở đâu. Hai ngày trước cô có nhìn ảnh hiện trượng của lục viễn phàm chẳng phải là giống y chang tấm hình chim sẻ này sao? Điểm không giống chính là lục viễn phàm càng tinh xảo hơn. Đột nhiên thẩm nguyên ra nghĩ tới việc Ngụy Minh Hà đã bị bắt vậy thì ai giết người đốc tượng lục viễn phàm. chương 64 đoán bức ảnh cuối cùng là hình chụp của nữ nhạn nhân và thân phận cảnh sát đã từng công bố. Người chết tên là Hạ Mai là một giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh đã mất tích mấy tháng trước kia cũng từng báo án nhưng vẫn không có kết quả gì. Sau đó chuyện này dần dần phai đi cho đến gần đây. Hạ Mai năm nay 26 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã ra làm giáo viên, ngày thường chỉ đi qua đi lại hai chỗ là nhà và trường học cuộc sống bình thường, quan hệ với đồng nghiệp ở mức xã giao. Sau khi so sánh đối chiếu còn nhờ ba hạ lên xác nhận danh tính, nạn nhân đích thị là Hạ Mai. Cảnh sát công bố thời gian tử vong là từ 3 tháng trước. Bởi vì bị đúc thành tượng điêu khắc nên pháp y mất kha khá thời gian để nghiệm thi, nguyên nhân sau đó được xác định là uống quá nhiều thuốc. Các bộ phận thi thể đều ở cùng nhau nhưng chỉ có phần đầu là chưa tìm được. Thầm Nguyên Gia không để ý tới chuyện này lắm cô đang nghĩ về chuyện của lục viễn Phàm Cậu ta xui như nào mà bị người khác bắt giết rồi đốt tượng chứ. Ban đầu khi vừa đọc tin tức thì thẩm Nguyên Gia cũng cho rằng Ngụy Minh Hà là hung thủ, dù sao đã có tiền án, đốt chim sẻ chuyển sang đốt người sống cũng không phải không có khả năng. Nhưng cái này đã hoàn toàn đánh vỡ suy đoán của cô. Nếu hung thủ là Ngụy Minh Hà thế thì sao ảnh hiện trường thể hiện thư thế chết của lục viễn phàm lại kỳ lạ đến vậy, thật sự là rất kỳ quái. Hoặc hung thủ không chỉ có một người, nhất thời thẩm nguyên gia không phân biệt được tình huống hiện nay đang như thế nào cô mím môi, thoát quê bua, không xem nữa. Nhưng cô cũng không thể nào đi tìm lục viễn phàm, chẳng lẽ đi nói cho cậu ta biết hai tháng nữa cậu sẽ bị biến thành tưởng. Đừng nói lục viễn phàm, ngay cả cô còn cảnh thấy cách nói đó vô lý, người bình thường đương nhiên không tin nổi. Không chừng còn tưởng cô bị tâm thần. Trải qua vết xe đồ của Tô Vân và Lâm Tuệ Tâm, cô không muốn để mình rơi vào nông nỗi đó nữa. Hơn nữa bây giờ cô học đạo chưa thành, không ai biết cô là đồ đệ của trình lão tiên sinh. Đợi đến ngày nào đó cô có khả năng như sư phụ thì nói cái gì người ta tin cái đó. Thẩm Nguyên ra cảm khái. Ngày hôm sau là ngày quay quảng cáo cho Lan Phù. Đại diện cho bộ siêu tập Bloom này chỉ có mình cô nên khi quay chụp đã bớt đi rất nhiều phiền phức, không giống như Anna Sui, hai người thì có nhiều vấn đề. Đường đến trường quay Lan Phù cùng tuyến với trường quay Anna Sui. Chuyện này dễ như chờ bàn tay đối với thẩm nguyên gia, một buổi trưa đã quay xong hai sót. Quảng cáo chia làm 4 phần, mỗi phần là một đoạn phim ngắn tầm 5 phút phát nhiều phần nhỏ trên TV, hấp dẫn người xem. Kịch bản đã có sẵn, thầm nguyên gia chỉ cần diễn tốt là được. Vé mời dự tuần lễ thời trang được gửi đến khoảng nửa tháng trước cô có được một tấm cũng là vì thuộc họa nghề. Chỉ cần có vé thì đến lúc đó sẽ đổi được thư mời. Liêu lị nói trong công ty còn có một người nữa sẽ đi với em. Chị sắp xếp cho hai người gặp mặt trước. Sắp tới có vài lớp học liên quan. Hai người sẽ học cùng nhau. Thẩm nguyên gia không có ý kiến gì. Cô hỏi người mẫu còn lại là ai vậy chị? Chu lộ, liêu lị nhà ra hai tư. Thẩm nguyên gia cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai. Cô từng nghe đến chu lộ cũng đã xem mấy sâu của cô ấy, không được tính là siêu mẫu nhưng độ nổi tiếng cũng không tầm thường. Nửa cuối năm trước cô ấy tham gia một chương trình tập kỹ hạng nhất, danh tiếng vèo một phát nhảy lên mấy bậc không thua gì các nghệ sĩ. Làm việc cùng cô ấy, thẩm nguyên ra có chút áp lực. Tính cách chú lộ có hơi ngạo mạn, chắc là em đã từng nghe qua. lưu lị nghĩ nên dặn dò vài câu, lúc nói chuyện em chú ý một chút như bình thường là được. Thẩm nguyên ra gật đầu. Vâng. Vậy được lát nữa chị đưa em đi gặp mặt, chương trình học tiếp theo hai người đều trung đụng, nhưng cô ấy sẽ không làm gì quá đâu. chu Lổ cũng từng đi diễn ở nước ngoài nhưng chưa tham gia vào tứ đại tuần lễ thời trang cho nên mới phải đi học. Thực tế thì với năng lực của cô ấy thì không phải sợ gì. Thẩm Nguyên ra nói, em biết rồi. Cô đợi ở văn phòng 20 phút lưu lị thấy tin nhắn tới, đứng lên nói, đi thôi. Hoa nghệ có nhiều bộ phận khác, lại có rất nhiều phòng, đều được chia làm phòng nghỉ cho nghệ sĩ, ngoài ra còn có các phòng thu hoặc phòng chờ. Liêu lị đẩy cử một căn phòng, thầm nguyên ra theo sau cô đi vào, liếc mắt liền thấy được một người phụ nữ đang ngồi kế bên còn có một người tầm trung niên Chu lộ ngả người trên sofa tư thế lười biếng. Thấy người đi vào cô hơi nâng mặt lên xem, gương mặt lãnh đảm không có biểu cảm gì. Chu lộ không phải kiểu rất đẹp nhưng trên người lại có một khí chất gì đó rất độc đáo. Đây cũng chính là lý do cô ấy được nhiều người yêu thích trên Weibo, hơn nữa tính cách thể hiện trước máy quay cũng rất rõ ràng, giống như nữ vương cao ngạo cực kỳ chu người. Đôi chân cũng rất rất dài, chu lộ cao tầm 1m80, dương như là cao nhất trong làng người mẫu nữ trong nước trung bình đều chỉ ở 1m78. Ngay cả thầm nguyên gia cũng cao vừa mới mức trung bình, nhưng 1m78 so với 1m80 vẫn chênh lệch khá lớn. Giống như 1m58 và 1m60, hoặc là 1m55 và 1m58, chỉ 2,3cm nhưng cũng khó mà bắt cầu qua được. Liêu lị chào hỏi liền vào thẳng chủ đề Chu Lộ tuần dễ thời trang ở New York này nhờ em dìu dắt nguyên ra một chút. Cô là người đại diện lão làng trong công ty, lời nói ra cũng được nể mặt. thẩm tiểu thư có thành tích gì chưa? Người đại diện của Chu Lộ đột nhiên hỏi, tôi thấy điều kiện của cô không tồi, chắc là thành tích cũng khá tốt. Thật lâu sau, Chu Lộ mới lên tiếng, "Được, người đại diện bị cắt ngang, cảm xúc không vui lắm nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Cứ như vậy đi, nếu không phải nhờ Lưu lị thì ai đồng ý gặp một người mẫu nhỏ chứ?" Thẩm Nguyên ra ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn chị Chu Lộ." Nghe thấy cô lên tiếng, Chu Lộ ngẩng lên nhìn Thẩm Nguyên ra, mặt mày giật giật nói, "Có gì không hiểu thì hỏi chị." Cô đọc một dãy số, Thẩm Nguyên ra ghi nhớ, "Vâng, em nhớ rồi." Chu Lộ rất hài lòng với thái độ này. Mấy phút sau, Lưu Lị đưa thẩm Nguyên ra ra khỏi phòng, lúc này người đại diện mới mặt nặng mày nhẹ. Chỉ là một người mẫu nhỏ bé thôi mà có gì đâu mà dậy. Mặt chu lộ lạnh tanh, không thèm nhìn cô ta. Chỉ quản được chuyện tôi muốn làm sao. Người đại diện còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ tới tính cách của chu lộ và những chuyện trước đó thì cứng miệng, không nói nữa. Bây giờ chỉ còn nửa năm nữa là chu lộ hết hợp đồng với công ty, đã bàn chuyện ra hạn hợp đồng, nhưng điều kiện chính là đổi người đại diện. Một khi mình bị đổi đi rồi thì không thể nhận được nghệ sĩ có tiền đồ như vậy. Ngay cả cô người mẫu nhỏ vừa nãy, người đại diện cũng không để vào mắt. Mặt đẹp thì sao, có đẹp hơn chu lộ thì cũng đâu có nổi tiếng bằng. Hơn nữa trong chương trình tạp kỹ kia cũng có một người giá trị nhan sắc còn cao hơn chu lộ nhưng cũng có hút fan bằng cô đâu. Về đến nhà đã là trạng vảng tối. Thẩm nguyên ra tự mình làm một phần salad cầu kỳ, thêm một chút trái cây vừa mua ở ngoài về, vừa xem video về chu lộ vừa ăn. Cái khác không nói, ý thức về sự đa dạng của cô ấy rất mạnh mẽ. App này còn có cả chức năng bình luận cô mở xem thì đa số đều ủng hộ chu lộ còn có ngưỡng mộ vóc dáng và chiều cao của cô. Người mẫu ít ai có một bộ ngực lớn, bản thân của thẩm nguyên da cũng rất nhỏ, không tính là đồng bằng nhưng đó là bình thường trong giới người mẫu. Nhưng đối với người bình thường mà nói thì như thế chính là ngực phẳng. Dáng người như vậy có thể mặc được mấy bộ lễ phục cổ chữ V sâu. Thẩm Nguyên ra bỏ qua mấy ý tưởng lộn xộn trong đầu mình ăn xong salad tắt video. WeChat nhảy ra một tin nhắn là thông báo đồ cô gửi tới cô nhi viện đã đến nơi. Thẩm Nguyên ra nhìn một hồi mới nhớ ra mình vẫn chưa thêm bạn với lục viễn phàm nhưng nhớ tới kết quả của cậu ta lại có chút chần chừ Thêm bạn cũng chả biết nói gì. Cô tính thoát ra thì thấy được tên giang bạn. Thẩm Nguyên ra hứng thú bấm vào xem vòng bạn bè của anh nhưng sau đó lại hẩm hực đi ra. Cái gì cũng không có trống rỗng, mà nghĩ lại thì cô cũng chả mấy khi đăng lên vòng bạn bè. Thẩm nguyên ra nghĩ nghĩ, gửi qua một tin nhắn, cảnh sát giang, Ngụy Minh Hà chính là hung thủ thật sao. Vì để giảm bớt sự nghiêm túc nên cô tính gửi một cái mìm qua. Nhưng mìm của cô đều dùng khi nói chuyện với tôn ngải, toàn là mấy cái bựa bựa còn bậy nữa, không thích hợp. Thẩm nguyên ra lên Weibo tìm mấy cái sau đó gửi một tấm di, chờ trả lời. Cảnh sát không thể nhìn thấy sự việc của lục viễn phàm như cô cũng không biết bọn họ có tra được hung thủ thật sự có phải là Ngụy Minh Hà hay không. Khoảng nửa tiếng sau, di động reo lên thật ngại quá tôi không thể tiết lộ với người ngoài về chi tiết vụ án. Sau đó gửi thêm một cái mìm nữa. Thẩm Nguyên ra ngạc nhiên, nhìn mìm mà lòng càng thêm hoảng hốt. Đáp án này không cho cô thêm bất kỳ chi tiết nào. Thầm Nguyên ra nghĩ tới việc lúc trước khoe mẹ trước mặt anh cô biết bói toán nên gửi thêm một tin nữa, người các anh bắt được là hung thủ thật sao? Dường như không có đơn giản như vậy. Lần này Giang bạn trả lời rất nhanh cô tính ra được à? thẩm Nguyên ra cũng không trột dạ, định trả lời đúng vậy đúng vậy, nhưng nghĩ lại như thế không nghiêm túc lắm nên trả lời. Ừm, nghiên cứu bảo là một chữ này vừa thể hiện sự từ cao vừa thể hiện sự lạnh lùng. Giang bạn thẩm Đại Sư Thầm Nguyên ra hơi trột dạ nhưng sau đó cũng ném cảm xúc này qua một bên. Hiện tại cô đã là đồ đề của Trình Phi Khung, cũng học được một chút năng lực đoán mệnh được vài người cung kính gọi là Đại Sư. Thêm Giang Bản gọi nữa cũng chẳng nhiều lắm. chương 65, người chết mới. Đang nghĩ ngợi thì lại có tin nhắn đến. Giang Bản, cô tính ra được gì rồi? Chỉ một câu hỏi như vậy nhưng thẩm Nguyên ra ngồi nhìn nửa ngày trời. Sự tò mò thông qua màn hình này rõ đến mức cô không dám nói những gì mình nghi ngờ. Cô thở một hơi, thầm nghĩ mình căng thẳng làm gì chứ, giang bạn cũng đâu thể cầm giao dọa cô nói ra chỉ là tin nhắn thôi mà, nói giả chút là được. thẩm nguyên gia đã từng thử, ngoại trừ cô ra thì không ai có thể dùng webua của cô xem mệnh cũng không lo bị lộ ra ngoài. Cho dù giang bạn có nghi ngờ thì cũng vô dụng, không có chứng cứ. Cho nên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thẩm Nguyên ra nghĩ thông suốt trả lời thiên cơ bất khả lộ. Để tự anh suy nghĩ đi. Vụ án điêu khắc này không đơn giản như vậy đâu. Cảnh sát Giang Hẳn cũng tự mình biết rõ chứ. Cô gửi qua thêm một tin nữa. Sau đó nghĩ nghĩ. Nếu có thắc mắc thì hỏi tôi. Thẩm Nguyên ra cảm thấy nói lời này có chút khiêu khích. Người ta là cảnh sát chuyên điều tra các vụ án hình sự. Nếu có nghi vấn tức là không phá nổi án sao. Cô lập tức thu hồi. Đồng thời Giang Bạn cũng gửi qua một ton có thu phí. Thầm Nguyên ra gật đầu trả lời ý kiến hay. Quăng một cái giá trên trời để đoán mạnh, cô còn có thể cầm điện thoại đi mở sạp bói toán ở chân cầu vượt không có tiền thì không đoán mệnh đoán một cái là chuẩn đét. Biết trước những thứ trong tương lai 7 ngày tới, ai mà chẳng mê chứ. Bảo đảm mình có thể kiếm được núi bạc, cuối cùng thì thẩm Nguyên ra cũng biết lý do gì mà mà những người mù để tìm đến chỗ chân cầu vượt bày sạp nơi đó nhiều người, khách tới khách đi. Lời ít nhưng số lượng tiêu thụ mạnh là đây mà. Thầm Nguyên ra lắc đầu, xem di động, thấy đối phương không trả lời, chẳng lẽ là bị dọa rồi sao? Chưa bị hù lần nào sao? Đội trưởng anh nhìn gì mà nghiêm túc vậy? Lưu Hà Dương bỏ qua, tò mò hỏi. Anh vừa mới đi ngang qua đội trưởng, lúc đi về thì tư thế của Giang Bạn vẫn chưa đổi. Giang Bạn tắt di động hỏi, đoán mệnh cần bao nhiêu tiền? Vấn đề này không có liên quan đến công việc của bọn họ nhưng Lưu Hà Dương cũng biết chút chút. Cái này anh hỏi đúng người rồi. Anh kẹp văn kiện lại, hớn hở nói, lần trước bạn cùng phòng em bắt được một tên lừa đảo, nghe nói cũng kiếm được mấy triệu lận đó. Giang bạn có chút ngỡ ngàng, kiếm được nhiều thế sao? Đâu chỉ là kiếm tiền không? Lưu Hà Dương nói, một thầy bói lừa bịp lợi hại còn có thể tính được hết chuyện của người ta. Trên đường nhân dân có một chỗ xem bói, em nghe nói hắn ta xem cho những người mẹ chồng, lừa được cả số tiền đấy. Chỉ cần có một người đến thì thầy bói nói con dâu không thể sinh cơ địa hàn, hoặc là không sinh được con. Chỉ mấy cây đáp án này mà nói tới nói lui, nhưng có một bà mẹ chồng cũng bị lừa như thế, nghe xong sốc quá liền lập tức tìm đủ biện pháp giải quyết vì thế mà không rảnh không rõ mua một đống thuốc chả biết có độc hay không về. Qua mấy ngày sau, người được giới thiệu cũng tới xem. Liêu Hà Dương cảm thấy cạn lời, phụ nữ tầm tuổi đó rồi nên chỉ muốn có cháu, hốt thuốc đúng bệnh là có thể lừa được mơ tiền. Giang bạn yên lặng nghe, nếu không phải kẻ lừa đảo thì sao? Liêu Hà Dương ha một tiếng. Nếu vậy thì khác hoàn toàn, đến tận nơi mời còn phải làm cho người đó vừa ý mới được. Trong phim hay như vậy lắm, ánh mắt Giang bạn dừng ở sắp tài liệu kẹp trong nách của Lưu Hà Dương. Xong chuyện rồi, giọng nói có chút trầm thấp, Lưu Hà Dương nghiêm túc hẳn lên, Ngụy Minh Hà nói không phải hắn làm. Từ lúc bắt được Ngụy Minh Hà tới giờ vẫn chưa quá một ngày, đối phương vẫn kiên trì nói hắn không giết người. Nhưng trên tượng điêu khắc lại tìm ra được vân tay của Ngụy Minh Hà. Đến phòng thẩm vấn, Rõ, trong phòng thẩm vấn, Ngụy Minh Hà ngồi phía sau cái bàn. Tóc của hắn rối loạn khi bị bắt mệt mỏi thể hiện rõ ra mặt quầng thâm dưới mắt đen to trong mắt chỉ còn tơ máu. Không gian trong phòng chỉ có bàn ghế, rất áp lực. Lúc hắn đang thực hiện bức tượng điêu khắc cao cấp của mình thì cảnh sát ập vào trình lệnh kiểm soát lục soát một lượt trong ngoài nhà, mấy bức tượng cũng bị đem về kiểm tra. Cửa bị đẩy ra, Ngụy Minh Hà ngẩn đầu thấy Giang Bạn và Lưu Hà Dương cùng đi vào thì hơi thở bắt đầu loạn. Tôi không có giết người. Hắn đỏ mắt đứng lên, vịn cái bàn kìm nén. Liêu Hà Dương đi qua ấn hắn ngồi xuống ghế. Đừng kích động, nếu anh không giết người thì chúng tôi sẽ không bắt hoan anh. Giang bạn lấy mấy tấm ảnh ra. Những bức tượng này là anh làm. Ngụy Minh Hà nhìn hình, trong ảnh là các bức tượng bị vỡ nhưng bên trong vẫn còn hoàn hảo, có thể nhét vào một chiếc xe. Phải, Ngụy Minh Hà quan sát một hồi rồi trả lời. Cái này là có người đặt làm, chúng đều cùng một loại. Lưu Hà Dương hỏi tiếp đối phương là ai, đặt cái này để làm gì? Đặt số lượng lớn như vậy có điểm khả nghi. Cái này làm sao tôi biết được Ngụy Minh Hà lắc đầu cảm xúc dần dần ổn định. Đặt qua mạng tên đối phương cũng là tên trên mạng, chỉ có mỗi số di động, di động của tôi vẫn còn lưu. Di động của hắn đã bị tịch thua từ lâu rồi. Giang bạn bảo Lý Thần đem di động hắn tới đây. Chưa đầy một phút Lý Thần cầm túi vật chứng đi vào, bên trong là di động của Ngụy Minh Hà. Bọn họ nhanh chóng tìm ra được dãy số đó. Kỹ thuật viên trong đội cũng nhanh chóng đi tra. Tầm 10 phút sau kết quả đã có, đã gọi qua nhưng không ai nhận máy. Chủ nhân số này là một học sinh nữ nhưng đã qua đời năm trước do tai nạn xe. Đây là số giả, Ngụy Minh Hà cũng nghe được hắn kêu lên. Sao có thể chứ, tôi rõ ràng đã gọi điện cho đối phương để nói về chuyện điêu khắc là một người đàn ông. Trên mặt hắn là biểu cảm không thể tin được. Cảnh sát tôi thật sự không có giết người, tôi giết người rồi giấu trong tượng điêu khắc của mình làm gì chứ? Ngụy Minh Hà nóng này, đối phương lợi dụng tưởng của hắn để giấu sắc không biết có phải muốn vù án gái họa hay không? Giang bạn thờ ơ, có ai từng tiếp xúc qua tác phẩm của anh không? Ngụy Minh Hà lắc đầu, không có tôi tự mình hoàn thành, hắn có một phòng điêu khắc chuyên dụng ở ngoại thành. Nơi đó không gian rộng rãi, hắn mua lại để chế tạo tác phẩm. Ngay cả vợ hắn cũng mới đến có một lần, có mấy hôm bận quá thì sẽ ở lại bên đó ăn uống ngủ nghỉ, hàng xóm xung quanh cũng chưa từng chào hỏi qua. Có đôi lúc đi ngang qua nhà hàng xóm còn nghe tiếng mẹ nhắc nhờ con không được đến gần chỗ của hắn. Ngụy Minh Hà cũng chả nói gì, nhắc đến chuyện này, hắn nhớ tới ngọn nguồn chuyện điêu khắc vội giải thích. Người đó 3 tháng trước đến tìm tôi điêu khắc, học trò của tôi mở cho tôi một tiệm bán online, hắn chốt đơn nhưng vẫn chưa trả tiền. Ngụy Minh Hà vốn không muốn nhưng nghĩ đây là một đơn lớn nên đồng ý. Đơn hàng này mất đến 2 tháng trời mới hoàn thành. Gần đây tôi nghiên cứu hổ phách nên không muốn làm bằng đá nữa. Ngụy Minh Hà không nói dối. Sau khi làm xong rồi tôi mới gọi xe tải giao hàng. Giang bạn điều tra lịch sử cho chuyện của hắn. Lịch sử tròn chuyện rất đơn giản. Đối phương thậm chí còn không yêu cầu kiểu dáng. Chỉ cần không quá trong suốt là được. Liêu Hà Dương thấy vậy bèn lên tiếng. Đặt ra yêu cầu này là để chuẩn bị cho việc giấu sắc sao. Nếu không ai phát hiện thì chuyện này cứ thế mà kết thúc. Giang bạn đọc một dòng chữ khác nói, hai tháng trước đơn đặt hàng tăng mạnh. Ngụy Minh Hà vội vàng đáp, đúng vậy, hắn hồi tưởng lại toàn bộ quá trình. Đối phương ngay từ đầu chỉ cần mấy cái, sau khi tôi làm xong rồi thì hắn lại chốt tiếp thêm hơn 500 cái. Bởi vì không có yêu cần gì đặc biệt Ngụy Minh Hà lại đang bận nghiên cứu điêu khắc bằng hổ phách nên lấy đại mấy cục đá thô khắc lên, 2 tháng đã xong. Đối phương cũng chưa từng nói muốn kiểm tra gì đó. Bởi vì chưa trả tiền nên Ngụy Minh Hà mới tìm một người họ hàng lái xe tải của mình trở đi, sẵn tiện thua tiền. Không nghĩ tới việc giữa đường xảy ra chuyện, hắn nghi hoặc. Sau khi làm xong tôi vẫn luôn đặt trong phòng, không ai xê dịch gì, vợ tôi cũng chưa từng đi vào, mãi cho đến khi chất lên xe ngày hôm đó, sao lại có người chết trong đó được chứ? Ngụy Minh Hà nghĩ không ra, tài xế lái xe tải không cung cấp được manh mối hiếu dụng nào, Ngụy Minh Hà không nói là cho anh ta cái gì, chỉ nói nhờ thua tiền hộ là được. Lúc bị kiểm tra trên đường cao tốc tài xế cũng bị dọa không nhỏ. Cho nên sau vài lần cha hỏi đã thả tài xế về có điều vẫn đang quan sát dù sao thì trước đây cũng từng phát sinh ra mấy chuyện lừa gạt như này. Giang bạn kiên nhẫn nói anh xác định chưa từng có ai vào căn phòng chứa tượng đó đúng không? Ngụy Minh Hà bị hỏi lại như thế liền có chút không chắc chắn, nếu như không có ai vào phòng thì chẳng lẽ thi thể tự mình giấu mình vào sao? Cho đến khi vận truyền tượng lên xe, hắn cũng không phát hiện được cái gì bất thường. Ngụy Minh Hà có chút do dự. Không phải tôi giết nhưng tôi xác định trong lúc tôi đúc tượng không hề có chuyện gì bất thường xảy ra, bây giờ tôi cũng không chắc liệu có người đi vào mà tôi không biết hay không. Liêu Hà Dương nói thêm. Sau khi tượng bị vỡ, chúng tôi đã kiểm tra qua, bên ngoài có dấu vết của keo dán Ngụy Minh Hà nói, đó chính là có người động tay. Quá trình điêu khắc tác phẩm được tiến hành từ một cục đá thô sơ mà thành không hề cắt ghép. Nói đến nghề thì hắn rất rõ ràng. Đúng lúc này, Nhậm Lộ Lộ gõ cửa, Giang bạn nhíu mày. "Vào đi." Nhậm Lộ Lộ đi tới bên cạnh nói, "Đội trưởng, vừa có người bảo án ở vùng ngoại thành phát hiện ra thi thể bị điêu khắc, hẳn là vừa chết mới đây." Ngụy Minh Hà lập tức kêu to, "Tôi đã nói không phải tôi mà, tôi bị các người bắt rồi sao có thời gian giết người chứ?" Lưu Hà Dương nói, "Vẫn chưa nói là mới bị giết hai ngày nay đâu." Ngụy Minh Hà suy nghĩ cẩn thận, không nói nữa. Hắn chỉ là một thầy giáo dạy điêu khắc mà thôi, nhất thời xúc động mới dùng chim sẻ sống tạc tượng. Đối với hắn mà nói thì chuyện giết người quá mức kinh khủng. Ngụy Minh Hà thấy cảnh sát lần lượt ra ngoài, vẫn cố nói một câu tôi không giết người. chương 66, thẩm nguyên gia đang ở nhà lướt Weibo thì phát hiện ra có người chết mới. Truyền thông rất để ý đến chuyện này, vừa xảy ra chuyện đã lập tức lên bản thảo thông báo các blogger nổi tiếng cũng theo đó truyền tiếp càng ngày càng nổi lên. Trên đời này không có bức tường nào không thấm nước cảnh sát muốn giấu cũng không giấu được đành để cho truyền thông bình luận. Nhưng nếu truyền thông theo dệt vô căn cứ thì sẽ bị trách cứ. Còn về chuyện bác bỏ tin đồn thì phải đợi điều tra xác nhận đúng sai trước mắt chỉ có thể khiển trách. Người chết mới được phát hiện bởi mấy đứa trẻ. Hôm nay là thứ 6 trong trường tổ chức hoạt động thực tiễn nên giáo viên dẫn bọn trẻ đến vùng ngoại ô chơi. Có vài đứa đi xa thấy có vài cục đá được điêu khắc hay hay thì mang về chỗ tập trung. Trẻ em mà tụ tập lại với nhau thì chỉ có loạn. Trong tình huống xô bồ, điêu khắc bị đẩy ngã nước ra vài đường, có một đứa tò mò đã chạy đến cậy ra xem thử. Những thứ bên trong cũng bị lộ ra ngoài. Đứa trẻ sở kinh cũng may có giáo viên Trấn An, lập tức báo cảnh sát. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát tức khắc đến hiện trường, phát hiện có hơn 10 tượng điêu khắc mà trong đó còn có cả đầu của người chết trước đó. 9 khối còn lại lần lượt giấu những bộ phận của người chết mới. Chẳng phải đã bắt được hung thủ rồi sao? Không lẽ hung thủ không chỉ có một? Đừng nói là bị giết từ trước rồi nhé. Vứt xa ở đây nhưng không ngờ tới sẽ bị mấy đứa nhóc phát hiện ra. Đã giết hai người rồi, không biết sắp tới còn ai bị hại nữa không? Đúng là khiến người khác sờn tóc gáy. Mau bắt hắn lại, ra đầu tôi tê dần hết rồi đây này. Đa số các bình luận đều cho rằng Ngụy Minh Hà là hung thủ, lại một làn sóng kéo tới chửi rùa trong webua của hắn. Ngụy Minh Hà bị tịch thu di động, đương nhiên không đọc được những thứ này. Thẩm Nguyên ra nghĩ một hồi nghĩ tới rạng sáng, sau đó cô theo dõi Weibo của Ngụy Minh Hà. Nếu hắn có đồng lõa thì hẳn Weibo sẽ cung cấp một ít manh mối, còn nếu không có thì vẫn có vài điểm chú ý để phá án. Tóm lại là nên theo dõi trước thử xem. Chuyện mới bị phui hôm nay, nếu cô theo dõi Ngụy Minh Hà mà không có fan để ý tới thì may, ngộ nhỡ thấy được thì muốn tẩy cũng không tẩy sạch. Cho nên chờ lúc mọi người đều dồn tâm trí vào chuyện người chết, nửa đêm không ai chú ý là thời cơ thích hợp. Dù sao hiện tại cô cũng chưa nổi tiếng đến mức có blogger hay nhóm anti-fan nhìn chằm chằm. Dì ảnh được chụp khi Ngụy Minh Hà nở một nụ cười ôn hòa. Nhìn kiểu gì cũng không nhận ra đây là người dùng chim sẻ sống để điêu khắc hổ phạch. Thẩm nguyên gia cũng không có hào cảm với hắn nhưng xét đến mức độ quan trọng của chuyện này cho dù có ghét thì vẫn phải lướt đi xuống. Họ tên Ngụy Minh Hà. Ngày sinh, 3 tháng 7 năm 1980. Ngày mất, 15 tháng 4 năm 2055. Xem ra vẫn còn sống được khá lâu. Thẩm nguyên ra chuẩn bị tâm lý, lướt xuống lịch biểu. Tương lai 7 ngày tới đều là màu trắng, chứng tỏ vận khí của hắn không tồi, không xảy ra chuyện gì xui xẻo. Cô lần lượt bấm xem, từ ngày 21 đến ngày 24 đều ở phòng thẩm vấn. Nhưng được hiển thị bằng màu trắng thì cuộc thẩm vấn này đối với hắn sẽ tích cực nếu là hung khổ thì không thể nào là màu trắng được. Quả nhiên, ngày 25, Weibo hiển thị thành công thoát khỏi diện tình nghi. Ngày 26, được thả, xem ra Ngụy Minh Hà hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này, bằng không cảnh sát cũng không phóng thích hắn như thế. Còn chuyện sau đó thì thẩm nguyên gia không biết, Weibo chỉ cho biết trước 7 ngày, nói không chừng sau này còn có chuyện gì đó thay đổi. Ảnh hiện trường cho thấy Ngụy Minh Hà chết trên giường bệnh. Thẩm nguyên ra nhìn sơ qua, xác định Ngụy Minh Hà không phải là kẻ mưu sát. Màn hình hiển thị dần biến mất trở về giao diện Weibo bình thường. Cô không khỏi cảm khái, mấy tháng trước còn không quen với công năng này, thậm chí có chút bài xích. Nhưng bây giờ đã nửa năm trôi qua cô có thể thuần thục sử dụng công năng của Weibo mà hơn nữa còn rất mong chờ lần thăng cấp tiếp theo. Lần đầu tiên thăng cấp mà có công năng đỉnh như vậy rồi thì không biết lần thứ hai sẽ ra sao. Thẩm nguyên gia rất mong chờ. Nghĩ đến việc này, trong đầu thẩm nguyên gia đột nhiên nhảy ra chuyện của lục viễn phàm. Đúng lúc Weibo hiện ra một bức hình mới đăng của cậu ta, là fan chỉnh sửa rồi đăng lên. Thẩm nguyên gia thổn thức, tháng sau xảy ra chuyện rồi mà vẫn cười tươi như vậy, không có một chút ý thức nguy hiểm nào. Trong ảnh, nụ cười lục viễn phàm vẫn rất tươi đẹp. Cô bấm vào xem, sẵn dịp theo dõi lục viễn phàm để xem tình huống. Ngày tử vong vẫn là 25 tháng 6, di ảnh cũng không thay đổi. Nhưng màu sắc trong lịch biểu lại có sự thay đổi. Lần trước đều là ngày màu trắng, lần này 4 ngày đầu có màu trắng, 3 ngày sau thì có màu đỏ. Cô xem các ngày màu trắng trước. Weibo nói hôm đó cậu ta sẽ về nhà và vài cuộc phỏng vấn linh tinh, không có gì đặc biệt. Còn cái khác thì biểu thị là được ăn ngon, thẩm nguyên ra đến cạn lời. Cô bấm vào ngày 25, màu đỏ của ngày đó khá đậm nghĩ chắc là chuyện gì đó không đơn giản. Ngày 25 tháng 4 năm 2018 nguy hiểm cấp 3 đến Thôn Thanh Sơn. Chỉ ngắn gọn như vậy, không hề nói lục viễn phàm bị thương hay có tai nạn gì. Thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm hàng chữ này, rơi vào suy nghĩ sâu xa. Nguy hiểm cấp 3 khá là đáng sợ, nếu ở trên cơ thể người thì ít nhất cũng phải nằm viện, bây giờ nó lại thể hiện cho một nơi trốn. Có nghĩa là trên đường đi tới thôn sẽ có nguy hiểm hoặc là đi đến thôn này sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm nguyên ra không rõ ràng, tiếp tục bấm vào hai ngày còn lại. Ngày 26 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 1 không có nước. Ngày 27 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 1 không có đồ ăn. Hai ngày này cũng không có gì quá đáng sợ nhưng chuyện xảy ra trước đó mới đáng nói đến. Bên trong chắc chắn có ẩn tình, lục viễn phàm thảm như vậy sao? Thầm Nguyên ra không khỏi thở dài. Cô tiếp tục lướt xuống ảnh hiện trường, giống như lần trước, không có điểm nào đặc biệt chỉ có thể nhìn ra được tay nghề của người điêu khắc rất tốt. Còn có, Lục Viễn Phàm chết thật đáng thương. Cô giật mình, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Lục Viễn Phàm mấy hôm trước đột nhiên có chút không đành lòng. Tuy rằng chuyện sẽ xảy ra vào tháng 6 nhưng hiện tại đã có vài dấu hiệu. thẩm Nguyên ra biết thôn Thanh Sơn, lúc trước cô và Tôn Ngải từng tới đó chơi, ở đó ít người sinh sống. Hầu hết đều là người cao tuổi tổng cộng chỉ có mười mấy hộ gia đình. Lục Viễn Phàm tới đó làm gì nhỉ? Weibo cho biết luôn tên địa điểm chứng tỏ đây không phải quê của cậu ta. Nếu về quê thì hẳn Weibo sẽ để về nhà. Chuyện này mơ hồ quá. Cô lên mạng tìm kiếm tin tức tương quan giữa Lục Viễn Phàm và Thôn Thanh Sơn nhưng không hề có sự việc gì liên quan. Chứng tỏ nơi này không liên quan đến cậu ta. Càng nghĩ càng thấy lạ. Thẩm Nguyên ra quyết định tự mình đến Thôn Thanh Sơn một chuyến. Đương nhiên sẽ không vào thẳng thôn mà chỉ đến đài ngắm cảnh cách mấy trăm mét vào thôn. Nơi đó có tầm nhìn từ trên cao xuống rất đẹp. Người bên trong thôn không thấy được người đến ngắm cảnh nhưng khách đến đài quan sát có thể nhìn toàn bộ sự việc trong thôn tuy rằng không quá rõ nhưng cũng có dụng cụ. Lần đó cô và tôn ngải đã đến đó. Trên đài ngắm cảnh có kính viễn vọng nhưng sợ bị người nói nên thầm nguyên ra tậu một cái xe second hand rồi giao tới ngay ngày 24. Đi dài sầu một chút cũng không phải không được. Thầm Nguyên gia cảm thấy hiện tại mình rất khó có thể thờ ơ bỏ qua những chuyện sống chết này, có lẽ là đã gặp nhiều chuyện thấy người vẫn còn sống nhưng lại chết trong Weibo nên có cảm giác rất kỳ lạ. Lục Viễn Phàm cư xử hòa nhã với cô cũng chưa làm chuyện gì xấu. Huống hồ kẻ giết Lục Viễn Phàm không biết có phải là tên giết người điêu khắc không, hắn giết người bừa bãi như vậy, những người vô tội ngoài kia không biết liệu mình có phải là mục tiêu tiếp theo không. Trước một đêm, Lộc Nguyệt gọi điện tới, 3 giờ chiều mai có tiết học. Thẩm Nguyên ra nghĩ ngày mai mình còn phải đi trinh thám, do dự nói chị biết rồi, xem ngày mai có thời gian thì chị đến. Về kịp thì đi, không kịp lại tính sau. Một tiết học không quan trọng bằng mạng người. Trợ lý Lộc Nguyệt đương nhiên không hỏi gì thêm, chỉ nói, được vậy nếu thẩm tiểu thư muốn đến lớp thì nhắn em. Ở chung lâu như vậy cũng coi như quen thuộc tính nhau. Thẩm Nguyên ra đáp được, đêm nay cô không ngủ được ngon giấc Bởi vì không biết lục viễn Phàm sẽ xuất phát lúc nào nên hôm sau rạng sáng thẩm nguyên gia đã lên đường. Đúng lúc có thể xem được bình minh nên cô không chậm trễ nữa. Đến đài ngắm cảnh là vừa đúng 6 giờ sáng, mặt trời đã lên cao ánh mặt trời bao trọn đài ngắm cảnh. thẩm nguyên gia một mình bá chiếm đài ngắm cảnh, cô lấy kính viễn vọng đã mua ra, nhắm thẳng thôn thanh sơn, sẵn tiện lấy máy ảnh đã mượn tôn ngải ra. Thấy được cái gì là chụp liền. Đài ngắm cảnh cao hơn mặt đất mấy mét được dựng trên sườn núi, hướng đông mặt trời mọc hướng tây là một dài đồng ruộng tiếp đến là thôn Thanh Sơn. Thẩm Nguyên gia điều chỉnh tầm ngắm thấy được thôn Thanh Sơn một cách rõ ràng. Cuộc đời cô lần đầu tiên làm mấy chuyện rình mò như vậy có chút trột dạ, nhưng nhớ tới chuyện trên Weibo thì cảm giác đó lập tức biến mất. 9 giờ rưỡi, mặt trời treo lên cao tỏa ánh nắng ấm áp. Thẩm Nguyên gia chán trường ngồi một bên lướt điện thoại rồi lại ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Chọn cái đài này thiệt là đúng đắn, dù sao người trong thôn cũng không thấy được cô. Thẩm Nguyên ra nghịch kính viễn vọng, đôi mắt thăm dò từ đầu thôn tới cuối thôn, vừa định rời mắt thì đã bắt được hình ảnh chính chủ. Lục viễn phàm xuất hiện ở cửa thôn, Thẩm Nguyên ra thật muốn biết vì sao cậu ta lại bị biến thành tượng hổ phách, chẳng lẽ bị bắt cóc ở đây sao? Sau đó nhốt lại, không cho ăn không cho uống, khá phù hợp với logic dựa vào Weibo tiên đoán. chương 67, rình Dập. Lục viễn phàm xuất hiện ở cửa thôn không bao lâu thì đi vào bên trong Xung quanh có nhà có cửa thẩm nguyên gia không nhìn thấy gì hết chốc chốc mới nhìn thấy cậu ta đi ngang qua các khoảng cách giữa những căn nhà Khoảng chừng vài phút sau cậu ta ngừng trước một căn nhà Trong thôn chỉ có mười mấy hộ không nhiều người lớn thì đi ra đồng làm việc không ai chú ý tới sự xuất hiện của lục viễn phàm thẩm nguyên gia không thấy được cậu muốn làm gì chỉ thấy lục viễn phàm đi vào nhà Cô đợi hơn một tiếng, bên trong không có động tĩnh gì, cửa sổ cũng đóng kín mít, không lọt chút không khí. Rốt cuộc là bên trong đang làm gì nhỉ? Thẩm nguyên ra không rõ lắm, cách vài trăm mét đương nhiên không thể nghe được âm thanh trong đó, chỉ có thể chờ tình huống tía theo. Chỉ là, mãi đến 12 giờ chưa cũng không thấy động tĩnh gì hết. Thẩm nguyên ra dần mất kiên nhẫn, định bụng theo dõi lại webua của lục viễn Phàm xem có manh mối gì không thì ngay lúc đó, từ trong nhà đi ra vài người. Bọn họ tầm 30-40 tuổi, dáng dấp bình thường. Trong thôn người già chiếm đa số, nhưng một nhóm trung niên lại xuất hiện cùng nhau như thế thì có chút không bình thường. Bọn họ ra khỏi thôn, bị cây cối che lấp. Thẩm nguyên ra lại chuyển hướng sang căn nhà, đột nhiên đầu nhảy ra một suy nghĩ, đừng nói đây là buôn bán đa cấp nhé. Kéo lục viễn phàm vào, sau đó lục viễn phàm kéo cô vào, rồi cô lại kéo thêm người khác vào, hệ thống đa cấp càng ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Cô càng nghĩ càng thấy có khả năng, tới rồi, phía sau truyền đến giọng nói thầm nguyên gia vội truyền hướng kính viễn vọng cần camera giả bộ chụp hình. Nửa phút sau có hai cô gái trẻ tuổi leo lên cười cười nói nói, lưng đeo ba lô, nhìn như khách du lịch. Nhìn thấy có người trên đài ngắm cảnh cả hai đều mỉm cười. Đài ngắm cảnh không lớn chứa được khoảng 20 người. Thầm nguyên gia gấp gáp muốn nhìn sang bên kia, nhưng có các cô ở đây nên không tiện chỉ có thể nhìn đại xuống. Hai cô gái không bắt được bình minh, nhưng hôm nay nắng không gắt, phong cảnh cũng đẹp, dù sao cũng là cảnh núi, không giống như trong thành thị. Chụp cho tớ một tấm đi, chụp sao cho chân dài một chút nhá. Tớ không chụp mặt mà chụp từ đằng sau ấy, về Photoshop một hồi, thêm hiệu ứng và kép sần nữa là có bão lai like luôn. Ha ha ha đẹp, thẩm nguyên ra nghe các cô nói chuyện, lặng im lấy di động mở Weibo xem tình huống mới nhất. Cách lần xem gần đây nhất là mấy ngày trước, không khác nhiều lắm so với lần trước. Lịch biểu bắt đầu từ ngày 26, sau đó đều là ngày màu trắng, bấm vào xem thì đều là những chuyện vặt hàng ngày. Thẩm nguyên ra nhíu mạch tuy rằng nhìn qua rất bình thường nhưng cô cứ cảm thấy ẩn ẩn có chuyện gì đó, nhưng như vậy đối với lục viễn Phàm cũng tốt chứng tỏ cậu ta không xảy ra chuyện gì. Chị gì ơi, thẩm nguyên ra đột nhiên ngẩn đầu thấy cô gái trước mặt đang mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt cô gái cũng ngẫu nhiên dừng trên điện thoại của cô. Nhưng bây giờ ánh sáng bên ngoài khá lớn nên không nhìn thấy màn hình cô đang hiển thị cái gì. Thẩm Nguyên ra bình tĩnh cất di động. Có chuyện gì sao? Đối phương chỉ người bạn bên cạnh. Chỉ chụp giúp bọn em một tấm hình được không? Một tấm là được rồi. Thẩm Nguyên ra gật đầu. Được, chụp ảnh không phải chuyện phiền phức gì. Cô liên tiếp chụp mấy tấm rồi trả lại máy ảnh. Sau đó tự mình đi nghịch kính viễn vọng tiếp. Vừa nãy chắc không thấy màn hình điện thoại của cô đâu nhỉ. Lúc cô đang nhìn chằm chằm vào căn nhà kia thì hai cô gái nọ cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện. Đường về không có xe chẳng lẽ chạy bộ sao? Tớ vừa thấy có xe tải rừng ở khúc giao lộ chúng ta đến đó nhờ bọn họ cho đi nhờ một đoạn đưa chút tiền là được chắc sẽ không từ chối đâu. Chắc không, chắc mà, hai người nói chuyện càng lúc càng xa âm thanh đối thoại cũng biến mất trong gió. Thẩm nguyên ra bị gió thổi vào mặt lập tức bừng tỉnh lại. Nơi này có xe tải, vậy chắc là do nhóm người 30-40 tuổi kia chạy, không chừng bên trong chờ tượng điêu khắc. Đương nhiên cô sẽ không ngốc tới mức tự mình đi xem. Có lẽ may mắn cô tốt nên ngồi một tí thì xe tải đã chạy vào thôn, ngânh ngang chạy vào rồi dừng lại ở trước cửa căn nhà kia. Có vài người tới sốc xe tải lên, thẩm nguyên ra ngừng thở chừng lớn mắt, trong đó không phải tượng điêu khắc thì là gì. Điều khác bằng đá chỉ chiếm một phần nhỏ còn lại đều là tượng bằng hổ phách dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ lấp lánh. Thẩm nguyên ra nhìn bọn họ vẫn truyền tượng vào nhà. Nhà ở thôn Thanh Sơn đều rất bình thường, có hai tầng tường chát vôi trắng, mái ngói màu đỏ căn nhà cô theo dõi cũng không ngoại lệ. Sau khi vận truyền tượng vào trong, bộn họ đóng cửa lại, sau đó cũng không ai ra ngoài. Thẩm nguyên ra hít sâu một hơi, xem lại những tấm ảnh mình chụp tuy rằng cách khá xa nhưng vẫn may là bắt rõ được khoảng khắc. Điều khắc bằng đá và bằng hổ phách đều được đặt cùng nhau, rất rõ ràng. Xem ra đây là nơi bọn chúng giấu đồ, không biết có phải là hang ổ hay không nhưng chắc chắn có liên quan đến vụ án giết người đốc tưởng. Thẩm nguyên ra mở WeChat của Giang Bạn gửi một tin nhắn ngắn gọn Thôn Thanh Sơn, điêu khắc. Nhắc nhở đến vậy rồi, không tới nữa thì thôi luôn. Liêu Hà Dương đang báo cáo tiến trình vụ án. Điều khắc mới được phát hiện cũng phải của Ngụy Minh Hà, ngoại trừ những các đầu tiên thì đợt sau không có vân tay của hắn. Lúc bị bọn nhỏ phát hiện tù pháp chứng đã kiểm tra trên trường không có vân tay mà ở bức tượng đầu tiên lại có vân tay của Ngụy Minh Hà. Bởi vì tính chất tương tự nên hai vụ án tạm thời được gộp làm một. Thân phận người chết thứ hai là Bạch Lĩnh tử vong một tháng trước lúc bị đặt trong tượng thì phòng trừng cũng tầm một tháng trước. Mà cô và người chết thứ nhất không hề có liên quan gì tới nhau. Việc hung thủ có giết người bừa bãi hay không thì phải điều tra thêm. Giang bạn lấy ảnh chụp và túi vật chứng đựng giấy tờ tùy thân. Đưa Nguyễn Minh Hà ra bảo hắn xem đây là ai làm. Tuy rằng Ngụy Minh Hà đã rút được một chân ra khỏi diện tình nghi nhưng đương nhiên vẫn còn chân kia ở lại. Liêu Hà dương lấy đồ ra để trước mặt hắn. Cái này có phải là tượng anh làm không? Ngụy Minh Hà lắc đầu. Không phải, hắn chỉ vào một tấm ảnh. Những tác phẩm tôi làm ra đều sẽ khắp tên của tôi lên một chỗ nào đó như là chữ ký vậy. Trên này không có. Lưu Hà Dương nhìn lên tấm kính một chiều, hỏi, nếu nói vậy thì ông có thể nhận ra đây là ai làm sao? Ánh mắt Ngụy Minh Hà có chút phức tạp, trong lòng hắn đã đáp án nhưng mãi vẫn không thể nói ra. Lưu Hà Dương đương nhiên nhìn ra, tiếp tục tra hỏi, một giây cũng không buông lỏng. 10 phút sau, Ngụy Minh Hà mới chậm chạp nhả ra một cái tên. Lưu Hà Dương cũng khá bất ngờ, xác nhận lại là thật hay giả. Ngụy Minh Hà nào dám nói láo. Liêu Hà Dương ra khỏi phòng thẩm vấn, đến cạnh giang bạn Là tác phẩm của học trò hắn, nhưng không biết có phải là người đứng sau tất cả hay không. Thân làm thầy thì đương nhiên có thể nhìn ra được tác phẩm của học trò mình. Cho nên ngay từ đầu đã muốn hại thầy của mình, để hắn chịu tội thay. Suy đoán nằm ở trong đầu lưu Hà Dương, anh không nói ra vì không có bằng chứng. Anh nghĩ một chút rồi nói, Ngụy Minh Hà nói năm trước học trò hắn đã không còn liên lạc gì với hắn, bây giờ cũng không biết ở đâu. Ngụy Minh Hà là giáo viên trong trường học nhưng học trò của hắn không phải là học sinh trong trường mà là học viên từ lớp kỹ năng ông ta mở riêng. Giang bạn nói thôn Thanh Sơn. Liêu Hà Dương nghe không hiểu. Cái gì? Giang bạn xoay người nói. Học trò của hắn ở thôn Thanh Sơn. Giang bạn, lúc thẩm nguyên ra thấy tin nhắn này cô đang thu dọn kính viễn vọng và camera, vừa thấy đã tức hết muốn làm. Cô cần nhắc một chút cho rằng ý của anh là không tin cô. Đang suy nghĩ thì Giang Bạn lại gửi thêm một tin tới cô đừng dính vào vụ án này. Thẩm Nguyên ra thẩm nghĩ cô cũng chả thèm xem vào việc của người khác. Nhưng mà lỡ một ngày nào đó hung thủ nhìn chúng cô, sau đó giết cô thì còn thảm hơn, hơn nữa cô cũng là suy nghĩ cho người khác thôi. Cô tự nhủ như vậy, trả lời không đến sao. Giang Bạn, cô ở nhà đợi tin tức đi. Thẩm Nguyên ra không muốn trả lời anh nữa. Một đoạn nhạc đệm trôi qua như vậy thẩm nguyên ra bỏ luôn ý tưởng rời đi, định bụng ở lại đây dình một chút xem có tình huống mới nào không. Cô còn mang một ít đồ ăn vặt lót bụng, ăn xong một túi bánh mì nướng, lại chợp mắt một chút tỉnh lại đã là một tiếng sau đó thôn thanh sơn có chút ồn ào. thẩm nguyên ra hiếp mắt nhìn vào kính viễn vọng thấy được giang bạn còn có hai cảnh sát trẻ tuổi nữa. Vừa rồi thì không tin đâu, bảo cô ở nhà đợi bây giờ lại chạy tới đây tưởng cô không biết sao. Trong này nhà không nhiều, hiệu suất của cảnh sát cũng rất nhanh, bao vây trước và sau thôn, sau đó đi vào cha từng nhà, rất nhanh đã tìm đến được nơi lục viễn phàm đi vào. Xe tải trống rỗng vẫn còn đầu trước cửa, bọn họ phát hiện ra không ít tưởng điêu khác ở trong nhà, bọn họ vẫn chuyển từng cái từng cái ra còn nhờ dân làng nhập cuộc phụ giúp. Mặt giang bạn cũng đen ngòm, thầm nguyên ra im lặng dình coi một hồi, giữa chừng tôn ngài gọi điện cho cô, cậu đem máy ảnh đi đâu đấy. Cậu có thời gian ra ngoài chơi sao? Cũng không chịu rủ tớ, đồ vong ơn phụ nghĩa, đồ xã giao. Thẩm Nguyên ra tựa vào lan can nói, tớ đang đi rình tiểu thịt tươi nha. Úi giời, hiếm có quá nhảy. Tôn ngải kinh ngạc một giây rồi quay về với ngữ điệu bình thường. Cậu nghĩ là tớ tin hả? Đại thuốc cậu còn chả nhìn tới thì nói gì đến tiểu thịt tươi, thịt ba chỉ già thì có. Nghe lời cô nói xong, thẩm Nguyên ra âm thầm hầm hực thay giang bản. Chương 68, Liêu Viễn phàm là ai? Cảnh sát lục soát được hơn trăm cái tượng ở trong nhà, thậm chí còn có nhiều thành phẩm được giao bán. Một căn phòng khác được trưng dụng thành nhà kho, trong đó có một cái kệ bằng thủy tinh dài và cao hơn 3m để chứa các tác phẩm đã hoàn thành. Khác với những bức tượng điêu khắc bằng đá bên ngoài, những bức tượng này dùng hồ phách khắc lên, cực kỳ tinh xảo. Mấy người đàn ông 3-40 tuổi cũng bị giải ra. Bọn họ muốn bỏ trốn nhưng đáng tiếc bị cảnh sát tóm được. Liêu Hà Dương đi tới. Đội trưởng không tìm thấy học trò của Ngụy Minh Hà. Đi tìm đi, Giang Bạn đi vào một căn nhà khác không giống với những ngôi nhà phổ biến ở thôn Thanh Sơn, nơi đây được tráng gạch men xứ đơn giản còn trang trí một chút. Nhưng đồ đặc bên trong thì bừa bộn bởi vì có một nhóm người từng ở đây, đồ vật chất đống còn đủ các thể loại giác. Bọn họ tìm được vài thứ ở đây. Thật ra Giang Bạn không nghĩ tới khả năng này nhưng lại ẩn ẩn có trực giác không tốt. Lý thần và nhậm lộ lộ đang rìu hai người nam nữ trung niên đi ra, phía sau họ còn có một thanh niên trẻ tuổi. Liều Hà Dương cũng đi vào theo, vội vàng nói, phát hiện ở tầng hầm là một đôi vợ chồng và một thanh niên. Phần đầu của nam bị lực mạnh đánh vào nên hôn mê. Lúc bọn họ tìm được người, hai ông bà đang khóc kế bên là cậu thanh niên ngất xỉu bị trói lại. Nhìn là biết bị bắt cóc Cũng không biết có phải là người bị hại tiếp theo không, sau khi Lưu Hà Dương và Lý Thần xác nhận dấu hiệu sống của người trẻ tuổi vẫn còn thì mới yên tâm. Giang bạn gật đầu, bọn hắn còn có hang ổ, đi điều tra đi. Lưu Hà Dương truy vấn, cái gì? Giang bạn mở một ngăn tủ trong căn phòng, bên trong là một ít túi đồ được bao bọc bằng đá. Lưu Hà Dương đi tới, vừa nhìn một cái đã khiếp sợ. Anh đứng hình, lâu sau mới xoay người lại nói, không ngờ lại là buôn bán nội tạng. Vậy thì chống lưng đằng sau phải to lắm nên mới dám giết người rồi giấu vào tượng. Bây giờ tội phạm làm liều như vậy cũng vì khoản lợi nhuận cách su. Rất nhiều người vì tiền mà buôn bán nội tạng sau đó bán lại cho những người cần nội tạng gấp lời sinh ra lời. Tuyến tội phạm này có lẽ đã hoạt động được mấy năm rồi, nước ngoài hay trong nước cũng không dẹp được. Không nghĩ tới bọn họ lại dám đà kích tới người nổi tiếng, không biết sau lưng có bao nhiêu người chống lưng. Lưu Hà Dương nghiêm túc nói, đội trưởng em lập tức truy tìm đồ đệ của Ngụy Minh Hà. Cách đó không xa thẩm nguyên gia thấy Lục Viễn Phàm đã được cứu ra. Ban đầu cô còn nghĩ anh là đồng lõa nhưng thật ra thì không có khả năng lắm, hẳn là người bị hại quả nhiên hôm nay cậu ta bị bắt. Nhưng không biết có phải là khổ nhục kế hay không? Điện thoại của Lục Nguyệt gọi tới đúng lúc, thẩm tiểu thư có cần đến đón chị không? Thầm Nguyên gia nhớ tới lớp học lúc 3 giờ, bây giờ đã là 2 giờ hơn rồi, cô vội vàng báo địa chỉ, đợi Lộc Nguyệt tới đón. Đưa người về cục không bao lâu thì thông tin nạn nhân cũng điều tra được. Cậu ta tên là Lục Viễn Phàm là người mẫu, hai ông bà kia là ba mẹ của cậu ta. Liêu Hà Dương điều tra ra được, bị thương không nghiêm trọng, sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Thông tin của Lục Viễn Phàm được trình chiếu ở trước mặt mọi người. Hai vị phụ huynh là bị lừa, nghi phạm là con của gia đình hàng xóm, muốn lợi dụng bọn họ lừa lục Viễn Phạm đến. Bởi vì như vậy sẽ lừa được nội tạng miễn phí. Bọn họ là nhóm người mới bắt đầu buôn bán, người ngầm làm những chuyện này không ít, không muốn để đường dây bị lộ nên bọn họ tự nghĩ cách mua thượng về lưu trữ trong bức tượng, như vậy thì có thể dễ dàng qua cửa hải quan. Hơn nữa còn có thể treo đầu dê bán thịt chó, không ai biết được hành vi của bọn họ. Lưu Hà Dương nhanh chóng nói ra những điều mình điều tra được. Cuộc thẩm vấn được tiến hành riêng biệt từng người. Bọn họ rất kín miệng, nhưng cũng có nhược điểm áp chế hồi lâu cũng chịu khai. Cả nguyên nhân tử vong của hai người chết. Người chết thứ nhất đi ngắm cảnh trên đài, sau đó vào thôn Thanh Sơn ăn cơm. Khi đó bọn họ mới vừa đặt căn cứ ở thôn Thanh Sơn để lập đường dây buôn bán nội tảng. Lúc ấy vẫn chưa có chuyện giấu vào tượng điêu khắc. Người chết một vô tình phát hiện được chuyện của bọn hắn nên bị diệt khẩu. Đó là lần đầu tiên giết người. Cho nên xử lý rất sơ sài vốn tính chôn sâu trong núi nhưng người tiếp theo tới bán nội tạng là học trò của Nguyễn Minh Hà. Hắn ta bán một quả thận bán xong thì muốn gia nhập băng đảng với bọn họ. Sau một khoảng thời gian thì hắn gia nhập đội nhưng việc làm của mỗi người lại khác nhau. Hắn chính là người đưa ra chủ ý đặt xác trong điều khắc Ban đầu bọn họ không đồng ý, nhưng sau đó ngẫm lại thì nếu cái này có thể che giấu được thì họ có thể quang minh chính đại mà vận chuyển phi pháp. Vận chuyển các lô hàng nhỏ thường khá nguy hiểm, nhưng khi đó bọn họ không có nguyên liệu làm tượng cho nên nghe theo lời học trò của Ngụy Minh Hà, bọn họ chốt đơn với Ngụy Minh Hà. Địa chỉ giao đến một nơi khác, cho nên khi cảnh sát điều tra địa chỉ vận chuyển tưởng thì không tìm được manh mối gì vì địa chỉ ra cách thôn Thanh Sơn rất xa. Trong khoảng thời gian đó, học trò của Ngụy Minh Hà cũng tự làm vài cách tượng, bọn họ xem xét một chút, phát hiện dùng rất tốt, chỗ nối giữa keo có chút sơ xài nhưng không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Khi chạy trên đường cao tốc thì cùng lắm chỉ bị kiểm tra 2-3 lần mà thôi, nhìn thấy hàng vẫn chuyển là tượng điêu khắc, gõ gõ chạm chạm không có gì thì cho đi tiếp thôi. Cứ như vậy trôi qua mấy tháng, bọn họ đã vận chuyển được mấy trăm đơn nội tảng ra tỉnh thu về một khối lợi nhuận cách xu. Kết quả một tháng sau, người chết thứ hai tử vong ngay trên bàn phẫu thuật. Những chuyện này đều làm làm lén lén lút lút không thể tiết lộ ra ngoài vì đây là hành vi trái pháp luật một khi bị phát hiện thì nhất định sẽ bị tống thu. Cho nên bọn họ lại xử lý thi thể như cách cũ. Học trò của Ngụy Minh Hà phụ trách đốc tưởng, nhưng hắn rất cẩn thận, thường xuyên bất hòa với bọn họ, ngày thường cũng đi đi về về một mình, đúng lúc hôm bị bắt giữ thì hắn không có mặt. Giang bạn xem tài liệu, biết người là được lập tức kiểm tra các tuyến đường ra khỏi tỉnh, có lẽ hắn vẫn còn trong thành phố. Chưa ra khỏi tỉnh tức là cơ hội bắt được rất cao. Liêu Hà Dương gật đầu, em lập tức phân phó các đồng nghiệp khác chú ý, không được để hắn chạy thoát. Tin tức lục viễn phàm nằm viện cũng không giấu được truyền thông. Thẩm Nguyên Gia và cậu ta cũng là đồng nghiệp hợp tác quay cùng một đại ngôn, hai bên cũng phải biết chuyện để tránh sự cố sau này. Người khác không biết nguyên nhân nhưng Thẩm Nguyên Gia thì biết rất rõ. Trên mạng còn đang đưa tin về lý do. Tuy nhiên bởi vì tin tức ở thôn Thanh Sơn không công bố nên truyền thông không biết bắt được hung thủ ở đâu. Nhưng điều đó không làm trở ngại bọn họ đưa tin. Phía dưới phần bình luận của Weibo cảnh sát khu vực Giang Hải đều là những cư dân mạng chầu trực xin được biết chân tướng Trên mạng cực kỳ để ý đến vụ án này, bây giờ bắt được người rồi, cảnh sát cũng bác bỏ tin đồn, cư dân mạng cũng nhận ra được lúc trước chửi nhầm người rồi. Vì thế mà lại một cơn sóng bình luận mới chạy tới Weibo của Ngụy Minh Hà để xin lỗi. Nhưng xin lỗi thì xin lỗi, chuyện hắn lợi dụng chim sẻ sống để đốt tượng vẫn không thể tha thứ được. Khi biết được lục viễn phàm nằm viện, dù gì cũng là bạn hợp tác nên thầm nguyên gia quyết định đi thăm. Hiện tại lục viễn phàm không bị tình nghi nên cảnh sát cũng không quan sát cậu ta. Lúc thầm nguyên gia tới phòng bệnh, lục viễn phàm đang cầm di động xem gì đó. Ánh đèn sáng gắt trong phòng bệnh chiếu lên mặt cậu ta càng thêm nhợt nhạt đầu quấn băng gạc nhìn thật khiến người khác đau lòng. Mặc dù thẩm nguyên gia không có loại cảm giác này, chị nguyên gia, lục viễn phàm ngoan ngoãn chào hỏi. Thầm nguyên ra lại cảm thấy sao sao rồi. Cô ngó lơ nụ cười lễ phép kia, lịch sự nói thân thể như thế nào rồi. Lục viễn phàm đáp mai là có thể xuất viện rồi. thẩm nguyên ra không phải là người giỏi bắt chuyện, nói nhiều nhất cũng chỉ với tôn ngài mà thôi. Cô và lục viễn phàm cũng không tính là quen thuộc tới đây vì muốn biết cậu ta đang che giấu điều gì. Nhưng ngoại trừ không khỏe ra thì cậu ta không có chút gì kỳ lạ. thẩm nguyên ra có chút nhột chí Chị Nguyên Gia, sao chị không thêm WeChat của em? Đột nhiên Lục Viễn Phàm hỏi. thẩm Nguyên Gia không ngờ cậu ta lại có chấp nhiệm sâu với chuyện này như thế, xấu hổ trả lời. Gần đây chị không có lên WeChat, Lục Viễn Phàm cũng không vạch trần, chỉ có hơi mất mát. Hai người cũng ít tiếng nói chung, thẩm Nguyên Gia ngồi phát ngốc một mình, Lục Viễn Phàm cũng không quấy giày cô. Cho đến nửa tiếng sau, cô mới lấy lại tin thần nói, chị đi đây. Lúc này Lục Viễn Phàm mới ngầm đầu, vẫy vẫy tay. Vậy hẹn gặp lại chị. Bên ngoài có tiếng nói chuyện của y tá tiếng bước chân gần lại đây. thẩm Nguyên ra xoay người rời đi. Lúc đóng cửa phòng lại cô đột nhiên gọi Liêu Viễn Phàm Không ai đáp, Lục Viễn Phàm sửng sốt một chút bắt được chữ quan trọng. Liêu Viễn Phàm là ai, bạn của chị à? thẩm Nguyên ra lắc đầu. Cậu, Lục Viễn Phàm không hề có bộ dáng bị lộ bí mật lắc đầu nói em không phải họ Liêu em cũng không có bạn hay thân thích họ Liêu nào cả. thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm cậu ta. Không giống giả bộ cậu ta không có chút cảm giác gì với cái tên này. Tình huống như vậy khiến thầm nguyên gia không biết nên làm sao. Một người đã muốn che giấu thì sẽ để lại dấu vết cái tên đã ở bên mình nhiều năm nên khi bị gọi sẽ phản xà có điều kiện. Nhưng nhìn lục viễn phàm giống như là đang nghe tên của người khác vậy. Giống như cậu ta chưa từng sử dụng cái tên này. Trừ phi lúc nhỏ tuổi đã từng sửa tên. Trường 69, họ tên. Tuy bắt toàn thành phố tội phạm có chạy đằng trời cũng không thoát được. Quả nhiên, 3 giờ sáng, học trò của Ngụy Minh Hà bị bắt trên đường ra khỏi thành phố. Hắn biết chạm thu phí trên đường cao tốc tuyến sân bay thường bị thấp vào lề đường thăm hỏi nhưng tuyến ra tỉnh thì không nghiêm đến vậy, nhưng không ngờ phòng tới phòng lui lại vẫn có thể bị bắt ngay trước khi ra khỏi đế đô. Tên đầy đủ của hắn là Lữ Kiến Sinh, năm nay mới 28 tuổi. Lúc bị bắt nhìn hắn như tên si ke, ánh mắt lờ đờ, giống như đập đá mấy ngày mấy đêm rồi. Đúng lúc trên đường đang có tai nạn xe nên tất cả mọi người đều đổ về bên đó. Lữ kiến sinh muốn ra tỉnh, một khi đã rời khỏi đây thì việc truy bắt sẽ càng khó khăn hơn, cho nên nhìn thấy đám đông xe cô này cả người gấp chịu không được. Cảnh sát đang ở phía trước xử lý hiện trường, còn lại vài người thì đi xung quanh kiểm tra từng xe cho dù bị mắng cũng kiên quyết kiểm tra không sót thứ gì. Lữ kiến sinh rất nhanh đã bị hỏi, hắn đội mũ còn gắn dâu giả trở nên rất giả chân. Cảnh sát giao thông vừa nhìn một cái đã biết có bất thường, liên tục hỏi mấy câu, dần dần sinh ra hoài nghi. Lòng bàn tay lữ kiến sinh đổ mồ hôi, bình tĩnh trả lời mấy câu hỏi. Xe hắn lái là thuê lại cho nên từ khi ra khỏi quận Giang Hải cũng chưa ai nghi ngờ về bảng số xe của hắn. Lúc cảnh sát hỏi hắn muốn đi đâu thì hắn còn làm bộ làm tịch nói, tôi muốn đi du lịch xe phía trước thông rồi, các người mau cho tôi đi đi, bằng không lại kẹt nữa bây giờ. Ảnh chụp giấy tờ xe của anh và người thật rất khác nhau. Cảnh sát không nhanh không chậm mà hỏi, là anh sao? Lữ kiến sinh đáp, đương nhiên là tôi. Giấy phép này tôi lấy khi còn trẻ, bây giờ già rồi cho nên mới khác như vậy, cái này các anh hẳn cũng biết chứ. Thực tế thì không phải, giấy phép là của một người thân của hắn, vừa mới nhận được chứng chỉ nên gửi nhờ ở chỗ hắn, này tiện thể được hắn lôi ra dùng. Đúng lúc bên cạnh có một cảnh sát giao thông đi tới. Cậu xem có phải là hắn không? Cảnh sát giao thông được huấn luyện rất nhiều về việc phân biệt tài xế và người trong giấy phép, vừa nhìn đã thấy đối lập nhanh chóng đưa ra đáp án, không phải. Cậu cảnh sát nói, tuy rằng có chút giống nhưng không phải cùng một người. Cảnh sát cười lạnh một tiếng, lại lấy ra tấm hình truy nã Lữ Kiến Sinh để đối chiếu, mặc dù có chênh lệch nhưng đây chính xác là cùng một người. Hai người thảo luận quyết định bắt giam Lữ Kiến Sinh. Trên đường ra tỉnh, Lữ khiến Sinh ngồi ở trong xe, hắn muốn thoát cũng không thoát được trên đường có camera theo dõi, cảnh sát có súng, chạy trời không khỏi nắng. Chẳng qua chưa kết thúc thì hắn vẫn dẫy rụa không hàng. Các người bắt tôi làm gì? Cảnh sát thì có thể tùy tiện bắt người sao? Tôi muốn kiện các người. Hai cảnh sát giao thông thông thả trả lời chúng tôi có bắt người tùy tiện hay không thì tự trong lòng anh cũng biết. Tim của Lữ Kiến Sinh rơi thẳng xuống đáy vực, hắn vốn cho rằng mình có thể trốn được nhưng cuối cùng cũng bị bắt. Bình thường cảnh sát tìm không ra, sao hôm nay lại bắt được nhanh thế? Hình chụp của Lữ Kiến Sinh đã sớm bị công khai trên mạng từ lâu. Hai sảnh sát xác định đây chính là Lữ Kiến Sinh cũng chẳng thèm nghe hắn nói sẵn nói bây trực tiếp chế trụ áp giả về đội. Lưu Hà Dương nhận được người bị bắt cực kỳ vui vẻ. Lúc Lữ Kiến Sinh bị giải tới đây, anh cũng không chậm trễ mà lập tức bắt vào phòng thẩm vấn cha hỏi suốt đêm. Cả đêm hôm đó toàn cục đều tăng ca. Giang Bản và Lý Thần phụ trách thẩm vấn. Sau khi bị bắt Lữ Kiến Sinh không nói một câu nào cúi đầu ngồi im một chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho đến khi có người vào phòng hắn mới mấp máy môi. Giang Bản tự mình nói đi. Anh không có kiên nhẫn. Lữ kiến sinh im lặng phòng thẩm vẫn càng thêm áp lực Giang bạn mặt không đổi sắc Thôn Thanh Sơn có phải là căn cứ duy nhất mấy người buôn bán nội tạng không Còn cái khác nữa phải không Lữ kiến sinh vẫn im lặng như cũ Giang bạn cười gần một tiếng Nhàn nhạt nói anh đồng lõa đã là phạm tội rồi Nếu không khai thì cũng sẽ gánh tội trên đầu mà thôi Lữ kiến sinh bắt đầu dao động Một khi đã phá miệng thì chuyện hỏi cung sẽ diễn ra nhanh thôi Hắn cũng bắt đầu đứt quãng khai ra một vài tin tức che giấu. Lữ kiến sinh học được không ít thứ từ Ngụy Minh Hà. Ngụy Minh Hà cũng đối xử rất tốt với học trò, muốn truyền lại hết toàn bộ vốn liếng cả đời này cho hắn nhưng cuối cùng Lữ kiến sinh vẫn không hài lòng tự mình rượt áo ra đi. Vốn dĩ nghề điêu khắc không phải rất nổi tiếng nên tiền không kiếm được bao nhiêu. Mà bọn hắn còn phải mua nguyên vật liệu mà tiền này đương nhiên là do nhà điêu khắc tự bỏ ra. Lữ kiến sinh muốn kiếm tiền nhưng kết quả càng học càng nghèo. Đời sống ở đế đô lại cao, hắn vốn là dân tỉnh nên không thể chịu được chênh lệch này, học được một tí bản lĩnh liền chạy. Tiền trên người hắn đều dùng để trả tiền nhà và ăn uống. Đúng lúc iPhone ra mẫu mới, hắn thèm nhỏ rãi nhưng vốn không có tiền, còn tính làm điêu khắc kiếm sống nhưng cuối cùng không kiếm được mấy đồng. Cho nên trong lúc rối bời, hắn thấy được tin tức mua bán thận ở trên mạng. Ban đầu hắn muốn di vay tiền, nhưng trên mạng đều đưa ra những hậu quả xấu, lại còn nặng lãi, hắn không cân được. Bán một quả thận thì vẫn còn một quả, không chết được. Hắn bán được 10.000 tệ, sau khi mua di động mới còn lại mấy ngàn cũng tiêu sạch. Đến lúc hắn hết tiền, đi tìm tòi thì mới biết được giá của nội tạng có thể lên tới 100.000. Tâm lý của Lữ Kiến Sinh bắt đầu lệch lạc, quả thận có thể bán được mấy trăm ngàn nhưng hắn chỉ nhận được có 10.000, càng nghĩ càng khó chịu. Vì thế mà hắn gia nhập vào đội ngũ buôn bán nội tạng Cho nên mới có chuyện này xảy ra Liêu Hà Dương sừng sốt Bọn họ bảo quản nội tạng quá sơ sài cho nên phần lớn các cơ quan nội tạng đều có vấn đề May là được chúng ta chữa kịp thời Vốn dĩ nội tạng rất khó bảo quản Không chỉ trải qua các bước xử lý mà còn phải duy trì sự sống Ở các bệnh viện chính quy Việc bảo quản lúc nào cũng chịu sự giám sát nghiêm ngặt Đó cũng là một trong những lý do phẫu thuật cấy ghép có độ khó cao Sau khi nội tạng bị tách ra khỏi cơ thể người sẽ xuất hiện phản ứng bài xích cho nên nhất định phải kiểm tra tất cả các phương diện để tránh sự việc ngoài ý muốn. Đám buôn bán nội tạng thì đi ngược lại hết trực tiếp bỏ qua phân đoạn này. Có tổ chức lớn thì sẽ tiến hành đủ loại kiểm tra, nhóm máu tình trạng sức khỏe để xem chất lượng nội tạng. Nội tạng còn khỏe thì mới bán được nhiều tiền, nhưng mấy tổ chức nhỏ thì lược đi rất nhiều công đoạn kiểm tra. Được cái này thì kém cái kia. Bọn họ vốn là đám người tụ tập lại với nhau, có người ở bệnh viện công tác không quá một năm, giải phẫu cũng chỉ nhìn bác sĩ khác làm chứ chưa xuống tay lần nào. Người tới bán nội tạng sẽ bị ảnh hưởng đến thân thể thậm chí còn có khả năng tử vong. Nguyên nhận buôn bán nội tạng rất đơn giản, khác với lữ kiến sinh có người vì chữa bệnh cho ba mẹ mà đi bán thận bán xong không thấy mình tổn thất gì nên sau đó sinh ra hứng thú. Ý tưởng này chỉ chấm nở những sau đó tụ tập mấy người lại, biến nó thành hiện thực bắt đầu dạo chơi trên mạng người. Rất nhanh, họ đã có khách hàng đầu tiên. Bọn họ chỉ cho đối phương có 10.000 nhưng lại bán được trăm ngàn. Bán được gấp 10 lần. Cám dỗ như vậy ai mà chịu được cứ. Mà Lữ Kiến Sinh cũng không biết mình chính là khách hàng đầu tiên của bọn họ. Nếu biết thì chắc tức chết trên bàn mổ luôn rồi. Bên này, thẩm nguyên gia sinh ra hoài nghi với đối với lục viễn Phàm Cô vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này kể từ khi từ phòng bệnh trở về, không biết như nào mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Liêu viễn Phàm chắc chắc là tên thật. Trước giờ Weibo chưa từng đoán sai, tất cả tin tức thông tin đều rát chính xác. Dạo trước cô buồn chán nên đi theo dõi một nghệ sĩ, Baidu ghi sinh năm 85 nhưng Weibo lại ghi sinh năm 84. Mới đầu thầm nguyên ra còn có chút bất ngờ. Sau đó cô tìm tỏi các tin tức liên quan thì mới biết được nghệ sĩ đó khai man tuổi. Trong bài viết còn có kèm theo bằng chứng nữa. Khi đó thẩm nguyên gia mới biết Weibo chắc chắn luôn đưa ra sự thật nếu có thể chính xác đến từng giây từng phút thì sinh thần bát tự của một người cũng bị Weibo đoán ra hết. Cho nên Weibo nói lục viễn phàm là liêu viễn phàm thì chính là liêu viễn phàm. Tránh xảy ra sơ sót, thầm nguyên gia quyết định kiểm tra lại lần nữa. Trong giới giải trí có không ít nghệ sĩ đổi nghệ danh sao cho dễ nghe. Tên thật vốn không có danh tiếng nhưng đổi tên một cái là lập tức nổi lên, trở thành quái vật phòng vé, bảo chứng rát tinh. Thẩm nguyên ra tìm một người từng thừa nhận mình đổi tên. Nam diễn viên đó tên là Tô Văn, trước vốn dĩ tên là Tô Quốc Hoa, bởi vì xến quá nên mới mời đại sư sửa lại tên. Bộ phim điện ảnh đang chiếu mới được một tuần nay nhưng doanh thu về được hơn 5 triệu tương lai sẽ còn nhiều nữa. Thẩm nguyên ra nghĩ có bị phát hiện theo dõi một chút thì cũng không sao. Học tên Tô Quốc Hoa. Ngày sinh, 1 tháng 6 năm 1981. Ngày mất 24 tháng 12 năm 2056. Quả nhiên chính xác giống như những gì thẩm nguyên gia nghĩ. Kết quả của tô văn chính là tên thật cho dù có đổi nghệ danh nhưng tên trên giấy tờ vẫn là tô quốc hoa. Nói cách khác lục viễn phàm chính là liêu viễn phàm. Cô đã thử lục viễn phàm, nếu không biết mình đã đổi tên thì chắc là do ba mẹ cậu ta đổi. Hơn nữa còn là sửa lúc cậu ta còn rất nhỏ nên cậu ta mới không biết chuyện. Nếu Lục Viễn Phàm yêu cầu sửa tên thì phải có một chút ký ức chứ. chương 70, có lẽ là do cô đang nghi, nhìn thấy bộ dạng của Lục Viễn Phạm thầm nguyên ra đè ép nghi vấn xuống. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô trừ phi cô bị ấm đầu nên mới xen vào việc của người khác. lưu lị theo lẽ thường gọi điện dặn dò, ngày mai quảng cáo của Anna Sui sẽ được tung ra em nhớ để ý nhé. Thật ra là cần cô chia sẻ lại bài quảng cáo, thẩm nguyên gia cũng không khiến lưu lị lo lắng nhiều, không có tai tiếng, lại có năng lực làm việc nghiêm túc bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là không dẫn dắt nhầm người. Thẩm nguyên gia đáp một tiếng, tối đó Anna Xui cũng thông báo cho cô nên sáng hôm sau bọn họ tắt kèm tên Weibo của cô vào bài đăng. Thẩm nguyên gia dậy sớm, sau khi đăng nhập Weibo thì chia sẻ lại bài viết. Vị trí thứ 5 trong bảng hot shot đó giờ có tiếng là vị trí của quảng cáo, nhưng bình thường cư dân mạng vẫn sẽ bấm vào xem. Chỉ cần có tiêu đề không giống quảng cáo thì sẽ thu hút được sự chú ý của người dùng mạng. Ngoại trừ những người trong làng giải trí thì ít ai để ý đến top 5 là vị trí quảng cáo, chỉ biết rất nhiều phim truyền hình cũng thường đứng ở vị trí này. Càng bất ngờ hơn là hot shot còn có thể mua. Thật ra chuyện này cũng đã công khai, có nhiều người cũng bỏ tiền ra mua hot shot để được lên sóng. Cũng có vài người ban đầu chỉ mua những vị trí thấp thôi nhưng sau đó leo lên tóc cao bằng thực lực tăng nhiệt độ và độ nhận diện bằng bản lĩnh của mình. Hôm nay là thứ bảy cho nên có rất nhiều cú đêm còn thức đương nhiên sẽ bấm vào xem. Thẩm nguyên ra ở trên hot sớt cả một ngày. Anna xui vốn là một thương hiệu khá có tiếng, rất nhiều người biết đến, thấy người đại diện mới thì dân mạng cũng sẽ chú ý tới, nhưng nhìn thấy không phải là nghệ sĩ trong giới thì càng bất ngờ hơn. Gương mặt và vóc dáng của thẩm nguyên gia và lục viễn phàm đều quá xuất sắc. Bây giờ là xã hội đáng giá qua gương mặt cho nên nhan sắc của hai người bùng nổ chiếm trọn sự chú ý của cư dân mạng. Chị gái đẹp quá đi mất tôi coi đến cuối video mà tôi bị hút hồn luôn á, chắc chắn anh trai cũng như vậy phớ hôn. Tuy tôi không mua rượu vang đỏ nhưng tôi không ngại mua màn hình nha. Tự nhiên nhớ lại, hình như hồi trước chị cũng có chụp hình cho tạp chí, đúng là cách xa mấy cô hot girl mạng mấy con phố. Có thể đăng thêm nhiều ảnh lên Weibo không ạ, có mấy cái như vậy không đủ ngắm chút nào. Đến tối, fan của thẩm nguyên gia đã tăng lên thêm mấy trăm ngàn, tuy rằng cách sự nổi tiếng còn xa, nhưng hiện tại đây đều là fan tạm thời. thẩm nguyên gia đọc mấy bình luận đó mới ngỡ ra đã lâu rồi cô không đăng Weibo, gần đây chỉ có chia sẻ bài viết của Anna Xui. Nhưng mà không có gì hay ho để đăng hết, đúng lúc cô muốn ăn trưa nên đơn giản làm món mới học gần đây. Rất nhiều người nghĩ rằng người mẫu không ăn thịt nhưng sai có thể chứ thêm một chút đạm cho đủ dinh dưỡng, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới sắc mặt người mẫu. Hôm nay đúng lúc cô mua được cá hôi. Ăn ít nhưng ăn nhiều cử là phương pháp giảm cân dinh dưỡng. Cô thường sử dụng biện pháp này, dù sao thì ăn nhiều quá cũng khiến bụng bị chướng. Thẩm nguyên ra mần xong rồi chụp một tấm hình thật đẹp, sau đó đăng webua và hashtag thăng người mẫu cũng có thể ăn thịt nha. Hiện giờ là thời điểm fan chú ý tới cô nhất nên bình luận và lượt chia sẻ cũng tăng không ngớt. Thẩm Nguyên ra tắt điện thoại, chuyên tâm thưởng thức bữa trưa. Trần Minh Nguyệt là một y tá của Bệnh viện Nhân dân số 3. Cô vừa mới tốt nghiệp năm nay, tháng 9 năm trước đi thực tập rồi được giáo viên giới thiệu tới đây. Tuy rằng số 3 kém số 2 nhưng vẫn có một đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Đã nửa năm kể từ khi cô trở thành nhân viên chính thức Trần Minh Nguyệt cũng càng ngày càng quen với Bệnh viện số 3, cũng cực kỳ thích cuộc sống sinh hoạt ở đây. Minh Nguyệt cậu có xin được số di động của anh đẹp trai kia chưa? Đồng nghiệp hỏi, các cô y tá ai cũng như nhau thấy trai đẹp là xoắn suýt hết cả lên, đáng tiếc các cô không có phụ trách phòng bệnh đó. Trần Minh Nguyệt cười cười, hôm nay người ta mới tỉnh tớ làm gì có thời gian chứ? Cô y tá nhỏ có chút hụt hẳng, lần đầu tiên tớ thấy một người đẹp trai đến vậy luôn, tớ chụp gương mặt của anh ấy đăng lên vòng bạn bè, có rất nhiều người hỏi tớ phương thức liên hệ. Ngay cả những người bạn đã lâu lắm rồi không nói chuyện cũng lân la nói chuyện lại vì chuyện này. Trần Minh Nguyệt đương nhiên cũng cảm thấy lục viễn phàm rất anh Tuấn, nhưng cô không biết đối phương đã có bạn gái hay chưa cho nên cô sẽ không làm mấy chuyện như xin số đâu. Cô nói sang chuyện khác nhắc nhở, được rồi, mau đi làm việc đi, không thì y tá trưởng lại mắng cậu giấy. Được rồi cậu trí nhớ tốt nhớ đừng quên số di động nhá. Y tá nhỏ rời đi rồi, Trần Minh Nguyệt mới có thể tập trung vào những phòng bệnh của mình. Y tá ơi, cho hỏi phòng bệnh của Lục Viễn Phàm ở đâu vậy? Đỉnh đầu vang lên tiếng nói của người già làm cô ngẩn đầu lên. Trần Minh Nguyệt dò hỏi, hai vị là ông bà của Lục Viễn Phàm phải không ạ? Phòng 405, để cháu dắt Cái gì mà ông bà? Bà kêu lên, tôi là mẹ nó, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Vậy mà lại nhận sai người sao? Sắc mặt của người đàn ông đứng sau cũng khó coi không kém nhưng không mở miệng nói chuyện. Trần Minh Nguyệt biết mình sai nên không dám lớn tiếng. Cô vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, tôi nói sai rồi, hôm nay anh Lục vừa mới tỉnh nhìn thấy hai vị nhất định sẽ rất vui. Nhắc tới Lục Viễn Phàm, gương mặt của hai người mới hòa hoãn đi một chút. Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, phòng bệnh đi như thế nào. Trần Minh Nguyệt thấy bọn họ không truy cứu nên thở vào trong lòng, đi lên trước hướng dẫn bọn họ bên này. Cô nhân tiện trình bày về tình trạng của Lục Viễn Phàm, không có gì phức tạp, đầu bị va đập mạnh, dưỡng thương mấy ngày là được rồi. Nhưng trong mắt cha mẹ lại khác, người đàn bà chỉ hẩn không thể gắn tên lửa vào chân để bay đến phòng bệnh, nếu không phải bị ông già ngăn lại thì đã nổi nóng với Trần Minh Nguyệt rồi. Trần Minh Nguyệt có khổ mà không thể nói, làm y tá còn bị mắng nhiều hơn làm bác sĩ công tác nửa năm nay, cô rõ hơn bao giờ hết. Đẩy cửa phòng ra, bà già đã kêu lên, viễn phàm. Lục viễn phàm dựa vào tường, nghe giọng nói này thì vui mừng. Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây, hai người không bị thương chứ? Trần Minh Nguyệt nói thầm, đúng là ba mẹ à. Cô đã từng gặp một gia đình ba mẹ hơn con cái nhiều tuổi, nhưng hai vị này nhìn như là ông bà của Lục Viễn Phàm vậy. Không nghĩ tới nghĩ lui nữa, cô đóng cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Lục Viễn Phàm ngồi dậy hỏi, mẹ, sao hai người lại bị bọn họ bắt lại? Còn không sao là tốt rồi. Nụ cười trên mặt Tôn Thúy cúc dần nhạt đi kể lại chuyện lúc đó. Ban đầu bà và chồng lục kiến quốc tính mang đặc sản đi thăm lục viễn phàm vì biết cậu là người nổi tiếng nên ít khi về nhà. Nhưng lạc hai người đều lâu lắm rồi mới ra khỏi nhà, nào biết bị ăn trộm càn rỡ lấy mất túi tiền và lộ phí ở trên xe. Hai người không liên lạc được với lục viễn phàm nên chỉ đành xin sự giúp đỡ của những người trên xe. Xin một hồi rồi đụng phải đám người kia. Hai ông bà già bất trí bất giác bị dắt ra ngoài còn nói hết thông tin của lục viễn phàm cho bọn họ cuối cùng bị nhốt lại. Đối với bọn họ mà nói, Lục Viễn Phàm là người nổi tiếng nên sẽ có rất là nhiều tiền. Nhưng Lục Viễn Phàm không tin, gọi điện thoại không dứt, sau khi đến thôn thì bị đánh ngất. Đám người đó cũng chỉ muốn tống tiền, nhưng chưa được mấy tiếng thì cảnh sát đã ập vào, bứng cả gốc đám bọn họ về đồn hết. Lục Viễn Phàm thở dài, sao ba mẹ không báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát thì đã không có chuyện sau đó rồi. Lúc cậu bị uy hiếp chỉ sợ bọn hắn sẽ giết con tin nên mới không dám báo cảnh sát một mình đi đến đó rồi bị đánh cho hôn mê. Tôn Thúy Cúc đứng hình, lê qua lục kiến quốc nhỏ giọng lầm bẩm mẹ cũng không nghĩ tới. Lục viễn phàm cũng không trách bọn họ tuổi tác hai người đã cao. Bản thân cậu được nuôi bởi hai người lớn tuổi tuy rằng nhà không giàu có nhưng cậu chưa bao giờ nếm chạy cái khổ. Cho nên tiền cậu kiếm được đều gửi về nhà một nửa. Ngồi một lát Tôn Thúy Cúc dè giặt hỏi. Viễn Phàm sau khi con được cứu ra cảnh sát có hỏi gì con không lục viễn Phàm lắc đầu mấy tiếng trước cảnh sát cũng đã tới hỏi mấy vấn đề đơn giản thôi như là nguyên nhân vì sao cậu xuất hiện ở đó và lấy lời khai cậu đều trả lời được hết những câu hỏi tôn Thúy cúc nhẹ nhàng thở hát ra lấy đồ trong túi ra cái này là ba mẹ đi miếu xin bùa hộ mệnh cho con sau này nhớ mang theo lục viễn Phàm nhìn lục kiến Quốc Lục Kiến Quốc rất kiệm lời, hiếm khi nói chuyện cũng không quản mấy chuyện vặt nhưng mọi chuyện lớn trong nhà đều do ông quyết định. Mẹ con một hai muốn như vậy, Lục Kiến Quốc nói, tuy rằng Lục Viễn Phàm không tin mấy thứ này nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy rồi cất vào túi. Cảm ơn mẹ, Tôn Thúy Quốc tươi cười. Không biết nói cái gì, đột nhiên Lục Viễn Phàm hỏi, mẹ, nhà mình có thân thích học liêu không? Cùng tên với con, vẻ mặt Tôn Thúy cúc cứng đờ. Bàn tay đặt trên đùi bà cũng run lên nhẹ nhẹ, sau đó hỏi, con hỏi làm gì? Nhà ta không có ai có họ này, cùng tên cũng không có, sao con lại hỏi cái này? Lục viễn phàm không để ý lắm, có một người bạn của con nhận sai người. Nghe được lời này, Tôn Thúy Cúc chẳng những không yên tâm mà còn trột dạ hơn. Nhưng bà có hỏi như nào thì lục viễn phàm cũng không nói ra người bạn đó là ai, dăm ba câu liền chuyển chủ đề. Mấy tiếng sau Trần Minh Nguyệt đẩy cửa đi vào, anh lục đến giờ thay thuốc rồi. Lúc này Tôn Thúy Cúc và Lục Kiến Cúc mới rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài là ánh mặt trời rục rỡ, ánh nắng chan hòa. Thế mà Tôn Thúy Cúc có chút lạnh lẽo thật lâu sau mới hỏi chồng. Kiến Quốc ông nói xem có phải nó phát hiện ra được gì rồi không? Người bạn đó liệu trước kia, ông cắt lời bà, bà nghĩ nhiều như vậy làm gì có ích không? Lục Kiến Cúc mất kiên nhẫn, nói, về nhà. chương 71 kiêu ngạo, Tôn Thúy Cúc nói, về nhà cái gì chứ? Ông có tiền mà về hả? Lục Kiến Quốc nhìn bà, vậy chứ ở đây làm gì? Nói chuyện của viễn phàm sao? Tôn Thúy cúc bừng tỉnh, nói nhỏ tôi không có tôi chỉ sợ lỡ đâu nó biết ông cũng biết đó, nếu như. Được rồi, Lục Kiến Quốc ngắt lời bà, nói tầm bậy tầm bạ, bà muốn để các thế giới đều biết phải không? Bệnh viện có người đến người đi, đứng đây gì dầm cũng khiến cho người ta chú ý. Tôn Thúy cúc nhìn tới nhìn lui, không mở miệng nữa mà đi theo Lục Kiến Quốc ra khỏi bệnh viện. Lúc này đã là 5 giờ chiều, giờ tan tầm của Trần Minh Nguyệt. Nhìn thấy hai ông bà cô không nhịn được mà dõi theo, vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người họ thì mày nhăn lại thành một cục. Nghe như thể hai ông bà đã lừa gạt anh lục điều gì đó. Vốn dĩ cô cũng cảm thấy bình thường, nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ lại nội dung của cuộc nói chuyện thì có chỗ nào không hợp lý lắm, nhưng cô không biết nên giải thích như thế nào. Đồng nghiệp đi ra sau lưng cô. Sao vậy, đang đợi người hả? Trần Minh Nguyệt lấy lại tinh thần. Không có, về cùng đi, hôm nay tớ đi xe cho cậu quá giang một đoạn. Được cảm ơn nha, mai tớ mời cậu ăn cơm. Vậy tớ không khách khí đâu đấy. gia cảnh của đồng nghiệp không tồi, lúc trước Trần Minh Nguyệt cũng từng ngồi nhờ xe của cô rồi, may là cả hai đều thuận đường. Không ngờ xe chạy chưa được bao lâu thì cô lại thấy hai ông bà đang đứng trước mặt một người phụ nữ trông nhiên, không biết đang nói cái gì. Cô lại đột nhiên nhớ tới những nội dung đó. Trong người có máu nhiều chuyện cô tự hỏi không biết bọn họ đã giấu giếm anh Lục chuyện gì. tôn Thúy Cúc và Lục Kiến Quốc được người đại diện của Lục Viễn Phàm sắp xếp cho ở một khách sạn. Lục Viễn Phàm hiện đang nằm viện không có vấn đề gì lớn. Lục Viễn Phàm ở Tây Ngu chỉ ký hợp đồng bình thường. Người đại diện của cậu ta còn dẫn dắt thêm mấy người nữa nên không để ý chuyện của cậu ta lắm. Lần này may mắn ăn được đại ngôn của Anna Sui nên người đại diện mới thay đổi thái độ một chút. Sau khi sắp xếp xong chỗ nghỉ, người đại diện lạnh lùng nói, hai ngày này hai người tạm thời ở lại đây chờ lục viễn phàm xuất viện là được. Hai ông bà cũng thấy được thái độ của cô ta. Tôi rất bận nên không có chuyện gì thì đừng tìm tôi, cứ gọi điện cho lục viễn phàm là được. Người đại diện nói, đây là thành phố lớn, đừng có chạy lung tung. Cô ta cũng vừa biết chuyện hai người bị trộm tiền. Nếu tìm không thấy trộm đâu thì báo cảnh sát đi, họ sẽ tìm giúp các người. Cô ta dặn thêm một câu nữa. Ở bên cạnh khách sạn có chỗ ăn uống, Tôn Thúy Cúc nói, được chúng tôi biết rồi, người đại diện đạp giày cao gót rời đi, thái độ gì vậy chứ, Tôn Thúy Cúc sụ mặt, làm như viễn phàm nhà chúng ta thiếu tiền cô ta vậy, mặt nhăn mày nhó chắc chắn không lấy nổi chồng, tôi phải nói viễn phàm tránh xa à ta ra. Bà cũng không thèm con dâu như thế, Lục Kiến Quốc tức giận nói, được rồi, miệng không dừng được phải không? Lúc này Tôn Thúy Cúc mới dừng lại, đánh giá sơ khách sạn này, người đại diện nói không phải hạng cao cấp gì nhưng cũng không đối xử tệ với bọn họ. Ngồi xuống, trong lòng lại dâng lên câu hỏi của Lục Viễn Phàm khi ấy. Đột nhiên lại hỏi một câu không liên quan như vậy, chắc chắn là đã có người nói gì đó trước mặt cậu, may mà Lục Viễn Phàm không biết gì hết. Tôn Thúy Cúc thở phào nhẹ nhõm, mọi người thường không hiểu rõ thói quen sinh hoạt của người mẫu, lâu lâu khi phỏng vấn sẽ tiết lộ một chút. Người ngoài chỉ biết bọn họ rất vất vả, vì muốn giữ cân mà phải khống chế chuyện ăn uống, không thể ăn thứ mình muốn ăn ví dụ như lầu cay hay mấy đồ ăn vặt linh tinh. Lượng cơm nạp vào cực kỳ ít Dạo trước trên Weibo cũng có một đoạn phỏng vấn khoảng nửa tiếng, trong đó tổng cộng có 10 người mẫu già trẻ có đủ. Trong video là những thói quen sinh hoạt khác nhau của từng người nhưng trên bàn đều có điểm chung đó chính là đồ ăn vặt. Hoặc là trái cây, hoặc là mấy lát bánh mì, chả thiếu cái gì. Cho nên hôm nay khi xuất hiện một bữa ăn hoành tráng, trên Weibo lặng lẽ có một đề tài, người mẫu cũng ăn thịt. Trong ảnh chụp là miếng cá hồi được nướng cho ra màu sắc bắt mắt, người xem ảnh như có như không mà ngửi được mùi vị của món ăn. mâm cơm không lớn, xung quanh bầy thêm mấy món linh tinh, nhìn không giống bữa trưa đơn giản của người thường chút nào. Chủ yếu là món ăn rất rất ngon miệng. Bọn họ xem tài khoản blogger, những người mẫu đó ăn thật sự rất ít ăn cũng chỉ dám ăn một hai miếng mỏng mà còn phải chú ý thực phẩm các kiểu. Dinh dưỡng đương nhiên không đủ rồi. Xem ra cũng không tệ, không đến mức khổ sở nhịn đói. Cái này nhìn ngon mắt ghê, tôi ăn như vậy thì có khi nào sau cũng sẽ có được dáng người như bác chủ hơn. Vậy thì sau này không cần nhịn ăn rồi. Mong chị Nguyên Gia sẽ ra thực đơn 3 bữa mỗi ngày. Ngày nào em cũng sẽ học theo chắc chắn giảm cân thành công. Đó giờ tôi nghĩ người mẫu chưa bao giờ ăn thịt không ngờ là được ăn luôn á. Phần lớn cư dân mạng đều rất tán thưởng thầm nguyên gia làm tốt còn cả trong video cô mặc lễ phục quảng cáo, rất xứng với bộ lễ phục đó, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà chiều hướng bình luận đâu phải lúc nào cũng khen, có một bình luận chê thì sẽ có cái thứ hai, thứ ba. Này là chụp cho có vậy thôi, tôi cá là chụp xong rồi sẽ không ăn thịt mà chỉ ăn rau dưa xung quanh thôi. Này chắc mua hot sớt quá, ai mà không ăn thịt. Tôi còn tưởng miếng thịt to cỡ nào, làm nửa ngày trời mà có miếng cá ăn vậy ai không ăn được. Có ngon thì ăn mỡ heo ấy. Người xấu còn biết Photoshop chưa nói gì ba cái món này. Buổi tối thẩm nguyên ra lên mạng mới thấy mấy cái này, đúng là bất đắc dĩ mà. Ngày hôm sau có một lớp học sáng nên cô dậy rất sớm. Lúc vào lớp đã có vài người đến trước rồi, khi cô đi vào thì mọi người đồng loạt nhìn qua, sau đó lại quay qua nói chuyện với người kế bên. Chuyện trên Weibo sao mà các cô không biết được. Sự cạnh tranh của người mẫu cũng không khác gì cạnh tranh giữa những nghệ sĩ. Ở công ty tài nguyên của người mẫu không nhiều lắm, dù sao công ty này cũng không tính là chuyên đào tạo người mẫu chủ yếu là quản lý diễn viên và ca sĩ. Cho nên phân phát tài nguyên cũng rất khó. Cũng giống như các nghệ sĩ khác thầm nguyên ra có được đại ngôn, sau đó hiệu quả không tồi, rồi lên hot search thế thì sau này tài nguyên sẽ nghiêng về cô hơn. Nhưng mọi người không ngốc, không ai nói mấy chuyện đó ra. Thẩm Nguyên ra tự thu mình một góc lấy điện thoại ra chơi. Cô không quan tâm lắm đến mấy chuyện đó, chỉ cần không gây khó dễ cho cô thì sau lưng cô muốn làm gì thì làm. Bên cạnh có người lên tiếng, bình thường cô có ăn thịt không? Thẩm Nguyên ra tưởng đối phương đang hỏi mình, vừa định ngẩn đầu lên trả lời thì người khác đã lên tiếng. Ăn chứ, có điều một tuần ăn 2-3 lần thôi, tôi không muốn tự nhiên bị mập ra đâu, ăn nhiều sợ lắm. Tôi còn tưởng cậu sẽ ăn nhiều thịt chứ. Người mẫu ngày nào cũng ăn thịt ha ha, vậy chẳng phải mắc cười lắm sao. Hai người ở bên cạnh cô nói chuyện cũng không cố tình nói nhỏ. thẩm nguyên ra âm thầm cảm thấy buồn cười. Chu lộ đẩy cửa đi vào chấp mắt đào qua căn phòng. Tới đây học đều là một đám người mẫu nhỏ chưa từng trải qua sóng to gió lớn, ngay cả tạp chí nhỏ cũng chưa chụp lần nào, chưa nói gì đi diễn. Bây giờ danh tiếng của chu lộ rất lớn, từng đi diễn ở nước ngoài nên đương nhiên cách xa bọn họ mấy cây số, có thể xem là tiền bối hậu bối. Lúc cô đi ngang qua ai cũng lên tiếng chào chị Chu Lộ. Khi mà các cô đạt được ngưỡng của Chu Lộ là khi đó không còn vui vẻ nữa. Chu Lộ gật đầu, không trả lời gì mà đi ngang qua các cô, dừng lại bên cạnh Thẩm Nguyên Gia. Chỉ có thấy hình em đăng lên. Thẩm Nguyên Gia kinh ngạc, em ăn đại thôi. Cô chẳng qua chỉ đăng một bữa cơm thôi mà còn không nói là mình ăn mỗi ngày mà mấy người kia đã châm chọc mỉa mai thế rồi, đúng là vô vị. Chu Lộ xoay đầu, chị muốn hỏi xem em làm như thế nào? Thẩm nguyên gia chấp mắt vẫn trả lời cũng không khó, nhưng sơ chế cá hồi phải tỉ mỉ một chút. Cô nói sơ qua cách sơ chế và chế biến, cách này là cô xem được trên mảng. Chu lộ hiếp mắt, nghe ra không khó lắm. Thẩm nguyên gia tính trả lời đúng thế nhưng bị nửa câu sau của chu lộ chặn hỏng. Nhưng đáng tiếc chị là sát thủ phòng bếp, thấy cô ngạc nhiên, chu lộ ung dung nói, sao vậy, không tin hả? Thẩm nguyên gia nhẹ nhàng cười, chỉ là cảm thấy bất ngờ thôi. Chú lộ giật giật chân mày tỏa ra một loại khí chất rất đặc biệt khiến người ta cảm thấy cô thật sự rất xinh đẹp. Cô lại hỏi em có biết đi sàn kết bước chưa? thẩm nguyên ra đáp hẳn là vẫn có thể đi. Thời gian này cô ở nhà tập luyện rất nhiều cho nên đã thuần thục hơn so với trước kia rất nhiều chỉ là vẫn chưa đi thực tiễn bao giờ nên căng thẳng và bất ngờ đương nhiên sẽ có. Ngày mai ở Thượng Hải có một sâu em đi đi. chu lộ bỗng nhiên nói. thẩm nguyên ra xoay đầu nhìn cô. Thượng Hải. Mặt chú lộ vẫn như cũ, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân dài bắt chéo nhau. Ừm, không phải sâu gì lớn nhưng các tác phẩm đều do chính tay nhà thiết kế làm Là do chu lộ giới thiệu thì dù nó không lớn thì chắc chắn cũng không phải hạng thường. Thẩm nguyên ra nghĩ một chút, em sẽ xem xét. Mọi người xung quanh nghe bọn họ nói giam ba câu là đã xác định được một cái sâu trong lòng ảo não tại sao vừa rồi mình không ngồi đó bằng không người được nhận sâu là mình rồi. chu lộ đã chợp mắt một chút. Thẩm nguyên già không quấy giày cô cũng không biết suy nghĩ của người khác cô cúi đầu đăng nhập Weibo xem mấy cái bình luận tối qua. Hai ngày nay bình luận vẫn nhiều như cũ qua mấy hôm nữa thì sẽ chẳng còn ai để ý tới. Ai ngờ vừa mới tải lại trang thì thấy được một tin tức. Bình luận trong Weibo của đối phương không nhiều lắm nhưng chủ đề lại chính là cô, lướt lướt mấy cái là tới. Thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm nội dung, lâm vào suy tư. Hôm nay mama vẫn không ghim kim. Con người tên thẩm nguyên gia này thái độ rất kém, hơn nữa còn không chuyên nghiệp, trước đây lúc chưa nổi thì còn trực tiếp đẩy ngã người mẫu chụp chung, xong việc còn rất kiêu ngạo không thèm xin lỗi. chương 72, Uê Bùa nâng cấp lần 2. Nội dung bài viết chỉ có một câu như vậy, ngay cả ảnh chụp làm bằng chứng cũng không có. Tài khoản này không có nhiều người theo dõi lắm, những bình luận và chia sẻ đều là cõi nhiệt nhưng không thể không nói là chủ tài khoản này đạt được mục đích rồi. Phần bình luận có không ít fan của Thẩm Nguyên Gia nói bác chủ nói nhăng nói cuội, hơn nữa lượt chia sẻ đã lên đến 1000, nhiều hơn hot rất ngày trước. Thẩm Nguyên Gia lướt xem bình luận, chỉ một câu như vậy thôi á? Làm ăn gì kỳ cục vậy, ít nhất cũng phải có chứng cứ chứ. Bác chủ nói rất tỉ mỉ, tôi nghĩ là đã từng hợp tác với Thẩm Nguyên Gia rồi nên mới biết biết người biết mặt không biết lòng, Thẩm Nguyên Gia nhìn vậy thôi chứ ai biết sau lưng như thế nào. Tôi thấy quê bùa của thẩm nguyên gia đăng nên mới biết cô ta là người mẫu kiểu gì cũng sẽ có người đứng ra vạch trần cô. Bác chủ mau lấy chứng cứ ra đây, để cho bọn họ thấy mình lợi hại cỡ nào, và hết chúng nó. Chứng cứ cái gì chứ? Thẩm nguyên gia nghĩ nghĩ, lúc chưa sống lại thì đoạn video đó đã hủy hoại cuộc đời của cô, nhưng chuyện này đối với người khác thì lại rất bình thường. Một người mẫu chưa từng lên sàn diễn thì có mấy ai để ý chứ? Chuyện đó khiến cô bị công chúng chửi rùa, sau đó mất luôn công việc. Đây chính là sức mạnh của dư luận. Thẩm nguyên ra không nghĩ ra được còn cái gì có thể hắc cô nữa, trừ phi cái video khi đó chưa bị xóa đi. Việc đầu tiên cô làm khi sống lại chính là lật ngược lại tình thế khiến cô bị cùa trách trực tiếp tìm người quay đoạn clip đó để xóa. Chắc chắc đã xóa rồi chứ cô đã tận mắt thấy thông báo đã xóa, hơn nữa biểu cảm của cô gái đó đã biểu lộ tất cả. Đầu ngón tay thầm nguyên ra giật giật có chút tò mò động thái tiếp theo của bác chủ Cô tìm những tin tức liên quan trên mạng Quả nhiên trên mạng cái gì cũng có Còn có cách khôi phục lại những thứ vô tình bị xóa Cái này khiến cô mở mang tầm mắt Nếu vậy thì cô gái kia có thể khôi phục video sao Nếu thế thì cô không còn cách nào khác Video đó muốn xén như thế nào thì xén Cắt cầu lấy nghĩa rồi đăng lên thì cô có chăm cái miệng cũng không thể cãi Trong phòng học cũng có vài người đang lướt Weibo, ánh mắt mấy cô gái đó lén lút nhìn về phía cô âm thầm cười ra tiếng nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Sao vậy? Đột nhiên Chu Lộ lên tiếng. thẩm Nguyên ra trả lời. Không có gì chuyện trên Weibo thôi. Chu Lộ từng trải nhiều hơn cô, đương nhiên có kinh nghiệm. Lờ đi là được nếu là thật thì không thể giả, là giả thì chắc chắc không bao giờ thành thật. Lúc trước khi cô vừa mới bước vào con đường đi sâu giải trí này, có rất nhiều người nói ra nói vào cô ở trên Weibo, nói cô kết bước không đi, đi sâu tạp kỹ làm gì. Sâu tạp kỹ đó quay ở khu du lịch cô vừa mới kết thúc một chuyến lưu diễn quốc tế nên nhân cơ hội thả lỏng mà thôi, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Còn có vài người nói cô muốn vào giới giải trí, cái này chu lộ khịt mũi coi thường, cô sớm đã ở trong giới rồi, người mẫu là một nửa sâu showbiz còn gì. Thẩm nguyên gia tin những lời này. Cảm ơn chị chú lộ. Thẩm nguyên gia cũng không cảm thấy có gì đáng buồn. Sau khi sống lại cái gì cũng không ảnh hưởng được cô trên mạng đều là những thứ so sánh giả dối cô nên tập trung vào công việc thì hơn. Ánh mắt cô dừng lại trên Weibo. Bác chủ cảm thấy mình đứng trong tối nên không ai phát hiện sao. Thẩm nguyên gia lần đầu tiên cảm thấy Weibo đoán mệnh đã cứu cô bởi vì cô có thể xem được thông tin thật của chủ tài khoản. Chỉ cần đối phương sử dụng tài khoản thật của mình. Trước mắt thì tài khoản này đã được chứng thực trừ phi đối phương mua lại tài khoản nên không phải là thông tin của bản thân. Sau khi theo dõi, dị ảnh bên trái là một bà cụ thẩm nguyên gia chưa từng gặp cũng không nhận ra là ai hết. Cô tiếp tục xem bên dưới. Họ tên Triệu Thu Lộ. Ngày sinh, 1 tháng 4 năm 1994. Ngày mất 26 tháng 5 năm 2075. Triệu Thu Lộ. Cô chưa từng nghe qua cái tên này, mà bây giờ blogger mọc lên như nấm cô không biết cũng là điều bình thường. Cô kéo xuống phần lịch biểu, cho dù không biết đối phương là ai nhưng vẫn có thể xem người ta có xui xẻo hay không mà nhỉ. Phần lớn lịch biểu đều hiển thị màu trắng, chỉ có ngày mốt và sau đó nữa là màu đỏ, nhưng màu sắc không đậm lắm. Thẩm nguyên gia bấm vào xem, ngày 1 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 1 bị ăn vả. Ngày 2 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp một bồi thường tiền Ăn vạ sao, đầu năm nay trên đường có đồ thể loại ăn vạ Không ngờ tới bác chù còn bị bắt bồi thường tiền Thẩm Nguyên ra nghĩ, đáng lắm Còn lại mấy ngày màu trắng thì không có chuyện gì đặc biệt Đều là những chuyện vặt thường ngày, không lộ thêm tin tức gì, không dùng được gì Ảnh hiện trường tử vong là một bà cụ hai mắt nhắm nghiền trên ghế Thẩm Nguyên ra thoát uây bua Mọi người đi thay giày trước đi Cô giáo đứng đằng trước nói, dáng người mảnh mai. Trước kia cô giáo là người mẫu, ở nước ngoài cũng có chút danh tiếng nên thừa sức dạy bọn họ. Sau khi thẩm nguyên gia mang cao gót vào thì cao lên rất nhiều. Nhóm người mẫu ai ai cũng thích ứng với giày cao gót nên không có ý kiến gì. Kết thúc một tiết học cô giáo tuyên bố nghỉ ngơi. Trong phòng học lập tức vang lên tiếng thở phào còn có tiếng ném giày. Thẩm nguyên gia quay về vị trí của mình, mở điện thoại lên. Có lẽ đối phương mua hot sắt nên chuyện của cô cứ thế mà lên cuối bảng rồi. Lần này bấm vào lại lộ ra một điểm bất lợi với cô, một tài khoản blogger khác chụp được màn hình khi cô follow và unfollow người khác liên tục bao gồm cả Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm. Này chắc là muốn móc nối quan hệ nhưng sau đó không thành công quá. Móc nối với mấy người này có tác dụng rất lớn với thẩm nguyên gia, cô gái này có đầu óc ghê. Còn có mấy lần làm lúc khuya nữa, cũng đáng sợ quá, hơn nửa đêm mà đi theo dõi rồi lại hủy theo dõi Weibo của người khác nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng sợ. Bây giờ loại người nào cũng có thể vào giới giải trí sao? Lúc thầm nguyên ra theo dõi bọn họ là hồi cuối năm ngoái, khi đó cô chẳng có chút nổi tiếng nào, không ngờ lúc đó đã có người rình rập cô. Cô cũng đoán trước được sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nhưng thực sự không còn cách nào khác Weibo không có chức năng theo dõi lặng lẽ. Cho nên cô mới chọn ngay nửa đêm để theo dõi, không ngờ vẫn bị chụp hình lại. Ánh mắt cô dần ảm đảm, nếu đã dình rập cô lâu vậy rồi thì chắc chắn không phải là người mới quen, cũng không có khả năng là cô gái bị cô xóa đoạn clip kia đi. Đời trước có thể cắt xén video, làm ra mấy chuyện khiến cô bị chỉ trích nhưng thầm nguyên ra không chắc chịu thu lộ này có phải là cô gái đã quay video hay không, lúc đó lẽ ra cô nên hỏi tên. Ảnh hiện trường cho thấy Triệu Thu Lộ mặt đầy nếp nhăn, không nhìn ra được có điểm gì giống với cô gái lúc đó. Mà blogger này chắc là không có thù oán gì với cô. Thẩm Nguyên ra cất di động, chuyên tâm học tập. Màn hình khóa di động chớp lên một cái, sau đó di động tự động lên Weibo tải bản cập nhật mới, chờ xác nhận tải xuống. Có điều tiết học này Thẩm Nguyên ra học có mấy chục phút rất nhanh đã xong. Đúng là tự học khác hoàn toàn khi được giáo viên hướng dẫn, trước khi Thẩm Nguyên Gia chỉ xem video, lần này được cô giáo dạy còn có thể sửa sai cho mình, tiếp thu rất nhanh. Trạng vạng 5 giờ kết thúc buổi học, sau khi Chu Lộ rời đi, Thẩm Nguyên Gia cũng không quen ai trong lớp này, cô cũng chả còn sức để đi làm quen người khác, sau này tính sau. Cô sửa soạn đồ của mình rồi ra khỏi công ty, Lộc Nguyệt đang chờ ở bên ngoài. "Thẩm tiểu thư có muốn ăn tối luôn không?" Thẩm Nguyên Gia nói, "Không cần đâu, về nhà chị tự làm ăn." Đèn bên ngoài đã sáng, bây giờ là thời điểm tan tầm, con đường nào cũng chật nít xe gộ, đế đô chạng vảng tối có một sức hút khó tả. Thẩm Nguyên ra cực kỳ mệt mỏi mà dựa vào cửa kính xe ô tô. Nửa tiếng sau, xe vừa mới qua được một cái ngã tư thì cô tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, phục hồi lại tinh thần. Di động vang lên, có tin nhắn WeChat, là của giang bạn, bao nhiêu tiền? Thẩm Nguyên ra chưa hiểu lắm, gửi một dấu chấm hỏi qua cho anh. Đừng nói là cảnh sát giang phá án nhiều quá nên bị chập mạch rồi nha. Nhớ tới lần trước anh Khẩu Thị Tâm Phi ở thôn Thanh Sơn, bảo không tin nhưng cuối cùng vẫn đi thế thì chính là miệng nói không nhưng thân thể vẫn rất thành thật trong truyền thuyết sao. Thẩm Nguyên ra nheo nheo mắt, dạo trước cũng không tin cô đoán mệnh nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời cô nói đấy thôi. Giang bản cô thẩm thật sự có công rất lớn với đội cảnh sát khu vực Giang Hải của chúng tôi, nghe nói mời đại sư xuống núi đều phải có phí cô vất vả như vậy nên tôi muốn cảm ơn một phen. Lần này đã đánh được một câu hoàn chỉnh thẩm nguyên gia cảm thấy anh đánh ra được mấy chữ này cũng không dễ dàng gì, cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời, vì dân phục vụ. Mà hơn nữa lương cảnh sát cũng không cao lắm. Thầm Nguyên gia thường xuyên thấy mấy tin tức liên quan đến cảnh sát nhiều năm trời sống chết hoàn thành nhiệm vụ nhưng lương còn không bằng một công nhân bình thường. Chưa nói mấy nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao có tiền mà mất mạng thì ai tiêu. thẩm Nguyên gia cũng không định dùng bói toán kiếm tiền thật. Bên kia không trả lời gì nữa chắc là lại bị câu nói của cô làm cho câm nín rồi. Đang nghĩ ngợi thì tin nhấn nữa lại đến tư tưởng giác ngộ của cô thẩm thật cao. thẩm Nguyên gia chấp mặt cạn lời. Nói chuyện như thế thì cô thật quan ngại cho bạn gái tương lai của giang bản. Thẩm nguyên gia mở Weibo lên, định xem có tin gì mới không thì phát hiện lốt quài lốt không được. Lúc này cô mới để ý Weibo đã cập nhật lại rồi. Thẩm nguyên gia phấn chấn lên, lần đầu tiên Weibo cập nhật đã thay đổi rất nhiều, hiện tại không biết còn có công năng nào mới nữa không. Chắc sẽ không đi lùi đâu nhỉ. chương 73, nâng cấp. Nâng cấp phiên bản mới tốn không ít thời gian. Thầm nguyên ra nhìn vòng tròn tiến độ chậm chạp mãi không nhích được thêm miếng nào mà lòng gấp gáp đành phải chuyển chú ý sang chuyện khác. Lộc Nguyệt ngồi trước vẫn đang nhìn đường. Thông qua kính chiếu hậu có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cô chỉ có một lạnh lùng giống như mới từ Bắc cực di cư xuống. Cô nhớ tới suy đoán trước đây của mình, hỏi, Lộc Nguyệt trước đây em làm gì? Lộc Nguyệt nhìn thoáng qua cô trong kính chiếu hậu rồi nhàn nhạt nói, thư ký. Thảo nào Lộc Nguyệt lúc nào cũng đúng giờ có thể nói Lộc Nguyệt là một kim bài trợ lý so với những người khác. Có điều thật là làm khó cô, phải đi theo một cô người mẫu nhỏ này. Thẩm Nguyên ra tiếp tục trò chuyện. Vậy sao em lại đến hoa nghẹ làm trợ lý vậy? Sắc mặt Lộc Nguyệt vẫn không đổi, bị ông chú quấy rồi tình dục. Đáp án này khiến Thẩm Nguyên ra không thể nhìn ra được sơ hờ nào. Bản thận Lộc Nguyệt cũng rất ưa nhìn, nếu đặt trong đám người bình thường thì cũng có thể xem là xuất sắc. Cô rất tò mò những chuyện đã xảy ra với Lộc Nguyệt. Nhưng Lộc Nguyệt không muốn nói thì thẩm nguyên gia cũng không tiện yêu cầu. Hơn nửa tiếng sau, cảnh sát giao thông cuối cùng cũng khơi thông được làn xe, hết tắc nghẽn, các cô cũng rất nhanh về tới chung cư. Vốn nhà rất gần công ty nhưng hôm nay đi hết một tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Sau khi vào nhà thầm nguyên gia lập tức lấy di động ra, màn hình hiển thị đã xong 99%, cô nhìn chằm chằm, đợi nó hoàn thành 100%. Thông báo đã cập nhật thành công lập tức hiện ra. Thẩm nguyên ra đá văng dày, nhào lên sofa cấp gáp mở Weibo ra xem, đăng nhập vào tài khoản của mình. Giao diện Weibo không có thay đổi gì. Cô đã chuẩn bị tinh thần, phiên bản nâng cấp này khác xa với phiên bản nâng cấp của Weibo thật. Giao diện Weibo của cô vẫn là của phiên bản lâu lâu trước đó. Nâng cấp lần này chính là nâng cấp chức năng mà thôi. Bây giờ cô cần tìm một người để kiểm nghiệm trước. Thẩm nguyên ra lập tức nghĩ ngay đến triệu thu lộ. Cô luôn muốn biết cô ta có phải là cô gái từng quay clip cô hay không, đúng lúc bây giờ muốn xem kết quả nâng cấp. Sau khi vào trang chủ Weibo triệu thu lộ bài viết gần đây nhất đã hấp dẫn sự chú ý của cô. Hôm nay mama vẫn chưa ghim kim lần trước mọi người kêu tôi đưa bằng chứng ra, thì nó đây này, mời mọi người trợn mắt lên mà xem nhá thăng video. Đúng là có video thật, thẩm nguyên ra lướt mắt một cái đã nhìn ra đây chính là video khiến cô bị chửi bới ở đời trước cô nhắm mắt cũng biết video đang nói về cái gì. Chính là nó, là nó hủy hoại cuộc đời trước của cô. Lúc này đây kết quả sẽ lặp lại sao? Thẩm nguyên ra không tin, nếu lại như trước kia thì cô sống lại lần nữa có ý nghĩa gì chứ, lại khiến cô chết thêm lần nữa sao? Cô không muốn như vậy. Thẩm nguyên ra không sợ, nhìn thấy lượt chia sẻ đã lên đến mấy trăm ngàn, cô bấm vào phần bình luận xem. Trời ơi, dùng sức mạnh ghê, sắc mặt nam chính méo mó luôn rồi. Cái gì cũng không nói đã đã đẩy người ta xuống như vậy, thế mà vẫn có tài nguyên tạp chí, sau lưng không có kim chủ tôi không tin. Sau đó à ta còn cười nữa kìa, chắc chắn không xin lỗi người ta rồi, đây là cô ý ỷ thế hiếp người. Không chuyên nghiệp là sự thật chủ có cái quảng cáo thôi mà lắm chuyện thế nhảy. Các top bình luận đều nói cô không chuyên nghiệp còn lại thì nói giới giải trí đâu có thiếu mấy người như vậy. Thẩm nguyên gia nghĩ bây giờ bác chủ còn đang cười đắc ý. Cô quay về trang chủ của bác chủ chuẩn bị bấm theo dõi thì lại nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ. Giờ chỉ sợ là có người lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhất thử nhất động của cô. Nhưng cô cần phải thử nghiệm tính năng mới của Weibo, nếu nửa đêm vẫn có người dình thì thôi chi bằng quang minh chính đại mà theo dõi. Theo dõi một tài khoản bôi đen mình Antifan thế nào cũng sẽ suy đoán ra mục đích thôi. Thẩm nguyên ra nghĩ vậy quyết định bấm theo dõi, chờ màn hình biến truyền. Kết quả màn hình đen quen thuộc không xuất hiện mà lại có một thông báo hai lựa chọn. Lặng lẽ theo dõi và theo dõi. Thẩm nguyên ra không ngốc đương nhiên là chọn lặng lẽ theo dõi rồi. Cùng lúc đó trong lòng cô thở vào một hơi. Tính năng này trước đây mà xuất hiện trước đây thì cô đâu có bị bôi đen như giờ. Giờ có thì cũng đã muộn chẳng qua là có thể không để người khác bắt được nhược điểm của mình. Cô cũng lờ mờ đoán ra được điều kiện nâng cấp của Weibo. Lần đầu thăng cấp là cô đã cứu vài người, 7-8 người gì đó, mà lần này cũng như vậy. Weibo lại nâng cấp lần 2. Tiếp theo chắc điều kiện cũng là như vậy. Thẩm Nguyên Gia đã tỏ tường, những hành động cô từng làm trước đây cũng được an ủi phần nào, không phải rảnh rỗi sinh nông nỗi, lần nào cũng tự trấn an bản thân mình không phải là thánh mẫu. Sau khi bấm theo dõi lặng lẽ, màn hình đen quen thuộc xuất hiện. Thẩm Nguyên Gia chờ mong tin tức tiếp theo xuất hiện thế như gì ảnh và ngày tử vong vẫn như cũ. Thông tin của Triệu Thu Lộ không có gì thay đổi. Tuy rằng cô có chút hụt hẫng nhưng cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi cô lướt tiếp xuống dưới. Phần dưới không giống như bình thường đã thu hút thầm nguyên ra. Phần lịch biểu xuất hiện một đường thẳng đứng, trên đường thẳng có 7 điểm bấm vào tương đương với 7 ngày trong tuần, bên phải mỗi điểm đều có ghi ngày, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng thầm nguyên ra cảm thấy không đơn giản như vậy. Mặc dù giống giao diện lịch biểu trước đây nhưng mà cô phải bấm đi vào mới thấy khác cái này chắc chắn không chỉ có ngày không. Thẩm nguyên ra suy nghĩ, bấm vào xem thử. Đầu ngón tay chạm vào chấm thứ nhất thì khu vực thống bên phải lập tức xuất hiện một tấm ảnh, không những thế, phía dưới tấm ảnh còn có một hàng chữ. Thẩm nguyên ra nhìn chằm chú một hồi, bỗng phát hiện đây chẳng phải là hình minh họa sao. Có rất nhiều người muốn xem phim kinh dị nhưng lại sợ thế nên chỉ bấm xem hình minh họa. Ảnh minh họa ý nghĩ như tên chính là hình chụp mỗi đoạn phim một tấm, rồi dùng vài câu tóm tắt lại ý chính. Thẩm nguyên gia cũng từng xem hình minh họa không cảm thấy xa lạ với chuyện này. Bảng lịch biểu mới này thật ra cũng không giống hình minh họa lắm. Hôm nay là ngày 29 tháng 4, điểm thứ nhất là của ngày mai, 30 tháng 4. Thẩm nguyên gia vẫn giữ nguyên ngón tay trên điểm tròn, nội dung bên dưới ảnh rất đơn giản, chính là hình ảnh một cô gái ngồi trước máy tính. Cô gái đưa lưng về phía camera cho nên chỉ có thể thấy được bóng dáng của cô cột tóc đuôi ngựa phòng trừng tuổi không lớn lắm. Nội dung dưới tấm ảnh chịu thu lộ mua hot shirt. Thẩm nguyên gia nghĩ chắc là mua để bôi nhỏ cô rồi. Ngón tay cô linh hoạt bấm vào ngày 1 tháng 5 chính là ngày cô ta bị ăn vạ Ảnh đầu tiên biến mất tấm thứ hai lập tức xuất hiện ở chỗ trống. Trong hình cô gái đang đứng ở ngoài đường mà trước mặt cô gái là một bà cụ đang nằm dưới đất tay còn chỉ vào mặt cô gái. Trên mặt cô gái đều là tức giận, trong hình cũng có người qua đường, ánh mắt dừng lại trên hai người, hoặc là xem náo nhiệt hoặc là làm động tác khuyên giải Nội dung dưới tấm ảnh là khi qua đường, một bà cụ đột nhiên nằm lăn ra đất làm triệu thu lộ hoảng sợ Đúng là giải thích hết thầy ảnh chụp, thẩm nguyên gia cảm thấy tính năng mới rất tuyệt, nếu chỉ xem hình thì chỉ có thể phán đoán bà cụ và triệu thu lộ có mâu thuẫn, nhưng không nhất định đoán được chuyện ăn và cụ thể như thế này. Giống như tấm hình chịu thu lộ ngồi trước máy tính khi nãy, nếu không có câu tóm tắt nội dung bên dưới thì ai mà biết cô ta đang chơi trò chơi hay mua hot shirt. Có điều quay bùa cũng đã cho cô biết sườn mặt của cô ta thẩm nguyên gia liếc mắt đã nhận ra, đó là cô gái từng quay clip cô. Quả nhiên là cô ta, thẩm nguyên gia biết mình không sai nên cũng yên tâm, biết được thân phận mới dễ đối phó kiện người cũng thuận tiện hơn. Cô bấm vào điểm thứ 3, ngày 2 tháng 5. Bối cảnh tấm hình là ở bệnh viện, có y tá, nhưng mà hơi mờ trong tay Triệu Thu Lộ còn cầm mấy tờ nhân dân tệ màu hồng. Bà cụ đứng đối diện cô tay đang giật tiền, vẻ mặt vui sướng. Xem ra đúng là phải bồi tiền thật, thẩm nguyên gia nhận ra được Triệu Thu Lộ rất không tình nguyện mà đưa tiền ánh mắt nhìn trầm trầm tiền trong tay mà thấy mắc cười. Còn lại mấy ngày tới cô cũng xem nốt, sau khi bồi thường, hoạt động mấy ngày tới của Triệu Thu Lộ đều ở trên máy tính, nội dung ảnh là bôi đen thẩm nguyên gia. Cho đến ngày 6 tháng 5, nội dung cũng thay đổi một chút. Bối cảnh tấm ảnh là ở trong tiệm cà phê Triệu Thu Lộ ngồi đối diện với một người phụ nữ, không lộ chính diện, chỉ có một đôi tay, mà trên mặt Triệu Thu Lộ còn có nét cười. Trên bàn là hai cái máy tính, từ ảnh không nhìn ra được hình trong máy tính. Thẩm nguyên gia đọc chú thích Triệu Thu Lộ được một người trên mạng hẹn ra quán cà phê để thảo luận chuyện hot search tâm trạng không tồi. Thảo luận chuyện hot search, vậy chẳng phải là có liên quan tới cô sao? Thầm Nguyên ra nghĩ đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, khẳng định là tìm cách nên làm sao để bôi nhỏ cô tiếp. Đáng tiếc kích thước ảnh bị hạn chế, không nhìn ra được gương mặt của người phụ nữ ca. thẩm Nguyên ra hơi tiếc nuối nhưng lại cực kỳ thích tính năng lý giải ảnh của Weibo này có thể nói còn lợi lại hơn so với lịch biểu. Cái gì cũng không bằng hình ảnh minh họa kèm chú thích. thẩm Nguyên ra bình tĩnh lại, tiếp tục đi xuống. Không biết ảnh hiện trường 360 độ vẫn như cũ, hay có gì thay đổi không? Lần nâng cấp đầu tiên, ảnh hiện trường biến thành ảnh toàn cảnh đã giúp cô rất nhiều, phạm vi được mở rộng nên tìm được nhiều manh mối hơn. Rất nhanh, một thứ gì đó bên dưới nữa đập vào mắt cô, thẩm nguyên ra vừa thấy đã nghĩ ôi bua đúng là không làm cô thất vọng. Ảnh toàn cảnh biến thành video rồi. Thời gian trong video bị hạn chế quay lại hiện trường tử vong của Triệu Thu Lộ trong vòng 1 phút. chương 74, video tử vong dài 1 phút cũng cho cô biết được thêm nhiều thông tin. Tuy rằng Triệu Thu Lộ chết vì tuổi già, không giúp ích gì cho cô nhưng có thể test thử công năng mới thì cũng được. Thẩm nguyên ra nhìn đồng hồ canh giờ, bấm mở video. Bối cảnh trong video là căn phòng cô đã nhìn thấy trong bức ảnh Triệu Thu Lộ nằm trên một cái ghế đẩy Video không thể điều chỉnh theo vị trí mình mong muốn nhưng khung cảnh và đồ vật đều rất chân thật. Trong video Triệu Thu Lộ nhắm hai mắt mãi đến khi có một chuỗi bước chân vang lên thì bà mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm phía trước. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trong video. Sau đó, một người phụ nữ trung niên cũng xuất hiện. Hai người chia nhau đứng bên cạnh triệu thu lộ ánh mắt nhìn đối phương một cách cảnh giác. Khoảng chừng mười mấy giây sau, cả hai đều đồng loạt mở miệng. Thẩm nguyên gia vốn đã bật sẵn âm lượng. Hai người vừa lên tiếng thì âm thanh còn sinh động hơn ở giạc chiếu phim. Bọn họ đang tranh luận quyền sở hữu nhà đất. Cãi nhau càng ngày càng lớn, Triệu Thu Lộ nằm trên ghế cũng ngày càng mệt, cái gì cũng không nói, đôi tay dùng sức vịn vào tay ghế. Sau đó đôi mắt trợn to, hai đứa con vẫn còn đang cãi nhau, không chú ý tới sự thay đổi của Triệu Thu Lộ, đến giây thứ 50 thì bọn họ cuối cùng cũng dừng lại rồi hét ra tiếng. Cùng lúc đó Triệu Thu Lộ cũng chút hơi thở cuối cùng trên ghế. Một phút kết thúc, video trở về trạng thái ban đầu, hình bìa mặt là lúc Triệu Thu Lộ đang nhắm mắt. Thẩm nguyên ra coi như đã hiểu sơ cách sử dụng tính năng mới này. Một phút trước khi người chết đều sẽ được Weibo quay lại, lúc kết thúc cũng là lúc chủ Weibo tử vong. Chức năng mới này tuyệt thật, một khi đã có video một phút như vậy rồi thì có khả năng sẽ nhìn ra được hung thủ, không giống như mấy lần trước chỉ nhìn ra được chút manh mối. Một phút này còn lợi hại hơn một tấm ảnh, Weibo quay về giao diện bình thường. Đã trôi qua 10 phút xem hình minh họa và video khá tốn thời gian, nhưng lần này thu hoạch được kha khá. thẩm Nguyên gia lặng lẽ theo dõi Triệu Thu Lộ lần 2. Cô muốn xem lại tấm ảnh hẹn người bạn trên mạng, không chừng sẽ biết được thứ mình đang tìm kiếm. Triệu Thu Lộ hẹn người bạn trên mạng này ở một tiệm cà phê số 18 Đường Nhân Dân. Tiệm cà phê này trang trí bắt mắt hơn nửa chủ quán là du học sinh. thẩm Nguyên gia biết được là vì trước kia cô và Tôn Ngải từng đến đây uống cà phê rồi. Nếu đối phương hẹn ở đây thì cô đương nhiên muốn đến xem xem đối phương là ai, may là hình minh họa của Weibo chụp được đồng hồ của tiệm cà phê này, mặc dù chỉ có một nửa nhưng có thể suy đoán là khoảng từ 2 giờ rưỡi đến 3 giờ. Sợ mình tới trễ nên 1 giờ rưỡi thẩm nguyên gia đã đến đó. Trong tiệm không có ghế lô thiết kế từng phòng nhỏ ngăn cách nhau bởi một tấm bình phong và cây xanh cực kỳ tình thú. Lúc thẩm nguyên gia tới trong quán đang phát một bài nhạc ba lát quán không đông lắm. Cô nhìn sơ xung quanh, xác định được cái bàn mà lát nữa chịu thu lộ hẹn đối phương ngồi, giống với trong hình minh họa trên webua. Thẩm nguyên ra bình tĩnh ngồi xuống đó, sau đó gián bút ghi âm bên dưới cái bàn. giàn ở bên sườn bàn chỗ đường đi, như vậy sẽ không bị phát hiện ra. Làm xong việc cô đi đến chỗ đối diện cái bàn bọn họ ngồi, lưng hướng ra cửa. Như vậy không thể nghe lén được gì nhưng cái mà cô muốn là nhìn thấy mặt của đối phương, chú ý một chút là sẽ không bị phát hiện. Còn lại để cho bút ghi âm hoàn thành công việc của nó. 2:25 phút triệu thu lộ đến trước. Màu sắc của tiệm cà phê ấm áp khiến cho con người ta có cảm giác mơ hồ, nhưng không phải kiểm ấm áp sáng trói bên ngoài nên khiến con người thích nghi dễ chịu. Thẩm nguyên ra ngồi ở đó, gặp lại cô gái mới đụng mặt 6 tháng trước. Lúc cô xóa video cô gái này cực kỳ bất mãn. Không ngờ bụng dạ nhỏ nhen như vậy, còn ghi hận trong lòng, làm ra mấy chuyện tào lao, đời trước chính cô ta đã ép chết cô. Mấy phút sau, giày cao gót lọc cọc vang lên, cô cô gái cao gầy khác đi về phía bàn, trên mặt mang theo sự kiêu ngạo tùy ý ngồi xuống đối diện Triệu Thu Lộ nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Tiếp đó, cô ta mở lời. Suy nghĩ kỹ rồi sao? Triệu Thu Lộ đánh giá quần áo trên người của cô ta một hồi, gật đầu. Suy nghĩ kỹ rồi, cô nói là thật phải không? Hóa ra là lý tâm di. Lần cuối cùng hai người gặp mặt là tại lễ tốt nghiệp, sau đó Tôn Ngải nói với cô là Lý Tâm Di có cha dương chống lưng, muốn trở thành nghệ sĩ. Tuy rằng chả có gì nổi bật, thẩm nguyên ra còn tưởng mình vô tình đắc tội với ai, hóa ra là cô ta. Bàn đối diện lâm vào yên tĩnh, tiếp theo đó là tiếng cười của Lý Tâm Di. Đương nhiên là sự thật, chỉ cần cô nói lại tình cảnh lúc đó, đồng ý ra mặt thì phong bì đó là của cô thẻ ngân hàng có 50.000 tệ cũng là của cô. Triệu Thu Lộ chỉ là một người làm công bình thường, đời sống sinh hoạt ở đế đô lại cao tiền lương đều lấy để trả tiền thuê nhà, 50.000 đối với cô là một con số lớn cực. Cẩn thận ngẫm nghĩ thì mình chỉ cần ra mặt chứng minh thẩm nguyên ra như thế nào mà thôi, không làm gì trái pháp luật hay phạm tội. Triệu Thu Lộ gật đầu, được tôi đồng ý, tôi sẽ chuẩn bị tốt hết thảy lúc đó cô chỉ cần lên Weibo kể lại tình cảnh lúc đó, sau đó để marketing làm chuyện của nó tiền đương nhiên không thiếu. Lý tâm Di nói, chịu thu lộ nghe hiểu, tôi biết rồi, cô vốn dĩ chả nhớ chuyện này, nhưng gần đây trên hot xuất thấy được tên của thẩm nguyên gia nên mới nhớ lại truyền cũ nửa năm trước. thẩm nguyên gia xóa video của cô còn đứng trước mặt nhiều người như vậy cảnh cáo cô, không để cho cô một chút mặt mũi nào. Điện thoại của cô tự động sao lưu trong iCloud cho nên có xóa trong album máy cũng vô dụng. Triệu thu lỗ có cái video này cảm thấy mình sẽ hot được một fan, không chừng Weibo còn được chứng thực kiếm tiền cũng dễ hơn. Không bao lâu sau thì người này nhắn cho cô, đối phương chỉ dùng tài khoản ảo tuy rằng cô không biết là ai nhưng người đó hứa hẹn cho cô tiền, mình không làm gì trái pháp luật là được rồi. Nghĩ đến đống tiền mà mình sắp có, nội tâm triệu thu lộ trái dần rực Sau khi trọng sinh thẩm nguyên ra không có gì muốn làm nhưng mà tìm được đầu sỏ bôi nhỏ cô thì cô cũng nên kiện chứ nhỉ. Cô lên Weibo tìm kiếm tên Lý Tâm Di. Mặc dù Lý Tâm Di không nổi tiếng nhưng các bình luận trên Weibo hầu hết đều khen cô ta, vừa nhìn đã biết là Thùy Quân, không có một chút sức thuyết phục nào. Weibo cô ta có một triệu lượt theo dõi nhưng bình luận chỉ có mấy chục có thể tưởng tượng ra được danh tiếng thấp cỡ nào. Sở dĩ cô dễ dàng tìm được như vậy là vì cô ta cũng đường đường chính chính ký hợp đồng với công ty đại diện nên Weibo được chứng thực bằng không cũng khó mà mò. Bao lâu không gặp cô cảm thấy Lý Tâm Di ngày càng trơ chén. Người như vậy tuy rằng đắc ý được nhất thời nhưng tương lai lại không được như ý. Thẩm Nguyên ra lặng lẽ theo dõi cô ta tương lai nhanh chóng xuất hiện. Dì ảnh là một người phụ nữ trung niên thông tin tử vong ở kế bên. Họ tên Lý Tâm Di. Ngày sinh 31 tháng 8 năm 1995. Ngày mất 4 tháng 9 năm 2045. Chỉ sống được 50 năm tuy rằng không phải là tuổi thọ ngắn nhất Thẩm Nguyên ra từng xem nhưng cũng có chút giật mình. Báo ứng là có thật. Cô đặt trong tâm vào lịch biểu của Lý Tâm Di, muốn biết 7 ngày tới cô ta sẽ xảy ra chuyện gì, nếu là xui xẻo thì càng tốt. Ban đầu không có sự kiện gì đặc biệt, hoặc là mua túi, hoặc là mua quần áo. Mỗi ngày trôi qua đều rất tận hưởng, thẩm nguyên ra xem đến ngày thứ 6, cuối cùng cũng tìm được điểm bất đồng. Bối cảnh là ở trước căn biệt thự, Lý Tâm Di và một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa có mấy người đến dán giấy niêm phong lên cửa. Trên đó khi là tòa án niêm phong. Đặc sắc như vậy sao? Thẩm Nguyên ra vội nhìn ghi chú ảnh cha dưỡng Lý Tâm Di phá sản, tài sản bị tòa án tịch thu, cô khóc sống ở cửa. Lý Tâm Di có thể tác quái tác quái như giờ là nhờ có cha dưỡng chống lưng, cho nên một khi bị phá sản thì cô ta như cá bị bắt lên bờ. Thẩm Nguyên ra bấm vào ngày cuối cùng, hình ảnh hiển thị một căn phòng cũ nát chật hẹp giống như là tầng hầm. Giá nhà ở đế đô cao như vậy, tiền thuê nhà đương nhiên cũng đắt. Cha dưỡng phá sản, tài sản phải trả nợ ngân hàng hoặc chủ nợ cho nên không còn tiền để thuê được một nơi nào tốt hơn. Mẹ Lý Tâm Di rời bỏ cha dưỡng, hai người nương tựa mà sống trong một căn nhà nhỏ con đường tương lai xa vời không xác định được. Lần đầu tiên Weibo chú thích nhiều chữ đến vậy, nhưng đều để hình dung thảm cảnh sinh hoạt của Lý Tâm Di khiến thẩm nguyên gia có chút hả giả. Không còn gì xem nữa cô thoát khỏi Weibo, hai người đối diện đúng lúc muốn rời đi, thẩm nguyên gia cũng đứng dậy bước qua đó. Thấy cô, hai người nọ ai nấy đều sừng sốt, sợ những chuyện mình nói ban nãy bị bại lộ. Thẩm nguyên ra đến gần cái bàn, thấy lực chú ý của bọn họ đều ở trên người cô, cô bình tĩnh lấy lại đồ đã gắn dưới bàn. Lý tâm di nhíu mày, sắc mặt khó coi cô ở đây làm gì. Tuy rằng không có gì ghê gớm, video cũng đã có sẵn, thẩm nguyên ra chắc không có bản lĩnh đánh cháo. Triệu thu lộ lòng bồn chồn cúi đầu chuẩn bị rời đi. Thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm cô ta, cô ta sợ quá đứng hình tại chỗ. Cô nhìn sang Lý Tâm Di, nói, Lý Tâm Di, nếu cô có thời gian tiêu tiền để bôi đen tôi thì chi bằng về nhà xem ba cô thế nào đi. Lý Tâm Di cười lạnh, cô muốn câu dẫn ba tôi sao? Một con nghèo mặt xác như cô lại muốn bước vào giới thượng lưu à? Không chịu nổi cảnh sinh hoạt nghèo túng rồi hả? thẩm Nguyên gia bị lời nói của cô ta làm cho buồn nôn. Vậy gặp nhau ở tòa án, Lý Tâm Di nhìn tay vào túi của thẩm Nguyên gia trong mắt hiện lên nghi ngờ chẳng lẽ có chứng cứ gì sao? Không có khả năng, chỉ nghe lời cô ta nói miệng thì ai mà tin. Thẩm nguyên ra nhét miệng, hy vọng lúc đó cô còn tiền để mời luật sư. Sợ lý tâm gì nghe không hiểu, cô bổ sung, nghe nói muốn mời luật sư ở đến đâu cũng phải tốn ít nhất 100 ngàn. Tôi xem thướng cho cô, khả năng cao là mời không nổi. Trình Phi không từng dạy cô xem thướng. Gò má cao, không đầy đặn, mỗi sụp cho thấy cô ta rất dễ ức giận hơn nữa còn thích công kích người khác. Cái này chính là nói lý tâm di còn gì. Lý Tâm Di nhíu mày, chê cười rồi, cô mà không trả nỗi phí luật sư. Một bộ quần áo, một cái túi của cô đều hơn cả trăm ngàn, đừng nói là một luật sư, mời cả đoàn vẫn còn dư sức. Thẩm Nguyên Gia không phản ứng, đạp gót rời khỏi quán cà phê. chương 75, trên mạng có người nói đoạn ghi âm có thể làm bằng chứng trước tòa nhưng cũng có người nói không được. Sở dĩ Thẩm Nguyên Gia lựa chọn ghi âm cũng là vì muốn bảo đảm. Nghe được đoạn đối thoại hoàn chỉnh thì dù không thể làm chứng cứ trước tòa cũng có thể đăng lên Weibo chứng minh trong sạch. phỉ bán người khác cũng là một tội. Lượt chia sẻ Weibo của Triệu Thu Lộ đã vượt qua một ngàn. trước đó cô có chụp ảnh màn hình lại có rất nhiều người xem, không thể là giả được. Để đề phòng, thầm nguyên ra quyết định tham khảo ý kiến của những người hiểu rõ pháp luật. Người duy nhất biết rõ luật pháp trong điện thoại của cô rất nhanh được lôi ra, giang bàn. Cuộc đối thoại của hai người vẫn còn dừng lại ở khúc giác ngộ tư tưởng Cô suy nghĩ một chút, đầu tiên gửi một cái biểu cảm đi qua, xem anh có bận gì không rồi mới hỏi tiếp. Giang bạn quả nhiên đang bận, hoặc có thể là không bận nhưng không trả lời cô không chắc lắm. Thẩm Nguyên ra ném di động qua một bên, vào bếp chuẩn bị đồ ăn, hôm nay không mua gì ăn, vẫn còn thanh long và kiwi mua hôm qua nên cô xử lý nốt. Cô cũng quen ăn trái cây thay cơm rồi nên cũng không sao. Lưu Hà Dương ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn nhận tội rồi. Tên tội phạm này mạnh miệng vô cùng. Bọn họ đang phụ trách một vụ án diệt môn một nhà ba người, nạn nhất nhỏ nhất chỉ mới ba tuổi, vừa mới học mẫu giáo nhưng bị sát hại tàn nhẫn, hiện trường vụ án đẫm máu, nhìn thấy mà ám ảnh. Lúc cảnh sát bắt được tên hung thủ, hắn còn đang uống bia ăn thịt nướng. giải về thẩm vấn 3 ngày nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Tuy rằng không thừa nhận nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, hắn muốn phản bác cũng vô dụng nhưng bọn họ muốn chính miệng hắn phải thừa nhận tội danh. Ngày thứ tư cuối cùng hắn cũng không chống trả nổi. Giang bản nói, sửa sang lại tài liệu rồi giao cho cơ quan kiểm sát đi. Liêu Hà Dương gật đầu, bỗng nhiên nghe được một chuỗi âm thanh dưới đống tài liệu. Đội trưởng, điện thoại của anh vừa kêu đấy. Ừm, Liêu Hà Dương rời khỏi văn phòng. Giang bản rút di động ra, màn hình khóa hiển thị thông báo có tin nhắn từ WeChat, cụ thể là từ thẩm nguyên ra. Cô lại chủ động tìm anh sao? Giang bạn đứng mình mất 5 giây rồi mở khóa xem. Nhìn thấy chỉ có một cái mim, anh nhíu mày. Bị trộm nick sao? Tuy rằng quan hệ của cô và anh không quá thân nhưng cô không phải người như vậy, mặc dù trước đó cô cũng từng sử dụng mim rồi. Anh gửi một tin nhắn đi qua. Đối phương trả lời rất nhanh. Cảnh sát Giang có chuyện nhờ anh chỉ giáo một chút đoạn ghi âm có thể được xem là chứng cứ trình tòa không? Giang bạn không ngờ cô lại hỏi vấn đề này. Ngón tay anh nhúc nhích trả lời xem tình huống thế nào. Thẩm nguyên ra tình huống như nào? Giang bạn ngừng một lát mới trả lời cho cô trong trường hợp bình thường. Ghi âm được cho là hợp pháp, không bị biên tập cắt nối thì có thể trình tòa nhưng sẽ không phải là một chứng cứ hữu hiệu. Đối diện thật lâu cũng không trả lời lại. Giang bạn gửi thêm một tin nhắn, chỉ cần đối phương không có chứng cứ đối lập, không chứng minh được ghi âm là giả thì đoạn ghi âm được xem là chứng cứ hợp pháp. Đối diện nhắn tin cảm ơn. Ghi âm và chụp lén đều phạm vào quyền riêng tư, nếu trình lên tòa thì có khả năng bị bác bỏ. Chỉ có thể coi là bằng chứng phụ. Giang bản buông di động ra khỏi văn phòng thì nghe thấy Lưu Hà Dương đang tám chuyện, mấy nay cô thẩm ở trên mạng hot lắm. Tôi cũng có đọc tin tức cảm giác như video chỉ quay có một nửa, biểu cảm của cô thẩm không đúng lắm, nhìn rất tức giận. Không chừng người mẫu nam đã làm gì cô ấy rồi. Trong cục phần lớn đều là người trẻ tuổi, đương nhiên cũng có những người suy nghĩ ổn trọng nhưng mọi sự chú ý đều tập trung lên hot search Weibo. Hầu như ngày nào Lưu Hà Dương cũng dạo hot search cực kỳ rõ ràng mấy chuyện này. Tuy rằng hiện giờ tin này trên mạng đã biến mất nhưng lục lọi một hồi cũng ra. Mặc dù anh không giao tiếp nhiều với thẩm nguyên gia nhưng cũng cảm thấy cô không phải là người như vậy. Nhậm lộ lộ ra hiệu cho anh. Liêu Hà Dương thấy cô không ngừng chớp mắt quan tâm hỏi, mắt cô làm sao vậy? Bụi bay vào mắt hả Có cần tôi thổi cho không? Nhậm lộ lộ, cô làm bộ sửa sang tài liệu, bất đắc dĩ lên tiếng, đội trưởng đứng sau cậu kìa. Liêu Hà Dương xoay người, thấy Giang bạn đứng đó thì cười khửa khửa, nghĩ thầm chắc là anh nghe được mấy lời vừa nãy rồi. Trong đội cũng không phải không được phép tám chuyện nhưng nếu không phải liên quan đến vụ án thì hay nói về những chuyện hoặc người để lại ấn tượng cực kỳ mãnh liệt. Anh hỏi, đội trưởng, anh có dạo Weibo không? Giang bạn liếc anh, cậu nói xem. Liêu Hà Dương tự nhiên nói, em cảm thấy hẳn là không? Đội trưởng của anh tính cách lãnh đạm vô cùng tâm tư đều đặt lên các vụ án, hoặc là tự xem các hồ sơ trước kia, làm gì có thời gian lướt uây bua. Giang bạn nhìn anh hết chuyện làm rồi phải không? Liêu Hà Dương Biểu mỗi, lắc lắc đầu còn nói, hừng, mỗi lần đội trưởng nhờ em cái gì là rất dịu dàng, xong chuyện liền vứt bỏ em. Ngữ khí như án phụ trọc cho đám người cười không trượt phát nào. Giang bạn không phải không có Weibo chỉ là bị xếp vào trong góc mà thôi, anh ít khi lướt Weibo, lâu lâu chỉ xem mấy bài liên quan đến cảnh sát. Bây giờ cảnh sát rất dễ trở thành mục tiêu thường xuyên lên hot search là có chuyện. Trong năm 2018, đội cảnh sát quận Giang Hải đã lên hot search 2 lần. Anh về văn phòng, đầu tiên là xem hot search không thấy có tin gì liên quan. Anh lại tìm tên thẩm nguyên ra Weibo nhảy ra hàng loạt bài viết lướt xuống liền thấy bài viết quá 1.000 lượt chia sẻ. Loại người này còn ở trong làng giải trí sao, lãng phí tài nguyên. Đau lòng cho người mẫu nam kia quá, bị ngã sóng xoài như vậy cũng đủ biết lực lớn cỡ nào, đối phương cũng lên webua tha thứ cho ả rồi mà ả chưa chịu xin lỗi. Chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, chụp có cái quảng cáo mà đánh cái giám to ghê. Đẹp đẽ vậy thì có ích gì, tâm tư ác độc sự thật chứng minh ả là một người ra mặt dày. Đọc bình luận hỗn loạn ở bên dưới, giang bạn cũng không nhịn được nhíu mày. Anh vào Weibo của thẩm nguyên gia, bài đăng gần đây nhất là tầm tuần trước một bàn đồ ăn nhìn rất hấp dẫn. Nhìn có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng mà ăn vậy thì ít quá. Nghe nói người mẫu phải khống chế lượng đồ ăn nạp vào một cách rất nghiêm khắc chắc thầm nguyên gia cũng phải như vậy. Có điều chuyện này không liên quan đến anh, anh cũng không có quyền nhúng tay vào. Nhưng mà sau khi thoát khỏi Weibo, anh vẫn vào WeChat gửi một tin nhắn đi. Giang bạn bịa đặt vô căn cứ trên Weibo có lượt chia sẻ hơn 500 cũng sẽ bị kết án. Đọc được tin nhắn của Giang Bản thầm nguyên ra cực kỳ vui vẻ. Nếu đoạn ghi âm đó có thể coi là chứng cứ thì cô không sợ nữa, lúc đó trong tiệm cũng có camera theo dõi, chịu thu lộ và lý tâm di chạy không thoát đâu. Mấy ngày nay Liêu Lì cũng liên lạc với bộ phận truyền thông xử lý chuyện này. Đoạn video quay cô là thật không thể làm giả, làm cái gì cũng phải có chứng cứ cư dân mạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, muốn đè chuyện này xuống cũng khó. Mà có khi đè chuyện này xuống còn xảy ra phản ứng ngược. Cho nên cô chỉ có thể xuống tay từ những phương diện khác. Thẩm nguyên gia thấy di động thông báo tin nhắn đến, đọc xong cô ngần người, lâu sau mới gửi lời cảm ơn qua. Cô gọi điện thoại cho Lưu Lị, chị Lị, chị gọi một luật sư cho em được không? Chị đã liên hệ rồi, trang Weibo chính thức cũng đã đăng thông báo thanh minh, tiếp tới vẫn sẽ hành động nên em đừng lo lắng, không sao đâu. Liêu Lị nói, thẩm nguyên ra không lo lắng. Vậy được, Liêu Lị nói thêm, muộn nhất là chiều nay luật sư sẽ liên lạc với em, em muốn nói cái gì thì cứ nói với luật sư, anh ta đã giải quyết rất nhiều vụ án nhưng chưa thua một lần nào. Cảm ơn chị Lị. Năm giờ chiều, quả nhiên luật sư chủ động liên lạc với cô thầm nguyên ra dặn dò một vài việc liên quan, hỏi xem nắm được bao nhiêu phần trăm thắng. Luật sư có cả một danh sách các tên bôi đen cô, đứng đầu là Weibo của triệu thu lộ tiếp theo là mấy tên tài khoản blogger khác. Tuy rằng mấy tên blogger đó không nhiều người theo dõi nhưng mỗi bài viết cũng có hơn 500 lượt chia sẻ, đủ để chịu phạt rồi. thẩm nguyên ra không phải thánh mẫu, có bản lĩnh kiện cô thì gặp nhau ở tòa vậy. Luật sư này rất tâm đắc chuyện lấy lại danh dự cho người khác mới có 5 tháng đầu năm mà đã nhận 3 vụ án trận nào cũng thắng. Anh ta không đảm bảo chắc thắng nhưng phân tích tình huống cho cô thì cô có khả năng thắng 90%. Đáp án này chính là mong muốn của thẩm nguyên gia. Cô vốn tưởng phải đợi tòa án quận Giang Hải thụ lý chuyện này rồi mấy thứ bịa đặt trên Weibo mới kết thúc không ngờ lúc này lại có người chia sẻ bài đăng của cô. Lý Mộng nhiễm đã mấy tháng rồi không cập nhập Weibo, vừa xuất hiện đã chia sẻ lại bài viết thăng người mẫu cũng có thể ăn thịt của cô còn ghi chú thêm thoạt nhìn trông rất ngon nha tay nghề của em tốt ghê đó, nguyên gia. Từ sau khi Lý Mộng nhiễm và Trương Văn Thao tuyên bố kết hôn, số lần cô xuất hiện trước mặt công chúng cực ít ban đầu fan rất không vui, sau đó chịu không nổi nữa nên phải xuống Weibo kêu gào. Lý Mộng nhiễm đã mang thai 7 tháng. Hai ngày trước mới bị paparazzi chụp được hình cô lén đến thăm chương văn thao ở phim trường, lập tức leo lên top một hot search. Cô vừa mới chia sẻ một cái các tài khoản blogger lớn liền vào cuộc. Thẩm nguyên ra là ai? Cư dân mạng cũng nhập cuộc phóng viên truyền thông tìm tỏi những tin tức liên quan thấy được mấy bài viết về chuyện theo dõi và hủy theo dõi trong đêm. Tự nhiên khi không cái đi chia sẻ bài viết của người khác, hẳn là không đơn giản như vậy đi. Cư dân mạng cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, có người rảnh rỗi tìm được các tài khoản mà thẩm nguyên gia theo dõi ngày trước thế mà bọn họ cũng chia sẻ lại bài viết của thẩm nguyên gia cho thấy bọn họ rất tin tưởng cô. Đúng là dưa càng ngày càng ngon, chẳng lẽ tự biên tự diễn, nghĩ thì cũng đúng, một người không danh không tiếng đột nhiên được thiên hậu chia sẻ bài viết đương nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý. Ban đầu không nhiều người để ý đến chuyện của thẩm nguyên gia nên cũng chẳng ai vào xem webua của nam người mẫu bị cô đẩy ngã. Bây giờ đi bổ dư ăn thì mới thấy bài viết tha thứ cho hành vi lúc đó của thẩm nguyên gia, bài viết thật dài nhưng túm cái váy lại là, lúc đó thẩm nguyên gia làm sai nhưng tôi tha thứ cho cô ấy. Nói thì nói thế nhưng mà vẫn cảm thấy khó xử. Lúc mọi người đang đoán giả đoán non thì có một cư dân mạng phát hiện Trương Văn Thao chia sẻ lại bài chia sẻ của Lý Mộng nhiễm tính cách càng tốt. Ý ở trên lời, trực tiếp bác bỏ tin đồn gần đây. Đối với Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm thì Thẩm Nguyên Gia chỉ là một câu người mẫu nhỏ cho nên nhóm truyền thông rất chú ý tới chuyện này, sôi nổi bới lông tìm vết. Cũng chính lúc này, mọi người mới phát hiện Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao đã follow Thẩm Nguyên Gia từ lâu rồi, nhưng Thẩm Nguyên Gia trước đó lại unfollow bọn họ. Cái này có chút ngượng. Chương 76, fan của ảnh đế và thiên hậu mà hợp sức thì cái gì cũng không thể so bì. Rất nhiều fan dựa theo bài theo dõi mà bấm vào xem Weibo của Thẩm Nguyên Gia. Lướt lướt một hồi thì thấy được đoạn quảng cáo của rượu vang đỏ. Không ít người đã từng xem, lúc đó còn tấm tắc khen ngợi giá trị nhan sắc của người mẫu, không ngờ người trong quảng cáo và người gần đây đang hot lại là một. Fan đương nhiên nhiều hơn những người ăn dưa nên bọn họ chưa tìm hiểu đã bấm tho dõi. Người ta xinh đẹp như vậy, chính thần tượng mình cũng nói người ta tốt thì khẳng định là tốt. Xét cho cùng thì trong cái giới này, chia sẻ lại bài viết của người không liên quan cũng không dễ dàng gì. Đâu biết được người ta tốt hay xấu, nhưng nếu đã đăng lại thì chứng tỏ phải tin tưởng họ lắm. Nhưng càng ngày càng có nhiều người tò mò rốt cuộc thẩm nguyên gia là một người như thế nào mà có thể khiến cả Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao đồng thời chia sẻ bài đăng của mình. Không chỉ số lượng người theo dõi Weibo của thẩm nguyên gia mà ngay cả bình luận ồn ồn tăng lên gần 50-60 ngàn, lượt chia sẻ cũng lũ lượt tăng mạnh. Tốc độ này có thể sánh ngang với nghệ sĩ luôn rồi. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm con số đó, có chút nói không nên lời. Dạo trước lúc Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm mời cô ăn cơm, ba người họ cũng không có chủ đề gì để nói, họ có đưa cho cô một cái phong bì và bị cô từ chối. Nhưng sự hỗ trợ hiện tại lại đến rất đúng lúc, Thẩm Nguyên ra có phương thức liên lạc với bọn họ tuy rằng hai người họ cho cô số điện thoại nói là để tiện liên hệ nhưng trước đây cô chưa từng gọi cho bọn họ. Còn bây giờ đương nhiên phải nói lời cảm ơn. Thẩm Nguyên ra gọi điện cho Lý Mộng Nhiễm, đối phương bắt máy rất nhanh, nghe được lời cảm ơn của cô thì mỉm cười. So với chuyện em từng giúp tụi chị thì chuyện này không đáng tính, chỉ bấm chia sẻ mà thôi, trong đó thể nào cũng sẽ có những bình luận xấu, em đừng để bụng. Ừm, em biết rồi. Đúng rồi, chị nghe nói em muốn mời luật sư, chị có biết một người, gửi số của người đó cho em nhé. Lý Mộng Nhiễm đột nhiên nhớ tới. Thẩm Nguyên ra nói, không cần đâu chị Nhiễm, gần đây chị bẩn. Mấy hôm trước người đại diện của em đã liên hệ với một luật sư, hiện tại đang thảo luận những chuyện liên quan. Còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày dự sinh của Lý Mộng Nhiễm cô không muốn làm phiền cô ấy. Được vậy có gì cần giúp có thể gọi chị. Cảm ơn chị Nhiễm, từ tiệm cà phê trở về, Lý Tâm Di căn bản không để lời nói của thẩm nguyên gia ở trong lòng. Hiện giờ mỗi ngày của cô ta trôi qua rất an nhàn, người chồng mà mẹ cô ta kiếm được là chủ công ty vật liệu xây dựng có chi nhánh khắp cả nước. Lý Tâm Di không cần lo lắng gì cả, chỉ cần tiêu tiền là được. Sau khi về tới chung cư của mình, Lý Tâm Di lập tức tìm đề tài để gọi thủy quân, dù sao thì mấy chuyện này là bình thường ở trên mạng mà. Chẳng qua đến lúc chuẩn bị chốt đơn thì đối phương đột nhiên mở miệng, thưa cô, cô có chắc muốn chốt đơn chuyện này sao? Lý Tâm Di nhíu mày. Đương nhiên rồi, đối phương lập tức trả lời, thưa cô, chắc cô vẫn chưa rõ tình huống bây giờ lắm, hiện tại muốn bàn về chủ đề này thì phí sẽ tăng thêm 10%. Tuy rằng 10% chỉ có thêm 1-2 nhưng Lý Tâm Di muốn biết vì lý do gì? Tại sao đột nhiên lại tăng lên? Thưa cô ảnh đế Trương Văn Thao và Thiên Hậu Lý Mộng Nhiễm đều đã chia sẻ bài viết của thẩm Nguyên gia cho nên nếu chiến đề tài này thì sẽ có khá nhiều tổn thất hy vọng cô có thể hiểu. Nhận được đáp án này, Lý Tâm Di cũng lắp bắp kinh hãi. Cô lập tức lên Weibo quảng nhiên nhìn thấy hot search có tên thẩm Nguyên ra, bấm vào chính là nội dung bài chia sẻ của hai người họ, bình luận cũng quá một mấy ngàn. Có hàng trăm nghìn người đã bình luận vào post của hai người. Thể loại này cũng lợi hại quá. Cô bấm vào xem Weibo của Thẩm Nguyên ra, lướt mắt một cái đã thấy hiển thị người theo dõi lên đến 20.000 tức giận chừng lớn con mắt. Mới có mấy giờ không gặp tốc độ này cũng đáng sợ thật. Lý Tâm Di trở về không tin nhắn cắn răng, chốt đơn. Các người mau chóng chuẩn bị đi, tôi muốn nhìn thấy kết quả vào ngày mai. Đối phương nhanh chóng sửa lại phí dụng cô lựa chọn chốt đơn. Phen nhiều như thế nào cô ta không biết chỉ cần có một lịch sử bôi đen thì như là sẹo ở trên da, đến lúc đó sẽ có người trả tới trả lui, mãi không tiêu trừ. Lý Tâm Di mãn nhãn đóng máy tính, buổi tối đó ôi bùa đã xuất hiện tin tức liên quan. Dư âm của Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao vẫn còn đó, nhìn thấy tin tức này ai nấy đều ngây người, nhất thời không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Tin tưởng thần tượng của mình, nhưng cái video này chắc chắn không phải giả. Nhưng tin tưởng video này thì khác gì không tin thần tượng của mình. Cho nên các tài khoản có sức ảnh hưởng và fan bắt đầu khắc khẩu, một phía cho rằng phải xem thái độ của thẩm nguyên ra ra sao, một phía lại nghĩ đây chính là sự thật video cũng đã có rồi. thẩm nguyên ra nhìn thấy chuyện này cũng có chút ngoài ý muốn. Lý tâm gì không biết cô đã ghi âm, chịu thu lộ cũng cảm thấy cô nói ra câu đó chỉ để uy hiếp mà thôi, căn bản không để trong lòng. Hai người trước sau như một. Một khi đã như vậy thì đừng trách cô không khách khí. Chuyện này thật ra cũng không phiền phức. Mấy ngày sau, luật sư đưa cho cô một bộ tài liệu liên quan chuẩn bị trình lên tòa án quận Giang Hải. Luật sư của cô tên là Đường Phong, hiệu suất làm việc cực cao. Chứng cứ chủ yếu chính là bản ghi âm của cô và video theo dõi trong tiệm cà phê có những thứ này thì Đường Phong mới có thể nắm chắc. Thẩm Nguyên ra hỏi, luật sư Đường, nếu tôi muốn kiện bị người khác quấy rối thì cần chuẩn bị những gì? Luật sư Đường sừng sốt. Không ngờ chuyện đến mức này, anh trả lời thiết yếu nhất vẫn là chứng cứ, nếu không có thì khả năng thắng rất thấp. Lời này là thật, thẩm nguyên gia khẽ nhú mày. Cô đương nhiên không có chứng cứ chứng minh người mẫu nam kia sảm sỡ cô, lúc đó không chụp được hơn nữa bây giờ đã nửa năm trôi qua, phòng trừng đã muộn. Đường phong đặt tài liệu trước mặt cô. Đây là danh sách hiện cáo cô nhìn xem có muốn thêm hay sửa gì không. Thẩm nguyên gia nhận lấy thế mà lại dài tận 2 trang. Đầu tiên chính là hôm nay mama vẫn chưa được ghim kim của triệu thu lộ thứ hai chính là lý tâm di. Còn lại là các tài khoản blogger. Đường Phong cũng nói thật cô thầm, vụ này chỉ e là không đòi được bao nhiêu tiền bồi thường cô phải chuẩn bị tâm lý. Thầm nguyên ra, vốn dĩ tôi cũng không muốn nhận tiền bồi thường của bọn họ. Cô chỉ muốn để bọn họ nếu thử hậu quả còn bồi thường gì đó có hay không không quan trọng. Còn nữa, nội dung trong video có phải là thật không? Đường Phong hỏi. Nếu là thật thì e rằng luật sư của đối phương sẽ bắt thóp. Thẩm Nguyên ra trần trừ. Video là thật nhưng nó không quay được hình ảnh khác nữa, lúc đó tôi bị người mẫu nam đó quấy rối nên mới đẩy hắn ra. Đường Phong cũng đoán được đáp án. Một khi đã như vậy thì tôi cảm thấy vẫn nên thu thập thêm chứng cứ, miễn cho đối phương lấy đó mà đạp chúng ta xuống. Thẩm Nguyên ra hỏi, chuyện đã qua nửa năm rồi còn có thể tra được sao? Chỉ cần chỗ đó có camera theo dõi, không tự mình bỏ đi thì có thể lấy được, nếu không được thì có thể mời tòa án hoặc cảnh sát nhập cuộc. Đường Phong bảo cô yên tâm, chỉ cần có chứng cứ thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Quả nhiên là đại luật sư, nói mấy câu đã khiến cô bất lo hơn. Thẩm Nguyên ra nhẹ nhàng cười, vậy làm phiền luật sư Đường. Đường Phong cười, nhân tiện thì, Thẩm Nguyên ra nhấp một ngụm trà. Nếu tìm được chứng cứ thì thêm tên người mẫu nam kia vào danh sách hiện đi. Hắn cũng chia sẻ Weibo, luật sư đường đáp được, ngày 12 tháng 5, Lý Tâm Di sống ở ngoài lâu chưa về nhà, thấy chuyện trên Weibo đi theo chiều hướng cô ta muốn thì hài lòng chuẩn bị về nhà lớn. Trước đó cô ta gọi điện cho bà Lý, mẹ con sắp về nhà, mẹ dặn gì giúp việc nấu mấy món con thích nhé. À được được, giọng nói đối diện có chút chần chừ Lý Tâm Di cũng chẳng để ý tính cách mẹ cô mềm yếu nhưng lại xinh đẹp, vì thế mà cha dượng mới mê mẹ của cô. Nửa tiếng sau, Lý Tâm Di về tới nhà, biệt thử có chút im ắng nhưng cô ta vẫn chưa phát hiện điều gì thường, lập tức vào nhà cho đến khi nhìn thấy phòng khách thì cả người đứng hình. Cô ta la lên một tiếng, mẹ đồ trong phòng khách đâu hết rồi, sofa, bàn trà còn có những bình hoa cổ đắt tiền không thấy đâu nữa. Tất cả trống rỗng, mẹ Lý từ trên lầu đi xuống, sắc mặt tái nhợt nói Tâm Di chỉ là bán hết rồi. Bán, Lý Tâm Di bắt được từ này, chất vấn tại sao lại bán? Nhà chúng ta đâu có thiếu tiền, phải nhanh mua lại cái mới mới được nhìn xấu quá. Chính là không có tiền. Lý Tâm Di nghi ngờ nhìn lên, lúc này mới để ý quần áo trên người mẹ không còn là hàng hiệu đắt tiền nữa mà là đồ bình thường, khiến cả người già đi thêm mười mấy tuổi. Cô ta phát ngốc vội vàng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng mình ra. Mở cửa thủ quần áo, bên trong trống rỗng, hàng hiệu và túi sách giày dép của cô đều đã biến mất. Ngay cả đồ trang điểm cũng thế. Phòng này tổng cộng có ba tù quần áo trước kia đều treo đến chật nít tổng giá trị phải lên tới mấy triệu còn có giày và túi sách bản giới hạn. Lý Tâm Di hít sâu một hơi, quay đầu nhìn biểu cảm của mẹ mình, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của bà Tâm Di cái chung cư kia của con cũng bán rồi. Nghe thấy mấy lời này, Lý Tâm Di thiếu điều muốn lên cơn xuyễn. Cái căn chung cư đó là quà mừng tốt nghiệp của cô ta cũng là thứ mà cô ta muốn, lúc đó cha dượng đồng ý. Đế đô tắc đất tắc vàng, chung cư giá nào cũng có. Thế mà cũng bị bán rồi sao? Cô đang muốn chất vấn thì lại nghe thấy tiếng xe truyền qua cửa sổ, một đống người lạ mặt đi vào, Lý Tâm Di cảm giác có chuyện không hay. Đợi đến lúc cô đi xuống dưới rồi thì phát hiện giác quan của mình không sai. Trong tay của những người này là giấy niêm phong, cô thường hay thấy nó trên tivi giờ khắc này lại xuất hiện trước mặt cô. Mời hai vị rời đi cho. Nhân viên công tác nói, Lý Tâm Di vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cô ta tránh ra một bên. Mười mấy nhân viên công tác lục tục đi vào trong biệt thự dùng vài màu trắng đậy hết đồ trong nhà, sau đó dán giấy nghiêm phong. Chưa đến nửa tiếng toàn bộ biệt thự giống như biến thành linh đường. Sắc mặt Lý Tâm Di cực kỳ khó coi túm chặt tay của mẹ mình. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con chỉ mới không về có mấy cái cuối tuần thôi mà sao cái gì cũng mất hết vậy. Sao cô không biết gì cả, nửa tiếng trước cô còn đang ăn chơi đàng điếm. Vùng mấy chục ngàn ra ngoài cửa sổ thế mà bây giờ quần áo đồ đặc trong nhà đều bị đem đi bán hết. Mẹ Lý nhéo tay cô, nhỏ giọng nói, ba của con bị người ta lừa ôm tiền bỏ trốn, nhà cửa phải đem đi thuế chấp ngân hàng, còn bị đem đi đấu giá. Một lát sau, bà bổ sung thêm tâm di, bây giờ chúng ta một cách cũng không còn, biết ở đâu bây giờ mẹ phải làm sao đây. Con còn tiền không, mỗi câu chữ đều như nhát giao cứa vào lòng Lý tâm di. Cô không khỏi nhớ lại lời thầm nguyên ra nói. Hiện tại cô còn có thể mời nổi luật sư sao? chương 77, biến mất, thẩm nguyên gia ở trên mạng đọc được tin tức gia đình Lý Tâm Di bị phá sản. Có điều hiện tại chuyện này căn bản không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho cô, ngược lại nhờ có sự việc này mà việc kiện cáo lại càng dễ dàng hơn, đối phương chắc chắn không mời nổi luật sư giỏi. Vài ngày sau đó, luật sư đừng mang theo một số tư liệu mới lại đây. thẩm tiểu thư. Không phụ lòng chúng ta mong đợi tìm được một đoạn video ngắn, vừa vặn là đoạn video ngay lúc đó. Ngay lúc đó là chỉ sự kiện xảy ra nửa năm trước. Thẩm nguyên gia ngay lập tức tỉnh táo tinh thần. Thật vậy ư, thật sự quay được sự việc lúc đó. Đường phong mang máy tính ra, mở ra một thư mục bên trong rõ ràng là một đoạn video mà thẩm nguyên gia nhận ra từ bìa mặt của video đó chính là studio mà cô quay chụp nửa năm trước. Video dài nửa tiếng đồng hồ bắt đầu từ lúc thầm nguyên gia đi hóa trang, nhân viên công tác sắp xếp đạo cụ ghi hình cho đến lúc thầm nguyên gia đoạt lấy chiếc điện thoại từ trong tay nữ sinh kia. Bởi vì phải chụp nhiều bức ảnh nên thời điểm người mẫu nam ở phía sau thầm nguyên gia rũi tay ra đúng lúc bị camera quay lại và cả chuyện sau đó nữa cũng đủ để thấy được rõ ràng động tác của anh ta. Đoạn video này văn phòng của tôi sẽ không công khai ra bên ngoài. Đường Phong nói. Có cái này, xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều thầm tiểu thư cô có thể không cần ra mặt. Chính xác thì thẩm nguyên gia không muốn tham dự đến nhìn sắc mặt của những người đó. Cô mở miệng nói lời cảm ơn, vậy làm phiền luật sư đường rồi. Đó là trách nhiệm của tôi mà. Đường phong đáp tôi sẽ cố gắng hết sức. Lý Tâm Di cùng mẹ Lý thuê một căn hộ nhỏ là một tầng hầm ở nội thành. Tuy rằng là một tầng hầm không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài cũng tiêu tốn không ít tiền, Lý Tâm Di phải cắn răng bán đi đồ đạc trong chung cư mới có thể dọn đến ở. Còn lại giày dép và quần áo cô cũng nhịn đau bán đi hết. Mẹ Lý tính tình yếu đuối, luôn luôn nghe theo lời của người khác, chồng mình ôm tiền chạy mất bà chỉ còn biết nghe theo lời của con gái, chẳng qua là vẫn hay than ngắn thở dài. Vào lúc sáng sớm tinh mơ, Lý Tâm Di đều ngủ không ngon giấc Tâm Di con không đi ra ngoài tìm việc sao. Bây giờ mà không dậy là sẽ muộn đó, Lý Tâm Di tức giận nói, vậy tại sao mẹ không đi tìm việc làm đi? Hiện tại ba dưỡng chạy mất có lẽ về sau bọn họ chỉ có thể sống tại nơi như vậy, đến nỗi tiền thuê nhà cùng tiền điện nước cũng trở thành một vấn đề lớn. Đột nhiên có người gõ cửa, Lý Tâm Di từ trong phòng đi ra mở cửa, nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh, sau đó ký nhận một phần văn kiện hình như là một bìa hồ sơ cô đóng cửa lại hỏi, mẹ cái này là của mẹ sao? Mẹ Lý đáp không phải. Trong lòng Lý Tâm Di nảy sinh nghi hoặc mở bìa hồ sơ ra, bên trong rất ra một tờ giấy, đến khi cô đọc nội dung trong đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Là cái gì vậy? Mẹ Lý bước tới hỏi. Bà đi học chỉ được vài năm, nhưng chữ trên mặt giấy vẫn có thể đọc được mấy chữ giấy triệu tập của tòa án tương đối rõ ràng. Thẩm nguyên ra cô ta vậy mà thật sự gửi giấy triệu tập của tòa án cho cô. Giấy triệu tập của tòa án được gửi đi không bao lâu triệu thu lộ liền chuột dạ xóa bỏ bài đăng trước kia trên Weibo. Có điều như vậy cũng không che giấu được sự việc Đường Phong đã lấy được video buổi chụp hình, bên trong còn có ghi âm làm chứng. Những tài khoản trên mạng đó không phải là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, nhưng phần lớn các trường hợp đều là tin tức từ luật sư ai mà ngờ tới được lần này thế nhưng lại là giấy triệu tập của tòa án chứ. Cái này so với tin của luật sư nghiêm trọng hơn nhiều. Trong lúc nhất thời uê bua náo nhiệt hẳn lên. Thẩm nguyên gia đem chuyện này giao cho đường phong toàn quyền xử lý, mỗi ngày đường phong sẽ đem tiến triển của sự việc báo cáo lại cho cô thậm chí bao gồm những việc làm vội của các bị cáo. Tất cả những chuyện này đều nằm trong sự dự đoán của bọn họ. Thẩm nguyên gia vẫn muốn tiếp tục tham gia khóa học chỉ là sau một tuần khi cô quay trở lại phát hiện có chỗ không thích hợp bầu không khí trong phòng học dường như không đúng lắm. Mà cô cùng những người mẫu đó không có quen biết cho nên cũng không muốn đi hỏi. Chỉ là thầm nguyên ra đem chuyện này suy nghĩ qua đơn giản, bởi vì hầu như toàn bộ mọi người trong lớp đều thất thần, thậm chí còn không ít lần phạm lỗi. Giáo viên cũng thực bất đắc dĩ nói, tôi biết mọi người đều lo lắng, nhưng như vậy cũng không làm được gì, đã bảo án rồi, cảnh sát sẽ sớm tìm ra chu lộ thôi. Chu lộ mất tích, thẩm nguyên ra không nghĩ tới chuyện này. Giáo viên cũng nhận ra mọi người đang không có tâm tư để mà học nên nhanh chóng kết thúc buổi học hôm nay. Giáo viên vừa rời khỏi lớp mọi người liền tụ 5 tụ 3 xôn sao thảo luận. Hình như là đột nhiên mất tích cũng không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Cô nói xem có khi nào chu lộ là bị bắt cóc hay không. Dù sao cũng là người mẫu nổi tiếng chắc chắc là có rất nhiều tiền. Mỗi người thảo luận một ý khác nhau thầm nguyên ra cũng từ đó mà đại khái đoán ra được tình huống hiện tại. Chu lộ mất tích mà còn là mất tích một cách bí ẩn. Nhưng như vậy cũng rất bình thường, chu lộ cơ bản còn chưa có nói chuyện cùng với những người này, nếu như mọi người biết chị ấy mất tích như thế nào mới gọi là kỳ quái. Thẩm nguyên ra thay quần áo xong liền rời khỏi phòng học trước. lưu lị đã chờ ở bên ngoài từ sớm cùng cô đi song song về phía trước. Gần đây có một đại ngôn đến tìm em, là trà sữa giá cả cũng không tệ lắm, nhưng bên họ nhất quyết muốn em đồng ý mới được. Trà sữa. Trà sữa trong nước không phải đều đã có đại ngôn hết rồi sao, hiện tại em đi tìm náo nhiệt làm gì? Không phải là hai nhãn hiệu nổi tiếng hiện nay, là một nhãn hiệu hoàn toàn mới. Thẩm nguyên gia nghĩ tới mức độ cạnh tranh kịch liệt hiện nay của hai thương hiệu trà sữa kia, bây giờ đột nhiên một nhãn hiệu mới muốn xuất hiện sợ là vô cùng không dễ dàng. Liều lị tiếp tục bổ sung, đối phương đưa ra giá 100 vạn, xem ra là đã cao lắm rồi, lấy địa vị của em hiện tại đã là tốt lắm rồi. Thẩm nguyên gia ngẫm nghĩ. Nếu lưu lị nói với câu chuyện này, có nghĩa là phía bên kia thực sự có ý tốt với cô bởi vì cái đại ngôn này rất đơn giản. Chỉ sợ là do hào quang của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm, nếu không thì hiện tại phí đại ngôn của cô cũng không đạt tới 100 vạn nổi ấy chứ. Thẩm Nguyên ra nói, vậy trước nhờ bọn họ gửi sang đây một thùng để em nếm thử xem sao. Đã liên lạc rất nhanh sẽ mang đến. Liêu lị nói rất nhanh quả thực đúng là vô cùng nhanh, lúc vừa chẳng vãng đã có người gõ cửa nhà của thẩm nguyên ra, lại còn mang theo hai thùng trà sữa. Đối phương rất có lễ phép nói cái này là bên chúng tôi tặng cho thầm tiểu thư dùng thử miễn phí. thẩm nguyên ra nhờ bọn họ đặt ở chỗ cửa ra vào dù mình, đột nhiên nhận được số lượng trà sữa lớn như vậy cô có chút không quen. Đối phương liền nhanh chóng rời đi. Thầm Nguyên gia mở cả hai thùng ra, một thùng là vị cơ bản, thùng còn lại gồm các hương vị khác nhau, cô tiện tay cầm lấy một ly uống thử. Trà sữa này uống khá ngon, nhưng cũng không biết uống lâu rồi sẽ có cảm giác gì nữa. Ngày hôm sau, thẩm Nguyên gia đến công ty. Việc chu lộ mất tích hiền nhiên càng ngày càng bị lan rộng, đến cả một ít thực tập sinh cũng biết được, ai nấy cũng có chút lo sợ việc tương tự sẽ phát sinh trên người mình. thẩm Nguyên gia đi đến văn phòng của Lưu Lị. Chị Lị vẫn không tìm thấy chị Chu Lộ sao? Lưu Lị nghe vậy, thở dài nói. Đúng vậy, hôm trước đã không thấy tăm hơi, ngày hôm qua còn chưa tới 24 giờ, hôm nay vừa mới lập án xong. Sở dĩ nói đúng là không tìm được là do người đại diện của Chu Lộ nói. Bởi vì Chu Lộ chưa bao giờ tắt máy di động cả, hơn nữa nếu lần thứ nhất gọi không được thì lần thứ hai cô ấy nhất định sẽ bắt máy. Nhưng sau khi người đại diện của Chu Lộ rời khỏi công ty, đột nhiên nhớ ra còn một việc đã quên nói với cô ấy, kết quả gọi bao nhiêu lần cũng không liên lạc được. Từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, đã gọi cả trăm cuộc rồi. Đã liên lạc với người nhà và bạn bè của Chu Lộ nhưng không ai biết được tung tích của cô ấy, giống như cô ấy đột nhiên biến mất khỏi thế gian này vậy. Liêu lị dặn dò thẩm nguyên ra, từ giờ em đi đường nhớ cẩn thận một chút. Những lời này từ lúc Thẩm Nguyên Gia đến Hoa Nghệ tới bây giờ đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là cái thái độ này, nhưng không thể không nói, loại quan tâm này làm cho cô cảm thấy thật ấm lòng. Thẩm Nguyên Gia nghe theo cảm ơn chị Lệ, em sẽ chú ý. Một tuần trước hai người còn mới nói chuyện với nhau. Ấn tượng của Thẩm Nguyên Gia đối với Chu Lộ khá tốt, tuy rằng thoạt nhìn cô ấy có vẻ lười nhác, nhưng cách đối nhân xử thế khá tốt, tính cách cũng không tồi. Có lẽ Weibo có thể biết được chút ít gì đó. Dù sao hiện tại có chức năng lặng lẽ theo dõi, cho dù cô có chú ý mấy trăm lần cũng không ai phát hiện. Từ lần trước nhấn theo dõi rồi phát sinh một loạt các sự việc thẩm nguyên ra liền theo dõi Trương Văn Thao, Lý Mộng Nhiễm cuối cùng thì danh sách theo dõi của cô cũng tăng lên vài người. Tìm thấy webua của Chu Lộ số lượng người theo dõi khá nhiều. thẩm nguyên ra nhấn lặng lẽ theo dõi cô ấy, rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện di ảnh cùng thời gian tử vong. Họ và tên Chu Lộ. Ngày sinh 26 tháng 9 năm 1991. Ngày mất 21 tháng 5 năm 2018. Vậy mà lại là vài ngày nữa. Nhìn vào bức dì ảnh thật lâu thầm nguyên ra có chỗ không rõ, không nghĩ tới chu lộ lại qua đời lúc tuổi còn trẻ như vậy. Dì ảnh của chu lộ là bộ dáng trẻ trung sinh đẹp hiện tại, màu sắc trắng đen có vẻ càng làm cho cô ấy thêm hoàn mỹ, ngũ quan hài hòa thanh nhã nhưng khác với những lần trước, lần này lịch biểu chỉ có 5 ngày, 2 ngày còn lại hiển thị màu xám, tình huống như vậy Thẩm Nguyên Gia vừa nhìn lập tức liền hiểu. Khẳng định là ngày thứ 6 Chu Lộ đã chết cho nên không hiển thị được gì nữa. Tổng cộng có 5 ngày, Thẩm Nguyên Gia kéo xem từng cái một. 4 ngày đầu tiên, Chu Lộ đều ở trong cùng một căn phòng, diện tích căn phòng không lớn, hơn nữa đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất lộn xộn, trên mặt rất còn có không ít dác. Bức màn bị đóng kín, nhưng vẫn có một chút ánh sáng lọt vào trong phòng. Sắc mặt chu lộ không được tốt cho lắm, biểu tình có phần lạnh lùng hơn. Có điều, nếu ai bị nhốt ở một chỗ như thế ánh sáng qua kém lại còn bị chói, bản thân cũng sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Tính tình của chu lộ lại khó nhịn chắc chắn sẽ không chịu nổi chính mình một chút tự do cũng không có. Ngày thứ năm hình ảnh hiển thị vẫn là căn phòng đó. Trên người chu lộ bị dây trói chật hai mắt cô nhắm tịt. Phía dưới bức ảnh có dòng chữ, chu lộ bị dây điện cuốn quanh cuối cùng mất đi hồ hấp hít thở không thông mà chết. thẩm Nguyên ra bị hình ảnh này làm chấn động một chút. Cô tiếp tục lướt xuống phía dưới kéo tới video hiện trường tử vong. Video vẫn như cũ dài một phút đồng hồ thẩm Nguyên ra chuẩn bị tâm lý thật tốt sau đó ấn phát video. Địa điểm chính là căn phòng kia chu lộ nằm ở trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, bất quá vài giây sau đó cô ấy bỗng dưng ngồi dậy. Theo động tác này, trong video truyền đến âm thanh mở cửa. Rất nhanh sau đó, trong phạm vi của video xuất hiện một đôi chân, nhưng vì khung hình có hạn đối phương lại đang đứng cho nên chỉ có thể quay được nửa người dưới. Tay chân của chu lộ đều đang bị chói, chỉ có thể chừng mắt nhìn người nọ. Người đó mặc một chiếc quần rộng thùng tỉnh phía trên lộ ra một đoạn áo, có thể nhìn ra được là vô cùng béo, thậm chí béo đến nỗi có thể đoán ra được đây là một người đàn ông. Người đàn ông duỗi tay đem sợi dây từng quấn lên người Chu Lộ càng lúc càng nhanh, quấn tới chỗ cánh tay, sợi dây siết chặt tạo ra một ít vệt đỏ. Miệng Chu Lộ bị băng dán chặt, không kêu lên được bất cứ âm thanh gì. Thời gian trong video đã trôi qua nửa phút, Thẩm Nguyên ra liền cho rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy thì đột nhiên, người đàn ông lấy ra một vật nhìn giống như sợi dây điện. Hắn trực tiếp đem cánh tay và cổ của Chu Lộ cuốn lại, hơn 10 giây sau đó, toàn thân Chu Lộ đều bị cuốn chặt. Từ video có thể thấy rõ ràng chu lộ bị cuốn đến đè ép ra thịt. Cuối cùng sợi dây cuốn quanh về tới trên cổ chu lộ xếp chặt một cách gắt gao, lại còn ra sức kéo ra phía bên ngoài, sắc mặt chu lộ dần đỏ lên không thở nổi. Chiếc cổ mảnh khảnh bị kéo đến nỗi như muốn rơi ra thoạt nhìn làm cho người ta sờn tóc gáy. Vốn dĩ miệng cô ấy đã bị dán chặt lại còn bị trói như thế, thở được đã vô cùng khó khăn, kết quả lại còn bị kéo như vậy. Cuối cùng chu lộ không còn phản ứng. chương 78 tìm hiểu. Thẩm nguyên ra lần đầu tiên nhìn thấy kiểu chết như vậy. Hít thở không thông mà chết cô đã nghe qua rất nhiều trên mạng cũng thường xuyên thấy được những tin tức như vậy, nhưng bị dây điện cuốn quanh đến chết thật là hiếm thấy vô cùng. chu lộ rốt cuộc là đắc tội người nào, lại bị người đàn ông kia dùng thủ pháp tàn nhẫn như vậy giết chết một chút cũng không lưu tình. Trong video, động tác của người đàn ông này không có chút nào gian nan cả. Trái lại còn phi thường lưu loát tựa như là đã luyện tập rất nhiều lần trong quá trình chưa từng xuất hiện một sai lầm nào thông thả mà tàn nhẫn ghim chết chu lộ. Thẩm nguyên ra đóng nguyên bua lại. Cô nhắm hai mắt lại, những hình ảnh trong video vẫn một mực tái hiện lại trước mặt thật lâu cũng không thể mất đi, làm người ta kinh hãi. Nhìn qua đồ vật bên trong video rất hữu ích nhưng trên thực tế cho ra manh mối cũng không nhiều. Cái màn cửa trong gian phòng kia vẫn bị đóng lại, cho nên nhìn không ra bên ngoài đến cùng là hoàn cảnh như thế nào, nếu như chỉ dựa vào căn phòng kia căn bản không thể biết được vị trí của căn phòng nằm ở đâu. Cùng với sự kiện trước kia của Trương Văn Thao thực sự khác biệt. Nơi ở của Trương Văn Thao và Lý Mộng nhiễm chính là khu biệt thự cao cấp tất cả cấu trúc đều đặc biệt hấp dẫn người xem, mà không phải là một căn phòng bình thường giống như vậy. Trong video cũng không có lộ ra khuôn mặt của người đàn ông cùng sườn mặt. Ấn tượng của thẩm nguyên gia đối với tên hung thủ này chính là dáng dấp có chút mập mạc hơn nữa đồ đạc trong phòng rất lộn xộn nhưng vẻ ngoài của hắn ta lại khá chỉnh chu vừa vản thảo nên sự tương phản. Thế giới này ấy mà có nhiều người ở bên ngoài thì ngăn nắp trong nhà thì lung tung lộn xộn cả lên. Ngừng một chút thẩm nguyên gia lại đăng nhập webua một lần nữa nhìn lại tất cả các manh mối dù sao thì lặng lẽ theo dõi cũng không có ai phát hiện. Lần này ngược lại có nhiều hơn một manh mối trên cổ tay hung của thủ có đeo một cái vòng tay. Thẩm nguyên gia chưa từng thấy qua cái vòng tay này, nhưng căn cứ vào tin tức ở trên mạng tra cứu một chút phát hiện đây là tặng phẩm của bộ phim truyền hình Chiến Hồn. Hiện tại các phim truyền hình đều rất thích sản xuất ra một số tặng phẩm, nếu có fan hâm mộ sẽ ngay lập tức đi mua. Bộ phim truyền hình này đã kết thúc hồi năm ngoái, tỷ lệ người xem rất cao tặng phẩm tự nhiên là vô cùng hot, rất nhiều người đều mua. Không biết có giúp ích gì được hay không? Thẩm Nguyên ra đem video xem đi xem lại nhiều lần thiếu chút nữa hoa cả mắt cuối cùng tát Weibo, sau đó sửa mặt xong liền đi ngủ. Chuyện này càng hấp thấp càng dễ dàng bỏ sót manh mối. Sự tình đã ra nông nỗi như vậy, hoa nghề có muốn giấu cũng không được. Vốn dĩ mấy ngày hôm nay theo lịch trình chu lộ sẽ có một tiết mục việc này đã sớm quyết định Weibo của chương trình một tuần lễ trước đã đăng danh sách các nghệ sĩ tham gia. Lúc này người đột nhiên biến mất tổ tiết mục chỉ có thể thay đổi danh sách. Mà cái danh sách thay đổi này, liền bị cư dân mạng chú ý phát hiện cho là có nội tình tại Weibo nhau nhau ẩm ý cả lên. Hoa nghệ ở phương diện này chỉ có thể giả bộ im lặng cho qua. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, đám phóng viên ở phòng làm việc vân khởi trong lúc ngồi chờ phát hiện ra điểm không thích hợp đem chuyện này moi ra. Thăng CS lộ mất tích thăng rất nhanh liền lên hot search. Lộ lộ mất tích hoa nghệ còn ở đó che che giấu giấu có phải hay không công ty làm ra chuyện gì đó không thể để cho ai biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là làm sao lại mất tích báo án chưa? Là thật sự mất tích hay là tạm thời liên hệ không được? Chu lộ trước đó không để lại chút tin tức gì hữu ích sao? Đến cùng là khi nào mới có thể tìm được người? Thời điểm thẩm nguyên gia nhìn thấy tin tức này là ngày hôm sau. Cảnh sát đã sớm tiếp nhận vụ án này, cũng thuận tiện bác bỏ tin đồn một chút 24 giờ là lời đồn liên quan tới phụ nữ và trẻ em có thể trực tiếp đến báo án. Dưới tình huống bình thường, trong công ty và trên đường đều có camera giám sát. Nhưng không may chính là ở chỗ những camera bọn họ có thể tìm được bên trong đều là hình ảnh chu lộ một mình lái xe trên đường, bên cạnh cũng không có những người khác. Sau đó họ mở đến một đoạn đường không có camera giám sát. Không có camera giám sát tất nhiên là không có chứng cứ gì có lợi. Thời điểm giữa chưa cảnh sát tìm được xe của chu lộ xung quanh vô cùng vắng vẻ, lại đi tiếp về phía trước chính là một cái chấn nhỏ, bình thường liên lạc với bên ngoài không nhiều. chu lộ sở dĩ đi tới nơi này, cũng là bởi vì cha mẹ cô ấy ở đây. Cô ấy được sinh ra ở phía trên chấn nhỏ, nơi đó tương đối nghèo, một lần cùng người thân lên phố đúng lúc bị người chuyên săn tìm môi sao của hoa nghệ phát hiện tiếp đó bước chân vào con đường người mẫu này. Về phần cha mẹ Chu, đối với thành thị đều không biết gì cả cũng không muốn đến mức ngay cả hàng xóm trong tiếu khu cũng không biết cô là ai cho nên mỗi tháng Chu Lộ sẽ về thăm bọn họ. Nào ngờ lần này lại xảy ra vấn đề như thế. Cảnh sát không xác định được là do kẻ tình nghi vô tình gặp được nên nảy sinh ý tưởng phạm tội hay là âm mưu từ trước hiện trường trên xe chỉ có dấu vân tay của Chu Lộ trợ lý còn có người đại diện. Cho nên sẽ mất khá nhiều thời gian. Buổi sáng lúc thẩm Nguyên ra đến công ty. Không có nhiều người đem chuyện này để ở trong lòng, cũng có không ít người lo lắng chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người mình. Đến xế chiều thẩm nguyên gia đến trình gia. Khoảng thời gian này số lần lên lớp không nhiều lắm, nên cứ khoảng 2-3 ngày thẩm nguyên gia sẽ đi gặp ông một lần, mỗi lần đi đều phải làm nhiệm vụ. Trình Phi không mặc dù thời điểm trước đó lúc bán khoai lang nướng là lão ngoan đồng, nhưng lúc chân chính dậy bảo đồ để vẫn Phi thường nghiêm túc. Lần này theo thường lệ học tập về cách xem tướng màu. Nhìn thấy cô có chút xuất thần, Trình Phi không hỏi có việc gì sao? Thẩm Nguyên ra lấy lại tinh thần. Sư phụ người có thể xem ra được vị trí của một người không? Trình Phi không nói con muốn xem cho ai à? Thẩm Nguyên ra gật gật đầu, giải thích nói con có một người bạn, cô ấy đột nhiên mất tích Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, mọi người đều lo lắng cô ấy xảy ra chuyện. Đúng là như thế, bất quá cô biết nếu như không thay đổi cách nói một chút, chỉ sợ lần này chu lộ cơ bản không còn con đường sống. Trình Phi Khung suy tư một lát đem ánh mắt di chuyển tới trên mặt thẩm nguyên ra, nhìn nhìn một lúc lâu sau mới hỏi, người bạn kia của con tên gì? Chu lộ, Trình Phi Khung đem cái tên này lầm nhầm trong miệng một lát đột nhiên hỏi có phải là người này sinh ngày 26 tháng 9 năm 1991 hay không? thẩm nguyên gia đáp vâng thưa sư phụ, mệnh như vậy vẫn thật là tốt Trình Phi Khung đã xem qua nhiều quẻ như vậy, bản mệnh của Chu Lộ là Phật Như Lai coi như không tệ quẻ tượng bên trên là càn tây tứ mệnh. Thẩm Nguyên ra nhìn thấy trên bàn bát quái xuất hiện một phương hướng. Trình Phi không chỉ vào cái phương hướng kia hỏi, còn có biết cái này có ý nghĩa gì không? Thẩm Nguyên ra nói, là Tây Tứ mệnh sao? Tây Tứ mệnh ở hướng phía Tây này là Đại Cát ngược lại phía Đông là Đại Hung. Trình Phi không kiên nhẫn giải thích, địa điểm cụ thể và tọa độ tự nhiên là tính không ra, nếu không liền thật sự có thể trực tiếp mở mang tầm mắt. Thẩm Nguyên ra không khỏi lâm vào suy tư. Chu lộ bị giết tất nhiên là đại hung cho nên cần phải hướng phía đông mà tìm. Mệnh của người này nói chung là không có chuyện gì. Trình Phi không đột nhiên cảm khái nói, năm nay đối với cô gái này mà nói không phải một năm thuận lợi A. Mặc dù ông không biết người bạn này của thẩm nguyên gia làm nghề gì, nhưng năm nay sự nghiệp của người này nhất định sẽ có phiền phức rất lớn, thậm chí tệ hơn còn có thể nảy sinh các loại tranh chấp. thẩm nguyên gia cũng biết đây không phải là một năm thuận lợi gì với chu lộ. Nếu như không tìm được cô ấy, thì cô ấy sẽ trực tiếp bị giết chết, vậy chính là năm đại hung. Trình Phi không nói thêm, năm nay người này không chỉ có sự nghiệp sẽ gặp khó khăn chắc chở còn là hình khắc thái tuế. Thẩm Nguyên ra dường như có điều suy nghĩ. Về việc sự nghiệp của Chu Lộ gặp khó khăn cô không rõ ràng lắm, nhưng nhìn cô ấy gần đây rảnh rỗi như vậy, bộ dáng lại tựa hồ không giống như trước đó vô cùng bận rộn Có lẽ thật sự là sự nghiệp gặp phải chuyện gì đó xấu cũng không chừng. Hình khắc thái tuế tức là phạm thái tuế. Trình Phi không ngẩn đầu lên nói. Nói cho dễ hiểu, chính là phạm tiểu nhân, vận số năm nay không may mắn, vận thế cực kém, thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. thẩm Nguyên ra học tập một thời gian, đã có thể nghe hiểu được thuật ngữ. Cô nhẹ nhàng hỏi cho nên việc mất tích cùng tiểu nhân có quan hệ phải không ạ? Không sai, Trình Phi không ở trước mặt thẩm Nguyên ra tự nhiên sẽ không có dấu giếm nhiều như vậy. Ông trực tiếp sàng ca o ái nói cô gái này phạm thái tuế kỳ thực có cách hóa giải chỉ cần kết hôn hoặc sinh con là được mặc dù không thể giải quyết triệt để nhưng có thể làm chậm lại. Kết hôn sinh con liền có thể giải quyết. Thẩm nguyên ra hơi hơi nhú mày cái này phạm tiểu nhân nhưng biện pháp giải quyết cũng thật là đặc biệt quá đi chẳng lẽ có liên quan tới mối quan hệ tình cảm giết người vì tình. Nguyên ra cơm nước xong xuôi rồi thì nên đi thôi. Trình huân đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Trình Phi không chừng mắt một cái lếp qua, người cái tên hỗn tiểu tử này suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn có thể làm ra được cái tích sự gì sao? Có thể chứ, Trình Huân một miệng liền đáp lại, sau đó anh ta lại bổ sung, còn mỗi ngày đều kiếm tiền, vài phút kiếm ra mấy trăm vạn, chẳng lẽ còn không có ý nghĩa gì sao? Trình Phi không bị anh ta làm cho tức giận không nói được lời nào, hừ một tiếng. thẩm Nguyên gia vừa rồi đang suy nghĩ lấy lại tinh thần, thở ra một hơi, cảm giác mình ở phương diện này cũng hiểu được không ít. Sư phụ, Trình Phi không rất hài lòng với phản ứng của cô. Đi ăn cơm đi, Trình Huân tuy rằng làm người không được đứng đắn cho lắm, nhưng về phương diện sinh hoạt lại rất biết cách hưởng thụ. Đầu bếp trong nhà đều là dùng rất nhiều tiền mời tới, sắc hương vị đều có đủ. thẩm Nguyên Gia cũng không từ chối. Thời điểm rời khỏi Trình Gia đã là 6 giờ tối, sắp chuyển sang mùa hè, ngoài trời vẫn chưa tối, mông lung u ám cho người ta một loại cảm giác sắp có việc gì đó xảy ra. Trong đầu thẩm nguyên gia vẫn luôn nhớ tới những lời của Trình Phi không ban nãy. Sau bữa ăn, lúc cô sắp ra về ông muốn xem hình chu lộ. Sau khi nhìn xem mấy phút sau nhịn không được liền thở dài ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng cuối cùng ông vẫn không nói gì. Trình Huân lúc đưa cô ra tới cửa liền vụng trộm nói ông ấy thở dài bình thường chính là không cứu được. thẩm nguyên gia sửng sốt một chút hỏi chắc chắn là không cứu được sao. Đương nhiên. Trình Huân nói, tôi là con của ông ấy, đã thấy qua ông xem số mạng cho người khác, lúc thở dài đều là ý tư kia chưa từng thay đổi. thẩm Nguyên ra nghĩ thầm, nếu như không tìm được người qua hai ngày nữa đúng thật là không còn cứu được. Đối với chú lộ cô có ấn tượng khá tốt hơn nữa trước đó chú lộ cũng giúp đỡ cô một chút, sắp tới hai người còn phải đi dự tuần lễ thời trang. Đột nhiên cô ấy xảy ra chuyện cô thật sự có chút khó chịu. Mà nguyên nhân quan trọng nhất là cô có cảm giác tên hung thù kia là một tên biến thái. Sau khi về đến nhà Thẩm Nguyên ra lần nữa nhấn lặng lẽ theo dõi Weibo Chu Lộ một lần nữa đem lịch tuyến cùng hình ảnh video đều xem lại một lần. Một lần nữa vẫn như cũ làm người ta chấn động. Thẩm Nguyên ra nằm ở trên ghế sofa hơn 1 giờ, từ trong WeChat tìm ra tên một người, gửi đi một tin nhắn có việc gấp cần anh giúp một tay, có thời gian không? chương 79 tìm kiếm, phòng điều tra hình sự quận Giang Hải. Người này chắc chắn là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Lưu Hà Dương một bên vừa nhìn văn kiện trên máy tính, một bên nhìn ảnh chụp thi thể ở hiện trường nói. Hai bức này là cùng một người sao? Rõ ràng là hai khuôn mặt khác nhau. Nhậm lộ lộ trả lời, phẫu thuật thì làm sao? Anh không cho phép, Lưu Hà Dương nói, tôi đây nào dám chứ? Hiện tại phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như thế, cứ trong 100 người, thì sẽ có một người đã thực hiện một cuộc tiểu phẫu, mặc dù không rõ ràng nhưng tỷ lệ cũng không nhỏ. Nhưng người chết này cũng sự quá nhiều đi. Bọn họ vừa phụ trách vụ án này hai ngày trước trước mắt đang chờ báo cáo nghiệm thi, đã xác định được 3 đối tượng tình nghi, chỉ còn chờ báo cáo xem có chút manh mối nào hay không. Hiện trường vụ án là một căn phòng cho thuê, nạn nhân là một nữ MC. Người báo án là chủ nhà của cô ấy, mỗi tháng đều có một ngày cố định đi thu tiền thuê phòng, thuận tiện nhìn xem phòng ở có bị hư hỏng gì hay không, kết quả gõ cửa mãi mà không có ai trả lời, nên bà ấy liền quay trở về. Liên tiếp vài ngày đều như vậy, chủ nhà hoài nghi cầm chìa khóa mở cửa phòng, kết quả nhìn thấy nạn nhân bị sát hại. Nạn nhân chết rất thảm, vết thương chí mạng là ở trên cổ tiếp theo trên người cũng bị đâm 7-8 nhát dao, mỗi một nhát đều rất sâu. Bị như vậy mà không chết thì đúng là kỳ tích. Nhậm lộ lộ tuy gan lớn nhưng thời điểm đến hiện trường vụ án cũng thiếu chút nữa muốn nôn, bởi vì cảnh tượng đó thật sự quá đẫm máu toàn bộ căn phòng đều có mùi vị khác thường. Đang nói thì pháp y tới đưa báo cáo. Lưu Hà Dương vội vàng đem báo cáo đưa đến văn phòng của giang bản. Đội trưởng đã có báo cáo nghiệm thi. Anh ta mới vừa đẩy cửa vào, liền thấy giang bản tay cầm điện thoại hơi hơi sừng sốt. Vị đội trưởng này của bọn họ là một người cuồng công việc bình thường trong giờ làm việc căn bản sẽ không làm việc riêng thế mà bây giờ lại đang ngang nhiên chơi điện thoại. Lưu Hà Dương mắt nhìn thẳng, giả vờ như không nhìn thấy. Giang bản tiếp nhận báo cáo, liền rất dễ dàng đem thi thể đối chiếu cùng các manh mối được đưa ra, nói chính là Liêu Thành. Liêu Hà Dương nhận lại báo cáo chính mình cũng nhìn thoáng qua thật đúng là hắn ta. Vụ án này không phức tạp chủ yếu là do hung thủ đã để lại chứng cứ quan trọng nhất trên thi thể nên mới lập tức làm bại lộ thân phận của mình. Chỉ sợ là chính hung thủ cũng không nghĩ tới. Giang bản thu hồi tầm mắt trả lời tin nhắn của thẩm nguyên ra là việc khớp gì. Thẩm nguyên ra rất nhanh liền trả lời tìm người. Giang bản nhéo nhéo sợi lông mày, đáp thật ngại quá, việc này không thuộc trách nhiệm của đội hình sự. Thẩm nguyên ra nhìn thấy đáp án này thì khẽ nhú mày, cô chỉ biết có mỗi giang ban là cảnh sát. Cô nghĩ nghĩ nói, nếu như không tìm được cô ấy, vậy việc này sẽ rất nhanh thuộc trách nhiệm của đội các anh. Nhìn thấy câu này, giang bạn liền giật mình sửng sốt một chút. Vài giây sau, anh kịp phản ứng, mới hiểu được ý của cô, bị cô chọc cười, cong cong khóe môi. Lại đoán mạnh. Anh nghĩ tới hình ảnh trước đó nhìn thấy bên ngoài phòng thẩm vấn. Cho tới bây giờ anh cũng không hiểu được tại sao một hai phải hỏi tài khoản Weibo, chẳng lẽ Weibo sẽ tiết lộ tin tức mấu chốt gì đó sao? Đội hình sự phá án có đôi khi các trang mạng xã hội cũng đóng góp một vai trò không nhỏ, nhưng cũng không phải mỗi vụ án đều như vậy, phần lớn thời gian đều không có liên quan. Giang bạn thu hồi tâm trí, cô đây là đang uy hiếp tôi ư, thẩm nguyên ra không phủ nhận cảnh sát Giang muốn nghĩ như vậy cũng được. Giang bạn hỏi tìm ai? Chu lộ, vừa nhìn thấy cái tên này, Giang bạn lập tức nhớ tới sự việc chu lộ mất tích gần đây, bất quá những vụ mất tích như vậy thuộc thẩm quyền của đồn cảnh sát không nằm trong phạm vi trách nhiệm của bọn họ. Liêu Hà Dương suốt ngày kêu la, lúc tin tức này vừa mới xuất hiện anh ta đã ở trong đội ồn ồn ào ào. thẩm nguyên ra thấy anh không có nhắn trở lại, liền bổ sung, sư phụ của tôi đã xem qua cô ấy rất nhanh sẽ xảy ra chuyện trong vòng mấy ngày tới đây thôi, các anh có thể theo hướng đông mà tìm. Nhìn thấy một câu nói sau cùng này, Giang bạn không thể không đáp chỉ có một phương hướng, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Anh còn chưa soạn xong câu trả lời, phía bên kia đã nhảy ra một tin nhắn mới, hơn nữa hung thủ là một người có vóc dáng mập mạc, trên tay có đeo vòng tay là tặng phẩm của bộ phim truyền hình chiến hồn. Bộ phim truyền hình chiến hồn liên quan tới quân sự, vòng tay cũng vậy. Thông tin như vậy thực sự đủ rõ ràng, đối với việc tìm người mà nói, dưới tình huống không biết đối phương là ai mà có được thông tin như vậy tuyệt đối là có sự trợ giúp rất lớn. Giang bản không khỏi nghĩ, nếu như thầm nguyên gia ở đội hình sự có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tất nhiên đây cũng chỉ là nếu như, nếu hiện tại anh đề cập tới việc này, không chừng đối phương sẽ ngay lập tức cho anh vào sổ đen, việc này anh đã quá quen thuộc. Giang bạn trả lời, bây giờ chúng tôi cần xác định lại một số chi tiết trong vụ án. Thẩm Nguyên ra cũng không ép buộc được, ngày hôm sau Thẩm Nguyên ra sáng sớm bị tin nhắn WeChat của Giang bạn đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy hai chữ có thể mà Giang bạn gửi tới cơn buồn ngủ lập tức biến mất cả người nháy mắt liền thanh tỉnh. Bên kia yêu cầu cô đi cùng, chỉ sợ là bởi vì cô cung cấp manh mối đi. Thẩm Nguyên ra vội vàng rời giường, cũng không kịp trang điểm tùy ý lo một chút sau đó mặc một bộ váy rồi đi xuống dưới tòa nhà. Cô chưa kịp đón xe liền thấy một chiếc xe quen thuộc. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm vào chiếc xe không nhúc nhích lưu hà dương ở phía sau hạ cửa xe xuống. Thẩm Tiểu Thư, bên này, chúng ta có thể lập tức đi ngay. Cô đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt ở bên ngoài. Ngay cả như vậy, cũng khó mà che giấu được vẻ ngoài của cô càng đừng nói đến vóc dáng xinh đẹp bị chiếc váy phát họa một cách huyền truyền, làm người ta không thể rời mắt. Lưu Hà Dương sáng sớm bị đánh thức, sau đó biết được vụ án chu lộ mất tích đã được chuyển đến phòng điều tra hình sự của bọn họ còn chưa kịp giật mình thì đã bị đưa tới nơi này. Anh ta lập tức khẳng định có liên quan đến thẩm tiểu thư. Quả nhiên, chính mình đoán đúng rồi. thẩm tiểu thư, chu lộ là đồng nghiệp của cô phải không? Trước khi cô ấy mất tích cô có gặp qua sao? Lưu Hà Dương sau khi cô lên xe liền hỏi. Thẩm Nguyên ra từ gương chiếu hậu liếc thấy khuôn mặt không cảm xúc của Giang Ban quay sang Lưu Hà Dương, nói, hai ngày trước khi mất tích chúng tôi có gặp nhau. Quận Giang Hải nằm ở phía đông của thành phố cho nên lại đi về hướng đông chính là địa phương tương đối nghèo, nếu như đi theo đường cao tốc khoảng 1 giờ sẽ rời khỏi thành phố. Chỉ có một con đường duy nhất ở hướng đông. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà ở bên ngoài, Giang Bạn lái xe rất chậm, lúc bọn họ điều tra cô ngồi ở phía sau cũng không nói chuyện, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn nhu thuận. Liêu Hà Dương nói tặng phẩm của chiến hồn chỉ có thể mua được từ trang web chính thức của chiến hồn, chúng tôi đã trích xuất thông tin của người mua ở thành phố có hơn 10.000 người, trong đó có hơn 1.000 người ở quận Giang Hải. Bọn họ đang giống như là không mục tiêu mà tiến vào trong nhà người khác, trên thực tế là đang hướng về phía danh sách tìm người. Thật ra như vậy cũng có lỗ hồng, nghi phạm không nhất định là tự mình mua cũng có thể là do người khác tặng, nếu nói nhặt được cũng không phải là không có khả năng. Bọn họ dựa theo hướng đông mà lập ra một cái danh sách. Thẩm nguyên già không biết thói quen điều tra của bọn họ chỉ là đi theo ở phía sau, đánh giá hình dáng của những người này cùng cách bày trí trong nhà. Mãi cho đến lúc giữa trưa, bọn họ đi đến một địa điểm có vẻ như bị bỏ hoang. Nhiều ngôi nhà ở đây đều đang trong tình trạng bị dỡ bỏ hoặc đang di rời cho nên cũng không có nhiều người sống ở đây, hầu hết là người già, người trẻ tuổi cũng có một ít. Liêu Hà Dương nói với giang bạn, đội trưởng ở đây có một người rất phù hợp với hình tượng mà anh nói. Phòng ở của chu lộ bọn họ đều đã xem qua, không thua được manh mối gì. Bởi vì nơi ở của chu lộ trước kia đã bị fan cuồng tiết lộ cho nên cơ bản cô ấy không để bất cứ thứ gì trong nhà cảnh sát tự nhiên cũng chỉ có thể thua được rất ít tin tức. Điện thoại của thẩm Nguyên Gia rung lên, cô nhìn xem là lưu Lị gọi tới, Nguyên Gia, sao hôm nay em không đến lớp? Trong người thấy không thoải mái sao? Thẩm Nguyên Gia trả lời chị Lỵ, hôm nay em có chút việc cho nên không lên lớp được. lưu Lỵ đối với cô luôn rất tin tưởng, liền nói, không phải thân thể không thoải mái là được nếu em có việc bận thì cứ đi đi, ở đây không có việc gì. Sau khi cúp điện thoại, thẩm Nguyên Gia mới phát hiện Giang Bạn và Lưu Hà Dương đã đi được một đoạn. Một số tòa nhà ở phía bên này đã sụp đổ, đá vộn từng cục nằm trên mặt đất lúc đi cần phải chú ý một chút không cẩn thận liền trẹo chân. Thẩm nguyên ra không khỏi cảm thấy may mắn chính mình hôm nay mang giày đế bằng. Giang bạn cùng Lưu Hà Dương đã nhanh chóng đi vào một tòa nhà, suy nghĩ một chút sau đó ấn chuông cử của một hộ trong đó. Cậu thanh niên bên trong nhìn thấy bọn họ có hơi nghi hoặc một chút sau khi nhìn thấy thẻ cảnh sát mới có chút yên tâm để bọn họ đi vào. Có chuyện gì vậy anh cảnh sát? Giang bạn nói tôi có một chút chuyện muốn hỏi cậu. Người thanh niên này độ khoảng 18 tuổi, người quả thực là rất mập bất quá đem so sánh với người trong video, người này có vẻ gầy hơn một chút không phải là người đó. thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm nửa phút liền muốn rời khỏi. Giang bạn cùng Lưu Hà Dương cũng từ vài ba câu trả lời mà xác định người này cũng không phải là hung thủ Ngay tại thời điểm thẩm Nguyên ra cùng bọn họ rời khỏi ánh mắt đột nhiên liếc thấy căn phòng ở bên trong. Căn này phòng có cấu trúc gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm tổng cộng diện tích bất quá cũng chỉ khoảng 60 mét vuông căn phòng tương đối chật hẹp. Nhưng nguyên nhân làm thẩm nguyên gia lập tức đứng lại cũng không phải là điều này. Giang Bạn và Lưu Hà Dương đều bị cô chặn lại, đi ra cũng không được tiến vào cũng không xong. Giang Bạn nhìn thấy bộ dạng này của cô hỏi thăm có chuyện gì vậy? Thẩm Nguyên ra từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, giả vờ như không có việc gì hỏi tòa nhà ở phía bên này đều có cấu trúc như thế này sao? Cậu thanh niên trả lời, đúng vậy, tòa nhà này ngay từ đầu là một tiểu khu cho nên cấu trúc cơ bản đều giống như nhau cho dù có khác biệt thì cũng không lớn. Thẩm Nguyên ra hỏi, ở đây cậu có từng gặp qua người nào so với cậu còn to hơn nữa không? Cậu thanh niên bị lời nói thẳng thắn này của cô làm cho im lặng trong giây lát, nhưng vẫn trả lời, hình như là có đi trước đây hình như tôi đã từng nhìn thấy, nhưng tôi không biết người đó sống ở đâu. Khóe môi thầm nguyên da bị khẩu trang ngăn chở, nếu không hiện tại ai cũng đều có thể thấy được nó đang cong lên. Sau khi rời khỏi nhà của cậu thanh niên kia, ba người trầm mặc đi xuống lầu. Thẳng đến khi ra đến bên ngoài tim của thẩm nguyên ra vẫn còn đập rất nhanh, nghĩ đến những gì mình vừa phát hiện ngẳng đầu nhìn về phía giang bạn chu lộ đang ở chỗ này. Đôi mắt giang bạn không hề gợn sóng nhìn cô chằm chằm. Một lát sau anh rời đi tầm mắt, Liêu Hà Dương cậu gọi những người khác tới đây điều tra, nhớ kỹ không được bước dây động rừng Liêu Hà Dương ngay lập tức trả lời tuân lệnh, chương 80 giải cứu, Liêu Hà Dương xoay người. Gọi điện thoại cho các đồng nghiệp đem lệnh của Giang bạn phân phó nói một lần, để bọn họ lập tức tới đây. Anh ta ở cách đó không xa nói chuyện, Giang bạn thấp giọng hỏi cô chắc chắn như vậy sao? Thẩm nguyên ra đương nhiên chắc chắn. Căn phòng kia mấy ngày gần đây mỗi ngày cô đều xem qua mấy lần, một số đồ vật trong phòng của chu lộ cô cũng đều đã nhìn qua. Bàn nãy cánh cửa phòng của cậu thanh niên kia không đóng lại, từ cửa chính nhìn vào cửa sổ, đồ vật trên vách tường cơ hồ là giống nhau như đúc. Có điều căn phòng của cậu này rất sạch sẽ còn căn phòng kia của hung thủ cũ thì tràn ngập sát. Tôi chắc chắn, thẩm nguyên ra khẳng định nói. Đôi mắt của giang bạn rất sâu, đen nhánh như hố đen khi nhìn vào mắt người khác phẳng phất như muốn nhìn thấu vào tâm can. thẩm nguyên ra rời tầm mắt sang chỗ khác. Anh ta lớn lên dáng dấp cũng khá tốt thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô liền cảm thấy như vậy. Lúc nói chuyện âm thanh cũng thật dễ nghe, hiện tại nhìn người cũng được. Giang bản thấy câu nghiêng mặt đi, ánh mắt đặt ở trên sống mũi, sau đó chuyển tới đôi mắt xinh đẹp, hàng lông mi dài nhấp nháy, trông rất đẹp mắt. Anh giật giật tiết hầu. Nếu như vậy, chờ ở chỗ này là được. thẩm nguyên gia vẫn mang khẩu trang như cũ, mơ hồ ưm một tiếng. Nơi này cách trung tâm thành phố đại khái mất hơn nửa giờ đi đường, mọi người lên xe cũng bắt đầu quan sát xung quanh tiểu khu. Tiểu khu vốn cũng không lớn, hiện tại cũng chỉ còn lại 78 tòa nhà trừ bỏ một ít bị bỏ trống, vẫn còn có 5-6 tòa nhà có người ở. Mức sống ở thành phố rất cao nên rất nhiều người sẽ lựa chọn ở những nơi như thế này. Thẩm nguyên ra rút điện thoại ra tựa ở bên cạnh lần nữa nhấn theo dõi Weibo của chu lộ. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, video vẫn như cũ, có điều lần này cô truyền sự chú ý của mình sang hình minh họa. Cấu tạo của căn phòng hoàn toàn không khác phòng ngủ của cậu thanh niên mà cô gặp khi nãy. Hình ảnh bên trong là vào ban ngày, mặc dù ánh sáng bị chặn bởi màn cửa, nhưng vẫn có thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng chật hẹp. Thẩm Nguyên ra quan sát cửa sổ một chút. Vừa mới khi nãy phòng ngủ của cậu thanh niên kia cũng được kéo kín bằng rèm cửa, nhưng ánh sáng lại không giống như vậy, có thể là hình ảnh trong bức tranh hướng về phía nam. Hiện tại phòng ở nằm ở phía bắc hướng về phía nam chỗ nào cũng có. Nhưng phòng của cậu thanh niên này lại không hướng về phía nam, hơn nữa nghĩ lại, vài tòa nhà trong tiểu khu này đều là cửa sổ hướng về phía đông. Có thể những phòng này được xây dựng quá sớm, kỹ thuật công trình ngay lúc đó cũng không được chút chú ý nhiều, vì vậy vấn đề định hướng cũng bị cho qua. Thẩm nguyên gia nghĩ rằng có thể bắt đầu từ những tòa nhà có cửa sổ hướng nam mà tìm. Rất nhanh, bọn lý thần liền lái xe đến còn mang theo vài người mới, thẩm nguyên gia chưa từng thấy qua. Hôm nay bọn họ đều không mặc cảnh phục cho nên thoạt nhìn không giống cảnh sát. Vừa xuống xe tất cả đều đồng thanh nói, chào đội trưởng. Lý thần liếc mắt nhìn thấy cô gái mang khẩu trang đứng phía sau giang bạn lập tức phản ứng lại cười hì hì nói, thầm tiểu thư. thẩm nguyên già không nghĩ tới anh ta vẫn còn nhớ rõ mình, gật đầu với anh ta. Xin chào, Lý thần đương nhiên nhớ kỹ, bây giờ hiếm thấy có cô gái nào cao như vậy, hơn nữa khuôn mặt lại còn xinh đẹp như thế. Giang bản nói, mỗi một ngôi nhà đều lục soát một chút chú ý đừng làm bớt dây động rừng. Mọi người vội vàng đồng ý. Loại công việc này đối với bọn họ đã làm qua thường xuyên cũng không khó khăn lắm, chỉ là mất nhiều thời gian mà thôi, bất quá vì cứu người, mọi chuyện đều không thành vấn đề. thẩm nguyên gia vội vàng nói tìm những ngôi nhà có cửa sổ hướng về phía nam. Giọng nói của cô không nhỏ, mọi người bên này đều nghe thấy. Lý thần cùng Lưu Hà Dương liếc nhau, gãi đầu một cái, do dự nói, thầm tiểu thư. Lời còn chưa thốt ra, Giang Bạn liền nói, làm như lời cô ấy nói. Liêu Hà Dương chớp mắt vài cái. Vâng, thưa đội trưởng, mọi người chia nhau rời đi, Giang Bạn mới xoay người, giọng trầm thấp nói tại sao lúc đầu cô không nói luôn một lần. Thẩm Nguyên ra lầm bẩm tôi cũng chỉ mới nghĩ ra thôi. Trước đó cô không có chú ý tới vấn đề này. Giang Bạn nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, xem ra sau này phải chờ cô nghĩ xong một lần rồi mới hành động. Thẩm nguyên ra liếc nhìn anh một cái. Sẽ không có sau này. Giang bạn sơ sơ cái cầm trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười nhẹ. Đây là do cô tự nói, sau này đừng có mà tự vả mặt. Thẩm nguyên ra nói xong cũng có chút hối hận, nhưng lời cũng đã nói ra, không thể thu lại, rước khoát trực tiếp làm lơ anh ta, đi đến tòa nhà phía đối diện. Giang bạn tự nhiên đi theo sau, chia làm vài đội, hiệu suất liền tăng cao. Liêu Hà Dương phụ trách hai tòa nhà tòa nhà thứ nhất bên trong hết thảy đều bình thường, thời điểm đi đến tòa nhà thứ hai, lầu 4 có một căn nhà không mở cửa. Lúc đầu anh ta nghĩ rằng bên trong không có ai, nhưng sau đó lại nghe thấy từ bên trong truyền ra âm thanh. Cửa này rất cũ lại không cách âm, âm thanh kia giống như là ảo giác, vừa vang lên liền biến mất ngay lập tức bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, phản phất như không có ai vậy. Liêu Hà Dương biết chắc không có đơn giản như vậy. Anh ta đi xuống, nấp ở trên tầng 3 ấn vào bộ đàm nói, đội trưởng, bên chỗ em có chút chuyện. Liêu Hà Dương không rời đi, mà ở đó canh giữ căn phòng kia. Ước chừng 10 phút sau, Giang Bạn và Thầm Nguyên ra lần lượt xuất hiện ở cầu thang theo sát phía sau là Lý Thần và những người khác. Liêu Hà Dương đem chuyện xảy ra vừa rồi nói lại một lần. Giang Bạn khẽ nhú mày. Vừa rồi bọn Lý Thần ở phía bên kia không thu được kết quả gì, nói cách khác chính là không có phát hiện điểm kỳ quái gì ở những tòa nhà khác. Nếu như là nơi này, như vậy đây chính là địa điểm cuối cùng rồi. Giang bạn đưa mắt nhìn Thẩm Nguyên ra không nói một lời, nói, "Lầu trên lầu dưới đều cho người bảo vệ, Lý Thần cậu thử bệ cửa sổ bên ngoài tiến vào." Để phòng vạn nhất có ai đó nhảy lầu chạy có thể trước sau nội ứng ngoại hợp. Sau khi mọi người vào vị trí, Giang Bạn mới cùng Lưu Hà Dương lên lầu, lần nữa gõ gõ cánh cửa. Bên trong cánh cửa hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Hà Dương nói, bên trong tuyệt đối có người em không có nghe lầm. Lỗ tai của anh ta cũng không phế như vậy, đến nỗi ngay cả tiếng vang cũng có thể nghe lầm. Trong nhà lại không mở cửa, cũng không phát ra âm thanh, xác thực rất khả nghi. Giọng nói của Lý Thần từ bộ đàm truyền đến, tôi đã leo lên tầng trên, bên này có một chỗ trống, có thể trực tiếp đi lên. Giang bạn quay mặt qua, hành động đi, Liêu Hà Dương ngay lập tức lên tiếng, có ai ở trong đó không? Chúng tôi là cảnh sát quận Giang Hải, chúng tôi biết anh có ở bên trong, có một chút chuyện muốn hỏi anh, xin vui lòng mở cửa. Bên trong vẫn như cũ không có âm thanh, ngay khi Lưu Hà Dương chuẩn bị xông vào, Lý Thần bên kia lại phát ra âm thanh, đội trưởng, hắn ta muốn nhảy khỏi cửa sổ. Nhìn thấy tôi lại lui trở về, không có ai lên tiếng bạn trực tiếp phá cửa sông vào mí mắt thẩm Nguyên ra giật giật không nghĩ tới thuật nhìn dáng vẻ anh trông như thiếu ra không ngờ sức lực lại lớn như vậy cửa vừa mở ra cảnh tượng bên trong hết thảy liền đập vào mi mắt Giang bạn quay đầu theo tôi thẩm Nguyên ra vội vàng đi theo phía sau anh anh cũng như vô tình hoặc cố ý che trở thay cô một chút gà trong phòng bếp vẫn đang mở càng chứng minh có người ở nhà Ánh mắt của thẩm nguyên gia ngay lập tức nhìn tới căn phòng đang đóng chặt cửa, nói, nếu tôi không lầm, chu lộ đang ở bên trong. Cửa bị khóa trái từ bên trong, nhưng cũng không ngăn được giang bạn bọn họ. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, cảnh bên trong lọt vào tầm mắt của mọi người, đồ vật bầy bừa, khắp nơi lung tung lộn sội, trên giường cũng nhăn nhúng. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc tinh thần của thẩm nguyên gia chẳng những không thả lỏng, ngược lại còn căng thẳng hơn. Bởi vì cô không nhìn thấy bóng dáng chu lộ đâu cả. Một người đàn ông thân hình mập mạp đang đứng bên cạnh cửa sổ một cách hèn mọn kinh hoàng mà nhìn bọn họ. Các người đang làm gì vậy? Sao dám thực thiện xông vào nhà của tôi? Tôi có thể báo cảnh sát bắt các người. Liêu Hà Dương nhét miệng. Thật ngại quá chúng tôi chính là cảnh sát. Giang bản không nói gì trực tiếp đi thẳng vào trong phòng quan sát căn phòng một chút đột nhiên sốc tấm khăn trải giường lên. Sau đó anh liền đối diện với một đôi mắt. Ràng bạn đem người kéo ra bên ngoài trước khi đến anh có xem qua ảnh chụp chu lộ tự nhiên biết đây là cô thấy cô bình yên vô sự không khỏi chuyển hướng sang thẩm Nguyên ra ở phía sau giờ phút này toàn thân chu lộ đều bị trói miệng cũng bị dán chặt bằng băng dính thẩm nguyên ra vội vàng bước tới cởi trói cho cô ấy nhẹ nhàng kéo băng dính màu vàng xuống chị chu lộ chị không sao chứ chu lộ thở hồn hền Phong cách trang điểm cùng kiểu tóc tinh xảo thường ngày đều dối thành một đoàn, khí chất nữ vương cũng biến mất ngược lại chỉ thấy con nỗi sợ hãi vô tận. Ánh mắt giang bạn thoáng nhìn, người đàn ông mập lại muốn nhảy khỏi cửa sổ, trực tiếp bị anh dùng một cước đá vào, lưu hà dương tiến lên còng lại. Vừa rồi không phải anh sống chết cũng không chịu mở cửa sao? Đối mặt với những lời này, người đàn ông cái gì cũng không nói. Giang bạn mở cửa sổ, sau đó đi vài vòng trong phòng, nhìn thấy những ô vuông màu trắng trên bức tường màu vàng nhạt đưa tay chạm vào trong lòng cũng hình dung được gì đó. Anh cúi đầu dò xét một vòng từ trong khe hở phía sau ngăn tủ lấy ra một chồng lớn ảnh chụp tất cả đều là ảnh chụp chu lộ. Chú lộ chụp cho tạp chí tham gia tiết mục tạp kỹ còn có một số ảnh chụp ở sân bay toàn bộ đều bị dán băng dính. Lý thần từ cửa sổ đi tới, nhìn thấy ảnh chụp trong tay đội trưởng, cười lạnh nói, vị tiên sinh này, mời anh hợp tác cùng chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Vừa rồi anh nấp phía sau cửa sổ, tên mập này muốn nhảy khỏi cửa sổ tàu thoát, kết quả đụng phải anh, bị dọa đến rụt trở về, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Thẩm nguyên gia đi đến bên cạnh giang bạn hắn ta là fan hâm mộ của chị Chu Lộ, nếu không phải giải thích như thế nào có nhiều ảnh chụp như vậy. Nếu nhìn kỹ có thể thấy cả ảnh chụp chương trình chu lộ tham gia lúc vừa mới ra mắt. Giang bạn ừm một tiếng có khả năng rất lớn. Tâm trạng của chu lộ không ổn định đối với hoàn cảnh này vô cùng sợ hãi. Thầm nguyên ra đến bên cạnh cô ấy an ủi một chút mới khiến cho cô ấy bình tĩnh trở lại. Mấy ngày liền bị giam cầm có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của một người. Người đàn ông vẫn không mở miệng, Lưu Hà Dương liền mất kiên nhẫn. Đội trưởng, chúng ta đem hắn ta trở về thẩm vấn, để xem hắn ta có thể kín miệng tới chừng nào. Giang bạn nói, đem cả bằng chứng về luôn. Mãi cho đến khi đã ở trên xe, chu lộ vẫn không mở miệng, nhưng rời xa khỏi cái nơi kinh tờm kia, ánh mắt của cô ấy cũng đã buông lỏng rất nhiều. Thẩm nguyên gia đều nhìn thấy, nếu về sau cô ấy bị hung thủ dùng dây điện quấn quanh, chỉ sợ cả người sẽ phát điên, thủ pháp giết người đáng sợ như vậy, không ai muốn trải qua cả. chương 81, ân tình Chiếc xe nhanh chóng di chuyển về phía trước các tòa nhà cao tầng trong thành phố bắt đầu xuất hiện âm thanh dần ồn ào náo động. thẩm nguyên ra thấy chu lộ không có tâm trạng để nói chuyện lại thêm giang bạn và Lưu Hà Dương đang ngồi phía trước liền không hỏi gì thêm. Nhưng khi xe đi vào con đường dẫn đến đồn cảnh sát chu lộ lại mở miệng. Hắn ta không phải fan hâm mộ của chị. Giọng cô ấy hơi nhỏ có chút chầm. Nếu không phải thẩm nguyên ra vẫn luôn chú ý đến cô ấy chỉ sợ sẽ bỏ lỡ những lời này. Nếu không phải là fan hâm mộ của chị tại sao lại cất giữ nhiều ảnh chụp như vậy Thẩm nguyên gia nêu lên nghi ngờ của mình Đã có âm mưu từ trước Nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến giờ Người đàn ông này không giống như là nhất thời nổi lòng tham Chu lộ về thăm ba mẹ ở nơi đó mỗi tháng chỉ có một lần Thời gian cố định người bình thường sẽ không biết Trong công ty cũng ít người biết Nếu như không phải fan hâm mộ khẳng định là không biết được hành trình này của cô ấy Chu lộ giật mình sửng sốt một chút Là anti-fan, anti-fan so với fan hâm mộ mà nói, lợi hại hơn nhiều, thậm chí có những anti-fan cố chấp đến nỗi có thể làm được những chuyện mà fan cuồng hay làm chỉ để bôi đen cô. Chu lổ có không ít anti-fan, nhất là sau khi cô ấy tham gia các chương trình sau này. Đồn cảnh sát gần ngay trước mắt, hai người đều không nói gì. Lý thần ngồi cùng xe với người đàn ông mập kia, tức giận đem hắn ta lôi xuống, trực tiếp áp giải vào trong đồn cảnh sát. Đợi chút nữa sẽ cho anh nếm mùi thế nào là ngoan cố. Chu lộ sau khi xuống xe, nhìn thấy người đàn ông mập thì người có hơi khựng lại một chút. Thẩm nguyên ra nhìn thấy được nhỏ giọng nói, chị đừng lo, hắn ta sẽ bị trừng phạt. Bởi vì không có giết người, hình phạt sẽ không quá dài, nhưng hắn ta đã giam cầm chu lộ bất hợp pháp tất nhiên là sẽ có bản án thích hợp. Nhưng nếu như bọn họ không tìm được người, hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn. Thấy tâm trạng chu lộ vẫn ổn định, nhậm lộ lộ mới lấy lời khai của cô ấy thầm nguyên ra thì ngồi chờ ở bên cạnh là một cô gái an tĩnh. Một bên hỏi một bên đáp cô mới biết được hoàn chỉnh sự việc xảy ra như thế nào. Chú lộ quả thực có lái xe về chấn nhỏ, đương nhiên là về một mình. Nhưng trên đường đi xe đột nhiên bị hỏng, dừng ở trên một con đường gập gành cô phải gọi điện thoại tìm xe kéo chờ bên đó tới. Không bao lâu sau đó, một người đàn ông có vóc dáng mập mạp đi tới, nói là fan hâm mộ của cô muốn xin chữ ký, nếu như có thể thì cho anh ta chụp chung vài bức ảnh. Mặc dù bình thường chu lộ nhìn trông khá kiêu ngạo, nhưng đối xử với fan hâm mộ rất tốt. Người đàn ông đó cũng có vẻ rụt rè, cô liền đồng ý, xoay người vào trong xe tìm bút, đây đều vật cô hay mang theo bên người. Nhưng vừa quay người cô liền bị đánh mất xỉu. Xe của chu lộ không có lắp đặt camera hành trình, mà con đường kia ngay cả camera giám sát cũng không có, xung quanh bốn bề đều là đồng ruộng, căn bản là không có một ai, chỉ có ở xa xa có điểm đen thoạt nhìn giống như người. Thời điểm cô tỉnh lại, đã thấy mình bị trói Người đàn ông kia đã không còn thái độ ngại ngùng, rụt rè như ban nãy, thái độ đối với cô vô cùng xấu, nhưng may mắn thay, hắn ta không có làm những chuyện tồi tệ hơn như xâm phạm cô. Trừ cái đó ra, mỗi ngày hắn đều đến xem cô, mỗi lần đều dùng ánh mắt làm người ta sợ hãi nhìn chằm chằm cô, đợi đến khi cô thấy sợ, lúc đó hắn ta lại cười lạnh. Hiển nhiên là một tên mắc bệnh tâm thần. Liên tục mấy ngày bị tra tấn tinh thần như vậy, chú lộ đã vô cùng kiệt quệ tinh thần mỏi mệt, nhìn tiêu thụy thấy rõ. Nhưng người đàn ông kia lại đột nhiên trở nên hưng phấn. Hắn ta không biết ở đâu tìm được một cuộn thước dây, ở trên người cô vòng tới vòng lui có đôi khi đụng phải làm người cô bị chảy sức không ít. Sau khi làm xong, hắn ta vô cùng vui mừng, chu lộ nói đến đây, sắn tay áo lên, những vết thương nhỏ hiện ra trước mặt hai người. Tôi không biết hắn muốn làm cái gì, thầm nguyên gia yên lặng ở trong lòng nói, bởi vì hắn muốn dùng dây điện. Được rồi, tôi cũng đã nắm được đại khái tình hình. Nhậm lộ lộ nói, chu tiểu thư trước đây có từng gặp qua người này chưa? Có thể dám nhớ lại một chút, chu lộ lắc đầu, không có. Thực tế, ngay cả khi đã gặp qua cô cũng sẽ không có ấn tượng gì. Nhậm lộ lộ sắp xếp phòng nghỉ cho ấy kiên nhẫn nói, nếu như cô có gì cần giúp có thể gọi người, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô. Nói xong nhậm lộ lô liền rời khỏi phòng. Tin tức chu lộ trở về đã được thông báo cho người đại diện của cô ấy, người đại diện nhanh chóng gọi tới, liên tiếp đặt câu hỏi, em không có sao chứ? Tên kia có làm gì em không? Tình hình hiện tại thế nào rồi? Rốt cuộc sao lại thế này? Trước tiên đem tin tức em đã trở về phát ra đi. Chu lộ nói, thẩm nguyên gia trước đó đã kể cho cô nghe một chút về tình tình trên mạng hiện tại cô phải ở lại đây nên cảm thấy lo lắng cho cảm xúc của fan hâm mộ. Người đại diện nói, được rồi, bây giờ chị ngay lập tức đến đồn cảnh sát. Tin tức chu lộ trở về vừa được đăng lên, liền lập tức lên hot search. Những người hâm mộ có chú ý chuyện này ngay lập tức chạy đến Weibo của chu lộ bình luận nhiều tới mức phá vỡ kỷ lục cao nhất của Weibo. Tìm được là tốt rồi, không có xảy ra việc gì là tôi yên tâm rồi. Trong ảnh lộ lộ thật là tiêu tụy A, khẳng định là chịu nhiều khổ cực rồi. Không biết là ai làm nữa tôi đang đợi hỏi thăm cả tổ tông nhà hắn đây, đây là đầu óc có bệnh sao? trói lộ lộ nhà tôi làm cái gì chứ? Nhất định phải tống hắn vào tù Người đại diện của chu lộ chỉ nói với người đàn ông kia một câu chuyện này từ có cảnh sát điều tra, bọn họ nói quá nhiều cũng không tốt. Rất nhanh sau đó, liền có một đám phóng viên ngồi chờ bên ngoài đồn cảnh sát còn mua chụp được một vài công nhân vệ sinh, nắm được một chút tin tức. Tin tức về người đàn ông mập cũng được đăng lên mạng, chỉ là còn chưa biết được thân phận thật sự. Trong phòng thẩm vấn, lại là một cảnh tượng khác. Thông tin về người đàn ông sau khi bắt trở về không bao lâu liền bị cha ra, hắn ta tên thật là Tôn Hữu Danh, năm nay 29 tuổi, là một thợ điện đã làm việc được 3 năm. Tôi chỉ muốn hù dọa cô ta một chút, để cô ta sợ mà không cướp người đàn ông cúi đầu, giọng nói có chút mơ hồ không rõ. Giang bạn đập tay lên bàn, làm cho người ta cảm thấy một sự áp lực vô hình. Lưu Hà Dương cười lạnh, hù dọa một chút, hù dọa một chút chính là đem người ta trói chặt lấy băng keo dán kín miệng, còn chụp nhiều bức hình như vậy còn không phải có âm mưu từ trước. Câu này nói ra có quỷ mới tin. Mỗi một nghi phạm khi tiến vào phòng thẩm vấn đều sẽ ngụy biện một phen, giống như cảm thấy nếu làm như vậy sẽ có thể tránh được hình phạt cuối cùng. Trên thực tế cuối cùng vẫn là tự mình thừa nhận, hoặc là sau khi thấy chứng cứ liền thừa nhận. giò xét hỏi thăm tại nhà và bị tra hỏi trong phòng thẩm vấn là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lúc người đàn ông này ở trong nhà còn rất bình thường, đến khi vào đây liền có chút kinh hoàng, đặc biệt là sau khi nghe thấy hình phạt sẽ dành cho mình. Ai mà không sợ ngồi thu chứ? Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 1 giờ, lúc đi ra Lưu Hà Dương đi theo sau lưng Giang Ban, một thân nhẹ nhàng, hoạt động cánh tay một chút. Tất cả lời khai của Tôn Hữu Danh đều được ghi chép lại. Cảnh sát tìm được chu lộ trong nhà hắn, hắn muốn nghĩ ra lý do cũng nghĩ, không ra cũng không ai tin, ngay cả khi hắn không thừa nhận tất cả chứng cứ thu thập được đều hướng về hắn. Tôn Hữu Danh tự nhiên biết điều đó, cho nên không quá nửa giờ đồng hồ liền thừa nhận. Hắn thật sự không phải là fan của Chu Lộ, mà là anti-fan. Không chỉ là anti-fan, mà còn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của một nữ người mẫu khác. Người mẫu này thuộc công ty Tây Ngu, danh tiếng cũng không thấp chỉ là luôn bị Chu Lộ đè ép ở phía sau, nhất là khi Chu Lộ tham gia một chương trình, khoảng cách giữa hai người lại càng bị kéo xa. Nhưng chương trình này còn có chút sự kiện khác, ngay từ đầu tổ tiết mục là tìm bên phía Tây Ngu, nhưng bị đối phương từ chối, cho nên mới tìm tới Chu Lộ, sau chương trình này thì lập tức nổi tiếng. Thân là fan cùng nhiệt của người mẫu kia tôn Hữu danh đặc biệt khó chịu. Sau đó, rất nhiều tài nguyên đều bị Chu Lộ ôm đi hết trong suốt nhiều năm, đều đứng phía trên nữ người mẫu kia. Bắt đầu từ năm 2015, hắn trở thành anti-fan của Chu Lộ. Muốn nói về mức độ hiểu biết một minh tinh, đôi khi fan hâm mộ còn không hiểu rõ bằng anti-fan. Tôn Hữu danh quả thật không phụ với cái chức danh anti-fan, không chỉ nắm rõ lịch trình của Chu Lộ, ngay cả việc Chu Lộ mỗi tháng sẽ về thăm nhà cũng biết. Lúc Chu Lộ đến New York để tham dự tuần lễ thời trang, hắn ở nhà đợi không có chuyện làm, sốt cục nhịn không được. Ở bên kia đợi một thời gian, cuối cùng cũng có cơ hội. Cho nên anh liền bắt cóc Chu Lộ. Đúng, kỳ thật còn có điều tôn Hữu danh không nói, bởi vì hắn cảm thấy nếu nói ra hình phạt sẽ càng nặng hơn. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ hù dọa một chút nhưng sau khi bắt cóc trở về tâm lý bỗng xuất hiện một loại cao ái cảm kỳ lạ nhất là lúc Chu Lộ bị hắn trói lại. Qua 2-3 ngày sau, Tôn Hữu Danh đột nhiên nảy ra một ý thưởng. Hắn dùng thước cuộn có chiều dài nhất định, tiếp theo vào trong công ty trộm một ít giây điện, sau đó sẽ dùng cái này trói chu lộ. Nhưng việc này còn chưa kịp làm thì đã bị bắt lại. chu lộ đứng ở bên ngoài phòng thẩm vấn, xuyên qua tấm kính nhìn Tôn Hữu Danh bên trong, cũng nghe được hắn lời nói, trong lòng đều rét run. Hắn ta muốn giết tôi. Thẩm Nguyên ra ở bên cạnh yên lặng gật đầu. Không chỉ muốn giết chị, mà còn muốn dùng dây điện chói chị lại, sau đó xếp chết. Đương nhiên những lời này cô sẽ không nói ra, nếu không sẽ tạo cho chu lộ thêm bóng ma tâm lý. Thẩm vấn kết thúc giang bạn cùng Lưu Hà Dương đi tới, nhìn thấy hai người, nói chu tiểu thưa nếu như cô cảm thấy ổn, có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Lưu Hà Dương gật đầu phụ hỏa. Bản ghi chép lời khai của hai bên đã xong có thể đối chiếu được chu lộ biết mình cũng không có cách nào làm cho hắn tăng thêm hình phạt dù sao đối phương cũng không có giết cô, cô chỉ có thể rời đi như vậy mà thôi. chu lộ nói cảm ơn các anh cảnh sát, giang bạn còn chưa lên tiếng, Lưu Hà Dương liền cười hì hì nói cô cần phải cảm ơn thầm tiểu thư đây. chu lộ quay đầu nhìn về phía thẩm nguyên ra, thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ tới trước đó cô vẫn luôn một mực đi theo bên cạnh cảnh sát giang, chắc chắn là có đóng góp. Vậy đương nhiên là phải tạ ơn cô ấy rồi. Lúc hai người rời khỏi đồn cảnh sát bên ngoài đã chạm vạng tối, hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, ánh nắng chiều tất cả đều biến thành màu đỏ. Người đại diện đã sớm chờ ở trong xe, trực tiếp đưa Chu Lộ vào trong, nhìn thấy thẩm nguyên ra thì lấy làm ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. thẩm nguyên ra không thích người đại diện của Chu Lộ có lẽ là bởi vì thái độ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt. Chiếc xe từ từ rời khỏi đồn cảnh sát. Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung một cái, thẩm nguyên gia lấy ra tiện tay mở khóa một cái, là tin nhắn chat Giang bản cô nợ tôi một ân tình, thẩm nguyên gia nhìn một lát trả lời, vì nhân dân phục vụ là nghĩa vụ của các anh mà. Giang bạn đúng vậy còn muốn đem nhân dân đặt ở vị trí đầu tiên nữa. chương 82, gặp lại, thẩm nguyên gia cảm thấy tư thưởng giác ngộ của giang bạn cũng rất cao đó chứ. Chỉ là nhìn vào dáng vẻ bình thường của anh, khuôn mặt lạnh lùng, quả thực trông giống như một cảnh sát tận tụy với nghề, đối với những vụ án bình thường sẽ không đề bụng. Nhưng chuyện này ít nhiều cũng là nhờ có anh trợ giúp thẩm nguyên ra tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn trả lời, hay là tôi mời anh một bữa cơm nhé. Trừ cái đó ra cô nghĩ không ra được cách gì tốt để nói lời cảm ơn anh. Giang bạn nghe nói cô đoán mệnh giá rất đắt, thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm câu hỏi này rồi cười ra tiếng. Hình như từ lúc cô đoán số mệnh cho tới bây giờ vẫn chưa thua tiền ai, cô cũng chỉ theo dõi Weibo của một vài người, phần lớn đều là do cô tự nguyện. Nếu như người mà cô không thích có cầu tới cửa thì cô cũng không nhất định sẽ giúp. Thẩm Nguyên Giang nghiêm trang trả lời, một chữ ngàn vàng. Giang bản rất nhanh liền đưa ra một biện pháp giải quyết, vậy thì lần sau xem số mệnh miễn phí. Anh ta cũng chưa có nói rốt cuộc là xem cái gì, Thẩm Nguyên Giang nghĩ nghĩ cái này mặc dù không phiền phức nhưng vẫn phải đưa ra điều kiện mới được. Cô trả lời, nhưng phải xem tình hình cụ thể ra sao đã. Nếu như đối phương không có Weibo, vậy cô cũng chỉ có thể dựa vào những gì mà Trình Phi không dạy để xem một chút tất nhiên là sẽ không chính xác như những lần trước. Tuy rằng một tháng qua đã học được không ít kiến thức về huyền học nhưng chân chính giống như sư phụ Trình Phi không xem sinh tử cho người ta thì vẫn chưa được. Giang bản tất nhiên đồng ý. Ngày hôm sau, hướng gió trên mạng lại thay đổi. Hôm qua tin tức về việc đã tìm được chu lộ được người đại diện của cô ấy đăng lên Weibo, fan hâm mộ bên dưới tất nhiên đều vô cùng vui mừng, bình luận an ủi đạt hơn 100 vạn. Có thể thấy được mức độ ảnh hưởng của chuyện này, Weibo chính thức của Cục Cảnh sát quận Giang Hải rất nhanh sau khi tôn Hữu danh nhận tội liền công bố tin tức có liên quan, mặc dù không nêu kỹ càng chi tiết vụ án, nhưng cũng đầy đủ thông tin. Người hâm mộ thế mới biết kẻ bắt cóc chu lộ chính là người đàn ông mập, cũng là anti-fan của cô ấy. Trong lúc nhất thời, sau lưng đều cảm thấy rét run. chu lộ mỗi tháng đều về nhà bọn họ cũng có biết, nhưng cụ thể là ngày nào thì cũng chỉ có fan hâm mộ hàng đầu mới biết được một chút là bởi vì có cùng hợp tác với công ty. Kết quả một NT fan dùng cơ hội này bắt cóc chu lộ. chu lộ sau khi trở về căn hộ của mình đã đăng một bức ảnh lên, dưới ánh đèn đêm trong cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Nhưng người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra được cô ấy có một chút tiêu tủy, dù có photoshop lợi hại cỡ nào đi chăng nữa cũng không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt. Trải qua mấy ngày vừa rồi đã làm cô thay đổi không ít. Người hâm mộ đương nhiên vô cùng đau lòng, nhưng lại có một số anh hùng bàn phím bắt đầu suy nghĩ lung tung. Một người mẫu lớn lên xinh xắn, vóc người lại đẹp bị một người đàn ông bắt nhốt mấy ngày liền khó tránh khỏi sẽ khiến cho bọn họ nghĩ đến một vài sự việc ghê tờm. Chắc chắn có người sẽ nói lên chuyện này để thu hút sự chú ý. Người này sau đó bị mắng vô cùng lợi hại, nhưng cũng có không ít người phụ họa, người này về sau càng bị mắng dữ dội hơn nên trực tiếp đăng một tin trên Weibo. Số lượt chia sẻ vượt quá mấy vạn mặc dù cơ bản đều là tin chia sẻ mắng người nọ. Nhưng cùng lúc đó, những suy đoán như vậy đã leo lên hot search. Thời điểm thẩm nguyên ra nhìn thấy tin này, nó đã nằm ở mục hot search trong tuần chủ đề nóng hồi cùng độ thảo luận như vậy luôn luôn lên hot search nhanh nhất. Cô cũng chỉ biết thay chu lộ thở dài. Như thế nào lại gặp phải chuyện như vậy, trên mạng thật sự là lời lẽ kiểu gì cũng có. Liêu lị đương nhiên cũng biết chuyện này, nói em phải biết rằng, xã hội bây giờ vẫn là xã hội nam quyền, chu lộ lại là người mẫu nổi tiếng, bị một người đàn ông cầm tù mấy ngày, chắc chắn sẽ có người thông tin đồn nhảm, chúng ta dù biết rõ tình huống cũng vô dụng, một miệng không thể át được hàng ngàn cái miệng. Thẩm nguyên ra biết những lời chị ấy nói là thật, chú lộ mất tích vài ngày như vậy, lúc còn chưa tìm được người, trên mạng liền có vài tin tức suy đoán lộ ra, hiện tại cô ấy bình yên vô sự trở về, suy đoán tự nhiên ngày càng nhiều. Cho nên em nhất định phải chú ý an toàn. Liêu lị nói, thẩm nguyên gia bỗng nhiên nghĩ đến người muốn giết mình trước kia cũng không biết tại sao tới bây giờ vẫn không có tin tức gì. Với thân phận của cô hiện tại, hẳn là đối phương rất dễ dàng tra ra được mới đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm người mẫu thật đúng là nguy hiểm. Nhưng cô cũng không có khả năng cả đời không bước ra khỏi cửa thay vì chỉ biết trốn chốn tránh tránh, không bằng quang minh chính đại xuất hiện không chừng người kia có lẽ sẽ kiêm kỵ một chút. Thẩm nguyên gia hỏi. Vậy em có cần tìm một vệ sĩ hay không ạ? Liêu lị sửng sốt một chút, nếu em muốn chị sẽ giúp em lưu ý một chút. Chỉ là trong ngành giải trí bình thường có vệ sĩ đi theo đều là những người nổi tiếng cho nên trong lúc nhất thời cô không nghĩ tới chuyện này. Liêu lị nói chẳng qua là vệ sĩ giỏi không dễ tìm cho lắm, người có danh tiếng cũng bị những người khác tìm cho nên em có thể sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. thẩm Nguyên ra gật gật đầu. Em biết. Chỉ cần chú ý một chút là được nếu thật sự tìm không được thì tính tiếp. Gần đây bởi vì sự việc của chu lộ chương trình học bị ngừng lại. Thẩm nguyên gia cũng không ở lại công ty quá lâu, ngồi xe trở về nhà. chu lộ cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta tùy ý nhào nặn. Cô ấy đúng là có hơi hoảng hốt một khoảng thời gian, nhưng cũng chỉ có một hai ngày, sau khi cô ấy bình phục trở lại cả người lại trở về dáng vẻ như trước kia. Những lời đồn đại vớ vẩn trên internet cô ấy cũng có nhìn thấy. Mặc dù người đại diện đã vận dụng một số mối quan hệ xã hội, nhưng tình huống như vậy nếu có làm gì thì chẳng khác nào là cố ý xóa bỏ cùng lên tiếng thanh minh căn bản không thể ngăn chặn được lời nói của cư dân mạng. Dù sao thì bọn họ cũng không phải là người gặp chuyện hay bị thương, nên tất nhiên họ sẽ không cảm thấy đau, không thấy bị tổn thương. Khác với cô Chu Lộ không đăng bất cứ lời khiển trách hay tin tức gì trên Weibo, mà là trực tiếp tìm một luật sư thảo luận về các vấn đề liên quan. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, luật sư đã sắp xếp xong một số tài liệu trực tiếp trình lên tòa án. Mà những tài khoản đã được chứng thực cùng những tài khoản bình luận nhiều nhất, chỉ cần thông tin đồn nhàng quá nhiều, đều sẽ được nhận lệnh triệu tập của tòa án. Kiện cáo có thành công hay không là một chuyện, để cho bọn họ cảm thấy mình không phải là người dễ chọc tới lại là chuyện khác. Chu lộ xưa nay chưa bao giờ nhận mình là người tốt cả. Thẩm nguyên ra ngây ngốc ở nhà khoảng một tuần. Công ty cuối cùng cũng phát thông báo tiếp tục khóa học có điều lưu lị tự mình nói với cô Chu Lộ tạm thời sẽ không đi học. Trong lúc nghỉ ngơi, hai cô gái ngồi ở cách đó không xa. Trong đó một cô gái hỏi chúng ta có thể tham gia tuần lễ thời trang không? Người bên cạnh trả lời chuyện này làm sao tôi biết được nói chung thì cứ chuẩn bị cho việc đi phỏng vấn đi công ty cũng không có thông báo. Tôi nghĩ chắc sẽ không có nhãn hiệu hay nhà thiết kế nào mời chúng ta đâu, danh sách năm nay còn chưa được công bố, mấy tuần lễ thời trang lớn đoán chừng cũng không có cơ hội. Thật là khó chịu quá đi, lần trước người đại diện nói với tôi rằng vẫn còn có cơ hội tuần lễ thời trang lần này hình như có các nhà thiết kế trong nước tham gia. Nhìn lịch của hai tháng tiếp theo đi, không được tham gia trong lòng thật khó chịu. Thẩm Nguyên ra ngồi cách hai cô ấy một vài người, mơ hồ nghe được một chút. Cô biết về việc phỏng vấn này, nhưng trước đó Lưu Lị trực tiếp thông báo cô có thể tham dự tuần lễ thời trang New York, cho đến bây giờ cô vẫn chưa tham gia cuộc phỏng vấn nào. Chẳng lẽ bên trong có chuyện gì khác sao? Cô đem chuyện này để ở trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi Lưu Lị một chút, chỉ là trong lòng có cảm giác rằng mình sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời hữu ích nào. Nếu trước đây Lưu Lị không đề cập chuyện này với cô cũng có nghĩa chị ấy không muốn nói cho cô biết. Sau khi lớp học kết thúc Lục Nguyệt lái xe chờ thẩm Nguyên ra về nhà. Ngoại trừ lúc đầu có sử dụng tài xế bên ngoài một hai lần, về sau đều là Lục Nguyệt lái xe Thầm Nguyên ra cũng không ngờ cô ấy toàn năng như vậy. Mới vừa đóng cửa lại, chuông điện thoại di động liền vang lên. Lục viễn phàm, thẩm Nguyên ra nhìn đến cái tên trên màn hình không tự giác mà đọc thành tiếng. Cái tên này thật sự là rất lâu rồi mới nhìn thấy. Từ lần trước ở phòng bệnh cô và cậu ta cũng không có gặp lại, ngay cả gặp mặt cũng không có, không biết đối phương gọi điện thoại tới có chuyện gì. Trước đó cô cũng quên mất phải thêm WeChat của cậu ta. Không biết lục viễn phàm làm sao có số di động của cô chắc là lấy từ công ty, dù sao thì số di động của cô cũng không phải chuyện gì bí mật lắm. Cô nhấn nút nghe, alo. Bên kia đột nhiên có âm thanh của vật gì đó rơi xuống đất có chút lớn, tiếp theo lại yên lặng trở lại, sau đó mới truyền tới giọng nói của Lục Viễn Phàm em lấy số điện thoại di động của chị từ chỗ người đại diện, chị vẫn chưa thêm WeChat của em. Thẩm nguyên ra có chút xấu hổ, gần đây chị thương đối bận rộn chuyện này cô căn bản đã quên, nhưng nếu cô nói thật chắc chắn sẽ càng xấu hổ hơn. Lục Viễn Phàm không đem những lời này để trong lòng, bỗng dưng nói một câu, lần trước chị nhắc tới cái tên kia em biết Liêu Viễn Phàm là ai. Thẩm nguyên gia đột nhiên nghe thấy câu này nên chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó cô liền nghĩ đến lúc trước nhấn theo dõi lục viễn phàm, sau đó xuất hiện những hình ảnh và tin tức kia. Liệu viễn phàm không phải là chính là cậu hay sao? Thẩm nguyên gia sắp xếp từ ngữ một chút cuối cùng chỉ nói hai chữ, là ai? Tiếng hít thở phía đối diện dường như cũng tăng thêm. Thẩm nguyên gia cảm thấy cậu ta hẳn là đã biết được chút gì đó, quả nhiên, ngay sau đó nghe được cậu ta nói, là em. Lục Viễn Phàm cắn răng lặp lại lần nữa, em chính là Liêu Viễn Phàm. Mặc dù Thẩm Nguyên Gia biết chuyện này, nhưng đối với sự việc bên trong thì không rõ lắm, cũng không đoán được cảm xúc hiện tại của cậu ta. Cô cũng không biết nói chuyện với cậu ta như thế nào. Lục Viễn Phàm tự mình nói chuyện, có phải chỉ biết được cái gì đó hay không? Thẩm Nguyên Gia đương nhiên không biết, lúc đó Weibo cũng không cung cấp thông tin gì, ba mẹ của Lục Viễn Phàm cũng không sử dụng Weibo, căn bản là cô không có cách nào biết được. Nhưng mà Sau lúc đó Weibo được nâng cấp có thể biết được nhiều tin tức hơn, đặc biệt là mấy ngày gần đây những chuyện quan trọng của Lục Viễn Phàm khẳng định đều có liên quan tới Liêu Viễn Phàm. Cô cần nhắc cách dùng từ một chút, ngày mai cậu có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút. Lục Viễn Phàm trầm mặc trong chốc lát, sau đó đáp được. Thẩm Nguyên ra suy nghĩ một chút, nói ra một địa điểm tương đối kín đáo, huống hồ bây giờ bọn họ không nổi tiếng, cũng không có phóng viên theo đuôi, Lục Viễn Phàm đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, thẩm nguyên ra suy nghĩ một chút về tâm trạng của lục viễn phàng. Dường như chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu ta, lúc cậu ta nói ra câu nói kia cả người dùng rất nhiều sức lực, khiến cô cảm thấy có gì đó không thích hợp. thẩm nguyên ra mở webua, tìm được webua của lục viễn phàng. Trước lần nâng cấp đầu tiên, sau khi thay đổi vận mệnh của người được nhấn theo dõi, cô không còn dự báo được tương lai về sau của người đó, nhưng sau đó thì có thể. Lục viễn phàm lần trước tìm được đường sống trong cõi chết không biết tương lai của cậu ta sẽ thay đổi như thế nào. Nếu như có thể xem được tin tức có liên quan thì còn gì bằng. chương 83, nghe lén. Thẩm nguyên ra nhấn lặng lẽ theo dõi lục viễn phàm. Cũng may hiện tại có chức năng lặng lẽ theo dõi nếu không lại giống như sự việc lần trước không chừng bây giờ còn có người đang nhìn chằm chằm vào cô. Trong chớp mắt màn hình đen quen thuộc xuất hiện thông tin hiện lên. Họ và tên Liêu Viễn Phàm. Ngày sinh 12 tháng 4 năm 1992. Ngày mất 25 tháng 1 năm 2065. Xem ra là thật sự bị thay đổi, ngày mất của cậu ta từ năm nay biến thành mấy chục năm sau, cũng xem như là sống rất lâu. Thẩm Nguyên gia tùy ý liếc nhìn, sau đó tập trung vào lịch biểu và hình minh họa ở phía dưới. Ngày đầu tiên là hình ảnh cậu ta và cô ngồi nói chuyện, địa điểm chính là nơi mà cô vừa mới nhắc tới trong điện thoại. Có điều dưới bức hình chỉ có một câu ngắn gọn Liệu viễn phàm và thẩm nguyên gia có việc nói chuyện tâm trạng không tốt? Nội dung chi tiết cục nói chuyện là gì không được nhắc tới, thẩm nguyên gia cũng không nghĩ tới Weibo vậy mà có thể biết trước đến dạng này, cô kéo xuống nhấn xem tiếp. Ngày thứ hai không có gì đặc biệt cậu ta đang quay chụp cho một cái đại ngôn. Ngày thứ ba và ngày thứ tư hình ảnh đều là ở công ty, lục viễn phàm cùng với người đại diện đang thảo luận về việc gia hạn hợp đồng trong tương lai. Ngày thứ năm hình ảnh rốt cục xuất hiện sự khác biệt. Trong hình lục viễn phàm đang tức giận, cánh cửa phía sau cậu ta đang đóng lại, từ góc độ và động tác cánh cửa này hẳn là do cậu ấy đóng. Phía dưới bức ảnh có dòng chữ, liều viễn phàm cãi nhau với vợ chồng lục ra một trận, tức giận đóng sập cửa rời đi. Thẩm nguyên gia vốn dĩ đang chuẩn bị nhấn xem ngày tiếp theo, nhưng đột nhiên đem ánh mắt dừng lại tại dòng chữ bên trên, cảm giác mình đã phát hiện được trọng điểm. Vợ chồng lục ra, tại sao không ghi là cha mẹ? Trước đó lúc cô chú ý Lý Tâm Di các bức hình đều ghi chú là ba dưỡng của Lý Tâm Di và mẹ của Lý Tâm Di. Có thể thấy được nếu như có quan hệ đều sẽ trực tiếp dùng những từ xưng hô như vậy. Mà trong hình minh hỏa của Lục Viễn Phàm lại sử dụng vợ chồng Lục Gia cũng chính là gián tiếp nói rõ một điểm. Vợ chồng Lục Gia rất có thể không phải là cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm Thầm nguyên gia cảm giác mình đột nhiên hiểu được giọng điệu và cảm xúc của lục viễn phàm lúc gọi điện thoại cho cô chỉ sợ là cậu ta đã biết được một chút rồi. Chính xác mà nói thì người bình thường khó có thể chấp nhận được chuyện như vậy. Trước đó cô còn tưởng rằng vì nguyên nhân gì đó mà đổi tên, nhưng hiện tại xem ra chuyện này tựa hồ ẩn giấu một ít bí mật không muốn để người khác biết. Nếu như vợ chồng lục ra không phải cha mẹ của cậu ta, vậy thì họ liêu hẳn là họ của cha mẹ ruột không biết vì nguyên nhân gì mà bị đổi thành họ lục. Trong khoảnh khắc thẩm nguyên gia nghĩ tới việc bị lừa bán. Nhưng cô không có chứng cứ đây chỉ là suy đoán mà thôi. Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục nhìn xem ảnh và hình minh họa của ngày thứ sáu và ngày thứ bảy. Ngày thứ sáu là hình ảnh lục viễn phàm ngủ ở trong căn hộ mình, nhìn qua sắc mặt cậu ta đỏ bừng, bên cạnh có vài chai rượu có lẽ là uống quá nhiều. Dòng chữ giải thích cũng không khác biệt lắm, không chấp nhận được sự thật, sau đó uống đến say mềm. Nhưng là sự thật gì thì Weibo lại không nói đến. Ngày thứ bảy, Lục Viễn Phàm đứng trong cục cảnh sát sở dĩ nhận ra là vì thầm nguyên gia có ấn tượng bởi vì trước đây cô đã đến nơi này báo án. Mà dòng chữ viết bên dưới đã nói ra hết thầy nguyên nhân. Liêu Viễn Phàm đến đồn cảnh sát báo cáo trường hợp của mình để tìm lại cha mẹ ruột. Mọi việc đã sáng tỏ, Lục Viễn Phàm chính là bị đổi tên, mà người đổi tên hẳn là vợ chồng Lục gia, bọn họ không biết vì nguyên nhân gì đem cậu ta làm con trai. Thẩm Nguyên ra thở dài, nhìn thời gian còn lại, xem hết video tử vong, Lục Viễn Phàm sống thọ và mất tại nhà. Tuy nhiên, không có gì liên quan đến sự việc này xuất hiện trong video. Thẩm Nguyên ra muốn biết Lục Viễn Phàm làm thế nào biết được tên thật của mình, nếu cậu ta đã cùng vợ chồng Lục ra cãi nhau, có nghĩa ngày thứ 5 là thời điểm xé rách mặt. Lục Viễn Phàm đến chỗ hẹn trước. Anh ngồi đó, ánh nắng ban ngày chiếu lên trên khuôn mặt có chút lạnh, không nói một lời nào nhìn chằm chằm mặt bản giống như muốn nhìn tới bên trong cái bàn. Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn thẩm nguyên gia gửi cho anh chị đến ngay. Lục viễn phàm không biết nên nghĩ như thế nào, nghĩ tới những chuyện mà mình nghe được hôm trước, vừa khiếp sợ lại vừa không thể chấp nhận được nhưng lại cảm thấy đó là sự thật. Lúc trước thẩm nguyên gia ở phòng bệnh gọi anh bằng cái tên liêu viễn phàm này, đã làm cho anh cảm thấy khó hiểu. Mà sự việc hôm trước lại nói cho anh biết, anh chính là Lưu Viễn Phàm Lúc anh đang suy nghĩ cửa bị đẩy ra, thẩm Nguyên ra nhìn thấy cậu ta thì hơi sững sờ một chút, cảm giác cậu tiêu tụy đi rất nhiều, khác rất nhiều so với Lục Viễn Phàm trước đây. Lục Viễn Phàm ngẩn đầu, chị Nguyên ra, ngồi đi, cậu hơi hơi mỉm cười, nhưng nụ cười lại không xuất phát từ nội tâm. thẩm Nguyên ra nhấp một mụn nước, mở miệng trước, trước đó trong điện thoại cậu con nói, là chính cậu phát hiện sao. Lục Viễn Phàm đưa tay chạm chạm cái ly, chị Nguyên Gia cũng biết em tên là Liêu Viễn Phàm thẩm Nguyên Gia trên mặt nhàn nhạt nghĩ đến sự thật nói, chị chưa nói cho cậu biết, chị biết xem số mạng là học trò của lão tiên sinh Trình Phi Khung. Lục Viễn Phàm mờ mịt một chút, hiển nhiên anh không nghĩ đến câu trả lời này, đối với Trình Phi Khung, anh cũng không biết người này là ai thế nhưng lại có thể suy đoán được thân phận của anh, cho nên chị xem được tên thật của em là Liêu Viễn Phàm Lục viễn phàm nhìn cô, hỏi chị còn xem được cái gì nữa không? Thẩm nguyên ra nheo nheo lông mày, cuối cùng nói ra việc hôm qua mới nhìn thấy. Cha mẹ hiện tại cũng không phải là cha mẹ ruột của cậu. Lục viễn phàm kinh ngạc nhìn cô, xem ra chị thực sự biết. Khóe miệng của anh chứa tia cười khổ, vừa nghĩ tới sự việc kia cũng không biết nên xử lý như thế nào, hai ngày nay anh đều đang nghĩ đến chuyện này. Thẩm nguyên ra không biết cậu ta rốt cuộc biết được bao nhiêu, nhưng rõ ràng cậu ta biết được điểm quan trọng nhất. Cậu biết được bao nhiêu? Lục viễn phàm lắc đầu. Chỉ có một chút, thẩm nguyên gia đang muốn tiếp tục dò hỏi, liền nghe thấy cậu ta chậm rãi kể lại. Xem ra là muốn kể cho cô nghe tình huống lúc đó. Lục viễn phàm sau khi xuất viện vẫn luôn nghỉ ở ngơi nhà. Công ty cũng giao cho anh ít công việc hơn, mà anh cũng không có nhận được đại ngôn gì lớn. Những đại ngôn nhỏ thì đơn giản quay chụp một chút là xong. Công việc của người mẫu so với diễn viên thì đơn giản hơn rất nhiều. Sự cố bức tượng điêu khắc đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ cho vợ chồng lục ra, đặc biệt là việc bị nhốt ở nơi đó vài ngày, sau đó còn nhìn thấy hình ảnh lục viễn phàm bị đánh, gây ra kích thích không nhỏ cho bọn họ. Nghỉ ngơi mấy ngày Tôn Thúy Cúc vẫn luôn hỏi han ân cần. Cho đến khi chắc chắn rằng thật sự không có việc gì, bà mới yên lòng. Lục Kiến Quốc và Tôn Thúy Cúc tuổi tác đã cao, ngày thường cũng có chồng một số loại rau, ăn uống cũng không nhiều. Sinh hoạt của hai người bọn họ đều dựa vào lục viễn phàm nuôi sống. Đại ngôn của người mẫu mặc dù không nhiều, có khi đại ngôn tới mấy chục vạn, nuôi sống hai người rất dễ dàng. Hơn nữa bọn họ sống ở vùng nông thôn, không có gì để tiêu nhiều tiền. Trong thôn Lục Viễn Phàm cũng được xem như người có tiền đồ, anh cùng những người khác khá hợp nhau, cho nên những người đó đều đối xử với anh rất tốt. Thôn không lớn, có khoảng 50 hộ gia đình sinh sống, mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, nên tình huống của mỗi nhà mọi người đều rõ như lòng bàn tay. Mọi người ở trong thôn đều rất thích Lục Viễn Phàm. Giữa trưa ngày hôm trước, anh đang rảnh rỗi không có việc gì làm, chuẩn bị đi đến nhà trường thôn để bàn về việc sửa chữa con đường đã nhắc tới trước đó. Mặc dù trong thôn có giao tiếp với bên ngoài, nhưng đường đi vẫn là đường bằng sỏi đá, không được thuận tiện cho lắm, hiện tại anh có dư một ít tiền, sửa đường xong về sau cũng có lợi cho mình. Từ nhà trưởng thôn trở về đã là giữa trưa, đang là lúc nấu cơm. Lục Viễn Phàm ngửi được mùi thơm từ nhà bếp bên kia bay tới, chuẩn bị đi xem một chút sữa chứ hôm nay ăn cái gì, bước chân tự giác trở nên nhẹ hơn. Khi còn bé anh rất thích lẻn vào nhà bếp gắp trộn thức ăn, Tôn Thúy Cúc mặc dù nuông chiều, nhưng mỗi lần đều phải mắng hai câu. Lục Viễn Phàm đã lâu không trở về nhà, rất hoài niệm cái hương vị kia. Khi anh bước tới cửa nhà bếp, không nghe được âm thanh xào rau, mà là tiếng nói chuyện của Tôn Thúy Cúc và Lục Kiến Quốc cũng nhắc đến tên của anh. Lục viễn phàm đang muốn đi vào, liền nghe thấy ba chữ liêu viễn phàm. Bước chân dừng ở cửa phòng bếp, không thể để cho nó biết, nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Giọng nói của Tôn Thúy Cúc tương đối rõ ràng, chuyện này là phạm pháp, sẽ bị bắt giam đó. Lục viễn phàm nghe không hiểu gì cả, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác bọn họ muốn giấu anh chuyện này, con người mà ai mà không có tính tò mò, nhất là chuyện có liên quan đến mình, anh không muốn rời đi tiếp tục lắng nghe. Một lát sau, giọng của Lục Kiến Quốc vang lên, chuyện này là do bà làm ra. Tôn Thúy Cúc không hài lòng với câu nói này của ông, bắt đầu cùa trách. Vậy tại sao khi đó ông cũng đồng ý, không phải ông cũng có ý nghĩ này hay sao? Lục Kiến Quốc không lên tiếng. Lục Viễn Phàm nghe xong liền nhíu mày không đầu không đuôi có mấy câu anh căn bản nghe không ra hai người đang nói về cái gì, chỉ biết rằng đây không phải chuyện gì tốt bởi vì trước đó nhắc tới việc phạm tội. Tôn Thúy Cúc và Lục Kiến Quốc sợ nhất là cảnh sát. Thời điểm tôi ôm Viễn Phàm trở về, ông cái gì cũng không nói, hiện tại lại oán trách tôi. Giọng Tôn Thúy Cúc nhỏ dần, cũng không phải do tôi cố ý. Lục Kiến Quốc gõ gõ bệ bếp, bây giờ có nói cái gì cũng vô ích Tôn Thúy Cúc lại có chút sợ hãi, nhớ tới cảnh tượng ở bệnh viện ngày hôm đó bà liền hoàng sợ, sợ sự tình sẽ bị bại lộ. Bà đến gần Lục Kiến Quốc do hỏi, không biết lần trước tại sao Viễn Phàm lại hỏi đến họ Liêu, chẳng lẽ nó thật sự biết mình họ Liêu nếu nó đã biết vậy chẳng phải là. Không có khả năng, lục kiến quốc quả khuyết, chuyện này đến người trong thôn cũng không biết, tôn thúy cúc sợ hãi, sau đó cũng nghĩ thông suốt gật gật đầu, buông lỏng xuống. Hiện tại không biết lưu ra ở đâu, viễn phàm cũng sẽ không biết. Bà cùng lục kiến quốc ở bên ngoài đi làm một hai năm mới trở về, người trong thôn căn bản cũng không biết tình huống cụ thể còn tưởng rằng bà sinh con. tôn thúy cúc đối với việc này rất yên tâm, bà lại nói tiếp âm thanh nhỏ hơn rất nhiều. Theo tôi thì, lúc trước không nên để viễn phàm đi cùng cái người gì mà săn tìm ngôi sao gì đó, hiện tại lên tivi nếu như bị bọn họ nhìn thấy, không chừng liền tìm tới cửa, đến lúc đó khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhà cửa ở nông thôn không cách âm, âm thanh của hai người nhỏ nhẹ rơi xuống đất truyền tới. Ngoài cửa, lục viễn phàm trong lòng rét run. chương 84, báo án. Trong phòng bếp, hai người dần dần nói sang chuyện khác. Lục viễn phàm đột nhiên nhớ tới khi còn học cao trung mình rất muốn trở thành sinh viên trường nghệ thuật, lúc ghi danh vào trường nghệ thuật thì bọn họ lại nhất quyết không đồng ý. Lúc trước anh chỉ cho rằng nguyên nhân bọn họ ngăn cản là do cảm thấy công việc này không đàng hoàng, hiện đang nghĩ lại, những lời kia giống như có ý nghĩa khác. Bọn họ không phải cha mẹ ruột của mình, vậy thì ai mới là cha mẹ ruột đây? Lục viễn phàm đột nhiên cảm giác thế giới của mình có chút thay đổi. Cho nên tên thật của anh là Liêu viễn phàm sao? Lúc trước ở phòng bệnh khi thầm nguyên ra gọi anh như vậy, anh vẫn còn chưa nghĩ ra, lại đi hỏi vợ chồng lục ra, hiện đang nhớ lại cả người đều như đổ mồ hôi lạnh. Đang nghĩ ngợi tôn thúy cúc đột nhiên từ bên trong đi ra, nhìn thấy anh đứng ở nơi đó, lập tức trong lòng lột bột một tiếng. Viễn phàm còn tới đây khi nào vậy? Lục viễn phàm lấy lại tinh thần. Vừa mới đến thôi, anh nhanh chóng che giấu cảm xúc. Bây giờ ăn cơm được chưa ạ? Tồn Thúy Cúc nhìn bộ dạng này của anh không giống như là nghe được gì đó, lúc này mới yên tâm trở lại, cười nói, nếu con đói thì bây giờ đi bưng thức ăn đi, có thể ăn được rồi đó. Lục Viễn Phàm đắp được, anh nhấp chân vào phòng bếp nhìn thấy Lục Kiến Quốc đang ở nơi đó lau chùi bếp lò, bóng lưng còng xuống quen thuộc làm lòng anh này sinh cảm giác kỳ quái. Lục Viễn Phàm hít sâu một hơi, quay mặt đi, mãi cho đến lúc ăn cơm, anh cũng không mở miệng nói chuyện, ăn cũng không thấy ngon miệng. Tôn Thúy cúp gấp cho anh không ít đồ ăn, lần này con chịu khổ nhiều như vậy, cần phải bồi bổ nhiều vào mới có thể nhanh chóng mập lên. Nếu là ngày thường, Lục Viễn Phàm sẽ cao hứng đáp lại. Nhưng giờ phút này anh không có tâm trạng nào, chỉ biết trưng ra khuôn mặt tươi cười. Đã biết, trong lòng của anh đang rối loạn thành đoàn. Ánh mắt của Lục Viễn Phàm dừng lại trên mặt hai người quan sát một lát, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy mình không phải là con ruột của bọn họ. Một bữa cơm, ăn một chút hương vị cũng không có. Anh lập tức ra khỏi nhà họ lục đi ra ngoài thôn, nhìn cảnh hoang vô xung quanh, lại nghĩ tới đoạn đối thoại giữa tôn Thúy Cúc và lục kiến quốc khi nãy trong lòng dối như tơ vò. Đến cửa thôn, anh gặp bác Lý. Bác Lý là một người lớn tuổi trong thôn. Nghe lục viễn phàm hỏi một câu như vậy, ông liền cười rộ lên, nhớ lại một chút, giít một hơi thuốc nói, mẹ cháu lúc ấy ôm cháu trở về đã gần 2 tuổi, cháu lớn lên bụ bẫm, miệng cũng ngọt cả ngày gặp người liền cười, chúng ta đều nói nhà họ lục có phúc khí. Lục Viễn Phàm cẩn thận lắng nghe, trí nhớ của bác Lý không tuổi, vẫn còn nhớ rõ một chút sự việc năm đó. Qua lời kể của bác Lý, Lục Viễn Phàm biết được một đoạn ngắn sự việc lúc trước. Vợ chồng Lục ra lúc còn trẻ vẫn thường ra ngoài làm việc, khi đó vừa vặn là thời điểm có nhiều việc làm, những người trẻ tuổi trong làng cũng đi ra ngoài làm việc. Trên cơ bản bọn họ mấy năm mới trở về một lần. Về sau, lúc hai người khoảng 40 tuổi ôm Lục Viễn Phàm trở về, người trong thôn hỏi thăm một chút tôn Thúy Cúc liền nói đó là con trai của bà. Tuy rằng tuổi tác của bà hơi lớn một chút nhưng cũng không phải là không thể sinh cho nên tất cả mọi người đều tin. Lục Viễn Phàm nghe ông nói xong liền biết suốt cuộc anh là con của ai trong thôn ngoại trừ vợ chồng Lục ra thì không còn ai biết cả. Nghe xong toàn bộ câu chuyện thẩm nguyên ra không biết nên nói cái gì cho phải. Việc làm của vợ chồng lục ra đã bị che đẩy, mặc dù sự việc lúc trước không hoàn toàn bị lộ ra, nhưng đã quá rõ ràng. Lục viễn phàm là đứa trẻ bị bọn họ sử dụng thủ đoạn phạm pháp mà có được. Trước đó không bao lâu trên hot search của Weibo còn có sự việc một bảo mẫu ôm con của chủ nhà bỏ trốn, nuôi dưỡng hơn 20 năm, sau đó do lương tâm cắn rớt bắt đầu đi tìm cha mẹ ruột của đứa trẻ kia. Nhưng trên thực tế tất cả đã không thể thay đổi được nữa. Đứa bé này vốn nên có cha có mẹ lại bị thay đổi, gia cảnh của người chủ không tồi, vốn dĩ đứa trẻ này đã có thể nhận được một nền giáo dục tốt đẹp. Nhưng dưới tay của người bảo mẫu kia, về sau lại bỏ học. Mà gia đình người chủ kia nói không chừng là một gia đình tốt lại bị hủy hoại, bọn họ nên tiếp nhận sự thật như thế nào khi trở về nhà mà không nhìn thấy con mình đây. Lục viễn phàm là bị bọn họ nuôi lớn. Cậu có thể đã có một tương lai hoàn toàn khác, có lẽ là sống trong thành phố lớn lên thuận buồm xuôi gió, mà không phải là lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ăn uống bình dân. Bọn họ đích thực là có nuôi dưỡng Lục Viễn Phàm đàng hoàng tử tế. Nhưng công dưỡng dục này lại không thể nào bù đắp được những tổn thương đối với Lục Viễn Phàm và cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm Thẩm nguyên ra nhìn Lục Viễn Phàm đang trầm mặt trước mặt mình, rót cho cậu một ly nước nhẹ giọng hỏi bọn họ đối xử với cậu như thế nào. Thanh âm của lục viễn phàm có chút thấp, khá tốt, xem như là tốt, vợ chồng lục gia vẫn luôn coi anh như con ruột của họ mà đối xử có điều anh từ nhỏ hiểu chuyện cũng không có nổi loạn. Nhưng ngược lại chuyện như vậy anh lại càng không chấp nhận được. Một khi đã biết được sự thật anh liền không thể khống chế để cho bản thân suy nghĩ cha mẹ ruột là ai cuộc sống hiện tại như thế nào. Nếu như bọn họ vì vậy mà bị đà kích cuộc sống sinh hoạt rơi vào khó khăn, lục viễn phàm cảm thấy mình sẽ không chấp nhận được sự thật này. Vậy cậu định tiếp theo sẽ làm gì? thẩm Nguyên ra lại hỏi. Cô không rõ nguyên nhân thật sự của chuyện này. Cô cũng không phải là người trong cuộc cho nên chuyện này cần phải do Lục Viễn Phàm tự mình quyết định. Lịch biểu cho thấy ngày thứ bảy Lục Viễn Phàm sẽ đến đồn cảnh sát báo án, nói cách khác cậu ta đã có ý nghĩ của riêng mình. Lục Viễn Phàm nhìn cô. Chị Nguyên ra, chị nói là chị biết xem số mạng. thẩm Nguyên ra chạm nhẹ chiếc ly. Đúng vậy. Lục viễn phàm đột nhiên thay đổi cảm xúc ánh mắt sáng lấp lánh hướng về phía cô Vậy chị có thể xem được ai là cha mẹ ruột của em không? thẩm nguyên gia ngẫm nghĩ Sư phụ đã dạy cô một chút về phương diện này Nếu như cô thật sự không thể xem ra được hẳn là cũng có thể đoán ra được phương hướng Cậu không nên đem hy vọng gửi gắm vào trên người chị thẩm nguyên gia nói Chị có thể thử một chút nhưng cậu đừng ôm quá nhiều hy vọng Lục viễn phàm a một tiếng em biết Lúc đầu anh cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không có xem chuyện này như manh mối quan trọng. Nhưng đối với việc Thẩm Nguyên gia biết tên thật của anh Liêu Viễn Phàm, anh lại không thể không tin. Hai người ngồi trong phòng bao không bao lâu, Thẩm Nguyên gia rời khỏi nơi đó trước. Lục Viễn Phàm ngồi một mình trong đó đến khi trời tối mới rời khỏi. Sau khi trở về, Thẩm Nguyên gia mới biết mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Ngày sinh của Lục Viễn Phàm cô đã biết, nhưng giờ sinh lại không rõ ràng, thời gian khác nhau, thông tin cũng sẽ khác nhau. Ngày tháng năm sinh của một người có thể xem ra được rất nhiều tin tức. Thẩm nguyên ra trước mắt còn chưa biết ngày tháng năm sinh giờ sinh rõ ràng đã nông nổi nhận lời, chỉ có thể đi tìm Trình Phi không hỏi một chút. Ngày 12 tháng 6, Lục Viễn Phàm cùng vợ chồng Lục ra ngả bài. Quả nhiên, anh thấy được ánh mắt khiếp sở cùng tránh né của hai người. Tôn Thúy Cúc Ngược lại còn trực tiếp trách cư anh, nói anh vong ân phụ nghĩa, không hiếu Thuận nghe người khác hầu muôn loạn ngữ công bà nuôi dưỡng 20 năm đều xem như cho chó ăn. Lục Kiến Quốc mặc dù cũng có nói vài lời, nhưng ý thư cũng giống như Tôn Thúy Cúc. Đối với việc cha mẹ ruột của anh là ai, rốt cuộc tại sao anh lại được đưa đến nhà bọn họ, hai người đều im bặt không hề đề cập tới. Vốn dĩ Lục Viễn Phàm còn có chốt ái náy, nhưng chuyện thành ra như vậy, một chút cảm giác ái náy ấy cũng bị cuốn trôi. Ngày 13 tháng 6, Lục Viễn Phàm đến đồn cảnh sát. Chuyện này liên quan đến sự việc nhiều năm trước nên cảnh sát đã kiểm tra các ghi chép vào thời điểm đó. Phát hiện rằng không hề có ai báo án về việc trẻ con mất tích. Khi đó là năm 90 mấy các hồ sơ vẫn chưa được hệ thống hóa như bây giờ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn rất nhanh chóng chịu tập vợ chồng lục ra đến đồn cảnh sát. Vẫn là do lục viễn Phàm yêu cầu nên hai người bọn họ mới không phải chịu những đãi ngộ kém cỏi Tôn Thúy Cúc từ lúc cãi nhau với lục viễn Phàm đến nay vẫn luôn lo sợ bất an. Bà không biết lục viễn phàm làm sao lại biết được nhưng nghĩ đến việc anh đã biết thân phận thật sự của mình, nỗi sợ hãi bị bắt giam liền xâm chiếm lòng bà. Lục Kiến Quốc bị tách ra một phòng khác, là một người phụ nữ nông thôn truyền thống, Tôn Thúy Cúc đối với cảnh sát đương nhiên là phát ra sợ hãi từ nội tâm càng đừng nói đến bà còn làm qua việc như thế. Chỉ cần thừa nhận bà sẽ bị giam lại ngay lập tức. Tôn Thúy Cúc lập tức nghĩ tới kết cục như vậy cho nên mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, bà đều không mở miệng. Bà ngoan cố đến nỗi những cảnh sát thẩm vấn cũng không còn biện pháp nào. Lục Kiến Quốc bên kia đã nói ra một chút thông tin, đứa trẻ là do Tôn Thúy cúc mang về ông cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện là như thế nào. Ông cũng tiết lộ một chút thông tin bí mật, bản thân Lục Kiến Quốc bị vô sinh cho nên ông và Tôn Thúy Quốc kết hôn đã mười mấy năm vẫn không có đứa con nào, lúc ra bên ngoài làm việc cũng đã uống không ít thuốc. Về sau có một lần ông đi cùng ông chủ ra ngoài kiểm tra hàng hóa, khi trở về đã là một tháng sau. Ngày đó lúc trở về nhà ông mới phát hiện trong nhà đột nhiên có nhiều thêm một người mà lại còn là một đứa trẻ. Tôn Thúy Cúc cứ một mực chắc chắn đó là con của ông và bà ta, sau đó bị ông nghiêm khắc trách cứ mới nói ra đây là con người khác bị bà bế về. Nhưng gia đình kia là ai ông cũng không biết. Lục Kiến Quốc tất nhiên bắt bà đem trả đứa bé lại. Tôn Thúy Cúc một khóc hai nháo ba thắt cổ, muốn mang theo đứa nhỏ nhảy lầu còn trách là tại ông không thể sinh, bà không muốn cả đời này lại không có lấy một đứa con. dưới tình huống như vậy Lục Kiến Quốc trầm mặc, thực sự là ông có lỗi với Tôn Thú Cúc hơn nữa là ông cũng muốn có một đứa con để sau này chăm sóc ông khi về già. Ngày hôm sau, bọn họ liền mang theo đứa nhỏ trở về quê. Ngôi làng khá hẻo lánh, cũng không có người chú ý, hai người bọn họ lo lắng đề phòng mấy năm, về sau thấy không có việc gì, cũng đem chuyện này chôn sâu dưới đáy lòng. Những cảnh sát thẩm vấn nghe xong cảm thấy chấn động vô cùng. Chỉ vì một cái quyết định như vậy, đã làm thay đổi cả cuộc đời của Lục Viễn Phàm. Thật không nghĩ tới, những nữ cảnh sát ở đó cũng đã là mẹ của những đứa trẻ, đối với tình huống như vậy có thể hiểu được sau khi nghe xong khẩu cung của lục kiến quốc tức đến nỗi thiếu chút nữa muốn mắng chửi người. Tôi thấy người bảo án vóc dáng nhìn rất đẹp, chắc hẳn cha mẹ của cậu ta cũng là nam thanh nữ tú. Nữ cảnh sát cảm khái một câu, nếu như là tôi tôi nhất định sẽ phát điên. Vụ án này thực sự đã làm cho bọn họ chấn kinh quá rồi. Nữ cảnh sát lật lật bàn ghi chép. Lục Kiến Quốc chỉ biết cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm Hẳn là họ lưu, đây là những gì Tôn Thúy Cúc nói cho ông ta cho nên hết thầy ngọn nguồn còn lại nằm ở chỗ Tôn Thúy Cúc. Tôn Thúy Cúc bắt cóc đứa trẻ, còn che giấu chồng mình những thông tin quan trọng nhất. Đứa nhỏ này rốt cuộc bị bắt như thế nào, cha mẹ ruột của nó là ai, hiện tại ở nơi nào cũng đều không rõ ràng. Vị cảnh sát bên cạnh nói, Lục Kiến Quốc đã thừa nhận Tôn Thúy Quốc có muốn rào biển cũng vô dụng, cứ thẩm vấn bà ta suốt đêm tinh thần bị căng thẳng cao độ sẽ có lúc mỏi mệt. Mà giờ này phút này Tôn Thúy Cúc vẫn còn ở trong phòng thẩm vấn. chương 85 kết cục đã định, Tôn Thúy cúc lần đầu tiên đến một nơi như vậy. Phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát nhỏ hơn nhiều so với phía bên điều tra tội phạm, nhưng đối với bà mà nói đã là vô cùng áp lực cũng rất đáng sợ. Bà bị ném ở chỗ này một mình cộng với việc làm của mình bại lộ hai loại cảm xúc hỗn tập cùng một chỗ cả người nhanh chóng sụp đổ Tôn Thúy Cúc vẫn còn ôm một chút tâm lý may mắn Miễn là bà không thừa nhận bọn họ khẳng định cũng không còn cách nào khác xem như bắt lại không được bao lâu vẫn phải thả bà ra Cửa đột nhiên bị đẩy ra Một vài cảnh sát vừa tiến đến Tôn Thúy Cúc càng hoảng loạn cúi đầu không dám nhìn lên Nhưng lỗ tai lại ngăn không được lời nói của bọn họ Tôn Thúy Cúc chồng của bà đã nhận tội bà vẫn còn ngoan cố cái gì cũng không chịu nói sao. Nghe được câu này Tôn Thúy Cúc lập tức trở nên khẩn trương. Các người nói cái gì tôi không biết các người mau thả tôi ra. Tôi cũng không có phạm pháp các người có chứng cứ gì mà bắt tôi. Bà ta vẫn cứ lặp đi lặp lại những lời này giống như đã phải chịu đựng ủy khuất rất lớn vậy. Cảnh sát không quan tâm tới những lời này của bà ta trực tiếp hỏi Lục Viễn Phàm có phải là con ruột của bà không? Có đúng như những gì anh ta bảo án không? Tôn Thúy Cúc nuốt nuốt nước bọt, nó không phải con của tôi thì là con của ai chứ? Nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng, nói cái này bà phải tự hỏi chính mình chứ, anh ta là con của ai, bà là người rõ ràng nhất. Cô ghét nhất chính là những bọn người này tiện tay làm một động tác đã phá hủy một gia đình, hết lần này tới lần khác bọn họ lại không chịu nhận tội. Tôn Thúy Cúc cường ngạnh nói, nó là con trai của tôi. Biên cảnh sát phụ trách ghi chép bên cạnh nhịn không được lên tiếng nói, chẳng lẽ bà không biết hiện tại có kỹ thuật xét nghiệm ADN sao? Có phải do bà sinh ra hay không, chỉ cần giám định một chút là biết ngay, bà có nói dối cũng vô dụng. Tôn Thúy Cúc đương nhiên không biết, từ lúc đó trở đi bà vẫn luôn ở trong thôn, không dám ra ngoài, sợ bị người khác phát, phát hiện mình năm đó đã làm ra chuyện như vậy. Đối với những kỹ thuật mới, bà không rõ lắm. Cái gì mà xét nghiệm ADN, nếu như không phải bọn họ giải thích bà căn bản không rõ tác dụng của cái này cũng không biết rằng bà nói thật hay già cũng có thể biết. Nhưng cảnh sát đã nói rõ ràng như thế, bà cũng hiểu được những cảnh sát này đã sớm biết hết thầy sự việc chỉ là chờ chính miệng bà thừa nhận mà thôi. Tôn Thúy cũng càng trở nên hoảng loạn nửa ngày vẫn không nói nên lời. Chúng tôi đã đem thóc của các người đưa đi xét nghiệm kết quả giám định rất nhanh sẽ khó. Nữ cảnh sát nhìn thấy vẻ mặt này của bà, lập tức nắm lấy cơ hội cho nên bà hãy mau chóng khai hết ra đi, chống cự cũng vô dụng. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, câu nói này bà chắc hẳn phải biết. Đối mặt với cái nhìn hung hăng của cảnh sát và ánh mắt dọa người cùng tầng tầng lớp lớp vấn đề ập tới, tôn thúy cúc sốt cuộc chống đỡ không nổi, bắt đầu khóc lớn. Âm thanh kêu khóc lập tức tràn ngập toàn bộ phòng thẩm vấn. Vì cảnh sát vẫn không có động tĩnh gì, mãi cho đến một phút sau, gõ bàn một cái nói Khóc cũng vô dụng chuyện do bà làm ra chính bà phải gánh chịu hậu quả. Âm thanh của Tôn Thúy Cúc nhỏ hơn rất nhiều. Thời điểm làm chuyện này bà cũng đã nghĩ tới mình sẽ bị bắt và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bị bắt cho đến khi về sau không ai tìm bà chuyện này liền bị đặt ở đáy lòng. Vậy mà giờ phút này, đối mặt với cảnh sát bà lại giấu giếm không được. Một lát sau, bà rốt cuộc nhỏ giọng nói, nó là do tôi trộm ôm về. Lúc nói câu này, bà còn không dám nhìn người đối diện. Lục Viễn Phàm ở bên ngoài phòng thẩm vấn, nghe thấy những lời này vẫn rất bình tĩnh. Thời điểm Tôn Thúy Cúc nói ra còn mong rằng bọn họ có thể có chút đồng tình, nhưng bà đã suy nghĩ qua tốt đẹp. Tên ban đầu của thằng bé vốn dĩ đã gọi là Viễn Phàm tôi chỉ sửa lại họ cho nó mà thôi. Vợ chồng Liêu Gia là người có ăn học và tự giác biết mình không nghĩ ra được một cái tên gì hay cho nên cũng chỉ đổi họ, lâu dần cũng quên họ gốc của thằng bé. Mãi cho đến lần trước Lục Viễn Phàm hỏi thăm, bà mới đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ vì bà không có con thì có thể bắt con của người khác sao, bà có nghĩ tới cảm nhận của cha mẹ ruột của đứa nhỏ hay không? Nữ cảnh sát lúc này chỉ muốn mắng chửi người. Bà hãy mau nói ra tình huống của gia đình kia, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Tôn Thúy Cúc từ trước tới nay chưa bao giờ phải đối mặt với cảnh sát hiện tại sợ xanh mặt đem mọi chuyện đều nói ra. Năm 1981, Tôn Thúy Cúc và Lục Kiến Quốc kết hôn. Không lâu sau khi kết hôn, hai người vào thành phố làm việc bà làm những công việc lặt vặt còn lục kiến quốc thì ở công trường khuôn gạch. 2 năm sau đó, bọn họ chuyển sang nơi khác sinh sống. Tôn Thúy Cúc lúc này đã có kinh nghiệm làm người dọn vệ sinh cho người ta trong một con hẻm, khi đó nghề bảo mẫu vẫn chưa được phổ biến như bây giờ. Bà đảm nhận công việc dọn dẹp cho một số gia đình, một trong số đó có nhà họ liêu. Về sau, Tôn Thúy Cúc làm bảo mẫu cho một gia đình đối diện với Liêu Gia, việc này vừa làm liền làm suốt 2 năm, thời gian rất dài. Tháng 4 năm 1992, Liêu Viễn Phàm được sinh ra. Liêu Gia mời mọi người ăn tiệc và tặng trứng gà, Tôn Thúy Cúc cũng đi, ở trong phòng nhìn thấy Liêu Viễn Phàm vừa chào đời không bao lâu. Mẹ Liêu còn đang ở cữ, đứa nhỏ trong ngực dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Tôn Thúy Cúc khi đó cảm thấy số mình thật khổ cả cho người chồng bị vô sinh cho nên đời này bà không thể có con. Mãi cho đến mùa hè năm sau, mẹ Liêu có việc phải đi ra ngoài mua đồ, cha Liêu cũng không ở nhà nên nhờ mọi người xung quanh trông chừng một chút. Tôn Thúy Cúc chính là khi đó bị ma quỷ ám ảnh tìm được cơ hội thừa dịp không ai chú ý lẻn vào Liêu ra ôm đứa nhỏ đi mất. Thời điểm đó Liêu viễn phàm mới hơn một tuổi, trước đó cũng đã gặp bà không ít lần cho nên căn bản không sợ bà, không khóc cũng không kêu. Trồn Thúy Cúc ôm đứa trẻ từ cửa sau rời đi. Bà về nhà thu dọn đồ đặc rồi gọi điện thoại cho Lục Kiến Quốc nói rằng mình đã thuê một chỗ ở khác, sau đó chạy đến một nơi khác. Lúc trước khi bà làm việc thông tin lưu lại vốn cũng không đầy đủ, đúng lúc cũng cho bà thời gian để chạy trốn. Một tháng sau, Lục Kiến Quốc trở về ở nhà mới nhìn thấy bà cùng đứa trẻ. Lục Kiến Quốc ngay từ đầu là không thích đứa bé này, bởi vì dù có đáng yêu đẹp mắt bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không phải là con do mình sinh ra. Nhưng e ngại Tôn Thúy Cúc không đem cảm xúc của mình nói ra. Ngày hôm sau bọn họ liền lên đường trở về thôn, gặp người trong thôn thì nói là con của bọn họ, người khác cũng không biết ông không thể có con. Hai người chồng trọt làm nông, đem Lục Viễn Phàm nuôi lớn. Từ tiểu học cho đến cao trung, thành tích của Lục Viễn Phàm đều đứng đầu, Tôn Thúy Cúc đặc biệt vui vẻ, mãi cho đến khi Lục Viễn Phàm muốn ghi danh vào trường nghệ thuật. Tôn Thúy Cúc được người khác giải thích mới biết được nghệ thuật là làm cái gì. Tất nhiên là bà không đồng ý, nếu như viễn phàm vừa lên tivi liền bị người nhà họ liêu tìm được thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó hành vi của bà sẽ bị bại lộ, nhưng lục viễn phàm đã tự mình điền nguyện vọng. Bà cũng không thay đổi được, chỉ có thể đâm lao liền theo lao, một vài năm trôi qua thấy không có ai đến tìm mình, lúc này bà mới nhẹ nhõm yên tâm trở lại. Ai biết được một thời gian trước lại bị lục viễn phàm hỏi liêu viễn phàm là ai? Còn có thể là ai tất nhiên chính là anh. Tôn Thúy Cúc nghĩ nghĩ mà sợ cảm thấy nhất định là đã có người phát hiện, nhưng khi thử thăm dò lục viễn phàm, lại phát hiện anh cái gì cũng không biết. Không nghĩ tới mới không bao lâu, lục viễn phàm liền cùng bọn họ ngả bài. Tôn Thúy Cúc thế mới biết lục viễn phàm trước đó đã nghe được cuộc nói chuyện của bà và lục kiến quốc trong phòng bếp chẳng qua là khi đó không có vạch trần bọn họ mà thôi. Bà ngầng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. Đó là tất cả mọi chuyện. Vị cảnh sát nghe được câu cuối cùng, toàn bộ sự việc rất đơn giản, nhưng một chuyện đơn giản cứ như vậy đã hủy hoại tương lai của một gia đình. Vị cảnh sát hỏi, hai người lưu ra tên gọi là gì? Tôn Thúy Cúc thì thầm nói, tôi chỉ biết người đàn ông gọi là A Phúc, nữ gọi là A Viện. Bình thường bà cũng không hay nghe ngóng sự tình nhà họ lưu, cái tên này vẫn là nghe hàng xóm xung quanh gọi mới biết được, đến chủ nhà của bà cũng gọi là A Viện, cái khác cũng không biết. Sau khi biết được tên, bọn họ ngay lập tức kiểm tra trong hệ thống. À Phúc cái tên này vừa nghe liền biết là nhũ danh. Người tên Phúc quá nhiều cả nước có tới mấy chục vạn chưa nói tới họ liêu còn không biết là hai chữ hay ba chữ. Hơn nữa hiện tại ở đế đâu cũng tìm không thấy mấy cái hẻm nhỏ, nơi đó đã sớm bị phá bỏ và trùng thu lại từ lâu, người nhà họ liêu cũng không biết đã đi nơi nào. Tôn Thúy Cúc nói tôi đối xử với Viễn Phàm rất tốt. Bà coi lục Viễn Phạm như con trai ruột có thể cho liền cho chưa từng quá khát khe với anh. Đối xử với cậu ấy rất tốt, sau đó thì sao? Nữ cảnh sát hỏi lại, đối xử tốt chẳng lẽ không phải là điều dĩ nhiên sao? Bà làm cho cậu ấy mất đi cha mẹ ruột mất đi gia đình vốn có, không đối tốt với cậu ấy chẳng lẽ bà còn muốn làm gì? Tôn Thúy Cúc bị cô nói cho á khẩu không trả lời được. Bà do dự trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói tôi lúc ấy không có con không nghĩ được nhiều như vậy, nhìn thấy đứa nhỏ dáng dấp đẹp mắt liền nghĩ nếu như con của tôi cũng được như vậy thì tốt rồi. Sau đó bà bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra chuyện như vậy. Không có con thì tại sao không đến viện Phúc Lợi nhận nuôi một đứa mà nhất định phải trộm con của người khác. Đây là hành vi phạm pháp, nữ cảnh sát lại nói, nhận nuôi rồi thì có thể trở thành con của bà. Tôn Thúy Cúc nghe xong những lời này của cô, mơ mịt hỏi, viện Phúc Lợi là cái gì? Những cảnh sát trong phòng thẩm vấn nghe xong đều trầm mặc. Bọn họ đều không nghĩ tới bà sống nhiều năm như vậy thế mà ngay cả viện phúc lợi chỗ như vậy cũng không biết có thể tưởng tượng được trình độ giáo dục bị thiếu thốn đến mức độ nào. Không phải nói học nhiều thì không làm ra chuyện như thế, chỉ là được giáo dục càng nhiều càng có thể tránh được nhiều tình huống như vậy. Nữ cảnh sát cuối cùng thở dài. Viện phúc lợi chính là nơi có rất nhiều đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, đều sẽ được thu dưỡng ở nơi đó, chỉ cần các người muốn có thể làm thủ tục nhận nuôi, sau đó có thể đem đứa trẻ về nhà mình. Nghe xong lời giải thích của cảnh sát Tôn Thúy Cúc liền hiểu rõ. Tôi không biết là tôi bị quỷ ám, là tôi không đúng các người bắt tôi đi. Nếu như năm đó bà biết đến một nơi như viện Phúc Lợi, sẽ không đến mức đi trộm con của người khác cũng có lẽ bây giờ đã nhận nuôi một đứa bé, một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhưng hiện tại nói gì đi nữa cũng đã quá muộn màng. Bà đã làm ra chuyện này, cả đời của Lục Viễn Phàm cũng bị bà thay đổi cho dù hiện tại anh rất thích cái nghề này. Nhưng chuyện này cũng không thể che lấp được tội nhiệt mà bà đã phạm phải. Tất cả mọi thứ đều trở thành kết cục đã định. Thời điểm Tôn Thúy Cúc sắp bị giải đi, bà đột nhiên ngẩn đầu lên, hỏi một cách hiếu ớt tôi muốn nhìn Viễn Phàm một chút. chương 86, Phương Hướng. Lúc này Tôn Thúy Cúc nào có bộ dáng cường ngảnh không nói lời nào như ban đầu. Nữ cảnh sát nhìn bà một cái, nói chúng tôi cần hỏi ý kiến của Lục Tiên Sinh. Nếu như Lục Viễn Phàm không muốn gặp bà, bọn họ đương nhiên sẽ không ép buộc đối phương. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận ngược lại cũng thế. Tôn Thúy Cúc Phụng trộm ôm Lục Viễn Phàm rời khỏi liêu ra cho anh một cuộc sống hoàn toàn khác nuôi dưỡng anh 20 năm, nhưng như vậy thì sao? Nữ cảnh sát đã gặp qua rất nhiều vụ buôn người, chỉ là vụ án lần này có chút tương đối đặc biệt càng đừng nói đến người báo án chính là người trong cuộc. Tôn Thúy Cúc hầm hực nói, được, kỳ thật trong lòng bà nghĩ mà sợ, Lục Viễn Phàm hôm qua cùng bọn họ ẩm ý một trận, bà còn hối hận kết quả liền bị bắt tới đồn cảnh sát. Người báo án lại chính là nó. Đã biết được chân tướng chỉ sợ hiện tại Lục Viễn Phàm đang hận chết bà Tôn Thúy Cúc cảm thấy yêu cầu này mình có thể sẽ không được chấp nhận. Lục Viễn Phàm đang ở trong đồn cảnh sát. Anh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình thẩm vấn cũng nghe được rõ ràng cả quá trình, nói không nên lời được cảm giác của mình là gì, chỉ là cảm thấy buồn bã. Tôn Thúy Cúc đối với anh có công ơn dưỡng dục nhưng cái này bù đắp không được tội trạng của bà. Đang nghĩ ngợi, một cảnh sát đi tới nói, Lục tiên sinh Tôn Thúy Cúc muốn gặp anh một lần, không biết anh có đồng ý hay không. Lục viễn phàm sừng sốt một chút. Được, tự tay anh đưa bọn họ vào đồn cảnh sát, nói trong lòng anh không có ái náy là không thể nào, nhưng cùng những cảm xúc khác đan xen liền thương đối hỗn loạn. Cảnh sát sắp xếp cho bọn họ một căn phòng nhỏ. Thời điểm Lục viễn phàm đi vào, hai tay Tôn Thúy Cúc đều bị còng lại, ngồi ở chỗ đó cúi đầu, nhìn qua thập phần tiêu tùy. Nghe thấy âm thanh, bà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Viễn Phàm bước vào, hai mắt Tôn Thúy Cúc lập tức đỏ, miệng lầm bẩm, nhưng nửa ngày cũng không nói được một câu nào. Sau đó, bà mới khống chế tốt cảm xúc rụt rè nói, "Viễn Phàm." Lục Viễn Phàm nhíu rũ, rũ mắt, "Tôi đều đã biết cả rồi." Tôn Thúy Cúc tự nhiên biết ý anh là gì, tuy rằng đã biết, nhưng sắc mặt vẫn ảm đạm chớp mắt một cái, vội vàng nói, "Viễn Phàm mẹ không phải là cố ý, mẹ chỉ là." Nói đến đây, bà không còn nói tiếp. Lục Viễn Phàm đã đoán được ý của bà, không phải bà cố ý, bà chỉ là bị ma xuôi quỷ khiến, chỉ là muốn có đứa con của riêng mình, cho nên mới trộm đứa nhỏ bỏ trốn. Nhưng những điều này giúp ích được gì sao? Lục Viễn Phàm không biết làm sao đối mặt với bà. 20 năm qua, bà cũng không có đối xử tệ với tôi, mặc dù như thế, nhưng làm chính là làm. Nếu nói anh từ bỏ những chuyện này, thật sự không có khả năng. Một tảng đá một khối băng, 20 năm thời gian vẫn có thể bị bào mòn bị tan chảy. Huống chi anh là một con người có trái tim. Nếu như bọn họ phải ngồi tù, sau khi ra ngoài không có cách nào sinh sống, Lục Viễn Phàm có thể phụ trách nuôi dưỡng bọn họ có điều muốn có cuộc sống tốt hơn thì không có khả năng. Trong đầu Lục Viễn Phàm suy nghĩ rất nhiều, nhưng không mở miệng nói ra. Ngược lại Tôn Thúy Cúc lại nói rất nhiều từ lúc bà nhìn thấy Lục Viễn Phàm khi còn bé cho đến khi anh được chính mình nuôi dưỡng, đến bộ dáng bây giờ. Lục Viễn Phàm không có sen vào. Nhưng nói những này có ích lợi gì nữa đâu, những chuyện này vốn không nên xuất hiện. Chuyện này vừa nói, chính là 2 giờ. Lục Viễn Phàm không cắt ngang lời của Tôn Thúy Cúc rũ mắt nghe chờ đến khi giọng nói của bà càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dừng lại. Tôn Thúy Cúc nhìn đứa trẻ chính tay bà nuôi lớn, trong lòng cũng tự hỏi khi đó tại sao mình lại đột nhiên muốn ôm đứa trẻ này đi. Bà liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Viễn Phàm chắc chắn con đang trách mẹ. Lục Viễn Phàm muốn nói đúng vậy. Nhưng phát hiện mình nói không nên lời. Bên ngoài có người gõ cửa. Lục tiên sinh, sắp đến giờ rồi. Nghe xong lời này, tôn thúy cúc nóng nảy, vội vàng trồm nửa người lên trên bàn. Viễn phàm, mẹ có lỗi với con con có muốn trách thì trách mẹ đi, cha con. Nói được một nửa, bà dừng lại, phát hiện mình xưng hô sai rồi. Tôn thúy cúc bị người ta đưa đi. Lục viễn phàm ngồi ở chỗ đó nửa giờ đồng hồ không nói một lời, sau đó rời khỏi đồn cảnh sát. Chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ có người đưa tin. Những người ở trên mạng vừa đọc được tin này, Weibo liền bị chia thành hai phe ồn ào cả lên. Một phe cảm thấy đau lòng cho lục viễn phàm, mắng trời cái loại hành vi bắt cóc này. Bởi vì chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến cả đời của một người ai biết cuộc sống lục viễn phàm ban đầu như thế nào. Cha mẹ anh có nhà ở đế đô coi như lúc ấy không giàu có hiện tại một căn nhà nhỏ bán cũng được mấy ngàn vạn, chưa kể đến theo như Tôn Thúy Cúc miêu tả là một nhà lầu có sân, vừa nghe liền biết không bình thường. Mà phe còn lại thì vô cùng không thích việc Lục Viễn Phạm báo án. Những người này cho rằng vợ chồng Tôn Thúy Cúc và Lục Kiến Quốc dù tốt hay xấu cũng đã nuôi Lục Viễn Phạm 20 năm, 20 năm qua đối xử tốt với anh như vậy kết quả lại bị bắt đến đồn cảnh sát. Không biết nếu như cậu ta không bị bắt cóc hiện tại sẽ có bộ dạng gì. Nuôi dưỡng nhiều năm thì thế nào? Có thể so sánh được nếu như chuyện này không xảy ra, cha mẹ ruột của cậu ấy cũng có thể nuôi dưỡng cậu ấy được như thế này. 20 năm nuôi nấng lại nuôi ra một con bạch nhãn lang, còn đem hai người già bắt lại, một chút đồng tình cũng không có. Chuyện đã qua lâu như vậy, có lẽ cũng tìm không được người đâu tôi thấy đừng ôm hy vọng quá nhiều thì hơn. Bên phía Tây mua về sau mới biết được chuyện này. Người đại diện của Lục Viễn Phàm chỉ biết nghệ sĩ của mình xin phép nghỉ, ai biết kết quả là đi xử lý chuyện này còn lập tức đứng đầu hot search vài ngày liền. Ngay cả tin tức thẩm nguyên gia gửi giấy triệu tập của tòa án cho người ta cũng bị đè xuống. Tất nhiên đối với công ty thì lợi ích là trên hết, vốn dĩ người mẫu so với diễn viên và ca sĩ khó lên hot search hơn, đề tài ít hơn, Lục Viễn Phàm này ngược lại trực tiếp đưa tới một tin tức quan trọng. Cho nên công ty rất nhanh liền quyết định giúp đỡ Lục Viễn Phàm trong chuyện này. Hướng hồ hoàn cảnh của Lục Viễn Phàm vốn tương đối thảm, mà chủ đề thảo luận hiện tại còn là về cha mẹ ruột của anh cùng sự kiện bắt cóc Lục Viễn Phàm đã không còn tinh thần đi quàn mọi chuyện trên Weibo. Cho đến khi người đại diện gọi điện thoại cho anh, nói, Viễn Phàm công ty chuẩn bị phát động một chiến dịch tìm kiếm cha mẹ ruột cho cậu, cậu thấy thế nào? Lục Viễn Phàm nghe được thì nhú mày, nhưng lúc chuẩn bị cúp điện thoại thì đột nhiên thay đổi ý định. Sức mạnh của các phương tiện truyền thông tất nhiên vô cùng lợi hại, huy động lực lượng cư dân mạng tuy rằng khả năng không lớn, nhưng hẳn là có thể thu được một chút tin tức. Lục viễn phàm suy nghĩ rồi đồng ý. Người đại diện lập tức nói, có cái tuyên truyền này, chắc chắn cậu có thể tìm được cha mẹ ruột dễ dàng hơn rất nhiều. Lục viễn phàm không thể phủ nhận được điều này. Người đại diện cũng không có đa sầu đa cảm như vậy, cao hứng bừng bừng tới công ty bàn bạc chuyện này, nếu làm tốt không chừng còn có thể thăng chức. Sau khi cúp điện thoại, lục viễn phàm trầm mặc một lúc lâu. Thật lâu sau đó anh gọi điện thoại cho thẩm nguyên gia. thẩm nguyên gia lúc này đang ở nhà của Trình Phi Khung, cô vừa mới bị ông lão ngạo kiểu này mắng cho một trận, lại đi theo ông học một chút mới tiêu hóa xong. Cô chỉ mới học được những cái căn bản liền đi xem cho lục viễn phàm cũng không biết sốt cuộc là nó có chính xác hay không. Trình Huân cùng Trình Phi Khung nói chuyện xong, chạy đến nói, nguyên gia tôi đưa cô về, đã trễ thế này cũng không an toàn. Thẩm Nguyên ra lắc đầu. Trợ lý của tôi đang đợi ở bên ngoài, không phiền anh nữa. Cô đã nói đến như vậy, Trình Huân cũng không ép buộc. Ra khỏi đại viện của Trình ra, bên ngoài đã trời tối. Bởi vì đây là khu vực cao cấp, xung quanh rất yên tĩnh, bên tai còn có tiếng ve kêu càng đi về phía trước càng khiến người ta cảm thấy vô cùng mát mẻ. Thẩm Nguyên ra dặn lộc nguyệt chờ ở bên ngoài cô tự mình đi ra. Đây là lần đầu tiên Lục Viễn Phàm liên lạc với cô sau vài ngày. Chị Nguyên ra. Giọng nói nhẹ nhàng khoan ca o ái nhưng có chút u ám Thẩm nguyên ra nghe thấy giọng nói của cậu thì có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nghĩ lại chắc là bởi vì lần trước gặp mặt cô đã nói những lời kia. Cô cũng không dài dòng, trực tiếp sàng ca o ái nói chị ở trên Weibo nhìn thấy tin tức của cậu cậu đã tìm được cha mẹ rồi sao. Lục viễn phàm trầm mặc một chút, vẫn chưa, thật anh đối với chuyện này cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Đã 20 năm trôi qua cảnh còn người mất, đây còn là đế đô thay đổi lại càng lớn, có lẽ hai người cũng đã không còn trên đời. Điều mà lục viễn phàm tương đối khó chấp nhận chính là anh cho rằng cha mẹ mình thật ra là bọn buôn người, đem anh rời khỏi cha mẹ ruột từ nơi đó ôm đến đây. Sự chênh lệch này khiến anh nhất thời không tiếp thu được. Nếu như tìm không được anh có lẽ cứ như vậy sống hết đời đi. Chờ tôn Thúy Cúc và lục kiến quốc gia tù anh sẽ hỗ trợ về mặt tài chính phụng dưỡng họ một chút, về mặt tình cảm anh nghĩ khó mà tiếp nhận việc thân thiết sống chung một lần nữa. Nếu quả thật tìm được anh sẽ bù đắp khoảng thời gian không ở bên cạnh bọn họ. Sau khi nghe xong những lời này của cậu ấy thẩm nguyên gia đại khái hiểu được ý của cậu. Kỳ thật nếu đem việc này đặt trên người cô cô khẳng định khó có thể tiếp nhận. Có điều bây giờ mình là cô nhi, nếu như cha mẹ ruột tìm tới chỉ sợ cô sẽ đối xử với bọn họ như những người xa lạ. Lúc trước đem bỏ cô ở cổng cô nhi viện, vậy thì họ cũng nên chuẩn bị tinh thần. Cái tên này của cô là được viết trên tờ giấy đó, nếu quả thật chính là do cha mẹ ruột đặt, cô cũng đã xuất hiện trên Weibo vài lần, làm sao họ có thể không biết. Thẩm Nguyên già lấy lại tinh thần, do dự một chút nhẹ nói, nếu cậu không ngại có thể hướng phía bắc mà tìm xem. Lục viễn phàm căn bản không có đem lời nói của cô để ở trong lòng. Hướng bắc. Chị Nguyên Gia chị thật biết nói đùa, nếu hướng bắc vậy chính là ở nước ngoài rồi. Việc cậu hỏi lại thẩm Nguyên Gia sớm đã đoán trước. Vô duyên vô cớ làm sao lục viễn phàm có thể tin vào lời nói của cô, mặc dù trước đó lúc quay chụp đại ngôn cậu cả ngày nghĩ cách để cô thêm WeChat của mình. thẩm Nguyên Gia khi đó còn cảm thấy người này rất kỳ quái. Cô ném những suy nghĩ lung tung lộn xộn của mình ra sau đầu, lặp lại một lần nữa những lời nói trước đó, lại bổ sung thêm vài chữ nhà thờ nước ngoài. Đây cũng là trình phi không cho cô biết, thẩm nguyên gia chỉ có thể tự mình tính ra được đối phương có khả năng đang ở nước ngoài, nhưng không nghĩ tới trình phi không có thể cho cô đáp án cụ thể là nhà thờ. Ở nước ngoài người theo cơ đốc giáo rất nhiều, nhà thờ khẳng định không ít. Hai người lại trò chuyện một lúc mới cúp điện thoại. Lúc này lục viễn phàm đang ở nhà, anh nhớ lại câu nói vừa rồi của thẩm nguyên gia, nghĩ nghĩ như thế nào lại cảm thấy không thể tin được. Hướng bắc nước ngoài, một nơi lớn như vậy. Trường 87, đoán trước, thật ra không phải không tin, mà là cảm thấy cái đáp án này có chút không thể tưởng tượng được. Lục viễn phàm ở trong nhà khoảng 3 ngày, rốt cục mở điện thoại. Người đại diện gọi cho anh muốn cháy máy, anh vừa khởi động máy lại thì đã điện thoại tới. Viễn phàm sao cậu không mở điện thoại, tôi gõ cử cũng không thấy cậu ra mở cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, thời gian về lâu về dài nhất định có thể tìm được cha mẹ ruột của cậu mà. Nói một chàng dài, lục viễn phàm ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Chờ người đại diện rốt cục dừng lại, anh mới chậm rãi nói, em gần đây không muốn đến công ty, giúp em xin nghỉ phép một tháng. Người đại diện dừng lại một lúc lâu, được vậy cậu nhớ chú ý an toàn, đừng suy nghĩ lung tung đó. Chỉ sợ cậu ta làm ra chuyện điên rồi, vậy thì coi như xong. Lục viễn phàm cút điện thoại, lại ngồi ngây ngần một lúc đăng nhập Weibo. Quê bùa mới nhất của anh cũng đã đăng cách đây nửa tháng, lúc này bình luận đã hơn trăm vạn. Lục viễn phàm nhấn vào xem, anh nhớ rõ bình luận đứng đầu chỉ có mấy ngàn lượt thích là khen anh dáng dấp đẹp mắt hiện tại đã bị thay thế thành bình luận an ủi anh, số lượt thích cũng hơn mấy chục vạn. Người theo dõi quà thực rất nhiều, anh mở mục tin nhắn, ấn xem từng tin nhắn mà mọi người gửi cho anh, xem có ai có thêm một chút manh mối hiểu dụng nào hay không. Mãi cho đến mấy tiếng đồng hồ sau, lục viễn phàm mới từ bỏ hành động này. Nhưng vào lúc này, anh phát hiện một tin nhắn khá đặc biệt. Đối phương tự xưng là người của công ty thám tử, nói là công ty thám tử thì cũng không đúng lắm, nhưng tìm người lại là sở trường của bọn họ. Lục viễn phàm nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn kia một hồi lâu, đi tra xét một chút cũng hỏi qua một vài người bạn tốt trong giới một chút đúng thật là có người đã nghe qua tên của công ty này. Không phải giả, vậy thì anh yên tâm rồi. Lục viễn phàm liên hệ với đối phương, người phụ trách là Đàm Hải. Hai người cũng không nói quá nhiều qua điện thoại, chỉ là xác nhận hai bên một chút còn có các manh mối trước mắt đã biết. Đàm hải hỏi, lục tiên sinh chỉ có những thứ này thôi sao? Lục viễn phàm do dự một chút, còn có một chuyện tìm ở các nhà thờ nước ngoài, hướng phía bắc. Cái manh mối này làm cho đàm hải có chút không hiểu được nhưng vẫn ghi chú lại. Ngày hôm sau, hai người hẹn gặp mặt tại một địa điểm khá kín đáo. Đàm hải tất nhiên là nhận ra lục viễn phàm. Trên thực tế, hiện tại chỉ cần dạo một chút trên hot search của Weibo đều sẽ biết anh trông như thế nào, đối với tình huống trước mắt cũng rõ như lòng bàn tay. Đàm hải mặc dù tính tình cứng rắn, nhưng nhìn thấy tin tức này vẫn là không nhịn được thổn thức một chút. Tuy nhiên, nếu lục viễn phàm lấy thân phận khách hàng tìm tới cửa anh sẽ không cự tuyệt mối làm ăn này, dù sao cũng chỉ là ra nước ngoài một chuyến mà thôi. Đàm hải mặt không biểu tình đem văn kiện đưa qua. Lục tiên sinh, đây là hai phương án chúng tôi đã chuẩn bị, ngài xem rồi lựa chọn một cái. Nhận được sự tư vấn của Đàm Hải, người trong công ty bọn họ rất nhanh liền tổ chức cho người triển khai kế hoạch. Hoàn thành công việc lần này là con đường nhanh nhất để xây dựng danh tiếng trong nước của công ty. Trước mắt trên mạng vẫn chưa có bất kỳ manh mối gì về cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm chỉ cần bọn họ tìm được người đầu tiên có thể tạo ra danh tiếng trong cả nước đơn hàng sẽ ngay lập tức bay tới như là hoa tuyết. Mặc dù hiện tại đơn cũng nhiều, nhưng so với cả nước tóm lại vẫn khá ít. Bất quả anh vẫn dò hỏi, lục tiên sinh cái manh mối nhà thờ nước ngoài này, ngài xác định là thật sao? Nguồn tin có thể tin cậy được không? Anh cảm thấy có chút kỳ quái. Ánh mắt lục viễn phám giật giật. Tôi tìm đại sư xem giúp chắc là đúng. Nghe thấy lời này, đàm hải lập tức lắp bắp kinh hãi. Bất quả khách hàng chưa cảm thấy có chỗ không thích hợp anh cũng không có khả năng cứ như vậy bác bỏ ý kiến của người ta bằng không mặt mũi của người ta để vào đâu. Chỉ sợ là lục viễn phàm bị bọn giang hồ lừa đảo nào đó gạt rồi, chẳng lẽ cái manh mối không đâu vào đâu này lại thật sự. Ngẫm nghĩ một chút đàm hải vẫn quyết định đem cái này xem như một manh mối quan trọng. Lục viễn phàm xem xong hết văn kiện ngẩn đầu nói, đàm tiên sinh cứ dựa theo phương án thứ nhất mà làm đi. Đàm hải gật đầu, được. Phương án thứ nhất chính là các nhà thờ ở Nga thông qua các loại phương tiện truyền thông khác nhau để mọi người biết chuyện này, sự kiện này cũng sẽ được tuyên truyền trên các trang web của Nga từ đó thu hút được đối tượng thật sự. Nhà thờ ở Nga rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là nhà thờ lớn ở Moscow. Nhưng cái này là do căn cứ vào tình huống hiện tại mà ra. Đàm Hải không chỉ ra cầm lại văn kiện, vậy lục tiên sinh chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày kia. Anh chưa bao giờ tin vào cái loại bói toán lung tung này, đối với manh mối này cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao trọng điểm là tìm kiếm trên trang web được người ta sử dụng nhiều nhất ở Nga. Lục viễn phàm gật gật đầu. Được, bộ dáng đàm hải muốn nói lại thôi anh không phải không phát hiện chỉ là không muốn nói ra, mặc dù anh cảm thấy thẩm nguyên ra nói ra câu kia quá đột ngột nhưng lại có chút tin tưởng lời nói của cô. Trước đó thẩm nguyên gia có thể xem ra được họ tên thật của anh, còn biết anh không phải là con ruột, hai chuyện này cũng đã đủ để khiến anh tin tưởng. Dĩ nhiên, nếu lục viễn phàm giải thích cho anh ta, có lẽ anh ta cũng không tin. Lúc gần đi, đàm hải vẫn là không nhịn được mở miệng, lục tiên sinh, vẫn là tin tưởng vào khoa học thì tốt hơn, bói toán nghe một chút là được rồi. Tôi biết, lục viễn phàm nói, thấy bộ dạng này của anh, đàm hải cũng không nói nhiều, rời khỏi. Dù sao cũng là nhận tiền của người ta làm việc, Lục Viễn Phàm đã đưa tiền cho anh làm việc, anh sẽ tận lực đem mọi cách làm hết cái manh mối này có hữu dụng hay không còn phải xem sau. Lục Viễn Phàm là khách hàng, Đàm Hải sẽ không làm trái ý muốn của anh. Hai ngày sau, anh mang theo đoàn đội của mình đến Nga, ngoài ra còn có một người ở lại quan sát tình huống trên trang web. Thời điểm đứng trước cổng nhà thờ, Đàm Hải mặc áo lông, nghĩ thầm Lục Viễn Phàm thật sự là bị ông thầy bói nào đó lừa gạt rồi. Mặc kệ chính thống giáo hay là thiên chúa giáo, dù sao đều có nhà thờ, mà những nơi này lại có rất nhiều người tới tới lui lui, nối liền không rớt. Đến nghe giảng đạo nhiều như vậy, làm sao có thể tìm được người đây? Cho dù nghĩ như vậy, đàm hải cũng không nói ra. Anh dựa theo các manh mối đã có cung cấp cho người phụ trách của từng nhà thờ một phần tư liệu tiếng Anh, đối với một sự kiện nhỏ như vậy, nếu có thắc mắc thì bọn họ sẽ nói coi như là làm việc thiện tích đức đối phương cũng sẽ không khó xử. Hơn nữa giữa các nhà thờ đều sẽ có liên hệ với nhau. Thời gian một buổi sáng các nhà thờ ở đây đều nói có thể giúp một tay. Đàm Hải lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, kết hợp với trang web được nhiều người sử dụng nhất kia. Anh không tin nếu như cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm còn sống mà lại không nhìn thấy được tin tức trên mạng Chỉ là mọi việc thật sự nằm ngoài dự đoán của anh. Vừa qua ngày thứ ba, liền có người cung cấp manh mối. Thời điểm nhìn thấy đôi vợ chồng đứng ở trước mặt mình, hai trong mắt của đàm hải mở lớn tới nỗi muốn rơi xuống, hoàn toàn không thể tin được. Vậy mà thật sự từ trong nhà thờ bước ra, vị đại sư kia là ai, đàm hải anh trở về nhất định phải thỉnh đối phương xem cho công ty của mình một chút nhìn xem có thể hay không phát triển mạnh hơn nữa. Trong nước đối với chuyện này thật ra đã nguội lạnh. Mỗi một tin tức đều như một trận lửa qua một thời gian ngắn sẽ lặng yên không một tiếng động thảo luận qua đi cũng chỉ còn có một số ít cư dân mạng còn nhớ rõ chuyện này. thẩm nguyên gia không biết về hành động của lục viễn phàm cũng không xen vào nữa. Cô là người ngoài cung cấp tin tức như thế đã là đủ rồi mà webua của lục viễn phàm cũng không thể dự báo trước được kết quả nào nữa cô có quan tâm cũng chỉ tốn thời gian. Liều lì cũng đã sớm nói qua với cô về chuyện này. Lúc trước em hỏi chị về tình huống của cậu ta chị thật không nghĩ tới lại có chuyện như vậy, có điều hai người cũng chỉ là quan hệ hợp tác có một lần, không cần phải liên hệ quá thường xuyên, trừ phi em muốn cùng cậu ta kết bạn Thẩm nguyên gia lập tức liền nghĩ đến sự kỳ lạ lúc trước của lục viễn phàm. Chị lị, chị nghĩ nhiều rồi. Liệu lị đối với việc này đã thấy nhiều nên không trách chị nghĩ như thế nào mà nhiều cậu ta lớn lên dáng dấp đẹp mắt thân thế lại thê thảm như vậy, nói không chừng em sẽ đồng tình rồi động tâm. Lúc trước trong giới không phải chưa từng có tình huống như vậy, chỉ là đến cuối cùng hai người kia đều không có kết quả tốt cho nên cô mới muốn cảnh tình một chút. Thật ra cô ngược lại hy vọng nghệ sĩ của mình đều tìm người ngoài giới, bởi vì có rất nhiều cặp vợ chồng một người trong giới một người ngoài giới, phần lớn đều có hạnh phúc mỹ mãn. thẩm Nguyên ra giờ khóc giờ cười. Chỉ thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Lưu Lị lại dặn dò cô một fan mới cúp điện thoại. Vào cuối tuần, Lục Viễn Phàm hẹn cô ra ngoài. Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ, vẫn là nên đi. Trông thấy Lục Viễn Phàm vẫn luôn trầm mặc ngồi ở chỗ đó, cô liền biết chắc là không có kết quả, cũng tiếc nuối một chút. Thời điểm Trình Phi không nói với cô về manh mối nhà thờ, cô cũng cảm thấy khó tin, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, đi theo suy đoán của ông ấy mà tính toán, thật đúng là như thế. Nếu như vậy mà còn không tìm thấy người, cô cũng hết cách. Lục Viễn Phàm lộ ra một chút tươi cười, "Chị Nguyên ra. Trong vài ngày qua, anh cũng đã nghĩ thông suốt một ít cùng lắm thì trở lại cuộc sống giống như trước đây, không có gì thay đổi. Anh nâng ly lên, chị Nguyên Gia cảm ơn vì trước đó đã nói cho em biết. Lục viễn phàm uống một hơi cạn sạch, mặc kệ nói như thế nào là chị ấy nhắc nhở anh, nếu không sẽ không phát hiện ra chuyện như vậy, cũng sẽ không biết được chân tướng phía sau. Về phần manh mối nhà thờ nước ngoài này, có tìm được người hay không là một chuyện khác? Thẩm Nguyên Gia nói, trước đó cậu vẫn luôn muốn... Lời còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại của Lục Viễn Phàm đột nhiên vang lên. Thẩm Nguyên ra gật gật đầu. Cậu nghe điện thoại đi. Lục Viễn Phàm nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện hai chữ đàm hải ấn nghe máy. Giọng nói của đàm hải từ bên trong truyền tới, Lục tiên sinh. Lục Viễn Phàm ngày hôm qua biết được tin tức anh ta phải về nước cũng nghe anh ta nói không thu hoạch được gì, trong lòng cảm thấy mất mát một lúc lâu, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Đàm hải nói chuyện với tốc độ rất nhanh, giống như sợ chậm mất cái gì, lục tiên sinh, ngài hiện tại đang ở đâu, tôi đã ở trở về rồi, nếu như có thể tôi hy vọng chúng ta có thể gặp mặt càng sớm càng tốt tốt nhất là ngay bây giờ. Lục viễn phàm Nhíu mày đưa mắt nhìn thẩm nguyên ra ở phía đối diện. Anh thấp giọng nói, đàm tiên sinh, hiện tại tôi đang có việc, có thể chờ đến ngày mai không? Tôi đã biết kết quả rồi, anh trước tiên cứ nghỉ ngơi một ngày đi đã. Tất nhiên Đàm Hải không muốn anh ta vội vàng nói, anh đang ở đâu, tôi đến đó ngay đây, chuyện này rất quan trọng, tôi phải chính miệng nói cho anh biết mới được. Lục Viễn Phàm thấy anh ta gấp gáp như vậy, liền nói địa chỉ. Dù sao chờ anh ta từ sân bay chạy đến chỗ này cũng mất khoảng 40 đến 50 phút, có lẽ lúc đó Thẩm Nguyên gia đã rời đi. Chỉ là Lục Viễn Phàm không nghĩ tới, chưa đến 20 phút, Đàm Hải đã đến nơi. Hơn nữa, đi phía sau anh ta còn có hai người. Chương 88, đoàn tụ Thầm nguyên ra không quen biết đàm hải, nhưng nhìn hai người phía sau anh ta cô có thể mơ hồ đoán được thân phận của họ. Thật ra cũng không cần đoán, hai người đó tiến đến chỗ họ đang ngồi, trong ánh mắt ngập tràn xúc động, đặc biệt là người phụ nữ ăn mặc khéo léo kia, hai cánh môi run run như sắp khóc. Đây chắc là cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm Mặc dù cô chưa nhìn kỹ xem họ có giống nhau hay không, nhưng loại cảm xúc này chắc cũng chỉ có cha mẹ ruột mới có. Viễn Phàm người phụ nữ mở miệng. Lục viễn phàm có chút ngây người, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Đàm hải ho khan một tiếng, thấy thẩm nguyên ra ở một bên, hẳn không phải là kiểu người sẽ đi nói lung tung, nhẹ giọng nói, lục tiên sinh, hai vị này là người mà anh muốn tìm. Lục viễn phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Đàm hải đem hai phần tài liệu đưa cho anh, lục viễn phàm vội vàng lướt qua, nhìn thấy phía trên là hai cái tên, liêu kiến phúc trình viện. Trùng khớp với cái tên mà lúc ấy mẹ nuôi Tôn Thúy Cúc cung cấp anh rất cao hứng, điều này có nghĩa là đã không tìm lầm người. Viễn Phàm, Trình Viện đột nhiên bật khóc thành tiếng. Bên cạnh bà là Liêu Kiến Phúc khi rằng không có biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng ánh mắt dao động cũng đã tiết lộ tâm trạng lúc này của ông. Càng đừng nói tới cánh tay ôm Trình Viện đang run nhè nhẹ Lục Viễn Phàm há miệng thở dốc chưa nói được lời nào. Đàm hải mở miệng phá vỡ bầu không khí lúc này, lục tiên sinh không phải là tôi không muốn nói, mà là hai vị trưởng bối muốn cho anh một sự bất ngờ. Trước đó ở nước ngoài, anh cũng giật mình một lúc lâu khi nhìn thấy hai người, sau khi xác định đây đúng thật là người mình cần tìm, mới yên tâm trở lại. Vốn dĩ anh định trực tiếp ở bên kia thông báo luôn, nhưng hai vị trưởng bối không đồng ý. Mãi cho đến sau đó nhanh chóng trở về nước, bọn họ liền ngựa không dừng vó chạy đến gặp mặt lục viễn phàm, tất cả cũng chỉ vì giờ phút đoàn tụ này. Đàm hải cả người đặc biệt kích động lục tiên sinh, người anh tìm quả nhiên là đại sư tôi chính là tìm được manh mối ở nhà thờ. Thật sự là một chút sai sót cũng không có. Lục viễn phàm sau khi nghe thấy lời này theo phản xạ liền nhìn sang thẩm nguyên ra ở phía đối diện. Đàm hải đang vô cùng phấn khích nên không chú ý đến ánh mắt của anh chỉ lo khen vị đại sư này một trận giúp anh bớt đi rất nhiều công việc. thẩm nguyên ra ở đối diện nghe thấy những lời này cảm giác thật mơ hồ. Cái loại cảm giác chính mình được khen lên tận mây xanh ngay trước mặt này tựa như sảng văn trong tiểu thuyết viết nếu như thân phận bị lộ ra chỉ sợ làm mù mắt đàm hài. Cũng may anh ta ngừng lại kịp thời. Liêu kiến phúc cảm xúc tương đối ổn định. Còn đừng trách đàm thiên sinh. Lục viễn phàm lắc lắc đầu. Còn không trách anh ấy, mọi người cứ ngồi xuống trước đi, đừng đứng đó mãi. Mọi người ngồi xuống, cảm giác khẩn trương lúc đầu dường như biến mất chỉ còn lại hơi thở bi thương nhàn nhạt quanh quần trong lòng mọi người. Trình viện tương đối cảm tính, mọi chuyện cho tới bây giờ bà vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch sau chuyện đó bà và Liêu Kiến Phúc ngay lập tức đi tìm người, mãi cho đến khi không có kết quả mới hết hy vọng. Về sau, bởi vì công việc của Liêu Kiến Phúc nên hai người chuyển đến Nga cũng không có trở lại cái nơi làm người ta đau lòng đó nữa. Gần như mỗi đêm, trình viện đều sẽ mơ thấy viễn phàm lúc nhỏ. Bà không chỉ một lần nghĩ đến, nếu như ngày đó bà không đi ra ngoài, lục viễn phàm cũng sẽ không bị người ta ôm đi mất mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, bà mang theo cảm giác tội lỗi áy náy cùng khó chịu vượt qua khoảng thời gian đó, về sau lại có với Liêu Kiến Phúc một đứa con gái mới hòa tan được loại cảm xúc này. Chẳng qua là trong tù đồ của bà vẫn luôn cất giữ những đồ vật mà lục viễn phàm lúc nhỏ đã dùng qua quần áo còn có vài bức hình năm đó. Nếu như con cũng đã lớn như vậy, chúng ta đã bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của con, viễn phàm, con sẽ không trách chúng ta chứ? Trình viện nghẹn ngào hỏi. Lục viễn phàm lặng lặng nghe bà nói, mặc dù một chút ký ức cũng không có, nhưng cũng không lên tiếng ngắt ngang lời bà. Anh lắc đầu, con làm sao có thể trách hai người được? Lục viễn phàm thầm nghĩ tại sao mình không phát hiện ra sớm hơn. 20 năm trôi qua anh và cha mẹ nuôi chắc chắn phải có tình cảm có chút khoảng cách với cha mẹ ruột là chuyện hiển nhiên, trong một thời gian ngắn tất nhiên khó có thể xóa bỏ. Thời gian 20 năm vắng mặt chắc chắn khó có thể bù đắp được trong một thời gian ngắn. Trình viện lại là một trận khóc thốt thít, lục viễn phàm vội vàng an ui. Thẩm nguyên ra một câu cũng chưa nói, thấy sự chú ý của bọn họ không đặt trên người mình, nhẹ nhàng rời khỏi. Thật ra cô cũng chưa nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được người, nhưng xem ra tình hình quả nhiên rất tốt. Đàm Hải cũng đi theo ra ngoài. Hiện tại rõ ràng là thời gian để bọn họ ôn chuyện, bọn họ là người ngoài không thiện nhiều lời cho nên đi trước vẫn tốt hơn. Anh đối với vị đại sư trong miệng Lục Viễn Phàm cảm thấy khá hứng thú. Vốn dĩ lúc trước khi Lục Viễn Phàm nói ra cái manh mối kia anh còn không để nó trong lòng, còn tưởng rằng Lục Viễn Phàm có chút vấn đề kết quả không nghĩ tới thế mà cứ như vậy dùng đến nó. Thời điểm mà đàm hải biết được thân phận của vợ chồng liêu ra, hai chồng mắt như muốn rớt xuống. Anh nhìn sang cô gái kế bên, vì tiểu thư này cô cũng là vì sự việc lúc trước của lục tiên sinh sao. Thẩm nguyên ra nghe thấy giọng nói của anh ta quay đầu lại nhìn, thế mới biết anh ta cũng xem mình như người có liên quan có chút bất đắc dĩ. Cô thuận miệng nói tôi là đồng nghiệp của cậu ấy. Đàm hải cũng không ngạc nhiên cho lắm. Khách hàng của mình làm trong ngành giải trí, đoán chừng đồng nghiệp cũng như vậy, dung mạo xinh đẹp là chuyện bình thường. Hai người ở bên ngoài cửa tiệm đường ai nấy đi, tìm được rồi sao? Lưu lị kinh ngạc, nhanh như vậy, phía bên cảnh sát không phải nói không có manh mối sao? Sao mới chưa đầy một tuần đã tìm được người rồi? Thẩm nguyên ra đem quá trình ngắn gọn nói ra. Lưu lị cảm khái nói, hóa ra là suốt ngoài. Nếu như là chị trải qua chuyện như vậy, chỉ sợ là cũng không muốn đợi ở đế đô tức cảnh sinh tình. Sự việc như vậy cũng không giấu giếm được lâu, mới đến tối thì đã lên hot search. Kể từ lần trước lục viễn phàm lên hot search liền có các phóng viên thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào anh, mặc dù dưới tình huống bình thường sẽ không chụp ví dụ như cô, nhưng tìm được cha mẹ chuyện quan trọng như vậy mà không chụp thì quá kỳ lạ. Chúc mừng cậu tìm được cha mẹ ruột. Khổ tận Cam Lai A, cha mẹ ruột lạc mất con 20 năm, nhất định khổ sở muốn chết, có điều bây giờ có thể đoàn tụ cùng con trai thật sự là quá vui rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy được một tin tốt lành trên Weibo, về sau hãy đưa nhiều tin như vậy nè, đừng động một chút liền người này người kia ngoại tình. Tôi chỉ muốn biết bọn buôn người kia sẽ phải chịu mấy năm thù giam. Bọn buôn người cái hạng này đã có thể được coi là một loại nghề nghiệp chẳng qua là nghề nghiệp mà người người không ưa nhà nhà đòi đánh, một khi bắt được chính là lãnh hình phạt. Nhưng hình phạt lại sẽ không nghiêm trọng. Mỗi năm đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn trẻ em và phụ nữ bị lừa bán, nhưng mà bọn buôn người nếu bị bắt cũng chỉ ngồi tù có mười mấy năm mà thôi. Cho nên mỗi khi xuất hiện tin tức như vậy trên Weibo, phía dưới bình luận đều sẽ là yêu cầu tử hình bọn buôn người. Chuyện của Lục Viễn Phàm là lần đầu tiên trong những năm gần đây. Bọn buôn người đem con của nhà người khác trộm đi còn nuôi dưỡng đứa trẻ 20 năm, nhưng loại chuyện này cũng không đủ để xóa bỏ hành vi phạm tội của bọn họ. Thẩm Nguyên ra mới sực nhớ ra hình như lần trước mình vừa ấn theo dõi Weibo chính thức của cảnh sát quận Giang Hải. Cô vội vàng nhấn vào chuẩn bị lướt xem tin tức ánh mắt liền thấy được Weibo mới nhất phía dưới, là một vụ án mới, phía trên tin tức không nhiều lắm, chỉ là đơn giản nói qua một chút. Một thi thể nữ được tìm thấy trong một cửa hàng quần áo trên đường nhân dân quận Giang Hải, hiện trường vụ án vô cùng bi thảm hung thủ đã trốn thoát, phía dưới có một bức ảnh chụp. Thẩm Nguyên ra tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó thoát ra. Nếu để cho những người đang chú ý mình trước đó phát hiện cô theo dõi Weibo của cảnh sát, không chừng lại thông tin đồn nhảm về cô, nói cô giết người phóng hòa cũng không chừng. Nghĩ đến chuyện của lục viễn phàm, thẩm nguyên ra lại đi một chuyến đến trình ra. Từ nơi đó trở ra đã là buổi tối, theo thường lệ là lục nguyệt đón cô thẩm nguyên ra trước đó còn bí mật thanh toán cho cô ấy một phần tiền lương khác. Chủ yếu là do Lộc Nguyệt không phải là người lắm lời, dặn cô ấy làm cái gì liền làm cái đó, rất được việc tuy rằng cô biết có khả năng thân phận của Lộc Nguyệt không bình thường. Bất quá đối phương cũng không có gây ảnh hưởng xấu gì cho cô, nên thẩm nguyên gia cũng mặc kể. Các cửa hàng trên đường đều đã mở đèn, thoạt nhìn cảnh đêm vô cùng xinh đẹp, thời điểm đi ngang qua một cửa hàng bánh kem, thẩm nguyên gia kêu một tiếng, chị muốn mua một ít bánh kem. Lộc Nguyệt ngừng xe lại, hôm nay là ngày sinh nhật thật của cô. Sinh nhật công khai của thẩm nguyên gia là ngày cô nhi viện nhặt được cô, muộn hơn 6 tháng so với sinh nhật thật của cô trừ viện trưởng gia cũng không có ai biết chuyện này. Bên trong tiệm bánh trưng bày rất nhiều các loại bánh khác nhau, cô chọn một cái bánh kem trái cây nhỏ, không dám lấy cái quá lớn, quá nhiều calories. Ngay khi thẩm nguyên gia chuẩn bị mở cửa xe, một người ở đâu bỗng nhiên nhào tới. Mau mở cửa. Trên tay hắn ta có phản chiều ánh sáng màu bạc thẩm nguyên ra lướt mắt trốn sang bên cạnh thoát được một đòn kia trong lòng còn đang sợ hãi. Người đàn ông hung ác kéo mạnh cửa xe còn chưa kịp chui vào đã bị lộc nguyệt đá sang một bên. Tuy rằng lục nguyệt nhìn khá nhỏ nhắn, nhưng sức lực thật không nhỏ, người đàn ông té trên mặt đất ai u mấy tiếng, ngay cả con dao nhỏ cũng bị rớt qua một bên. Cô ấy trực tiếp bẻ cánh tay hắn xoay ra đằng sau, ngầng đầu hỏi thầm tiểu thư chị không sao chứ? thẩm nguyên ra lắc đầu. Không có việc gì, người đàn ông dưới tay Lộc Nguyệt dẫy rủa thả tao ra, mày cái con đàn bà xấu xí này. Lộc Nguyệt mặt lạnh tát cho hắn một bặt tay, làm hắn ngây ngốc. Thẩm Nguyên ra lúc này mới nhìn đến khuôn mặt của hắn ta trong đầu hiện lên một bức ảnh, lập tức phản ứng, trực tiếp gọi điện cho Giang bản. Thẩm Thiều Thư, cảnh sát Giang, hung thủ giết người trên đường nhân dân đang ở chỗ của tôi, số 196 đường Hội Ninh. Cô đem tình huống nói ngắn gọn một lần. Giang bạn hiếm thấy mà a một tiếng cái gì? Một tiếng này còn thật là dễ nghe thầm nguyên ra mất máy môi, lặp lại một lần, sau đó cúp điện thoại. Không đến 20 phút sau người bên kia rất nhanh liền đến nơi. Đây chính xác là người mà cô vừa mới nhìn thấy ảnh chụp trên Weibo, là hung thủ giết người trên đường nhân dân, không nghĩ tới cô lại gặp phải hắn. Giang bản tiến tới bắt người, thời điểm đụng phải cánh tay của hắn ta ánh mắt tối đi vài phần, sau đó nhẹ nhàng lướt qua Lộc Nguyệt đang đứng sau lưng thẩm nguyên ra, thấy mặt cô không có biểu hiện cảm xúc cuối cùng cũng không nói gì. hung thủ lại dẫy rụa, nhưng không làm được gì. Liêu Hà Dương cùng Lý Thần đem người áp giải lên xe con dao mà hung thủ mang theo tất nhiên cũng bị lấy đi. Xem bọn họ xoắn suýt ở trên người hung thủ thẩm nguyên ra lui về phía sau vài bước, nhìn Lộc Nguyệt do dự một lát mới hỏi ra tiếng, Lộc Nguyệt em vừa mới em biết võ. Trường 89, vấn đề. Lục Nguyệt nói, trước kia em có học qua một chút để phòng thân. Cô ấy nói rất đơn giản, nhưng thẩm nguyên ra lại cảm thấy cái này so với phòng thân còn lợi hại hơn nhiều, bởi vì mấy động tác vừa rồi cô còn chưa kịp thấy rõ. Rốt cuộc lưu lị làm sao tìm được một người trợ lý thâm tàng bất lộ như vậy? Cô cũng không thể trực tiếp đi hỏi lưu lị, đoán chừng chị ấy hoặc là không rõ ràng, hoặc chính là sử dụng phương pháp tìm kiếm bình thường mà thôi, có thể tra được gì chứ? Thầm Nguyên ra không hỏi lại, lấy bánh rồi bước vào xe. Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối cửa thang máy vừa mở cô liền phát hiện có một người đàn ông đang đứng ở cửa anh ta mặc quần áo của nhân viên chuyển phát nhanh, hẳn là nhân viên công tác bên cạnh còn có một cái hộp rất cao. Người đàn ông thấy thẩm Nguyên ra đi về phía này, tránh ra một chút. Nhìn thấy cô mở cửa, vội vàng tiến lên phía trước hỏi, xin hỏi cô là thầm tiểu thư phải không? Thẩm Nguyên ra dừng lại, quay đầu nhìn Lộc Nguyệt đang đứng bên cạnh mình liền có cảm giác an toàn hơn một chút, quay lại nhìn cánh tay mới vừa đưa ra kia. Cô trả lời, là tôi. Nhân viên chuyển phát nhanh vẻ mặt vui sướng, xin chào cô, cái này là đồ chuyển phát nhanh của cô, mời cô ký nhận. Anh đã đợi ở đây gần một buổi chiều, vốn dĩ phải trở về, nhưng nghĩ đến mức độ quan trọng của món đồ này, vẫn quyết định tự mình chờ. Bằng không thì có 100 người như anh cũng không bồi thường nổi. Thẩm Nguyên ra nghi ngờ nhìn sang. Xin lỗi nhưng tôi không có đặt mua đồ gì cả có phải anh nhận nhầm người hay không, gần đây tôi không có đồ chuyển phát nhanh. Người đàn ông đem thờ đơn đưa cho cô xem, cô nhìn xem tên của người ký nhận chỗ này có phải là tên của cô không? Thẩm nguyên gia vừa nhìn thấy, đúng thật là tên cô. Nhưng gần đây cô không có mua đồ chuyển phát nhanh, địa chỉ chung cư này cũng chỉ có vài người biết, hẳn là sẽ không gửi đồ vật mà trực tiếp đưa cho cô là được. Thẩm nguyên gia trực tiếp hỏi, trong đây là cái gì? Nhân viên chuyển phát nhanh lắc đầu, tôi cũng không biết nhưng rất quý giá, nếu không ông chủ cũng sẽ không để anh hôm nay chỉ đi giao một đơn hàng này, bình thường đều hận không thể giao việc cho anh đến khi mệt là người thì thôi. Thẩm nguyên ra lay lay món đồ, không có âm thanh gì, hẳn không phải là bom gì đó, cô cũng không làm khó nhân viên chuyển phát nhanh ký tên rồi bước vào nhà. Tuy rằng thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng cô vẫn rất cảnh giác. Lục Nguyệt thấy cô khẩn trương như vậy thế nhưng lại không lên tiếng tiếp nhận vật này giúp cô, mà là chờ ở một bên. Cái hộp thoạt nhìn rất lớn, nhưng lại vô cùng nhẹ, một tay cũng có thể nhấc lên được thầm nguyên ra trực tiếp đặt trên mặt đất trong phòng khách. Lúc mở cái hộp ra cô còn tìm khẩu trang và găng tay mang vào cách một khoảng khá xa, đưa tay mở hộp chuyển phát nhanh. Chiếc hộp vừa được mở, đồ vật bên trong lộ ra, là một hộp quà màu đỏ rượu còn được thắt nơ, nhìn khá xinh đẹp. thẩm nguyên ra không hiểu. Là người mẫu, cô đương nhiên biết, logo trên cái hộp rất rõ ràng, là một nhãn hiệu trang phục nước ngoài rất đắt tiền e. Quần áo của thương hiệu này đều được thiết kế riêng, cho dù có là minh tinh nổi tiếng trong nước cũng không mua được phải nhờ quan hệ mới có được. Thẩm nguyên ra cảm giác có chút phòng tay. Cô nín thở mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy dài, cả phòng khách như bừng sáng lên, màu sắc của chiếc váy chuyển màu dần từ trên xuống dưới, càng xuống dưới càng đậm, như thế một bầu trời đầy sao trong vũ trụ đang ở trước mắt, phía trên còn được đính không ít trân trâu và kim cương, mặc dù không lớn, nhưng số lượng rất nhiều. Là ai tặng cô món quà này? Thẩm nguyên ra trong nháy mắt liền suy nghĩ, sẽ không phải là công ty đem cô bán cho một người giàu có nào đó, nên muốn để cô đi bồi người ta chứ? Nghĩ đến đây, cô liền nổi ra gà đứng dậy, những bí mật bên trong cái ngành này, cô biết không nhiều nhưng cũng không ít nhưng dạng này là bình thường nhất. Cô nhìn chằm chằm chiếc váy suy nghĩ nửa ngày, bấm số điện thoại của Lưu Lị. Lưu Lị đã về nhà, có chuyện gì vậy, gọi tới muộn như vậy, chị gần đây công ty có sắp xếp gì cho em không ạ? Thẩm nguyên gia huyền chuyển hỏi, Lưu Lị trầm ngâm một chút. Gần nhất tạm thời không có em cũng biết trọng điểm là tuần lễ thời trang New York vào tháng 9, em chỉ cần chuẩn bị cho việc đó là được ngày thường nhớ chú trọng luyện tập điệu bộ đi khi đi trên sàn diễn một chút ngàn lần vạn lần không thể khẩn trương luống cuống. Nếu em phạm sai lầm ở tuần lễ thời trang, sự nghiệp người mẫu của em coi như bị hủy, sẽ không ai đi mời một người mẫu có tố chất và chuyên môn kém. Chị ấy nói liên tục một tràng dài, đều không phải là nội dung thẩm nguyên gia muốn nghe. Có điều cô cũng ngẫm nghĩ, nếu quả thật là do công ty sắp xếp chỉ sợ lưu lị sẽ nhắc nhở một chút hẳn là không có liên quan gì tới bọn họ. Sau khi cúp điện thoại thầm nguyên gia thở dài, Lộc Nguyệt lên tiếng thẩm tiểu thư em về trước đây. thẩm nguyên gia lúc này mới lấy lại tinh thần. Được rồi, em về đi. Chờ sau khi Lộc Nguyệt rời đi cô rớt khoát đem hộp quà đóng lại, đặt ở góc tường bên kia đem cái bánh kem nhỏ mà mình mua mở ra. Tự mình tổ chức sinh nhật đều đã thành thói quen. Chỉ là năm nay không biết nên cầu nguyện cái gì thẩm nguyên ra nhắm hai mắt suy nghĩ một phút cuối cùng vẫn là mở mắt ra thổi tắt ngọn nến. Sau khi rời khỏi chung cư, Lộc Nguyệt bước đi vững vàng mà tiến vào trong xe, mấy phút sau, ngón tay thuần thục nhanh chóng bấm một số điện thoại. Phía đối diện không biết nói cái gì cô Hà thấp sọng thầm tiểu thư thoạt nhìn rất lo lắng, hẳn là sợ lễ vật có nguồn gốc không rõ. Bên đối diện lại nói gì đó, Lộc Nguyệt đáp vâng tôi đã biết. Sự việc chiếc váy tạm thời bị thầm nguyên ra quang gia sau đầu. Ngày hôm sau, cô vô cùng vui vẻ đến công ty nghe giảng bài. Chương trình học của công ty đã trôi qua được một nửa thời gian, phần còn lại là thực hành, cái này lưu lị đã có sắp xếp, không cần cô lo lắng. Lưu lị vừa đi vừa nói, trong số những người mẫu bên Tây Ngu cũng có một người được tuyển chọn, lần này trong nước có 5 người cộng với người nước ngoài tuần lễ thời trang lần này cạnh tranh rất lớn. Tuần lễ thời trang nước ngoài đương nhiên cơ bản đều là mời người mẫu nước ngoài. So sánh với người mẫu châu Âu và châu Phi, lợi thế của người mẫu châu Á cũng không rõ ràng lắm, người mẫu châu Âu có ngũ quan thâm thúy, làn da trắng nõn, mà người mẫu châu Phi thì dáng người vô cùng đẹp nhất là chân, vừa thon vừa dài. Cho nên người mẫu châu Á rất ít khi được mời tham dự. Em nhất định sẽ cố gắng. Thẩm Nguyên ra nói, nhắc tới tuần lễ thời trang, cô liền nghĩ đến cái váy kia tối hôm qua cô có lên trang web chính thức của xem một chút giá của chiếc váy đó lên tới mấy chục vạn. Đây là mẫu mới ra trong năm nay. Không biết sốt cuộc là ai, trong đầu thẩm nguyên gia vẫn luôn đặt nghi vấn về chuyện này. Dành cả buổi sáng ở công ty, đến trưa thì cô về lại chung cư. Nguyên bùa chính thức của Sở Cảnh sát quận Giang Hải cũng đã công bố tin tức hung thủ giết người đã bị bắt. Kỳ thực thẩm nguyên gia không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy, bị hung thủ tìm tới cửa, nếu như cô không kịp thời né tránh, nói không chừng hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Hung thù có lẽ đang định cướp xe của cô rồi thầu thoát. Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, lại không ngờ đến Lộc Nguyệt cũng có ở đó, nếu đổi lại là cô, đối với tình huống lúc đó chắc không khỏi lắp bác kinh hãi. Vừa về đến nhà, điện thoại di động liền rung lên. Giang bản, cô có bận gì không? thẩm Nguyên ra nghĩ nghĩ, đoán chừng là chuyện ngày hôm qua. Giang bạn hẹn gặp cô ở bên ngoài, có chút việc muốn hỏi cô, dáng vẻ tựa hồ rất quan trọng, thầm Nguyên ra đồng ý. Ngày mai cũng không phải là cuối tuần cho nên anh liền xin phép nghỉ Lưu Hà Dương tự nhiên là người rõ ràng nhất trực tiếp bát quái cùng mọi người trong văn phòng Ngày mai đội trưởng sẽ không có mặt ở đây Nhâm lộ lộ qua một tiếng, lâu lắm rồi mới thay đội trưởng xin nghỉ đó nha Cô nhậm chức mấy năm nay cũng đã gặp qua một lần Nhưng vẫn là bởi vì trong nhà đội trưởng Giang hình như có chút chuyện Về sau hầu như mỗi kỳ nghỉ đều có thể nhìn thấy anh ấy trong cục Lý thần nói có thể là đi coi mắt Liêu Hà Dương nói, anh cho rằng ai cũng giống như anh sao, với khuôn mặt kia của đội trưởng Giang, khẳng định không thiếu người thích theo tôi thấy thì là đi gặp bạn gái cũng không chừng. Đương nhiên những lời này đều chỉ là đùa giỡn, bọn họ đương nhiên đều biết Giang bạn nào có bạn gái gì chứ, coi mắt thì may ra có khả năng, anh cũng đã gần 30, nói không chừng là do trong nhà thúc dục Đang nói chuyện Giang bạn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau lưng mọi người. Mọi người đang rất nhàn dỗi phải không? À tôi chợt nhớ ra còn có một phần văn kiện chưa xử lý. Tôi phải đi hối thúc Pháp y bên kia, làm sao mà tới bây giờ còn chưa có báo cáo vậy chứ? Người lập tức tản đi mất, kẻ đầu tiêu lưu hà dương xấu hổ mà cười cười cũng nhanh chóng bay về vị trí của mình. Cuối tuần, thẩm Nguyên Gia và Giang Bạn hẹn gặp nhau ở một quán cà phê, địa điểm này là do thẩm Nguyên Gia chọn bởi vì căn bản Giang Bạn cũng không biết chọn nơi nào cho phù hợp. Quán cà phê đang phát những bài hát nhẹ nhàng, làm người ta cảm thấy thư giãn thả lòng trở lại. Giang Bạn vào thẳng chủ đề, hỏi người tối hôm qua đứng phía sau cô là ai vậy? Thẩm Nguyên ra đoán người mà anh hỏi hẳn là Lộc Nguyệt trả lời, là trợ lý của tôi. Trợ lý, Giang Bạn nghi ngờ lặp lại. Thẩm Nguyên ra đúng lúc cũng muốn biết thân phận thật sự của Lộc Nguyệt thuận miệng nói, nếu như không tin anh có thể điều tra xem, Lộc Nguyệt là trợ lý của tôi, đã làm việc được hơn nửa năm rồi. Giang bạn dựa vào ghế, không phải không tin mà là ngoài dự đoán, một người mẫu nhỏ thế nhưng trợ lý bên người lại có thân thủ như vậy, mặc dù chưa tới mức cực kỳ lợi hại nhưng đối với người bình thường mà nói đã quá dư giả Giang bạn còn nói cô có chắc đó là trợ lý chứ không phải vệ sĩ không? Thẩm Nguyên ra nói tôi chắc chắn, nếu như là vệ sĩ, Lưu Lị đã sớm nói với cô, làm sao có thể lúc giới thiệu Lộc Nguyệt liền nói là thân phận trợ lý? Cô ấy có học qua một chút để phòng thân mà thôi. thẩm Nguyên ra nói thêm một câu. Vậy cái võ phòng thân này cũng quá là lợi hại đi. Giang bạn cười như không cười. Một cước liền đem một người đàn ông trưởng thành đạp ngã còn vặn chật khớp cánh tay của anh ta. Không chỉ có như thế, người kia còn có thêm vài động tác nhỏ. Hôm qua ở trước mặt cô nên anh không nói gì thêm, nhưng rất rõ ràng đây không phải là một người đơn giản, nhìn qua đã cảm thấy rất trầm ổn. Thẩm Nguyên ra mặc dù nghe xong cũng cảm thấy khả nghi, nhưng chuyện này cô thật không rõ ràng lắm, Giang bạn nghĩ cô biết chuyện này, rốt cuộc hỏi cũng như không. Cô nhấp một ngụm cà phê, nói sang chuyện khác, cảnh sát Giang hôm nay hẹn tôi ra sẽ không phải là vì chuyện này chứ. Giang bạn nhìn cô một cái, dĩ nhiên không phải, vậy thì là chuyện gì? Thẩm Nguyên ra thuận miệng hỏi lại, cô còn đang tưởng rằng liên quan tới vụ án gì đó, chờ nghe được lời kế tiếp của anh ta thiếu chút nữa sặc luôn, giật mình nhìn sang. Anh muốn tôi đoán mệnh cho anh, giang bản khuấy khuấy cà phê của mình, có vấn đề gì sao? Anh hơi dựa vào ghế, nheo mắt lại, bị ánh sáng che mất bộ dáng thắc mắc của anh cộng với hiệu ứng sáng lập tức hấp dẫn người khác. Thẩm nguyên ra nhíu mày, đột nhiên kêu cô đoán mệnh cho anh là cái gì huống gì đây? Chẳng lẽ muốn cô phải hỏi, cảnh sát giang, phiền anh đem Weibo cho tôi xem một chút? chương 90, sự cố, đương nhiên, chắc chắn là không thể hỏi. Thẩm nguyên gia vốn dĩ cảm thấy Giang bạn đã sinh ra một chút hoài nghi như vậy, nếu như mình để lộ dấu vết cứ xem như anh ta vĩnh viễn cũng không biết trên Weibo có thể nhìn ra được cái gì cũng sẽ biết cô đang lợi dụng Weibo để đoán mạnh. Tiết lộ một bí mật như vậy cho người ngoài, trừ phi cô là một kẻ ngốc. Thấy ánh mắt Giang bạn sáng giật nhìn chằm chằm vào mình, thẩm nguyên ra hắng giọng một cái, mở miệng nói, từ tướng mạo của cảnh sát Giang có thể thấy anh vô cùng yêu nghề và rất thành công trong sự nghiệp về phương diện cư xử và giao tiếp cũng rất am hiểu, quan trọng nhất chính là có thể để cho người khác vì anh mà làm việc. Thật ra thì những điều này rất đơn giản, chú ý một chút là có thể nhìn ra. Giang bạn người này vừa nhìn cũng biết không phải là người bình thường, nhất định là trời sinh có tư chất lãnh đạo, là người đứng trên người thẩm nguyên gia có thể từ thói quen của anh mà thấy được xuất thân của anh nhất định không bình thường. Phía đối diện im lặng một lúc rồi chớp mắt, thật lâu sau, giang bạn nói cô cũng biết cái tôi muốn nghe không phải là những điều này. thẩm nguyên gia đương nhiên biết, nhưng sẽ không nói ra để tự vào mặt mình cô giả vờ bất đắc dĩ nói cảnh sát giang thời cơ khác nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Xem khí sắc và ánh mắt của anh, gần đây anh sẽ rất thuận lợi. Giang bạn nhíu mày, a thẩm nguyên ra không nói nữa, lo uống cà phê của mình. Người ta hay nói người môi mỏng thường bạc tình cô không biết câu nói này có đúng hay không. Thực sự thì đoán mệnh cho một người cũng không có đơn giản như thế, lúc Trình Phi không dạy cô cũng không có dạy qua nội dung này, nếu cô đi hỏi không chừng còn bị mắng cho một trận. thẩm nguyên ra nói, cảnh sát Giang, nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước đây. Nếu còn ngồi ở đó nữa cô cảm thấy ra mình cũng muốn rớt xuống luôn. Giang bạn không phải người bình thường, cô cũng không phải bậc thầy về nói dối và che giấu, luyên tuyên thêm vài câu sớm muộn gì cũng bị lật tẩy, đến lúc đó thì không xong. Được, Giang bạn gật đầu, thẩm nguyên ra nhét miệng, đang muốn thanh toán tiền cà phê, nhưng người trước mặt cô đã nhanh chóng thanh toán xong, cô cũng chỉ đành thua tay lại. Giang bạn người này, phong độ thân sĩ vẫn có. Thứ tư thẩm nguyên ra được lưu lị gọi vào công ty. Lưu Lị dặn dò, buổi trình diễn thời trang này chính là cơ hội để em luyện tập một chút nhưng em tuyệt đối không được làm hỏng, nếu không danh sách người mẫu tham dự tuần lễ thời trang New York sẽ bị cân nhắc lại một lần nữa. Một người mẫu mà ngay cả sâu thời trang nhỏ cũng mắc lỗi, cứ coi như chưa nói tới việc ở bên kia có Trương Văn Thao và Lý Mộng nhiễm ngầm chống lưng, tuần lễ thời trang New York tất nhiên sẽ lập tức thay người. Thẩm Nguyên ra cười nói, chị Lị, chị yên tâm. Trước đó cô đã biết lưu lị dặn dò mình chăm chỉ luyện tập chính là để tham gia một show thời trang nhỏ của một nhà thiết kế cho nên cũng đã chuẩn bị được một thời gian. Bộ dáng tự tin của cô làm lưu lị vô cùng vừa lòng. Nhà thiết kế này ở trong nước cũng có chút danh tiếng, sở dĩ có thể tự tổ chức show thời trang của riêng mình là bởi vì có sự chống đỡ của công ty nơi anh ta làm việc. Người mẫu kết quốc đương nhiên không phải chu lộ. Nếu đã như vậy, chúng ta ngay lập tức xuất phát đi, buổi diễn bắt đầu lúc 6 giờ tối, hiện tại phải đến đó diễn tập một chút mới được. Liêu lị vội vàng mang cô ra khỏi công ty, địa điểm tổ chức sâu thời trang cách công ty một giờ đi đường. Thời điểm thẩm nguyên ra đến nơi, bên trong đã có không ít người, tất cả đều là những người mẫu xinh đẹp dáng người huyền chuyển tập hợp ở một chỗ vô cùng đẹp mắt. Cô vừa đến, một vài ánh mắt như có như không đặt ở trên người cô. Thẩm nguyên ra đương nhiên rất nhanh liền cảm giác được có một vài ánh mắt căm thù. Đối với tình huống như vậy, cô đã sớm lường trước dù sao trong giới giải trí nơi nào cũng sẽ có tình huống như vậy căn bản không thể tránh được. Chỉ cam thù như thế này còn khá tốt nếu là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thì còn tệ hơn. Thẩm nguyên ra đi đến góc phòng chờ kéo ghế dựa ngồi xuống, những ánh mắt kia mới rời không ít. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, cô gái bên cạnh mỉm cười nói, xin chào tôi là Khâu Linh. Thẩm nguyên ra quay sang nhìn cô ấy một cái thẩm Nguyên ra khâu linh tính tình thẳng thắn Nguyên ra cô cao thật đó cao hơn tôi rất nhiều cô cao 1 m 72 bình thường ở trong công ty nhìn thấy những diễn viên nữ cùng ca sĩ cao 1,6 mấy còn cảm thấy mình rất cao kết quả hiện tại thẩm Nguyên gia còn cao hơn cô 6 cm 6 cm này cũng không có đơn giản như vậy Bởi vì hiện tại vẫn chưa tới giờ trang điểm, thẩm nguyên ra dễ dàng thấy được mặt mộc của khâu linh theo thói quen mà phân tích tướng mạo của cô ấy một chút. Khâu linh có đôi mắt to tròn, khóe mắt lại không có nếp nhăn, những cô gái như vậy có tính cách tương đối đơn thuần, dễ hành động theo cảm tính, hơn nữa đối với người khác cũng không có đề phòng. Khuôn mặt hồng hào sáng bóng, nói lên tâm tư của cô ấy không xấu. thẩm nguyên ra cười cười với cô ấy, cô cũng rất cao mà. Khâu linh cười hì hì nói, đúng vậy tôi cũng không có thấp lắm. Nói chuyện phiếm được vài câu, nhóm người mẫu trong phòng chờ sẽ theo thứ tự lên sàn diễn, tiến hành diễn tập về phần quần áo và trang điểm thì tùy ý, chỉ cần chú ý động tác là được. Thẩm nguyên ra được sắp xếp ở phía sau. Một giờ sẽ bắt đầu diễn tập thứ tự như vậy cũng không quá quan trọng, cô cũng không quá để ý. Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, bình thường họ chỉ tham gia một ít hoạt động nhỏ, đối với hoạt động liền này xem như sâu thời trang chính quy mà vô cùng đề tâm cũng vô cùng hy vọng có thể đạt được một kết quả tốt. Quá trình diễn tập không khó, mấy tiếng là xong. Trong thời gian mấy tiếng này, Thẩm Nguyên Gia và Khâu Linh cũng trở nên quen thuộc hơn, quả nhiên cùng với suy đoán tướng mạo lúc trước không khác biệt lắm, tính cách của Khâu Linh tương đối đơn thuần. Chờ đến lúc kết thúc đã là 4 giờ hơn, Thẩm Nguyên Gia bị Khâu Linh lôi kéo đi ra ngoài ăn cơm chiều, có điều hai người đều không ăn nhiều. 6 giờ, công tác chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang bắt đầu. Thứ tự lên sàn diễn của thẩm nguyên già ở phía sau cho nên chuyên viên trang điểm ưu tiên chuẩn bị cho những người khác cô cũng vui vẻ nhàn nhã. Khâu Linh đi trước cô 7-8 người. Trang phục rách rồi, âm thanh lầm bẩm của khâu Linh không lớn, nhưng thầm nguyên già ở bên cạnh cô ấy lại nghe rất rõ ràng, lập tức quay đầu lại nhìn trang phục trong tay cô ấy. Đó là bộ lễ phục sáng màu chỗ bị rách nằm ở phía sau bên hông trái, cầm ở trên tay nhìn thấy không rõ lắm, nhưng sau khi mặc vào tuyệt đối có thể nhìn thấy. Huống hồ cách trình diễn của người mẫu thường là xoay người rồi đi trở về, nếu khâu linh cứ như thế mà trực tiếp quay người, chỉ sợ đến lúc đó sẽ xong đời. Mọi người xung quanh dường như cũng không có chú ý tới bên này, nhưng thẩm nguyên gia vẫn lập tức cầm quần áo đi vào toilet. Đi theo tôi, toilet yên tĩnh hoàn toàn khác không khí trong phòng chờ. Khâu linh đi theo cô, sau khi kịp phản ứng liền gấp đến độ muốn khóc. Nguyên gia, tôi phải làm sao bây giờ? Nếu như báo chuyện này cho nhà thiết kế, chỉ sợ cô sẽ trực tiếp bị loại khỏi danh sách đến lúc đó không chỉ không thể lên sàn diễn còn có thể phải chịu trách nhiệm tổn thất trang phục lần này. Trước tiên đừng khóc, đừng để những người khác phát hiện ra. Thẩm nguyên gia đối với cô ấy vẫn còn có hào cảm Cô cầm lấy quần áo của Khâu Linh, đưa tay chạm vào chỗ bị rách chất lượng váy rất tốt không giống như có thể dễ dàng bị rách. Càng giống như là có người ra tay thì đúng hơn. Quả nhiên trong giới người mẫu người có tâm tư cũng không ít thẩm nguyên gia trước kia đã biết chẳng qua cô cũng chưa thật sự gặp phải, hôm nay xem như là lần đầu tiên. thẩm nguyên gia lên tiếng, đi tìm một chút xem có kim không. Được được, khâu linh nhiễm nhiên coi cô như người tốt lật đật chạy ra ngoài, ở phòng chờ tìm tìm kiếm kiếm, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Các người mẫu trong phòng chờ đều không có chú ý đến cô ấy, tất cả đều đang loay hoay chỉnh sửa trang điểm và quần áo của mình. Sau một lúc lâu không tìm được kim và chỉ khâu linh lại chạy về toilet. Không có không có tôi không tìm được kim chỉ hiện tại làm sao bây giờ. Ra ngoài mua sao, nơi này căn bản không hề có cửa hàng bán thứ này. Thẩm nguyên ra cả người lẫn đầu đều đau, bỗng nhiên có một tia sáng lué lên trong đầu cô. Cô quay trở lại phòng chờ lấy cây kéo đem tới đây, nhớ chú ý một chút. Khâu linh nhanh chóng đem kéo tới. Thầm Nguyên ra cắt một cái lỗ nhỏ ở hai bên vết sách của bộ trang phục lại cắt một ít ở trên quần áo mà Khâu Linh đang mặc hiện tại, rút ra một vài sợi rồi cột chúng lại. Tuy rằng không thấy vết sách nữa, nhưng nếu chú ý nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy chỗ bị rách. thẩm Nguyên ra thở ra một hơi, tạm thời chắp vá như vậy đi, sắp tới lượt cô lên biểu diễn rồi đó trước tiên cứ thay trang phục đã, lát nữa lúc đi kết búc động tác nhẹ nhàng một chút cái dây này cũng không có chắc lắm đâu. Đây không phải là sâu thời trang lớn, cho dù có phóng viên cũng sẽ không chú ý quá nhiều đến chi tiết của một bộ trang phục. Huống hồ màu sắc của bộ trang phục này rất sáng, đến lúc đó bị ánh đèn ở hiện trường chiếu lên có lẽ những người khác sẽ không nhìn thấy. thẩm Nguyên ra lại dặn dò, lúc cô mặc vào nhất định phải chú ý một chút. Khâu Linh mừng rỡ cầm lấy quần áo ôm Thầm Nguyên ra một cái. Cảm ơn cô rất nhiều, Nguyên ra. Sau khi kết thúc tôi nhất định sẽ mời cô ăn một bữa thật hoành tráng. Bên kia có người gọi cô ấy xoay người chạy đi Thẩm nguyên ra tiện tay giúp đỡ mà thôi Cũng là do tính tình khâu linh tương đối tốt Huống hồ cô không nghĩ tới chỉ vì một chút việc cũng có thể hãm hại người khác cho được Buổi trình diễn thời trang nửa giờ sau bắt đầu Khâu linh sau khi lên sàn khẩn trương vô cùng Cũng may tố chất chuyên nghiệp khiến cô không có phạm phải sai lầm gì Mãi cho đến cuối đường đi đều bình yên vô sự Thời điểm xoay người trái tim cô trong nháy mắt như bị nhấc lên Cô tận mắt nhìn thấy thẩm nguyên ra vừa mới dùng mấy sợi dây buộc chỗ bị rách lại, nếu lúc này nó bị đứt mọi chuyện coi như kết thúc. Vừa ra sau cánh gà, Khâu Linh không kịp chờ đợi đi vào phòng chờ, nhìn xem phía sau lưng mình. Trang phục không có bị rách ra. Sắc mặt Khâu Linh lập tức nhẹ nhõm, nằm liệt trên ghế, lần đầu tiên cảm giác mình giống như vừa trải qua sự sống và cái chết. Nếu như hôm nay không có thẩm nguyên ra, lần đầu tiên đi kết bước của cô coi như kết thúc. Không có ai muốn một người mẫu ngay cả mặc trang phục cũng làm rách. Thẩm nguyên ra còn ở phía sau một đám người, trước cô còn mười mấy người mẫu, mỗi người mẫu đại khái đi khoảng 2 phút đến lượt cô còn khoảng nửa giờ. Vừa rồi bên ngoài không có động tĩnh gì quá lớn, có nghĩa là không có chuyện gì. Cô rớt khoát lấy di động ra tìm được Weibo của Khâu Linh. Mặc dù vừa rồi dường như chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng cô vẫn muốn biết người làm ra chuyện này là ai, có lẽ Weibo của Khâu Linh sẽ cho ra được chút manh mối. Như vậy về sau nếu như mình gặp phải cũng có thể cảnh giác một chút Sự cố của Khâu Linh cũng cho cô một lời nhắc nhở Tuần lễ thời trang New York có muôn hình muôn vẻ các người mẫu từ nhiều quốc gia khác nhau Tất nhiên cơ bản cô cũng không quen biết ai Đến lúc đó một khi quần áo xảy ra vấn đề cô sẽ không chịu nổi Sắc mặt thẩm nguyên ra lạnh đi mấy phần, nhấn lặng lẽ theo dõi Rất nhanh thông tin về Khâu Linh xuất hiện ở trước mặt cô Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 3 tới đây là hết